chương ba trăm linh hai vô hụt chương ba trăm linh hai vô hụt thánh dương điện bạc trưởng lao vẫn là không có tin tức sao không có a i không cần ôm kỳ vọng mệnh t i ê u đã đức chứng minh hắn giữ nhiều lạnh ít vậy cũng phải tìm tới hắn sống phải thấy người chết phải thấy xác là một chỗ hải vực một chiếc khách trâu lơ lửng tại trên mặt biển thánh dương điện tiêu chí đón gió tung bay dựa theo chỉ dẫn bọn họ mất liên lạc bắt đầu từ nơi đây bắt đầu phía trên số bảy tám người đều mặc trưởng lao trang phục một người trong đó nói người dẫn đầu sắc mặt nghiêm trọng h ắ n có chút nhắm hai mắt cảm thụ bốn phía thật lâu h ắ n đột nhiên mở tóm ắ t nói có mê trận lưu lại khí tức mê trận mọi người hơi có vẻ kinh ngạc có thể đem bạc trưởng lao đám người vây khốn mê trận sợ rằng không bình thường a ân ít nhất cũng là thiên cấp trở lên thế lực mới có thể làm đến thiên cấp một người cười nhạo nói cái nào thiên cấp dám chọc thánh dương điện ý của ngươi là siêu nhiên cấp xuất thủ h ừ nói thằng a ta hoài nghi là thiên cơ tông cùng văn x ư ơ n g các liên thủ cách làm bọn họ vì sao làm như vậy trung pi phải có cái động cơ a không biết có người tại ngọc khê đạo phụ cận nhìn thấy qua hai nhà này b ó n d á n m a bạc trưởng lao đích đến của chuyến này cũng là ngọc khê đ ả o bọn họ khẳng định từng có gặp nhau cụ thể làm sao quay đầu đi ngọc khê đ ả o điều tra một phen liền rõ ràng ta ngược lại không cảm thấy là hai nhà này hạ thủ liền tính bọn họ muốn giết bạc trưởng lão cũng sẽ không tuyển chọn tại vừa vận chạm mặt về sau đây không phải là nơi đây không có ngân tam trăm lượng sao ân cũng có nhất định đạo lý bất quá ngươi lại như thế nào phán đoán đây không phải là bọn họ cố ý hành động đâu không sai hư hư thật thật thiên cơ tông am hiểu nhất chơi một bộ này người dẫn đầu nghe lấy mọi người nghị luận biểu lộ bên nào đi chúng ta t r ư ớ cẩn c thận tìm kiếm một cái nhìn xem có hay không mặt khác manh mối sau đó lại đi ngọc khê đảo t ố t nơi này phát hiện khách châu tàn phiến một người từ trong biển vớt ra một mảnh tài liệu cao d ọ n g hô mọi người lập tức vây tới không sai đây đúng là trên thuyền rơi xuống khách châu đã vỡ thành dạng này bậc trưởng lao bọn họ câu nói này mặc dù không có nói xong nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong đó trên thuyền người sợ là rất khó sống người dẫn đầu trầm mặc một lát phía sau nói đi đi ngọc khê đảo ngọc khê đảo toàn tông lần thứ nhất đại biểu đại hội ngay tại tổ chức dạ khuynh hàn tiếp nhận lữ b a n g đưa tới một ly trà thấm giọng nói nói trở lên chính là ta hiểu biết hạo kiếp tình huống mời mọi người coi t r ọ n mọi người hai mặt nhìn nhau tông chủ mới vừa nói gì không rõ ràng không biết hình như nói nhưng lại hình như không nói chỉ nhớ do bốn chữ hạo kiếp đã tới tư không cầm trầm mặc một lát phía sau chắp tay nói còn mời tông chủ lại nói kỹ càng một chút chúng ta vẫn là không hiểu ra sao không hiểu ra sao vậy l i ề n đúng dạ khuynh hàn nổ nước bọn một tiếng bạn tông chủ cũng là loại này cảm giác cho nên không có gì đáng nói hắn biết rõ toàn bộ đều là từ cái kia mấy đầu hệ thống nhắc nhở âm bên trong đoán ra được càng nhiều liền không có tin tức bản thân cũng không trọng yếu trọng yếu là báo động trước chuẩn bị tâm lý thật tốt xét thấy tiêu giao tông mới thành lập ứng đối năng lực không đủ bản tông chủ quyết định tìm mấy cái bắp đùi ôm một cái gia khuynh hàn nói thật không chút nào cảm thấy xấu hổ tại sống trước mặt mặt mũi tính là cái gì cái kia tông chủ muốn tìm ai đây thư không cầm hỏi hắn biết gia k h u n h hàn như vậy quyết định chủ yếu vẫn là vì bọn họ những người này cân nhắc lấy chính hắn thực lực có lẽ không cần cái gì che chở gia k h u n h hàn một chút suy tư nói mới vừa cùng thiên cơ tông cùng văn x ư ơ n g cắt đắp lên quan hệ chúng ta những n à y n g h è o thân thích liền ngao ngao dán đi lên có phải là không quá tốt mọi người l u n g túng gật gật đầu vậy quên đi không tìm bọn họ còn lại có thực lực chiếu cố chúng ta cũng chỉ có hoa minh Dạ khuynh hàn hai tay mở ra nói ta không muốn đi nơi đó người khác cũng còn không có phát biểu ý kiến bên cạnh lữ băng ngược lại là trước lẩm bẩm một câu Dạ khuynh hàn quay đầu nhìn nàng một cái lập tức nghĩ rõ ràng nguyên nhân nàng cùng tuyết lam phu nhân đã t ừ n g cùng hoa minh người cãi nhau gặp lại có chút xấu hổ vậy coi như xóm a mà không đi tìm hoa minh lời nói còn có cái gì mặt khác phương pháp sao đúng s í c h liên tông đã lâu không gặp qua bạch tuấn lang tiệu tử này không biết hắn tình hình gần đây làm sao lấy chính mình cùng hắn thành huynh đệ kết bái giao t ì n h nhét mấy người không có vấn đề a chỉ là s í c h liên tông cũng mới vẹn vẹn địa cấp thế lực mà thôi hơi yếu như vậy một chút lấy dạ khuynh hàn hiện tại ánh mắt không nhìn chúng địa cấp thế lực c ũ n g tỉnh có thể hiểu đồng dạng là địa cấp thế lực ám đ ỉ n h bị hắn một tay diệt đi còn có bạch ngọc lâu kéo lên thánh dương điện mới dám cùng hắn khiêu chiến bất chi bất giác g i k h u n h hàn đã phát triển đến loại này tình trạng đ nếu cấp như lực đ không p h nhất có hệ i i ế n cũng đấu, l thống nhiệm vụ dạ khuynh hàn chính mình là đủ chiếu cố những người này nhưng hắn muốn đi cải quái không giành bận tâm mà khác kỳ thật một mình hắn càng nhanh hơn sống tự tại vì sao còn muốn xây cái tiêu dao tông như đâu ngược lại thay đổi đến không tiêu dao còn không phải là vì cho ly r ơ i tới người tìm điểm dừng chân mà tiêu giao tông thành lập về sau hắn phát hiện tông môn vậy mà cũng có thể trở thành khí vận cung cấp nguồn gốc vậy thì càng có kinh doanh đi xuống cần thiết chỉ là gia khuynh hàn đối với chính mình không có quá nhiều lòng tin hắn căn bản cũng không phải là làm tông chủ liệu cho nên về sau phát triển thành dạng gì liền dạng gì a ngày nào kinh doanh không nổi nữa giải tán cũng không có bao lớn vấn đề gia khuynh hàn cùng mọi người nói một lần xích liên tông tình huống xích liên đạo cách nơi này cũng không xa bao gồm hoa minh tại tây vực tổng bộ thương lai đạo cách cũng rất gần có chuyện gì đều có thể lẫn nhau chăm sóc mặt khác thủy ngưng thường liền tại xích liên đảo bên trên vạn dương thành lần trước hoa vãn vãn đem thủy thị một nhà tiếp đến hoa di cư ám đình bị diệt phía sau bọn họ lại về tới thủy thị thương hành tư không cầm như đi qua lời nói có thể thuận tiện nhìn xem tiểu đồ đệ hắn nghe nói phía sau mừng rỡ không thôi tất cả mọi người không có ý kiến gì hơi thu thập một phen phía sau già khuynh hàn liền mang bọn họ xuất phát liền tại tiêu giao tông một nhóm rời đi không lâu ngọc khê đảo n i n đón một tòa khát châu thánh dương điện điều tra bạc nguyên khải mất tích đám người này tới có thể ngọc khê bên b ờ sớm đã người đi nhà ừ chạy án ta nhìn bậc trưởng lão một án giả khuynh hàn cũng thoát không khỏi liên quan đã sớm nghe nói hắn gan to bằng trời tùy ý nhúng tay p h ạ m giới sự t ì n h phá h ư quy củ người này nhất định phải chỉnh lý nếu không thánh dương điện tại tây vực còn có cái gì ủy tin có thể nói không sai mọi người ngươi một lời ta một câu nói không ngừng chương ba trăm linh ba đến cùng là có còn hay không là chương ba trăm linh ba đến cùng là có còn hay không là giả khuynh hàn mang theo tiêu giao tông mọi người chạy thẳng tới xích liên đảo đi đâu mà tìm bạch tuấn lang tiểu tử kia đâu giả k h u n h hàn biết rõ con đường chỉ có phí chính thanh cũng không biết hắn hiện tại phải chăng còn tại nơi đó vạn dương thành dạ khuynh hàn đám người đi tới phí chính thanh chỗ ở cửa mở rộng ra có lẽ còn tại hắn một người đi vào để mọi người tại bên ngoài chờ đợi luyện khí thất làm phí chính thanh nhìn thấy dạ khuynh hàn thời điểm hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi nhìn sang không có phản ứng lao đầu liền tính cách này dạ khuynh hàn sờ mũi một cái quen thuộc tiền bối đã lâu không gặp hắn ngượng ngùng chào hỏi ngươi lại tới làm cái gì phí chính thanh không cao hơn mới nói dạ k h u n h hàn im lặng tốt xấu ta cũng tìm ngươi mua qua không ít thứ xem như là hộ khách thái độ liền không thể tốt một chút làm sao không nhìn thấy tuấn lang dạ khuynh hàn đánh giá xung quanh giả vợ như thuận miệng hỏi tham bộ dạng tiểu tử kia hiện tại sức đầu mẹ chán cũng không rảnh rỗi đến chỗ của ta p h i chính thanh nửa nhổ nước bọc nói a đã xảy ra chuyện gì dạ khuynh hàn có chút ngoài ý m u ố n bạch tuấn lan là hắn nhận thức tiểu đệ tiểu đệ gặp n ạ hắn c á i này làm đại ca không thể ngồi xem không để ý tới khả năng giúp đỡ liền, liền giúp chính người đi hỏi hắn a nói xong p h í chính thanh đem vạn dương thành xích liên tông phân bộ địa chỉ cho hắn dạ k h u y n hàn dẫn một đám người lại chạy về một chỗ khác phân bộ. Còn không nghe Còn gần, liền nghe đến bộ. có tới Đông. Đông. Một, kẹt kẹt. một tên đệ tử mở ra phía sau mặt mang mờ mịt nhìn một chút mọi người nói các ngươi là ai tới đây tìm ai bạch tuấn lang có đây không ta là đại ca hắn dạ khuynh hàn nói Kỳ thật hắn thật xa liền nghe đến tiểu tử kia thanh â m lúc này chỉ là cố ý hỏi thăm một tiếng mà thôi đại ca hắn đệ tử tràn đầy nghi hoặc ta làm sao không nhớ rõ thiếu chủ còn có cái đại ca chẳng lẽ là tông chủ ở bên ngoài đại ca bạch tuấn lan nghe đến ra ngoài tiếng nói chuyện cảm giác có chút quen thuộc đi tới nhìn một chút quả nhiên là đại ca hắn kinh h ỉ kêu lên lập tức đem dạ khuynh hàn đón vào dạ khuynh hàn đám người sau khi đi vào nhìn thấy trong viện tụ tập mười mấy người t u vi cao thấp không đợi cao nhất vậy mà đạt tới thăng tiên cảnh trung kỳ hẳn là xích liên tông đỉnh phong sức chiến đấu xuất hiện tại dạng này một cái phân bộ. s á t thực khó được nhưng mọi người trên mặt tựa hồ mây đen đũ ám hiện nhiên gặp vấn đề nan g i ả i gì tuấn lang đại ca lần này tới là dẫn người nhờ cậy ngươi có thể nhìn tình huống cuộc sống của ngươi tựa hồ cũng không dễ chịu a da khuynh ê à n t r e o chọc nói bạch tuấn lang kinh ngạc nhìn hướng tư không cầm đám người những n à y là da khuynh ê à n đại khái giới thiệu một chút sau đó nói thẳng h ạ kiếp sắp tới muốn đem bọn họ thu xếp tại xích liên tông bạch tuấn lang còn chưa lên tiếng bên cạnh thăng tiên cảnh trung kỳ ngược lại không nhìn được trước hắn mang theo bực tức nói ngươi làm xích liên tông là địa phương nào nạn dân thu nhận chỗ sao n g ư ỡ khí tương đối không tốt hắn bản năng cho rằng da khuynh hàn tại lợi dụng thiếu chủ mà thiếu chủ ngây thơ vô tri vô cùng dễ dàng bị lừa da khuynh hàn sắc mặt lập tức châm xuống bạch tuấn lan cũng nổi giận lý trưởng lão ngươi nói cái gì đó đây là đại ca ta đại ca lý trưởng lão cười nhạo một tiếng còn không phải định nọt hàng người im ngay bạch tuấn lan hét lớn một tiếng hắn cảm giác rất mất mặt ngươi biết đại ca ta là ai chăng muốn nói định nọt đó cũng là ta đi kèm theo hắn mà không phải hắn đến kèm theo ta lời này mới ra không riêng lý trưởng lão xích liên tông những người khác cũng đều ngẩn ngơ người này hay vậy nhìn thiếu chủ biểu lộ hẳn không phải là đơn thuần lấy lòng dám hỏi công tử là lúc này một tên khác thăng tiên cảnh trung kỳ trương trưởng lao chắp tay hỏi tại hạ dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn từ tốn ó i ông cái tên này phảng phất có ma lực đồng dạng trực tiếp để mọi người trường lớn hai mắt hán vậy mà là dạ khuynh hàn gần đây tây vực phát sinh một chút đại sự có thể gần như đều cùng hắn có quan hệ thiếu chủ nói không sai nhân gia liền ám đình đều có thể g i ế đi tự nhiên sẽ không để ý cung cấp bậc xích l i t ô n lý trưởng lao yên lặng túi lầu xuống mặt mò đỏ bừng nếu như rộng lượng một điểm nói thẳng lời xin lỗi cười ha hả liền đi qua nhưng hắn hiển nhiên không phải người như vậy tuấn lang ta nhìn các ngươi mây đen đủ ám làm sao vậy Dạ khuynh hàn không có cụ kết vừa rồi điểm này hạt vừng ư sự tỉnh mở miệng hỏi ai bạch tuấn lang thở dài một tiếng liền đem gặp phải nan đề thêm h a i nói bạch tông chủ cùng tỷ ngươi gặp nạn xích liên tông tông chủ dạ khuynh hàn chưa từng thấy nhưng hắn tỷ tỷ bạch k h u y ê n thành vẫn là đánh qua một chút quan hệ nữ tử này cùng hoa vãn vãn không gặp nhau từ nhỏ phân cao thấp để lớn bạch tuấn lang gật gật đầu n h ữ mày nói bọn họ đi nên đón một kiện vật phẩm trọng yếu vốn định chép cái gần nói đi lạc hồng hải câu khu vực không nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý mớn chỉ cùng phát ra một đầu tín hiệu cầu cứu liền không có thông tin lạc hồng hải câu là cường đạo tụ tập khu vực ta đoán hẳn là bọn họ làm chỉ là bình thường bọn họ cơ bản sẽ không trêu chọc địa cấp trở lên thế lực không biết lần này là chuyện gì xảy ra ra a khuynh ê à n trong lòng hơi đậu thật sự là hải tặc làm sao hệ thống nhắc n h ỏ nói hạo kiếp đã tới ngưng kết khí vật tụ muốn chém giết yêu ma có thể là yêu ma ở nơi nào đâu bọn họ nhất định đã xuất hiện chỉ là còn không có gặp phải mà thôi chẳng lẽ bạch thị cha còn gặp yêu ma không bài trừ có cái này có thể vậy ngươi bây giờ tính toán làm sao ra khuynh ê à n hỏi bạch tuấn lan đáp chuẩn bị nghĩ cách cứu viện vừa rồi liền tại đàm phán không dối gạt đại ca nói giữa chúng ta xuất hiện bất đồng ý của ta là binh quý thân tốc lập tức xuất phát mà lý trưởng lão lại cho rằng chờ tổng bộ cao thủ tới cùng đi tương đối ổn thỏa ra khuynh ê à n gật gật đầu hai người ý nghĩ không thể nói ai đúng ai sai hắn hơi chút chầm tư phía sau nói như vậy đi ta cùng hai vị trưởng lão cùng đi dạ khuynh ê hàn là nghĩ như vậy đem tư không cầm đám người thu xếp tại xích liên tông nhận nhân ra ân tình cũng phải có chỗ bày tỏ mới được thứ nhì hắn cũng muốn nhìn xem chính mình đoán đúng hay không yêu ma có hay không đã xuất hiện nếu như lạc hồng hải câu không phải yêu ma quay phá lời nói vậy hắn b ư ớ c kế tiếp cũng muốn đi địa phương khắc tịm hệ thống cho hắn chém giết nhiệm vụ rất nặng nề c h ớ yêu ma chủ động đưa tới cửa không phải thượng sách thật sao bạch tuấn lang đám người lộ ra mừng rỡ biểu lộ như dạ khuynh h n đồng ý giút đỡ lời nói cái t i ê nghị cách cứu viện hành động nằm chắc liền lớn hơn chớ nhìn hắn tuổi trẻ hắn so trong t ô n g uy tín lâu năm trưởng lão đều cường không ít một người có thể bổ sung vào người ra khuynh ê à n gật gật đầu sau đó chỉ vào tư không cầm đám người nói bất quá trước đó trước tiên đem bọn họ an trí xong không có vấn đề nan để giải quyết phía sau bạch tuấn lang tâm tình dễ chịu không ít bảo đảm nói đại ca yên tâm ta nhất định tận tốt chủ nhà tình nghĩa hai vị này là tẩu t ử a hắn chỉ vào tuyết lam phu nhân cùng lữ văn nói ra khuynh ê à n phong lưu c h i danh hắn cũng hơi có nghe thấy tại phàm giới liền có không ít hồng nhan tri kỷ đến vạn đảo vực lại lập tức giải quyết vãn văn t h dạ khuynh hàn lung túng chỉ vào tuyết lam phu nhân nói vị này không phải bạch tuấn lang xứng sở có chút ngượng ngùng hắn liền nói xin lỗi sau đó ngượng ngùng nói vậy vị này là đi nói xong cười cùng lữ băng làm lễ ai ngờ dạ khuynh hàn b ồ i thêm một câu vị này cũng không phải bạch tuấn lang lữ băng trận nhìn dạ khuynh hàn một cái dạ khuynh hàn trận cảm thấy vô tội ta nói sai sao hiện tại xác thực còn không phải nha tương lai vậy liền khó mà nói nhìn hai ta lúc nào thẳng thắn gặp nhau a đừng nghe hắn nói mỏ vị này là tuyết lam phu nhân cười sửa chưa nói bạch tuấn、Lan. đến cùng là có còn hay không là hắn triệt để lộn xộn chương ba trăm linh bốn bọn họ muốn ăn chúng ta chương ba trăm linh bốn bọn họ muốn ăn chúng ta đại ca ta cũng đi có tốt hay không Dạ khuynh hàn lý trưởng lão trương trưởng lão chuẩn bị xuất phát thời điểm bạch tuấn lan g nói người a Dạ khuynh hàn liếc hắn một cái nói người coi như xong đi tu vi quá thấp cản trở bạch tuấn lan g lập tức đồng chí mặc dù hắn khoảng thời gian này rất cố gắng bay lên bản thân thu vi đã tiếp cận hóa long cảnh nhưng vẫn xa xa không đủ bạch tuấn lan không có kiên trì quay người mang theo tư không cầm đám người rời đi thư không c ầ m bày tỏ hắn nghĩ trước đi thủy thị thương hành nhìn xem rất lâu không thấy đồ đệ ngưng thưởng có chút nhớ bạch tuấn lang nhàn rỗi vô sự liền đích thân d ẫ n hắn đi thẩm ngọc chắc mấy người cũng thuận tiện đi theo dạo chơi linh chu bên trên dạ khuynh hàn ba người yên tĩnh ngồi xếp bằng lạc hồng hải câu khoảng cách cũng không gần tại c â y vực cùng t r u n g vực chỗ giao giới ước chừng cần bảy ngày thời gian mới có thể chạy tới hắn không biết thời gian dài như vậy đi qua bạch thị cha con còn tốt chứ sau bảy ngày ba người cuối cùng tới mục đích dạ k u y n hàn từ chỗ cao quan sát một đầu kéo dài không nhìn thấy cuối màu đen tự ảnh vắt ngang trên mặt biển nhan sắc cùng hai bên phân biệt rõ ràng đây chính là danh b i ể n thâm thúy mang tới sắc sai mặt khác chính là danh b i ể n hai bên vây quanh rất nhiều nô lên tạo thành đảo nhỏ cái này liền trở thành đám hải tặc cư trú nơi bởi vì tại chỗ giao giới lạc hồng hải câu một cách tự nhiên liền thành bên trong tây vực giao thông yếu đạo nếu như ngươi không nghĩ quân quá xa lời nói chỉ có thể đi nơi này danh b i ể n như thế lớn nên như thế nào tìm kiếm dạ khuynh hàn nhữu m à y h ỏ i lý trưởng lão không có tiết lời hắn đối dạ k h u n h hàn vẫn cứ lòng có sáng rõ trương trưởng lão không giống làm người linh、lung. công tử yên tâm tông chủ trên thân có cảm ứng trang bị mặc dù không cách nào chính xác định vị nhưng xác nhận nhất định phạm vi vẫn là có thể dạ khuynh hàn gật gật đầu vậy liền tốt đi thôi ba người dọc theo ránh biển ngược dòng bắc mà bên trên trong đó đụng phải mấy lần hải yêu t ậ p kích còn có hải tặc cả n đường nơi này hải yêu hình thể càng thêm to lớn thực lực cũng càng mạnh đột nhiên đột nhiên gây khó khăn khó lòng p h ò n g bị bên cạnh còn có mai phục hải tặc chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi quả thực là một cái hỗn loạn lại tàn nhẫn địa phương nhưng rất không may bọn họ đụng phải dạ k h u n h hàn không quản kẻ xâm lấn là ai hắn đều đón đầu một cái tiêu giao trưởng đập cái vỡ nát lý trưởng lão cùng trương trưởng lão căn bản không có cơ hội ra tay hai người s u y ế t tại sau lưng hai mặt nhìn nhau thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ quả nhiên mạnh đến mức dối tinh dối m g ủ rất nhanh cảm ứng trang bị o n g lòng nóng d é o lên không ngừng đại biểu cho bạch thị cha con có lẽ liền tại cái này một mảnh không xa dạ khuynh hàn quay người tứ phương p h í a khu vực này hòn đảo đông đảo r ầ m rạp chẳng chịp nghĩ đến hải tặc hẳn là cũng không y ta là yêu ma vẫn là hải tặc dạ k u y n h à n hy vọng là cái trước nhưng nếu như là cái trước lời nói đối bạch thị cha con liền không quá hữu hảo mà hải tặc chưa hẳn sát sinh giữ lại dọa dâm bắt chẹn cũng không tệ bọn họ chủ yếu vì tài chia ra tìm kiếm lý trương hai người gật gật đầu sau đó trương trưởng lao lấy ra ba cái máy tín hiệu nói có manh mối liền lẫn nhau t h ô n g báo dạ khuynh ê hàn sau khi nhận lấy chọn lấy một cái phương hướng bay đi còn lại hai người thì quay lưng mà đi dạ khuynh ê hàn một bên phim ộ t bên nghĩ bạch thị cha con một nhóm không ít người mặc kệ bọn hắn tại chiến đấu vẫn là đang ngủ đông mục tiêu đều thật lớn chính mình chỉ cần hướng khí tức dậy đặt địa phương tìm kiếm là được rồi đương nhiên cũng có có thể xông vào cường đạo h a n nhưng dạ k u y n hàn không hề lo lắng hẳn là không có mấy nhóm cường đạo có khả năng lưu lại hắn lạc hồng hải câu một chỗ bạch thị cha con mang theo một đám m g ô n nhân cẩn thận từng ly từng tí tiềm ẩn tại một chỗ đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này nhỏ đến một cái liền có thể nhìn thấy cuối liền hải tặc cũng nhìn không thuận mắt nguyên nhân chính là như vậy mới cho bọn họ cơ hội tranh né cha trốn ở đó không phải biện pháp chúng ta nhất định phải xông ra ngoài bạch huynh thành trầm giọng nói bạch thích thẳng m i ệ u nhữ mày hắn làm sao không nghi hướng nhưng nhìn xem thủ hạ từng cái tình trạng kiệt sức lại không ít đeo tổn thương hướng chính là chịu、chết. nhưng nữ nhi nói đến cũng không có sai trốn ở đó đồng dạng là cái chết đ á n g kêu tinh trùng lên nao rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này cho tới bây giờ bạch thích thẳng cũng nghĩ không thông bạch hồ tử hải đạo đoàn ăn cướp bọn họ nguyên nhân muốn nói vì kiện kêu bạo vật mà đến nhưng bọn họ từ đầu đến cuối liền nâng đều không có nâng hiển nhiên căn bản không biết đây là vì t ạ i tựa hồ cũng không giống từ đối phương động thủ chơi liều bên trên nhìn phản phất liền vì giết người nhưng xích liên tông cùng bạch hồ tử cũng không có thủ hận a chẳng lẽ là người khác mượn bọn họ tay đối phó chính mình không tốt bạch thích thẳng suy nghĩ lúc canh gác thủ hạ hô to một tiếng bạch hồ、tử、tìm tới xích liên tông mọi người vừa vặn bay lên bốn phương tám hướng liền xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ị t bóng người đem bọn họ bao bọc vây quanh những người này cọ sát lấy răng hai mắt phiếm hồng lộ ra khiếp người nụ cười bạch hồ tử ngươi đến cùng muốn như thế nào bạch thích thẳng hướng về phía một tên tráng hán đầu cho hô hắn giữ lại thật dài bạch hồ tử hiển nhiên chính là bạch hồ tử hải đạo đoàn lao đại bạch hồ tử cờ ư i gằn lại không trả lời ngươi cầm bạch thích thẳng một tông tri chủ tốt như vậy hàm dưỡng giờ phút này cũng có chút phát điên hận không thể đại bạo nói tục h à o hỏi đối phương tổ tông mười tám lời ngươi mẹ h l i ê n biết đuổi theo lão tử cắn thuộc chó dại sao bạch hồ tử vung tay lên thủ hạ hãn tướng lập tức phát động công kích cái tiêu kêu một cái quả quyết dứt khoát bạch thích thẳng hoàn toàn p h ụ làm người mô mỗ hắn hét lớn một tiếng ngao ngao nên đón bạch huynh thành há h ố c mồm chưa bao giờ thấy qua phụ thân d ạ n g này nàng cũng không dám lãnh đạo vung vệ trường kiếm gia nhập chiến đấu song phương đều mang hỏa khí cho nên vừa lên đến chính là muốn mệnh ngon chiều đánh đến đảo mũn mệnh ngon chiều đánh đến đảo mũn mệnh ngon chiều đánh đến đảo nhỏ một mảnh hỗn độn xung quanh nước b ể n s i trào máy liệt h a n h khanh bành bành bành bành b a lúc này một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời xích liên tông một tên đệ tử che lấy cánh tay điên cùng dãy r u ộ n mà cánh tay của hắn bên trên mang theo một người hắn chính vùi đầu cắn xe huyết đ ủ thỉnh thoảng ngầm đầu lên thử dính đầy đỏ nước răng phát ra khiến người lông tơ dựng thẳng đủ cười xích liên tông mọi người sợ ngây người ngây người lúc lại có càng nhiều người bị đối thủ quân lấy bọn họ có bị c ắ n cái cổ có bị ôm lấy bắt đùi thậm chí có người trực tiếp đối với mặt của bọn hắn điên cùng gặm điên t r i t để điên bạch thích thẳng một cỗ hàn ý từ sau nao trước rót đến gót chân sau bạch hồ tử hải đạo đoàn khổ truy nhóm người mình vậy mà không vì bảo không vì tài thậm chí không vì giết bọn họ chỉ là muốn ăn chúng ta đây là người sao một người bình thường sẽ sinh ra ăn đối phương xúc động sao hiển nhiên sẽ không khó trách phía trước không q u ả n hỏi bạch hồ tử cái gì hắn đều không trả lời nguyên lai、like, hắn đã không bình thường khả năng sẽ bị ăn suy nghĩ một chút liền dùng mình chương ba trăm l i n ă m quả nhiên là yêu ma chương ba trăm l i n ă m quả nhiên là yêu ma có thể sợ nhưng không thể lui bởi vì không thể lui được nữa bạch thích thẳng cho chính mình đánh một châm máu gà phía sau nâng đao đón lấy bạch hồ tử hai người đều là thăng tiên cảnh trung kỳ trên lệnh không lớn nhưng bạch hồ tử xa so với bình thường dũng mãnh ép tới bạch thích thẳng liên tục bại lui bạch thích thẳng dành thời gian nhìn một chút một phía tâm lành lạnh hắn một đám thủ hạ có một nửa đang bị ăn một nửa khác chờ đợi bị ăn bao gồm nữ nhi bạch h u y n thành bạch thích thẳng một bên chiến đấu một bên hướng bạch huynh thành tới gần hô lớn khuynh thành t r a hiểm hộ ngươi giết ra ngoài không muốn trở lại sinh tử quân đầu bạch thích thẳng kích phát liếm độc chi t ỉ n h ta không đi bạch huynh thành rất q u ậ t cường nếu không được cũng chết bị ăn dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là một loại tử vong phương thức mà thôi cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp thu ít nhất so thất thân bị nhục nhắc cường cha lời nói ngươi cũng không nghe sao bạch thích thẳng gặp tình thế càng ngày càng nguy cấp không khỏi lấy ra lão phụ thân uy nghiêm nhưng bạch h u y n thành không thèm để ý bạch thích thẳng mau tức chết cà cà. bạch hồ tử chạy nước miếng chạy đầy đất công kích như gió lốc mưa rào bạch thích thẳng lập tức giật gấu và vai bạch huynh thành xem xét nội tâm t h ẩ n trương đến an ta ta so hắn ngon nàng hô to một tiếng hy vọng có thể hấp dẫn bạch hồ tử chú ý bạch hồ tử dừng lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái ánh mắt bên trong mang theo xem t h ư ờ n g liền ngươi làm sao có thể có hắn ăn ngon đâu hắn không do dự nữa tiếp tục đánh phía bạch thích thẳng bạch huynh thành trợn tròn mắt ta một nũng nịu tiểu cô nương không thể so hắn cái lao g i h ỏ n h ẻ ăn ngon nàng có chút không hiểu cũng có chút khư phục người đi t r ư ớ ta bạch huynh thành bỏ đi đối thủ của mình chủ động công hướng bạch hồ tử nhưng nàng đối thủ há lại sẽ để nàng đặt được bắt lấy c h ố n g g i ố n g hung hăng đập về phía nàng sau lưng khuynh thành bạch thích thẳng xem xét gấp đến độ sắp nước cả tim gan muốn cứu viện binh lại ngoài tầm tay với xong c h ế t đề xong nữ nhi sau khi chết hắn nhất định muốn kéo đám này x u ấ t sinh cùng đi hoàn g tuyển và ảnh trong dự liệu âm thanh chuyển đến bạch thích thẳng nháy mắt quay đầu đi không đành lòng nhìn cha ngươi thất thần làm cái gì đánh a bạch h u y n thành hô bạch thích thẳng xứ sở nữ nhi không có chết hắn tranh thủ thời gian lại đem đầu chuyển tới chỉ thấy bạch huynh thành thật tốt chính ra sức công hướng bạch hồ tử mà tên、ừ. kia ở sau lưng đánh lén n à người n g đã không thấy nhưng trên không lại tung bay một chút thịt b ọ n cùng hết u y vụ chuyện gì xảy ra cha lúc này bạch huynh thành lại kêu một tiếng bạch thích thẳng không kiểm nghĩ nhiều tranh thủ thời gian cùng nàng cùng một chỗ hợp lực đối phó bạch hồ tử cách đó không xa bầu trời Dạ khuynh hàn đem ý niệm chìm vào hệ thống diện bản chỉ thấy khí vận thụ nhãn hiệu bên trên hoàn quả cái kia một cột chữ số đã biến thành một năm nghìn đại biểu cho hắn đánh giết một tên thăng tiên cảnh sơ kỳ yêu ma quả nhiên không ngoài dự đoán gia khuynh hàn lộ ra hiểu ý nụ cười hắn bị nơi đây chiến đấu b a động hấp dẫn tới phía sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được bạch khuynh thành thân ảnh lập tức nội tâm bung lỏng còn tốt không có tới muộn mới đầu gia khuynh hàn cũng không có hoài nghi những người này là yêu ma nhưng bọn hắn ăn người hành động đã dẫn phát suy đoán của hắn như thế nào yêu ma hệ thống cũng không có cho gia cụ thể nhắc nhở có thể là yêu cũng có thể là người thậm chí là mặt khác bất kỳ vật gì chỉ cần nghiệm chứng một chút liên biết sự thật chứng minh hắn đoán đúng thế nhưng những người này vốn chỉ là bình thường hải tặc tại sao lại biến thành yêu ma đâu bọn họ lại là làm sao biến thành hai cái này nghi vấn quanh quẩn tại dạ khuynh hàn trong đầu vẫn cứ không hiểu được nếu như tu sĩ có thể bị đồng hóa thành yêu ma liền giống bị dòm bị căn c h ú n g đồng dạng vậy cái này chẳng hạo kiếp nhưng là phiền phức dạ khuynh hàn suy nghĩ lúc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bạch thị cha con bị mấy người vây công dần dần rơi vào từ cục hàn thu lại suy nghĩ bay về phía chiến trường tất nhiên đây đều là yêu ma vậy cũng đừng trách ta không khắc khí hàn băng chi tiễn lên dạ k h u n h hàn thầm quát một tiếng vô số băng xương chi khí ngưng kết không n g t sắc đều sáng lên mấy phần sự biến đổi này động lập tức hấp dẫn đối chiến song phương chú ý bọn họ vừa định quay đầu xem xét một phen băng tiễn liền bắn trụm đi ra đợt thứ nhất mục tiêu dạ khuynh hàn nhắm ngay những cái kia thăng tiên cảnh sơ kỳ lâu l a trước giải quyết bọn họ lại đối phó t r u n g kỳ thủ lĩnh lấy dạ khuynh hàn thực lực bây giờ đối phó sơ kỳ tu sĩ quả thực muốn quá nhẹ nhõm liên bạo linh vật đều không cần bành bành bành bạo liệt không ngừng bên thay cái này đến những gặm ăn bên trong yêu ma bị bắn trúng phía sau hóa thành đầy đất vụ n cả kinh bên cạnh bị gặm người cứng họng thậm chí quên kêu đau bạch thị cha con cùng bạch hồ tử cũng dừng tay nhộn nh chỉ là cái trước trong mắt tràn đầy ngoài ý m u ố n cái sau thì một mảnh mờ mịt mà thôi dạ khuynh hàn rơi vào bạch khuynh thành bên cạnh nói các ngươi không có việc gì quá tốt rồi vị công tử này là bạch khuynh thành còn không có đáp lại bạch thích thẳng ngược lại mở miệng trước hắn nhìn xem dạ khuynh hàn lại nhìn xem nữ nhi trên mặt dần dần dâng lên một tiếng mập mờ bạch khuynh thành biết hắn hiểu lầm liền từ tuấn nói hắn kêu dạ khuynh hàn tuấn lan g nhận thức đại ca hòa vạn văn nam nhân cùng trước đây khác biệt từ khi hiểu rõ dạ k u y n h à n thực lực về sau bạch k u y n thành đối hắn đã không có quá nhiều á c cảm ban đầu ở hoa di cư bên trong nhìn thấy hắ tưởng rằng hắn s u ố i r ụ c đệ đệ l ê u lồng cho nên trong lời nói không chút k h á c h khí về sau mới biết trách lầm hắn lại phía sau nghe nói hắn cùng hoa vãn vãn làm đến cùng nhau cái tia thối lui hắc cảm lại lần nữa dâng lên cùng nữ nhân kia tiến tới cùng nhau có thể là mặt hàng nào tốt cũng liền như vậy đi a bạch thích thẳng thoáng có chút thất vọng vãn vãn chất nữ người a làm sao không phải nữ nhi đây này đa tạ công tử cứu rút hắn chắp tay thi lễ đối với dạ khuynh hàn đại danh hắn cũng như sấm bên h a y nhất là nhi tử t u lang đối hắn tôn sùng có thừa hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân quả nhiên phong thái vô song bạch tông chủ khách khí Dạ khuynh hàn khiêm tốn nói cạc cạc lúc này bạch hồ t ử chờ đầu mục lớn nhỏ lại từ từ vây tới vừa rồi chết như vậy nhiều đồng bạn trong lòng bọn họ tự a hồ không có chút nào gợn sóng ánh mắt của những người này đồng loạt chăm chú vào dạ khuynh hàn trên thân liếm liếm quẹ e miệng phản phất tại nói hắn càng ă n ngon hơn ô là ạ kéo một đám người hướng dạ khuynh hàn phát động công kích lại không có người lại để ý tới bạch thị cha con chớ nói chi là những người khác ra k h u n h hàn cùng bạch thị cha con toàn bộ đều x ư n g sờ tình huống như thế nào bất quá chính hợp tâm ý hắn hướng về phía bạch thị cha còn nói các ngươi dẫn người đi trước ta giải quyết bọn họ phía sau lập tức đuổi theo vừa vặn lúc này nơi xa bay tới hai thân ảnh là lý trưởng lão cùng trương trưởng lão g i a khuynh hàn tìm tới người phía sau ngay lập tức liền cho bọn họ phát tín hiệu không được chúng ta sao có thể để công tử một người mạo hiểm bạch thích thẳng hiên ngang lấm liền nói ách g i a khuynh hàn hơi nhũ mày để các ngươi đi liền đi nhất định muốn ta không lưu bất luận cái gì mặt mũi nói các ngươi quá cưới bắp sẽ kéo ta chân sau mới vui v ậ sao bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra bạch thích thẳng người này có thể giao cái này để dạ khuynh hàn rất vui mừng b à ảnh dạ khuynh hàn tùy ý một trường liền đem bạch hồ tử cho đánh bay xa mấy chục trượng sau đó hắn nói tông chủ cảm thấy cái này có thể kêu mạo hiểm sao bạch thích thẳng dạ hậu sinh khả thúy hắn mang theo thổn thức cùng cảm khái theo mọi người rút đi chương ba trăm linh sáu ta nhất định có thể tìm so hắn càng tốt chương ba trăm linh sáu ta nhất định có thể tìm so hắn càng tốt xích liên tông đám người rút đi dạ khuynh hàn vốn cho rằng những n à y yêu ma sẽ không thả hắn đều đã làm tốt cản trở chuẩn bị ai ngờ bọn họ liền nhìn chằm chằm chính mình trong mắt không có người khác v ớ i vặn xích liên t ô n g mọi người đi rồi ra khuynh hàn liền có thể triệt để bông tay bông chân hắn dò xét một phen trước mắt yêu ma đại khái còn lại ba mươi bốn mươi người bộ dạng thực lực cơ bản đều là thăng tiên cảnh tứ trọng tiên chỉ có chút ít mấy người tại ngũ trọng tiên bạch hồ tử cao nhất đạt tới tầng sáu không q u ả n là tứ trọng tiên vẫn là tầng sáu chỉ cần thuộc về thăng tiên cảnh trung kỳ cái kia giết chết về sau liền thống nhất quy về huyền quả phân loại trước tiên đem tứ trọng tiên giải quyết ta ra k h u n h hàn thân hình l o i lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm trên tay đã vận lên bạo linh thuật giảm bản tiêu giao trưởng điệp r a b ạ o linh thuật một trưởng một cái giống đập dưa hầu đồng dạng đánh nổ bọn họ đầu chó theo lần lượt từng thân ảnh ngã xuống những người khác chẳng những không biết sợ hãi ngược lại hướng bên trên đập c à n g hung bọn họ không có ý tứ tình t ạ m sao dạ khuynh hàn muốn nói cuối cùng hơn ba mươi tứ trọng thiên bị giải quyết xung quanh lập tức chống đi một mảng lớn ông h u y ễ n diệt chi nhận lóe r a quỷ dị hường quang chống rông xuất hiện còn lại đều là ngũ trọng thiên tầng sáu đơn thuần tu vi so dạ k h u n h hàn còn cao hắn nghị chém dưa thái rau cũng không có dễ dàng như vậy dùng huyễn diệt chi nhận giải quyết sẽ càng dễ dàng ban đầu ở ngọc kinh thành trên không gia khuynh hàn lần thứ nhất sử dụng món p h á p bảo này bị nó mất phương hướng tâm thần từ đó về sau hắn lại dùng liền sẽ cẩn thận rất nhiều cố thủ bản tâm tăng thêm không cần thời gian quá dài cơ bản ngăn chặn cái này thai hoàng ẩm ngọc khê đảo đối phó bạc nguyễn khải liền không có lại dẫm lên vết xe đổ tất nhiên lấy ra huyễn diệt chi nhận vậy thì phải mau chóng giải quyết đối phương không phải vậy nếu không cẩn thận mất phương hướng không ai có thể tỉnh lại hắn thử hồng quang mang theo một vệ huyết hoa tức mất một tên ngũ trọng tiến đầu phóng lên tận trời q u n máu bị hồng quang thốt vệ Lại xuất hiện lúc, lúc liền dạ hiện đi tới một người khác cái cổ. Cùng lúc đó, dối, tại mọi người ở giữa, xuất khuyên quỷ du tẩu một thân chết khác hàn không nhàn hắn như không Cùng cũng cổ. có đã đó, mị, ở bạch ù một trường. Hoa hoa, hoa. b hồ t ử phát ra một trận quỷ tê trong mắt của hắn hồng quang tăng mạnh đứng xa nhìn giống sương mù thời tiết bên dưới giao lộ đèn đỏ đồng dạng không tốt d ạ khuynh ê à n thầm têu một tiếng bản năng phát giác được một tia nguy hiểm còn không chờ hắn nhanh lùi lại bạch hồ từ thân thể đột nhiên bạo liệt mang theo một cô tanh hôi nước đen vẫy hướng cả vùng không gian hiu da k u y n h à n không hề nghĩ ngợi liền trốn vào tý hộ sở nước đen lưu loát rơi vào trong biển giống mực nước nhỏ vào thanh trì đồng dạng ngất nhiễm một m ả n g lớn trong đó lăn lộn các loại loài cá h ả i yêu thi thể mụ thật độc còn tốt t r ố n nhanh d ạ khuynh hàn nổ nước bọt một tiếng bạch hồ tử tự bạo đem mặt khác mấy tên đồng bạn cũng cho bắn chết bọn họ lúc chết đồng dạng nổ bể ra đến phản phất đốt pháo đốt đồng dạng vẩy ra cũng là nước đen đây coi là không tính chiến công của ta d ạ khuynh hàn lập tức đem ý niệm chìm vào hệ thống diện bản mãi mãi quả nhiên không tính chỉ thấy hoàn quả cái tiêu một c ộ số liệu biến thành một cột số liệu biến thành một cột số liệu b i n thành m c ộ ba mươi bảy năm trăm h u y ề n quả số lượng rõ ràng không đối thiếu sáu bảy tạ hữu sai biệt chính là bạch hồ tử cùng mấy cái kia bị nổ chết đồng bạn xem ra sau này chém giết yêu ma động tác còn muốn càng nhanh một chút nếu không nổ liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng chỉ là bọn họ vì sao muốn nổ nhìn phía trước bộ dạng bọn họ rõ ràng muốn ăn chính mình phát hiện không có khả năng ăn đến liền ngọc thạch câu phần cái này tính tình thật là đủ nổ còn có bọn họ vì sao muốn ăn người đâu đơn phần tốt cái này một cái vẫn là có cấp độ càng sâu n g n h â n g i k h u n h hẳn cũng nghĩ không thông chỉ có thể chậm rãi thăm dò lạc hồng hải câu bên ngoài bạch thích thẳng mang theo xích liên tông bọn người ở tại như thế lợi hắn thỉnh thoảng nhìn một chút phía sau hơi có vẻ nôn nóng tới t r ư ơ n g trưởng lao hô một tiếng mọi người ngưng mắt nhìn lại một thân ảnh ngự phong mà đến tiêu s á i đến cực điểm Dạ công tử không có sao chứ chờ dạ khuynh hàn đi tới trước mặt bạch thích thẳng dò xét hắn một phen phía sau hỏi kỳ thật không cần hỏi nhìn k h í tức của hắn liền biết căn bản không giống vừa vặn trải qua một phen chém giết người bọn họ toàn bộ đều giết dạ k h u n h hàn thản nhiên nói g ọ n nói nhẹ nhàng phản phát tiện tay đập chết một ch t bạch thích thẳng đám người hít sâu m ộ t hơi thời gian ngắn như vậy liền giải quyết kém chút đem bọn họ toàn diện bạch hồ tử hài lạ đoàn cái này cũng quá mạnh mẽ đi bọn họ vốn cho rằng da khuynh hàn chỉ là hất r a những người kia mà thôi ai có thể nghĩ toàn diện cái này s á t tâm cũng đủ nặng da khuynh hàn nhìn mặt mà nói chuyện nói bạch tông chủ có phải là cảm thấy ta đem bọn họ toàn bộ xử lý có chút quá ác bạch thích thẳng trên mặt có một tia mất tự nhiên hắn vừa cười vừa nói làm sao sẽ những người kia chết tiệt xác thực da k h u n h hàn gật gật đầu bởi vì bọn họ đã không thể xưng là người phải gọi yêu ma nghe đến yêu ma hai chữ mọi người không khỏi n ộ n nhịp gật đầu nhớ tới bị g ặ m ăn kinh lịch bọn họ tại sao lại như thế bạch thích thẳng thì thào hỏi Dạ ả khuynh hàn lắc đầu khẳng định là sắp đến hạo kiếp đưa đến nhưng cụ thể nguyên nhân gì hắn không biết liên quan tới hạo kiếp đã tới sự tình dạ ả khuynh hàn không có rõ ràng nói cho s í c h liên tông đám người chỉ là mịt mờ nhắc nhở bọn họ vài câu để bọn họ chủ động đem bạch hồ từ đám người d i biến hướng phương diện tiếng nghĩ bạch thích thẳng đám người sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc bày tỏ sau khi trở về sẽ chuẩn bị thêm một chút đồng thời hướng thế lực khác báo động trước đây chính là dạ khuynh hàn nhắc nhở con mắt của bọn hắn đúng bạch tông chủ mượn một bước nói chuyện lúc này dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên đem bạch thích thẳng kéo đến một bên để hắn có chút kinh ngạc bạch hồ t ử đám người rất cổ quái những cái kia bị bọn họ gặm ăn qua người có thể hay không thay đổi đến giống như bọn họ điểm này không thể không phòng còn mời bạch tông chủ cẩn thận nói tới chỗ này đã có thể hắn tin tưởng bạch thích thẳng biết phải làm sao đương nhiên đây chỉ là dạ khuynh hàn lo trước tính sau mà thôi có lẽ những người này căn bản không có việc gì bạch thích thẳng miệng hạ lớn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đám kia đầy bụi đất thủ hạ. Nếu quả thật giống dạ vậy thì phiền thoái hai người nói xong phía sau trở lại bên người mọi người tông chủ chúng ta mau chóng trở về a đừng để thiếu chủ sốt ruột chờ t r ư ơ n g trưởng lao nói hắn sợ một mực không có tin tức bạch tuấn lang áp chế không nổi xúc động lại làm ra cái gì phức tạp sự tình Tốt. bạch thích thẳng gật gật đầu bạch tông chủ lúc này dạ khuynh hàn chắp tay một cái nói ta còn có việc liền không theo các vị trở về sau này còn gặp lại bạch thích thẳng tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quyền can thiệp hắng g ử lên tiếng tốt đồng thời lại lần nữa cảm ơn một phen dạ k h u n h hàn cứu giút tri ân phút cuối cùng hắn mời dạ khuynh hàn có thời gian có thể cùng vãn vãn chất nữ cùng một chỗ đến xích liên tông làm khách nhấc lên hoa vãn vãn bên cạnh bạch khuynh thành lập tức n ế t miệng hiện tại hai nàng đều đã tấn cấp thăng tiến cảnh như gặp mặt lời nói thiếu không được lại muốn đánh một trận bạch thích thẳng phát giác được nữ nhi biểu lộ c ả m khái nói khuynh thành à ngươi cũng muốn cố gắng lên về sau nếu có thể tìm tới một cái giống dạ công tử xuất sắc như vậy phu quân vi phụ nằm mơ đều có thể cười tình hắn bạch k u y n thành nhìn dạ k u y n h à n một cái nói lầm bầm ta nhất định có thể tìm so hắn càng tốt chương ba trăm linh bảy dạ k u y n h à n mang tới siêu nhiên đối lập. dạ khuynh hàn mang tới siêu nhiên đối lập tìm so ta càng tốt khả năng này có chút khó dạ khuynh hàn nửa t r e o chọc hồi đáp không nghĩ tới xích liên tông mọi người bao gồm bạch thích thẳng toàn bộ đều tán đồng gật gật đầu toàn bộ vạn đảo vực thế hệ trẻ tuổi so dạ khuynh hàn xuất sắc hơn s ắ c thực khó tìm hắn tướng mạo thực lực muốn cái gì có cái gì đừng nói vượt qua hắn cùng hắn cùng đương cũng không nhiều cũng liền đã từng thăng tiên bảng xếp hạng hàng đầu những người kia các ngươi bạch k h u n h thành chán nản hừ ta nhất định muốn ép qua hoa văn vãn mặc dù mọi người cũng không coi trọng nhưng nàng chính mình tại nội tâm âm thầm thể phân biệt phía trước dạ khuynh hàn lại đem xin nhờ xích liên tông chiếu cố tiêu giao tông chuyện của mọi người cùng bạch thích thẳng nói bạch thích thẳng v ũ t bộ ngực c a m đoan khẳng định sẽ tận tâm tận lực cùng ân cứu mạng so sánh chút chuyện nhỏ này tính là gì dạ khuynh hàn yên tâm tại dạ khuynh hàn lưu lại lạc hồng hải câu lúc thánh dương điện thông báo một cái thanh minh manh động toàn bộ tây vực thanh minh đem dạ k h u n h hàn thanh danh lại đẩy tới một cái độ cao mới đầu tiên thánh dương điện hạch tâm trưởng lão bạc nguyên khải chết để không ít người cảm thấy khiếp sợ xem như chín đại siêu nhiên cấp thế lực và đảo vực đứng đầu nhất tồn tại trừ đồng cấp đối thủ ai dám giết bọn h ắ n người mà lại là tay cầm thực quyền hạch tâm trưởng lão cái này không khác khiêu khích thậm chí t u y ê n chiến thánh dương điện rất nhanh cho ra điều tra kết quả theo bọn họ suy đoán bạc nguyên khải trưởng lão ngộ hại khả năng là dạ khuynh hàn g kết hợp thiên cơ tông văn sương các cùng nhau làm bọn họ liệt ra mấy đầu chứng cứ bạc nguyên khải ngộ hại phía trước từng tiến về ngọc khế đạo mà thiên cơ tông cùng văn sương các cũng tại cùng một thời đoạn xuất hiện tại nơi đó không bài trừ bạo phát mâu thuẫn sau đó tập sát sự kiện chính là hành động trả thù rất rõ ràng ra khuynh hàn leo lên thiên cơ tông văn s ư ơ n g c ắ t cái này hai đại cự đầu nhưng không biết hắn dùng thủ đoạn là gì thiên cơ tông văn s ư ơ n g c ắ t sở dĩ làm ra hướng cùng cấp bậc thế lực xuất thủ hành vi ngu xuẩn hoặc là nhận lấy đầu độc chiến đấu hiện trường lưu lại mê trận khí tức đây cũng là một đại tá chứng nhận thiên cơ tông am hiểu nhất những này thánh dương điện công khai phát ra t h à n h m ì n h hy vọng thiên cơ tông văn s ư ơ n g c ắ t có thể cho bọn họ một cái thuyết pháp nếu không bọn họ đem áp dụng thủ đoạn ăn miếng trả miếng thái độ rất cường thế đến mức dạ k h u y n hàn người này từ phạm giới đi tới vạn đảo vực về sau tựa như một cái gậy quấy phân heo đồng dạng q u ấ y đến toàn bộ tây vực gà chó không yên một nhà địa cấp thế lực bởi vì hắn mà hủy diệt hiện tại lại cùng bạch ngọc lâu b ộ c phát xung đột còn muốn cấp đoạt bọn họ k h ô n g chế l y giới mọi người đều biết p h à m giới thuộc về để cho siêu nhiên liên minh thẩm tra quyết định không phải bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào có thể tùy ý quyết định dạ khuynh hàn gan to bằng trời dám khiêu chiến cái này trăm ngàn năm qua truyền thống quy củ có hắn tại tây vực khó yên cho nên thánh dương điện quyết định như có bắt buộc đem đích thân xuất thủ loại bỏ viên này cấp chuộn nếu có người thay thế cực khổ lời nói sau khi chuyện thành công có thể tìm thánh dương điện nhận lấy một kiện cao cấp pháp bảo xem như khét thưởng quá đọc gác cao cấp pháp bảo liền thăng tiên cảnh hậu kỳ đều muốn đ ỏ mắt từ nay về sau dạ khuynh ê à n chính là hành tàu bảo tàng phàm là có cơ hội người nào cũng n h ị n không được hướng hắn xuất thủ tây vực nghị luận ở mỹ có người đi theo thánh dương điện tiếp đấu kích phát ra đối dạ khuynh ê à n nồng đậm ác cảm trong đó đại bộ phận đều là tâm tư đấu kỵ tại quậy phá còn có người cảm thấy dạ k u y n hàn là cái truyền kỳ hắn từ phàm giới mà đến trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành đến siêu nhiên cấp thế lực đặc biệt nhằm vào hắn thông báo thanh minh trình độ đủ đ ể tự ngạo bất quá tại quái vật khổng lồ thánh dương điện trước mặt hắn nhất định bị kịch l i ê n nhìn hắn chỗ leo lên thiên cơ tông cùng văn sương các có nguyện ý hay không vì hắn ra mặt thiên cơ tông đáp lại rất nhanh hai ngày sau đó bọn họ liền tại thiên cơ trích bên trên phát biểu một thiên văn trương nói một lần ngọc khê đảo sự t ì n h bọn họ cùng văn sương các chỉ là đi qua thu một tên đệ tử mà thôi cùng thánh dương điện xác thực từng có gặp nhau nhưng cũng không sinh ra mâu thuẫn lại càng không có đến tiếp sau trả thù mặt khác bọn họ cũng kiểm c h ắ một cái chiến đấu hiện trường nếu như thiên cơ tông xuất thủ sẽ không bày ra như thế mê trận mà là trực tiếp che lấp thiên cơ liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại thiên cơ tông còn bày tỏ sau khi trở về đem lợi dụng thiên cơ kính điều tra chân tướng sự t ì n h đồng thời đem công bố tại chúng văn sương c ắ t theo vào lợi í t mà ý nhiều đồng ý thiên cơ tông thuyết pháp hai đại tông môn đứng tại cùng một trận tuyến ba ngày sau thiên cơ tông công bố kết quả bà ạ nguyên khải chết tại hà yêu khó khăn hiện trường bắt được hà yêu khí thức c h ỉ ít có hai cái thăng t h i ê n c ả n h hậu kỳ đại yêu trong đó một cái am hiểu công kích linh hồn bày ra mê trận dễ như chở bàn tay đối với kết quả này thánh dương điện k h ị t mũi coi thường hạ yêu đều có không thấp trí tuệ bọn họ dám khiêu khích siêu nhiên cấp thế lực không phải tự tìm đường chết sao thiên cơ tông biện t ừ quá vụ vệ đừng tưởng rằng các ngươi nắm giữ thần khí thiên cơ kính có khả năng thôi diễn thiên cơ liền có thể tùy ý che đậy lại chúng Hai bao ê n thần thương khẩu chiến, nhìn đến người ngoài ngậu. một mặt khẩu b nhiêu năm vạn đảo vực chưa từng có siêu nhiên cấp thế lực bộc u phát ma sát giữa bọn họ với nhau chú ý cẩn thận tránh cho xung đột mà bây giờ bởi vì một tên trưởng lao cái chết bầu không khí thay đổi đến vô cùng thật trương như thật làm to chuyện lời nói chắc chắn mang đến một chàng tai nạn nhất là tại hạo kiếp sắp tới cái này mấu chốt bên trên càng là rất được thế lực khắp nơi quan tâm có người suy nghĩ có phải là chính là bởi vì hạo kiếp sắp tới mới dẫn phát loại này biến cố đ â y này hoặc là nói đây vốn chính là hạo kiếp một bộ phận nhân tâm là rất nguy hiểm đồ vật trình độ nào đó nói thậm chí là nguy hiểm nhất thánh dương điện thiên cơ tông không ngừng phát ra tiếng văn x ư ơ n g cắt thỉnh thoảng cũng sẽ cắm m ộ t c â u nhưng kẻ đầu têu dạ khuynh hàn nhưng thủy t r ù n g không thấy t â m hơi phản phất buộc hơi khỏi nhân gian đồng dạng hắn đi nơi nào trốn đi không dám lo đầu quá sợ ít nhất cũng phát sáng cái thái độ a h ư n g công thiên cơ tông như thế giữ gìn hắn tại mọi người nổ nước b ọ t dạ k h i n h hàn thời điểm người khác tại lạc hồng hải câu phụ cận nói là ngăn cách cũng không đủ căn bản không biết ngoại giới bởi vì hắn đã sôi trào tạm biệt xích liên tông mọi người dạ k h i n h hàn một người bay về phía trước hắn muốn đi đâu trở về lạc hồng hải câu tất nhiên tại nơi đó phát hiện yêu ma cái bóng vậy sẽ phải nắm lấy cơ hội nhiều quét một chút công vân sớm ngày ngưng kết khí vật quả nếu có thể ở hạo kiếp triệt để đại bạo phát phía trước cầm tới khen thưởng lời nói đến lúc đó cũng có thể nhiều một ít thủ đoạn đường đối đương nhiên hắn hiện giai đoạn mục tiêu chỉ có huyền vàng bá quả nhất là phía sau hai viên tương đối nhẹ nhõm thiên quả nghĩ cùng đừng nghĩ t i ê n sĩ cường giả đừng nói mời c h ỉ hắn một cái đều không giải quyết được chỉ có chờ thực lực tăng lên tới thăng tiên cảnh hậu kỳ mới có thể thử nghiệm khiêu chiến một cái còn chưa hẳn có thể thắng dù sao vượt qua một cái đại cảnh giới lạc hồng hải câu rất lớn Dạ khuynh hàn hỏi tham bạch thích t h ẳ n g bạch hồ tử hải đạo đoàn đồng dạng đều tại cái gì phạm vi hoạt động hắn muốn đi tìm tìm những người kia biến thân yêu m à căn nguyên hắn một bên p i một bên lưu ý phía dưới động tĩnh danh biển bên trong nguy hiểm không chỉ có hải tặc còn có thiên hình vạn trạng sinh vật trong h chí thực vật đều có thể ậ vật m có giết t đều người.、Trong、đó hắn gặp phải không ít đánh lén thuận tay chém i ế t đáng tiếc đều không phải yêu ma hưởng phí sức lực mặt khác còn đụng phải mấy đợt hải tặc trong đó có hai đợt ngay tại cướp bóc d ạ khuynh hàn không có quản hắn cũng không phải là chúa cứu thế chính bay lên phía trước chuyển đến tiếng người huyên áo chương ba trăm linh tám cổ quái sương ngủ chương ba trăm linh tám cổ quái sương ngủ các, các ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát hôm nay chú định sẽ bị chúng ta ăn hết trong mơ hồ có như thế một câu bay tới ăn hết da k h u n h hàn nghe đến hai chữ này ánh mắt sáng lên bọn họ là yêu ma l i ê n c ạ c c ạ c tiếng cười đều cùng bạch hồ t ử một lông đồng dạng dạ khuynh hàn bỗng nhiên một tá phương hướng hướng ồ não trô bay đi đập vào mắt là một chiếc thuyền lớn bị một đám đoàn hải tặc đoàn vây quanh song phương vừa muốn động thủ dạ khuynh hàn từ trên trời giang xuống ngươi muốn ăn bọn họ dạ khuynh hàn thanh â m lạnh lùng hỏi hướng vừa rồi cười lớn khẳng k h ắ c cái kia tên t u ổ i mắt thủ lĩnh xứ sở ngươi là ai a bất quá hắn lâu dài liếm máu trên lưới đao ngược lại là luyện thành mấy phần nhãn lực cùng đối nguy hiểm cứu g á c hơi chút dò xét dạ k h u n h hàn liền biết người này bất phạm công t hắn c ẩ n thận mà h ỏ i tham ta nói ngươi có phải hay không muốn ăn bọn họ ra khuynh hàn lại lặp lại một lần thủ linh cảm giác chẳng biết tại sao hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói các huynh đệ chính là nghĩ lấy điểm linh thạch hoa hoa không có ý tứ gì khác kỳ thật hắn bản ý là muốn giết người càng hàng nhưng bây giờ chỉ có thể thay đổi hàm ý không muốn ăn người sao ăn người hải tặc thủ linh nghe không hiểu đến đây ra khuynh hàn cũng nhìn ra cái này nhóm người cùng bạch hồ từ khác biệt bọn họ không có ngốc trệ đần độn biểu lộ ánh mắt mặc dù tràn đầy tham lam nhưng rất thanh minh Hiển nhiên, bọn họ là người. mà không phải yêu ma thủ lĩnh nói tới ăn hết hẳn là cầm xuống ý tứ mụ lãng phí biểu lộ dạ khuynh hàn thầm mắng một tiếng lúc này trên thuyền lớn đi ra một tên quản sự hướng về phía dạ khuynh hàn nói vị công tử này cảm ơn ngài xuất thủ cứu rút vĩnh sương minh nhất định có hậu báo từ dạ khuynh hàn xuất hiện hắn vẫn trốn tại trong khoang thuyền quan sát lúc này nhìn thấy dạ khuynh hàn tựa hồ có lui bức ý tứ liền tranh thủ thời gian nhảy ra dùng lời nói đem hắn trói chặt ta trước cảm ơn ngươi tổng n ư ợ n g g ù n g không cứu a vĩnh sương minh dạ k h u n h hàn cảm giác cái tên này rất quen thuộc Chật, hắn liền nghĩ đến đối phương là ai không phải liền là xích liên đảo cái kia buôn bán nô l ệ sao khúc linh lung chính là từ nhà hắn mua lại nói linh lung tiểu nữ nhi này đến cùng đi đâu từ lần trước dị tượng bên trong đi ra liền rốt cuộc chưa từng thấy nàng nếu không phải nàng thỉnh thoảng còn có thể cống hiến một bút khí vật trị dạ khuynh ê à n đều cho rằng nàng gặp bất chắc Hiện nhiên, tiểu nữ nhi này có chính mình cơ duyên. Dạ khuyên hàn đoán không lầm, khúc Linh lung sắc thực có đại thu hoạch, nhưng hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ tiểu đại nữ này duyên. đoán Lung nằm cũng năng đến có cơ sắc có có lầm, mơ Dạ nhưng hắn muốn lưu cho khúc linh lung đích thân giải quyết không cần k h á c h k h í da khuynh ê à n nhẹ nhàng trả lời bởi vì ta không có ý định cứu các ngươi tiếp tục ca hắn nhường thân thể song phương đều là ngẩn ngơ nhất là hải tặc thủ lĩnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc có bị bệnh không không có ý định đúng tay ngươi đụng tới làm cái gì l i ê n vì hỏi ta vài câu không đau không đột vẫn là lặt mềm b u ộ c chặt cặp ấy cố ý nói không cứu chờ đ ộ u thủ lại chơi lanh lén trong lúc nhất thời hắn sợ ném chuột vỡ bình khó mà lựa chọn da k u y n hàn gặp hắn do dự liền vừa cười vừa nói có phải là ta tại chỗ này để các ngươi tay chân bị gò bó cái kia đi ta đi cũng có thể đi bất quá trước khi đi đưa các ngươi một câu đáng giết giết không nên giết ước lượng một cái thượng tiên có được i ế u sinh nói xong dạ khuynh hàn cũng không quay đầu lại bay đi uy công tử vĩnh sương minh quản sự trận tròn mắt hắn làm sao dạng này thật vất vả xuất hiện một cọng c ỏ cứu mạng cứ như vậy chạy lúc này hải tập thủ lĩnh mới thật xác định dạ khuynh hàn không nghĩ nhúng tay các cả, ta muốn ăn rơi các ngươi đây là câu tiền ngoài miệng của hắn ướp bóc phía trước luôn yêu thích bao tố một câu nghe tới vô cùng mang cảm giác bất quá hắn nghĩ tới dạ khuynh ê à n trước khi đi lưu lại câu nói kia đáng g i ế t g i ế t không nên g i ế t ước lượng một cái vì vậy bổ sung một câu đem quản sự đều chém những người khác không nên đậu đám hải tặc ngao ngao nhào tới thuyền đại chiến mở ra bất quá những n à y dạ khuynh ê à n đều không thấy được hắn tiếp tục hướng dính biển chỗ sâu bay đi càng đi vào trong đáy biển cái kia lau kéo dài không thấy c u ố i thâm thúy liền càng làm người ta kinh ngạc run sợ lại đi ước chừng nửa ngày thời gian xung quanh bắt đầu sưng lên ánh mắt có chút kém c ò tốt Dạ a khuynh hàn tinh thần cảm giác lực vẫn là rất không tệ không cần con mắt nhìn liền có thể đem xung quanh vài g i ả m động tĩnh rõ ràng trong lòng chỉ là tinh thần lực chính là hậu lực thời gian dài ở vào khuyết tán trạng thái là sẽ hao hết người cũng đem thay đổi đến n g u ệ p v ả i n g u ệ p v ả i hai canh giờ phía sau Dạ a khuynh hàn liền xuất hiện loại này cảm giác lúc này sương mù càng ngày càng đậm mà còn có chút kỳ quái những sương mù này cũng không phải là đều phân bố mà là một đoàn một đoàn một đầu một đầu h u n luyện q u a n co càng thần kỳ lời nói gia u y n h à n đụng phải một đoàn to lớn sương mù khép mở ở giữa vậy mà giống như một trái tim tại phanh phanh nhảy lên thiên hạ lớn thật sự là không thiếu cái lạ nếu như dạ khuynh hàn bay đến cao ngàn trượng trong không hướng phía d ư ớ i quan sát lời nói hắn nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng sương mù chắp va thành một bộ to lớn thân thể hai to mặt lớn có tứ chi có cái đôi giờ phút này dạ khuynh hàn chính đi xuyên qua nó trong thân thể như cái màu đèn tiểu côn trùng thấy được vào xu thế lại phi một m khoảng cách có thể liền muốn tiến vào nó g dạ i dạy hiu dạ k u y n hàn dừng bước bản năng cảm giác có chút nguy hiểm nhưng lại nói không rõ ràng đến từ chỗ nào là cái gì đầu hắn lắc lư lắc lư vừa ngủ sương ngủ l ạ n g y ê n không một tiếng động hướng hắn đẻ ép mà đến đã chậm rãi tiếp xúc hắn y phục chít chít Dạ khuynh hàn hai mắt vừa mở bị một đạo bén nhọn tiếng kêu to bừng tỉnh kim hoàng trùng ngươi làm cái gì hắn không cao hứng mắng một câu chủ nhân thanh tỉnh điểm kim hoàng trùng thanh â m non nớt bên trong mang theo vẻ lo lắng ta có không thanh tỉnh sao Dạ khuynh hàn nghe vậy xứng sở hồi tưởng một chút xác thực cảm giác trong trí nhớ có một đoạn chống không chính mình sẽ không ngủ rồi à hắn đột nhiên giật mình xem như một người tu sĩ tinh thần sung mãn mấy ngày mấy đêm không chợp mắt đều không có vấn đề gì cả như thế nào trong lúc vô tình ngủ đâu có gì đó quái lạ lúc này da khuynh hàn lại nhìn xung quanh những sương mù này cảm nhận liền không đồng dạng những n à y sương mù có độc hắn phản ứng đầu tiên như vậy muốn nói bất kể như thế nào trước thoát ly địa phương quỷ quái này lại nói da khuynh hàn vẫn lên bạo linh thuật đem tốc độ tăng lên tới cực hạn phi tốc hướng về phía trước lao đi hắn cái này khé đ ộ u giống cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đồng dạng lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyển sương mù đột nhiên thay đổi đến sôi trào mánh liệt xoay tròn biến ảo bên trong đem dạ khuynh hàn tất cả lộ tuyến toàn bộ đ ó n g kín chương ba trăm linh chín hai ta bên trong khẳng định có một cái không biết đến được chương ba trăm linh chín hai ta bên trong khẳng định có một cái không biết đến được bị cuốn thành một cái bánh trưng phía sau dạ khuynh hàn đột nhiên dừng thân hình hắn không có m ạ o g mội vọt tới những cái kia sương mù nga ô một tiếng thu v à giống đột nhiên vang lên sương mù bắt đầu ngưng thực hướng dạ khuynh hàn chen ép mà đến lúc này hắn không riêng con mắt không nhìn thấy liền tinh thần lực cũng xuyên thấu không đi ra huyễn diện chi nhận dạ k h u n h hàn thầm quát một tiếng hồng quang lập lụa tại sương mù trên vách tày ra một đạo rất dài lỗ hổng nhưng vô dụng sương mù lan tràn ở giữa lại lần nữa khép lại dạ khuynh hàn không tin tả lại điều khiển h u y ễ n diệt chi nhận vừa đi vừa về tìm kiếm mấy lần kết quả vẫn cứ đồng dạng sắc mặt h ắ n âm trầm thu hồi h u y ễ n diệt chi nhận đây là món pháp bảo này lần thứ nhất mất đi hiệu lực ngay trước chỉ cần lấy ra nó không có gì bất lợi đóng băng dạ khuynh hàn tiếp tục thử nghiệm những thủ đoạn sương mù cũng là nước một loại nhìn xem có thể hay không đồng cứng quả nhiên có thể nhìn xem n ư n g tụ thành thể g i n mật đoàn dạ k h u n h hàn lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh hắn liền không cởi được bạch đoàn rơi xuống vào biển phía sau sương mù bổ sung cùng phía trước phảng phất không có biến hóa đồng dạng lại là hưởng phí sức lực không cần hỏi t i ê u giao trưởng cũng vô dụng đi dạ khuynh hàn thử đập một trưởng nhưng trừ nổi lên một trận gió lốc bên ngoài không có hiệu quả chút nào sau cùng thủ đoạn chỉ còn đoạn hồn tam thức không được liền trốn tại t í hộ sở bên trong nhìn xem có thể hay không lao ra liền tại dạ khuynh hàn chuẩn bị vận chuyển hỏa chi tài quyết thời điểm kim hoàng chúng phát ra gọi tiếng ngươi có thể đối phó dạ k h u n h hàn cảm thấy kinh ngạc ừ kim hoàng trung lộ ra một cỗ nhỏ kiêu ngạo vậy ngươi nha không nói sớm dạ khuynh hàn im lặng đến c ự c điểm tiểu gia hỏa này luôn là chậm một nhịp để người hận đến nghiến răng nhân ra muốn nhìn xem chủ nhân có thể hay không giải quyết nhà không thể ta lại ra ngựa kim hoàng trùng mỹ khuất nói không cần dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng lần sau có thể làm liền sớm một chút m h ra a a ô n g n g ô n g kim hoàng trùng lóe cánh nhỏ xoay quanh tại dạ khuynh hàn bên cạnh sương mù tựa hồ cảm ứng được nguy cơ tại kim hoàng trùng xuất hiện phía sau nó thay đổi đến càng thêm sao động bài sơn đảo hải đè ép mà đến ta hốt kim hoàng trung phát ra một tiếng chỉ có dạ khuynh hàn mới có thể nghe h i ể u gọi tiếng bay vào sương mù bên trong giống như lửa cháy đổ thêm dầu p h â n phật một tiếng sương mù bay khắp nơi tản dạ khuynh hàn căn bản không chỗ tránh né lập tức bị nhiễm phải rất nhiều những cái kia trần trụi tại bên ngoài da thịt cho dù có nguyên lực t h u ẫ n bảo vệ vẫn cứ cảm giác một trận như kim châm đồng thời sương mù như như giỏi trong xương không có cách nào xua tan dạ khuynh hàn thử nghiệm rất lâu cũng không thể tránh được mặc dù cái này không hề trí mạng thậm chí không cách nào tạo thành quá lớn thương hại nhưng là một loại mãn tính dày vỏ dạ khuynh ê à n không cần thiết gắng gượng chống đỡ hắn trực tiếp trốn vào tý hộ sở vừa mới tiến đến liền nghe đến một đạo thanh â m nhắc nhở bởi vì ngoại giới linh khí không đủ tý hộ sở cần hấp thu năng lượng xin hỏi có hay không thả xuống linh thạch hoặc sử dụng nhất hào linh thực thiêu kê、okay. cái gì đồ chơi tý hộ sở cần năng lượng mới có thể vận hành cái này không nói nhảm nha dạ khuynh ê à n sau khi hỏi xong cũng kịp phản ứng phía trước hắn tại sử dụng tý hộ sở thời điểm từ trước đến nay không nghe thấy qua thanh em nhắc nhở cho nên trong tiềm thức cho rằng cái gì đều không cần trả giá nhưng cái này hiển nhiên làm trái thiên đạo cân bằng bây giờ mới biết được tý hộ sở cần hấp thu ngoại giới linh khí mới có thể vận hành nếu như ngoại giới không có linh khí có thể hút lời nói vậy cũng chỉ có thể sử dụng lưu trữ năng lượng ví dụ như linh thạch còn có nguyên lai、like, thiêu kê là loại này tác dụng nha da khuynh hàn đều nhanh đem cái này cái gọi là thiên đạo c h i tứ quấn mất sử dụng nhất hào linh thực thiêu kê da khuynh hàn làm ra lựa chọn hắn muốn nhìn xem sử dụng phía sau là cái giả gì thiêu kê bên trong lại t r à ngập n bao nhiêu năng lượng t u t hoán đổi đến linh thực hình thức nghe lấy đạo này cùng loại trí tuệ nhân tạo âm thanh da k h u n h hàn nghĩ thầm chẳng lẽ tý hộ sở nắm giữ khí linh vẫn là nói nó là hệ thống sản vật cho nên cũng có thể giống hệ thống đồng dạng thực hiện người máy lẫn nhau quản nó chi cho ta hướng d ạ khuynh hàn điều khiển tí hộ sở trực tiếp vọt tới sương ngủ. quả nhiên không ngoài dự đoán sương ngủ đối tí hộ sở không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì cái kia còn sợ c ộ n đ ô n g lên lên lên d ạ khuynh hàn bên trái đột bên phải đụng dựa theo trong đầu ấn tượng hướng ra bên ngoài chạy đi có thể là sông tới nửa c a n h giờ hắn vẫn cứ không có đi ra khỏi mê vụ phạm vi ấm áp nhắc nhở nhất hào linh thực tiêu kê đã bị tiêu hao một phần trăm có hay không tiếp tục sử dụng lúc này lại một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên không phải chứ dạ khuynh hàn im lặng như thế một lát công phu liền tiêu hao hết một phần trăm có thể ta nhớ kỹ cái tiêu thiêu kê、okay、to như một ngọn núi nhỏ a cái này tí hộ sở cũng quá phí g i u đi dạ khuynh hàn rơi vào lựa chọn đến cùng muốn hay không tiếp tục sử dụng thoạt nhìn trốn ở bên trong cũng không có cái gì tác dụng vẫn cứ đi không thoát mà đi ra ngoài lại muốn đối mặt x ư ơ n g mù ăn mòn kim hoàng trùng ngươi thẳng nhãi con không phải nói có thể làm được sao chạy đi đâu dạ k h u n h hàn tính toán cùng kim hoàng trùng liên hệ nhưng chỉ có thể cảm ứng được nó tồn tại mà không cách nào đáp lời khoảng cách quá xa Siêu. sử sương sinh hiện chi tài mới tiếng liền đi cái, liền biến Mỗi cái thê kêu bên lên, khuynh quyết quyết chuyển khuynh qua xung quanh cuộn cuộn Dạ dụng Dư Dạ đoạn cạnh mạch kéo hàn thân hình. Hắn vẫn là quyết định sử dụng đoạn hồn tam thức thử Hỏa thế thảm, cách hắn không gần. Dạ hàn vừa định phát hóa. mấy vẫn lương đến. gần. ngủ, trận lớn đoàn, là ra ra, tam vừa vừa tư một từ mịt xét một cái, xung quanh sương ngủ, liền một bút to lớn biến hóa. Mỗi một âm l độ xem. mở, xem Dạ khuynh hàn thở ra m ộ t hơi cảm thấy khẽ bung ô lỏng loại này cục diện ít nhất so vừa rồi hiếu thắng vừa rồi căn bản tìm không được mục tiêu công kích mà bây giờ chỉ cần giết những này q u á i xả hẳn là có thể tiêu chử nguy cơ hy vọng các ngươi không muốn giống sương mù đồng dạng khó mà công kích p h ú còn c tốt h u y ế n diện chi nhận cắt đứt một cái thằn lằn cái cổ nó bị gió nhẹ thổi tan không có lại ngưng kết chỉ cần hữu hiệu liền có thể Dạ khuynh hàn không tại m ề n tay mở rộng trắng trận đồ sát run lúc này một đạo đâm thẳng linh hồn sóng âm đánh tới dạ khinh hàn cảm giác đầu đau nhói lập tức một cái lảo đảo đi luôn cách b i ể u sổ xịt be b ạ nhu kỳ quái âu tiết không ngừng chuyển đến dạ khinh hàn ô n đầu liền huyễn diệt chi nhận cũng vô pháp k h ô n g chế ông kim hoàng trung không biết từ nơi nào trở về nó phiêu phụ tại dạ khinh hàn c á i chán sau đó miệng nhỏ một tấm phát ra một tiếng bén nhọn t h é t dài những cái kia kỳ quái âu tiết lập tức bị chìm ngập dạ khinh hàn cũng đã tỉnh hồn lại cái này thứ gì hắn hỏi kim hoàng trung trả lời vụ yêu mang theo một tia thượng cổ huyết mạch cho nên không quá dễ dàng đối phó nhiều như thế muốn dết tới khi nào dạ khuynh hàn nhìn xem mênh mông vô bờ thàn l à n bầy trong nội tâm dâng lên một k i a cảm giác bất lực nào có rất nhiều liên một cái kim hoàng trung nói dạ khuynh hàn hai ta bên trong khẳng định có một cái không biết đến được chương 310, hiểm tử hoàn sinh thu hoạch được kỹ năng tiên h phú chương 310, hiểm tử hoàn sinh thu hoạch được kỹ năng tiên h phú kim hoàng trung cảm nhận được dạ khuynh hàn mê hoặc giải thích nói đây đều là vụ yêu biến ả o đi ra hình thái mà thôi chúng ta muốn tìm tới bản thể của nó đánh giết về sau còn lại liền sẽ tùy theo tán loạn dạ k u y n h hàn nghe xong lộ ra nhưng tri sắc thì ra là thế có thể là bản thể của nó đang ở đâu ta có một cái biện pháp cám dô nó đi ra kim hoàng trung nói nhưng cần chủ nhân phối hợp một chút làm thế nào ra khuynh hàn hỏi cái gì đều không cần làm kim hoàng trung tiếp tục nói vụ yêu không có hình thể đây là tâm kết của bọn nó cho nên bọn họ thích nhất bên trên những sinh linh thân chủ nhân ủy khuất một chút để nó lên một chút n ằ m d ạ anh ra khuynh hàn lập tức nghĩ bóp chết con sâu nhỏ này t h ầ m sao mà ác độc lại để chủ nhân làm ra như vậy hy sinh bị bên trên thoải mái có hậu quả gì ra k u y n hàn hỏi chủ nhân sẽ bị ngắn ngủi khống chế nhưng ngài yên tâm ta sẽ lập tức giải quyết đi nó sẽ không để ngài xảy ra chuyện cái kia đi da khuynh hàn đáp ứng nói để nó bên trên thân thể của ngươi ta đến diện đi nó kim hoàng trùng ách cũng không phải không được chỉ là chủ nhân ngài biết làm sao đối phó nó sao mặt khác bị vụ yêu trên thân có thể sẽ còn thu hoạch được một cọc cơ duyên a kim hoàng trùng giống như là rụ rỗ từng bước ma quỷ đồng dạng cơ duyên gì da khuynh hàn sinh ra một tia h ế u kỳ có cơ hội thu hoạch được thiên phú của nó kỹ năng mế hoặc huyên hóa âm công các loại có cái này chuyện tốt dạ khuynh hàn sợ lên cảm cân nhắc muốn hay không làm một lát sau hắn vỗ tay một cái không bỏ được hài tử không bắt được lang không thèm đếm x ỉ a lên thì lên a dạ khuynh hàn một bên công kích vụ yêu huyền hóa đi ra thẳng lằn một bên chạy trốn ra ngoài diễn kịch cũng muốn giống y như thật một điểm theo thời gian trôi qua lực công kích của hắn càng ngày càng yếu tựa hồ lực có thua bộ dạng đồng thời lấy tay che chắn vượt ngủ nhưng kỳ thật dạ khuynh hàn tinh thần lực độ cao tập trung chú ý đến tình huống xung quanh làm sao không trả nổi lao tử cũng chờ đã không kịp một đoạn thời khắc dạ khuynh hàn đột nhiên cảm giác toàn thân mắt lạnh sau đó thân thể thay đổi đến cứng ngắc không nghe sai khiến ý thức cũng dần dần châm luân nguyên lai、like, bị bên trên là loại này cảm giác đây là dạ khuynh hàn mất phương hướng phía trước cái cuối cùng suy nghĩ ông giấu ở hắn dưới cổ áo kim hoàng trùng lập tức nô đầu ra nhọ miệng đống nhiên hướng chủ nhân trên cổ một đâm sau đó đem hết lực khí toàn thân điên cột u hút mắt trần có thể thấy kim hoàng trùng thân thể đang lớn lên tựa hồ có đồ vật gì bị nó hút vào trong cơ thể có thể là bành t r ư n g tới trình độ nhất định về sau không quản kim hoàng trùng làm sao hút cũng không có động tĩnh chuyện gì xảy ra tiểu côn trùng nội tâm dâng lên một tiếng nghi hoặc ta lại hút vẫn là vô dụng kim hoàng trùng có chút sợ nó nháy náy h mắt tinh tế cảm thụ một chút chủ nhân trong cơ thể không tốt cái này vụ yêu là biến dị c h ủ loại chủ nhân chủ nhân mau tỉnh lại kim hoàng trùng điên cuồng gửi đi thân thức hy vọng có thể tỉnh lại dạ khuynh ê à n ý thức đáng tiếc không quản nó kêu to thế nào dạ khuynh ê à n từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào chơi lớn rồi kim hoàng trùng chu mỏ muốn khóc chủ nhân dựa vào ngươi chính mình ta tin tưởng ngươi hồng phúc tề tiên h nhất định sẽ không có chuyện gì trừ c ô u nguyện kim hoàng trùng thúc thủ vô sách nó xác thực còn có một chút thủ đoạn khác đối phó vụ yêu nhưng vụ yêu hiện tại chủ nhân trong cơ thể hắn không dám v ậ n dụng vụ yêu có lẽ cũng là nhìn đúng điểm này cho nên mới tương kế t i u kế a dạ khuynh hàn trong cơ thể một cố khí lưu màu xám đang lưu động c h ậ m chậm mỗi chạy qua một chỗ nơi đó h u y ế t nhục liền sẽ như bị thoa lên một tầng dị sắt giống như thay đổi đến ngưng kết cuối cùng khí lưu tràn vào thất hải một khi công chiếm nơi này vụ yêu liền đem tu hú chiếm tổ c h í khách hóa thân dạ k h u n h hàn cô cô cô nó phát ra đắc ý gọi tiếng tựa hồ đã thấy thành công đang ở trước mắt nhưng mà dạ khuynh hàn thức hải bên trong lại đột nhiên cùng phong gào ghét một đạo kim quy hư ảnh chống r ồ n g xuất hiện nó hé miệng một cái liền đem dòng khí màu xám thôn vệ sạch sẽ không muốn sợ h ạ i âm thanh mới xuất hiện liền im bặt mà d ừ n g kim quy hư ảnh ngai hai cái đ ỗ n g nhiên phun ra một cái màu xám ấn k ý ấn k ý tán loạn hóa vào thức hải cùng lúc đó kim quy hư ảnh cũng chầm chầm biến mất a dạ k h u n h hàn hô to một tiếng giật mình tỉnh lại phảng phất làm một cái rất dài mộng hắn kịch liệt thở dốc mấy cái phía sau tranh thủ thời gian hỏi thăm vụ yêu đâu kim hoàng trùng gặp chủ nhân tỉnh lại đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo mừng như đ i ê n ta liền biết chủ nhân hồng phúc tề thiên vụ yêu tất nhiên n g à i tỉnh lại cái kia vụ yêu khẳng định là chết vụ yêu được giải quyết kim hoàng trùng mừng d ỡ nói người giết gia khuynh hàn thuận miệng hỏi á c h ân ừ kim hoàng trùng chi chi n g ô n g nô ngữ khí rất mất tự nhiên ta giết mới là lạ nhưng không thể nói cho chủ nhân không phải vậy ta sẽ bị đánh chết gia k u y n hàn gật gật đầu đưa lên một cái khen ngợi ánh mắt hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cái này tiểu côn trùng căn bản không nói lời nói thật ân lúc này dạ khuynh hàn đột nhiên cảm giác một cỗ tin tức chuyển vào trong đầu hắn có chút nhắm hai mắt chủ nhân người thế nào nhìn thấy dạ khuynh hàn loại này kỳ quái cử động kim hoàng trùng hơi có vẻ sốt ruột Chật nó nghĩ đến một loại khả năng chủ nhân thu hoạch được vụ yêu kỹ năng thiên phú tám thành là kim hoàng trùng đem tâm đặt ở trong bụng kiên nhẫn chờ đợi rất lâu dạ khuynh hàn mở tò mắt t i ể u kim hắn đeo một tiếng làm sao vậy kim hoàng trùng có chút kỳ quái t i ề u kim lúc này một phương hướng khác cũng xuất hiện một đạo giống nhau âm thanh kim hoàng trùng tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại nơi đó cũng đứng một cái chủ nhân nó lại chuyển về bên này chủ nhân cũng còn tại thiểu kim thiểu kim càng nhiều âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến kim hoàng trùng mập bức nhưng rất nhanh nó liền muốn thông là chuyện gì xảy ra huyến hóa nhất định là huyến hóa chủ nhân lấy được vụ yêu kỹ năng tiên phu là huyến hóa nó mặc dù biết vụ yêu có dạng này một cái kỹ năng nhưng cụ thể có cái gì ảo diệu không hề hiểu rõ chủ nhân chủ nhân cái nào là thật ngươi kim hoàng trung như cái h à i t ử b ư ớ n g mình nhảy nhót tưng ơ mừng khóc kêu gào nói ta ta là thật ta mới là liên tục không ngừng âm thanh tại trả lời nó kim hoàng trung nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia gấp xoay quanh ha ha ha Dạ à khuynh hàn phát ra một chuỗi tiếng cười đối kỹ năng này phi thường hài lòng liền am hiểu linh hồn chi lực kim hoàng trùng đều không thể phân rõ thật giả thúng chi những người khác kỳ thật huyền hóa về sau không tồn tại cái gì chỉ cần một ý nghĩ giả dối cũng có thể biến thành thật đương nhiên thật vĩnh chỉ có một cái chỉ là có thể tại khác biệt biểu hiện giả dối ở giữa tự do nhảy vọt mà thôi đây quả thực là một cái hoàn mỹ bảo mệnh kỹ năng trừ phi địch nhân có thể trong nháy mắt phát động phạm vi công kích đem tất cả biểu hiện giả dối toàn bộ hủy diệt nếu không không có khả năng giết chết hắn ứng n u ô i sắp đến hạo kiếp gia khuynh hàn lại nhiều một tầm bảo đảm chứng ba trăm mười một ngẫu nhiên gặp khương xuất tú chứng ba trăm mười một ngẫu nhiên gặp khương xuất tú vụ yêu bị diệt trừ phía sau xung quanh xương mù dày đặc liền chậm rãi tiêu tán ánh mắt cùng cảm giác lực đều một lần nữa trở về nhưng nhớ tới phía trước kinh lịch gia k h u n h hàn lại vẫn cứ lòng còn sợ hãi lạc hồng hải câu không đơn giản ta thừa nhận xem thường ngươi lấy thăng tiên cảnh trung kỳ tu vi còn không có cách nào làm đến tùy tiện sóng đụng phải một cái đại yêu liền có bi kịch nguy hiểm như vậy còn muốn tiếp tục thăm dò sao da khuynh ê à n nhìn qua hệ thống diện bản có chút do dự ân lúc này hắn đột nhiên phát hiện địa quả phía sau chữ số lại có biến hóa thứ một trăm biến thành một t m ộ t trăm đại biểu cho hắn đánh giết một cái thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma lúc nào, cái nào? trong lúc nhất thời da k u y n h à n toàn có chút ngậu Tr trong lòng hắn khé động không phải là cái này vụ yêu a luận thực lực vụ yêu s á c thực đạt tới thăng tiên cảnh hậu kỳ thực lực nhưng nó tựa hồ không có muốn ăn chính mình ý tứ nó chỉ muốn bên trên chính mình cho nên yêu ma đến cùng có như thế nào đặc thù đâu da khuynh ê hàn cẩn thận hồi tưởng bạch hồ t ử đám người còn có cái này vụ yêu điểm giống nhau đông nhiên hắn nghĩ tới lóe hồng quang con mắt tại vụ yêu trên thân một m ấ y mắt da khuynh ê hàn nhìn thấy bản thể của nó ánh mắt bên trong mang theo hồng quang cùng mặt khác huyện hóa đi ra thẳn lần đều không giống mà bạch hồ từ đám người cũng có cùng loại triệu chứng da k u y n h hàn gật gật đầu có cái này đặc thù về sau liền có thể bắn tên có đích vào vẫn là lui ra khuynh hàn cân nhắc liên tục vẫn là lựa chọn vào b ấ t quá trên tâm lý muốn so phía trước cẩn thận một chút gặp phải không thể địch lại tồn tại quả nhiên rút lui phía sau ra khuynh hàn tiếp tục hướng bắt đi hắn đoán chừng có thể đã tới ránh biển chính giữa vị trí cứu ta lúc này ra khuynh hàn loáng thoáng nghe đến một tiếng kêu gọi coi hắn nghiêng thai lắng nghe thời điểm lại biến mất không thấy lắc đầu ra k h u n h hàn cho rằng xuất hiện ảo giác có thể là hai phút đồng hồ phía sau hắn lại nghe thấy âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng rất thâm hậu không phân do nam nữ cũng không biết từ chỗ nào chuyển đến d ạ khuynh hàn lập tức dừng lại thân hình có vụ yêu vết xe đổ hắn thay đổi đến nghi thần nghĩ quỷ xung quanh một mảnh q u ặ n cũ v nửa người lông đều không có cũng không thấy bất luận cái gì hải yêu vết tích đột ngột xuất hiện dạng này một thanh âm vẫn là rất khiếp người d ạ khuynh hàn càng trở càng hoảng sợ một đoạn thời khắc hắn thực tế không chịu nổi hướng ngoại điện bắn đi thân hình hắn k h ẽ động liền cảm giác bị một cô cường đại khí tức khóa chặt cỗ khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác giống như đối mặt dị tượng chi chiến bên trong cái kia bát đại cường già đồng dạng tiến sĩ dạ khuynh hàn tê cả ra đầu sử dụng da bú sữa khí lực bỏ chạy lưu lại đi dạng n à y một cô ý niệm chuyển đến dạ khuynh hàn lập tức cảm giác gáp lực gia tăng mánh liệt tốc độ thay đổi đến k ỳ trầm vô cùng đi mau nhưng sau đó lại có một cô khác biệt khí tức dâng lên gia tăng ở trên người hắn áp lực đột nhiên trở nhẹ dạ khuynh hàn không còn k i ị m suy tư nữa chạy trước ra biển d á n h phạm vi lại nói ba ba ba ba ba ba, ba. tại dạ khuynh à n bỏ mạng chạy trốn thời điểm nguyên bản vắng ngắt một phía b ỗ n nhiên toát ra từng bóng người yêu ảnh bọn họ bọn họ toàn bộ đều mắt bốc hồng quang dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian liếc mắt một cái mụ ta là chọc vào yêu ma ổ sao yêu ma như hồng thủy đồng dạng ngăn chặn đường đi của hắn dạ khuynh hàn lấy tiêu giao trưởng cùng h u y ễ n diệt chi nhận mở đường thu vi thấp yêu ma trực tiếp bị ép thành m ộ t mịt mà tu h vi cao né qua về sau tiếp tục hướng hắn dễ đến quá nhiều d â m dạp chẳng chịt sau lưng còn có đạo kia khí tức kinh khủng truy kích dạ khuynh hàn không dám h a m chiến chỉ cần có khe hở liền hướng bên ngoài chui sau nửa cách giờ cũng không biết ven đường đánh rết bao nhiêu yêu ma hắn cuối cùng chạy ra danh biện phạm vi bi. các ngươi còn truy sao dạ khuynh hàn nhìn lại một cái những này yêu ma tại biên giới chỗ dừng lại tự a h ồ nhận đến một loại nào đó gò bó hắn cảm thấy buông l ò n g có thể sau một khắc liền đột nhiên chừng lớn hai mắt mẹ nó đi ra yêu ma bầy hơi đỉnh trệ phía sau liền việc nghĩa chẳng từ nan lao ra r á n h biển tiếp tục hướng dạ khuynh hàn đánh tới đầu đau dạ khuynh hàn chỉ có thể tiếp tục trốn bất quá ra khỏi biển r a n h về sau hắn bao nhiêu không có như vậy luôn cuống bởi vì cố kia khí tức kinh khủng đã không cảm giác được nó khẳng định là g i không được đến mức trước mắt đám này yêu ma mặc dù cũng rất phiền phức nhưng ít ra không có như vậy trí mạng dạ khuynh hàn mỗi trốn một đoạn liền dừng lại r ế t một trận cảm giác nhìn không được thời điểm liền lại chạy l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại huyền quả cùng hoàn g quả phía sau chữ số cọ cọ dâng đi lên tới đi nghỉ ngơi một trận phía sau dạ khuynh hàn lại n h i ệ tình t mười phần nhìn qua yoma tựa như nhìn qua một tòa núi vàng núi bạc giống như hắn dừng ở chỗ cũ quyết định chờ đối phương vây quanh phía sau lại thu hoạch một đợt ông ông ông ông nóng nóng, nóng. lúc này hơn mười đạo thân ảnh đột nhiên vượt ra khỏi mọi người đem dạ k h u n h hàn trùng đệp vây quanh trong đó sáu tên nhân loại bốn tên hải yêu đều không ngoại lệ toàn bộ đều tản ra thăng tiên cảnh hậu kỳ khí tức có hai cái mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so vụ yêu còn mạnh hơn dạ khuynh hàn trên mặt nhẹ nhõm cùng tự tại chậm dại biến mất thay đổi đến n g ư n g trọng hắn mới thăng tiên cảnh trung kỳ mà thôi bạo gan có thể ứng phó hai ba cái lại nhiều lại không được đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu liền chờ hắn rơi vào trùng lây đừng nhìn yêu ma ngơ ngác còn rất có tâm nhãn chạy a điều kiện tiên quyết là có thể chạy trốn được rầm rầm rầm yêu ma dẫn đầu phát động công kích bốn p ư ơ n g tạm hướng giống như t i ê n la địa võng Dạ khuynh hàn biến sắc để trần một kích hắn liền không tiếp nổi s i ê u Dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất trốn vào tí hộ sở còn muốn linh thạch hoặc linh thực sao bởi vì ngoại giới linh khí không đủ tí hộ sở cần hấp thu năng lượng xin hỏi có hay không thả xuống linh thạch hoặc sử dụng nhất hảo linh thực thiêu kê、okay. thanh âm nhắc nhở đúng hẹn vâng lên thảo Dạ khuynh hàn thầm mắng một tiếng trước đây sử dụng cái gì đều không muốn làm sao hiện tại không được sử dụng nhất hảo linh thực thiêu kê g i k h u n h hàn không thời gian nghĩ nhiều truyền đạt chỉ lệnh trên người hắn cơ bản không mang linh thạch chỉ có thể để đại gia hỏa này ăn tiêu kê sau đó gia khuynh hàn điều khiển tí hộ sở thoát khỏi vòng đây thập đại yêu ma gặp đột nhiên mất đi mục tiêu vết tích toàn bộ đều hết nhìn đồng tới nhìn tây ấm áp nhắc nhở nhất hào linh thực tiêu kê đã bị tiêu hao hai phần trăm có hay không tiếp tục sử dụng gia khuynh hàn không có bay ra bao lâu liền nhận đến dạng này một đầu nhắc nhở không phải chứ cái này tiêu hao quá khủng bố hắn nghĩ tới hệ thống từng nói tí hộ sở cùng tiêu kê đều là ứng đối hình kiếp trọng yếu vật tư có phải là đến dùng ít đi chút nghĩ đến đây gia k h u n h hàn thoát ra tí hộ sở lộ ra thân hình lúc này hắn cũng không có vọt ra quá xa còn tại đám tia yêu ma cảm giác bên dưới thập đại yêu ma đồng loạt quay đầu sau đó ngao ngao đổi tới lần này gia khuynh hàn cũng không dám lại dừng lại hắn mở đủ mã lực tranh thủ vứt bỏ đối phương có thể là thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma tu vi cao thâm cái tia dễ dàng như vậy vứt bỏ bọn họ theo đuổi không bỏ từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách gia khuynh hàn bất đắc dĩ đến cực điểm đúng lúc này hắn đông nhiên t h o á n g nhìn phương xa biện trời chỗ va chạm xuất hiện một vệ h ư n ảnh nàng như lăng ba tiên tử trên vai có một thanh kiếm khương xuất tú chương ba trăm mười hai khương xuất tú n g ư ơ i cái hát tâm chương ba trăm mười hai khương xuất tú n g ư ơ i cái hát tâm dạ khuynh hàn mẩn ngơ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng từ lần trước dị tượng bên trong đi ra liền rốt cuộc không thấy nàng không biết nàng hiện tại tu vi làm sao hh đến rất đúng lúc giúp ta chia sẻ một chút á p l ự ca dạ khuynh hàn có chút thay đổi phương hướng hướng khương xuất tú nơi đó bay đi phía sau yoma cũng lập tức theo điều chỉnh ước chừng lại bay mấy phút phía trước khương xuất tú cũng phát hiện dạ k h u n h hàn thân ảnh còn có phía sau yoma lấy nàng thông minh tài trí không có khả năng đoán không được dạ khuynh hàn ý nghĩ dạ khuynh hàn sợ nàng quay đầu liền đi bất quá lấy cô nàng này hiếu chiến tập tính có lẽ sẽ không quả nhiên khương xuất tú dừng lại một chút về sau lại bỏ qua nguyên lai phương hướng trực tiếp hướng bên này bay tới dạ khuynh hàn nhìn đ ạ i hỉ ha ha ta đoán không lầm có tiểu nữ nhi này trợ giúp không nói giải quyết sau lưng đám kia yêu ma thoát thân cũng không có vấn đề xuất tú ngăn cách thật xa dạ khuynh hàn liền nhiệt tình chào hỏi k ư ơ n g xuất tú nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng trực tiếp đem dạ k u y n h à n cho chính đốc lúc nào gặp cô nàng này cười qua a cảm giác không thích hợp không hiểu dạ khuynh hàn trong lòng có một tia không vững vàng rất nhanh hai người liền gặp mặt đứng đối mặt nhau im lặng không nói gì sau đó đám t i a yêu ma cũng đổi u tới bên cạnh có hứng thú hay không hướng bọn họ vung ra một kiếm dạ khuynh hàn hỏi thương ố t k xuất tú không chút do dự đáp ứng dạ khuynh hàn hơi nhũ mày không vững vàng cảm giác càng đậm lúc trước dị tượng bên ngoài hắn gặp phải ám đỉnh truy sát cũng là trốn đến khương xuất tú bên cạnh cổ động nàng rút kiếm nhưng nàng không thèm để ý hiện tại vì sao dễ nói chuyện như vậy tại dạ k h u n h hàn suy nghĩ lúc khương xuất tú đã cầm kiếm hướng thập đại yêu ma đánh tới Dạ khuynh hàn không dám thất lễ chỉ có hợp hai người lực lượng mới có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp Dạ khuynh hàn một bên đánh một bên quan tâm khương xuất tú thực lực không khỏi âm thầm kinh hãi cô nàng này không hổ là đã từng thăng tiên bảng đệ nhất chấn áp cùng thế hệ tồn tại tấn cấp thăng tiên cảnh phía sau càng thêm khủng bố nàng hiện tại cùng Dạ khuynh hàn đồng dạng cũng là thăng tiên cảnh trung kỳ nhưng loại này yêu nghiện không thể chỉ xem mặt ngoài cảnh giới không khách khí chút nào nói bình thường thăng tiên cảnh hậu kỳ tại bọn họ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới gia khuynh hàn vận chuyển bạo linh thuật như như giỏi trong xương đồng dạng dán tại khương xuất tú sau lưng tại nàng trường kiếm dư âm bên dưới yêu ma bị chém liên tiếp lui về phía sau gia khuynh hàn thừa dịp cái này trống giống dùng huyễn diệt chi nhận b ổ đao rất nhanh liền xử lý hai cái hải yêu hình thái yêu ma bọn họ không bình thường lúc này khương xuất tú đôi mi thanh tú n h ữ một cái từ tốn nói lấy nhãn lực của nàng không có khả năng không phát hiện được yêu ma cùng người bình thường khác nhau không sai gia k u y n h à n gật gật đầu trả lời bọn họ là yêu ma yêu ma khương xuất tú nghi ngờ biểu lộ có chút n ư ớ manh Dạ khuynh ê à n ân một tiếng giải thích nói hạo kiếp đã tới yêu ma chính là hạo kiếp một bộ phận khương xuất t u ánh mắt ngưng lại không khỏi sâu sắc quan sát đối diện vài lần sau đó hỏi ngươi ở đâu đụng phải bọn họ ách liền tại phụ cận Dạ khuynh ê à n không nói lời nói thật ta mới vừa gặp phải thời điểm cũng lập tức liền phát hiện bọn họ không bình thường lúc ấy bọn họ ngay tại c ư ớ c bóc một đầu thương thuyền ta căn cứ hành hiệp trượng nghĩa tinh thần quả quyết xuất thủ về sau mới phát hiện trọc tới yêu ma ngàn vạn không thể để bọn họ sống nếu không chắc chắn trở thành một mối họa lớn ra k u y n hàn lộ ra trách trời thương dân biểu lộ khương xuất tú nghe xong biểu lộ không có một tia biến hóa đối với nàng mà nói đối thủ làm sao cũng không trọng yếu dù sao đều là m u ố n g i ế t bành bành bành va chạm không ngừng bên t h a i từ khi giết chết hai cái về sau phía sau liền không dễ như vậy đối phó bọn họ gặp tình thế bất lợi vậy mà cũng hiểu được liên thủ hợp kích lại đánh một trận ra khuynh ê à n xem thời cơ sẽ giải rác liền nói nếu không ta sao lui a lấy bọn họ trí tuệ biết chúng ta không phải dễ chơi ơ có lẽ sẽ không truy kích khương xuất tú liếc hắn một cái ngươi không phải nói ngàn vạn không thể để bọn họ sống sao ra k u y n hàn lời nói mặc dù như vậy nhưng cũng m u ố n lượng sức m à đi hắn có vẻ lúng túng ông lúc này khương xuất tú trên thân kiếm bạch mang đột nhiên t ă n gọn chiếu dọi toàn bộ hải vực tạo thành vạn đạo hào quang Giết ma cầu đạo nàng khẽ đọc một tiếng một kiếm hoa tám cung vòng hình chém về phía bên ngoài da khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị đều kém chút bị lao tới từ trong b ò n g kiếm hắn cảm nhận được vô biên áp lực cái này một kích khương xuất tú có lẽ dùng ra đòn sát thủ bát đại yêu ma tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ bành bành bành bành, bành, bành, bành, bành. tám âm thanh gần như trùng điệp tiếng vang truyền đến có người lảo đảo lui lại có người miệng phun mau tươi còn có người thậm chí trực tiếp bị xé n ư ớ c nửa người khương xuất tú một cái lảo đảo hiển nhiên cũng tiêu hao rất lớn da khuynh ê à n hơi ngần ra khủng bố như vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đội ta đến hắn hét lớn một tiếng đi thu thập tàn cuộc trong lòng lầm nhầm các ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g chết nhất định phải chờ ta bổ đ ạ o h u y ễ t diệt chi nhận không ngừng lập l ọ lúc này liền mang đi hai người tính mệnh uống máu về sau huyễn diệt chi nhận tia sáng càng tăng lên uy lực cũng lớn hơn gạo thét lên bắn về phía những người khác da k u y n hàn vô cùng hưng phấn Phá. lúc này phía sau chuyển đến khương xuất tú tiếng quát tiếp lấy nàng khí tức quanh người t ă n gọn tu vi lại tại một m á y mắt chạy đến tầng sáu đ ỉ n h phong liên tục vượt hai c ấ p diệt nàng trong đôi mắt đẹp không mang một tia tình cảm trường kiếm vung khẽ còn lại sáu cái y ê u m a liền phá thành mảnh nhỏ giống như bị n g à n đao băm thây đồng dạng da khuynh hàn triệt để ngây người thật lâu hắn nội tâm kêu rên một tiếng chiến công của ta a nội thị hệ thống diện bản phát hiện đ ị a quả phía sau chữ số biến thành bốn một trăm không tính cái kia vụ yêu cái này mười cái yoma hắn chỉ rết ba cái Còn lúc ạ i toàn Xuất t Khương bộ bị Khương xuất tú xử lý. Nguy ơ giải trừ, Dạ u y này h n cảm t h ấ c h í nàng h mình hứng thể mới có cao Có lẽ l đối. Có thể là, làm sao đều k h ô vui. Hắn chút có ý toán liếc qua Khương xuất tú. Lúc này, nàng đã khôi phục đầy máu từ khi tấn cấp thăng tiên cảnh phía sau nàng tu vi liền như sau mưa mang đồng dạng liên tiếp nâng cao một phương diện cùng nàng tiên phú có quan hệ một phương diện khác cũng là tại hóa long cảnh tích lũy nhiều năm kết quả bây giờ nàng đã đạt tới tầng sáu mà dạ k u y n h à n còn chỉ có tứ trọng tiên luận cảnh giới hắn bị nghiền ép luận chân chính sức chiến đấu hắn đoan chừng cũng không phải đối thủ phiền muộn luôn là bị cô nàng này đẻ lên khi nào mới có thể chân chính xoay người đem nàng đẻ ở phía dưới khương xuất tú xách theo kiếm đi đến dạ khuynh hàn bên cạnh nhìn qua nơi xa từ tốn nói ngươi phiền phức đã giải quyết hiện tại nên đối mặt của ta câu nói này không đầu không đôi nói đến dạ khuynh hàn sững sờ lập tức hắn liền cảm nhận được phương xa một cỗ sắc bén khí t ứ c giống như một thanh sắc giống như đâm thẳng mà đến lúc này dạ khuynh hàn sáng tỏ thông suốt rốt cuộc minh bạch khương xuất tú có ý tứ gì phương xa đạo kia khí t ứ c hiển nhiên là hướng về phía nàng đến chỉ riêng xa xa cảm thụ một chút liền biết người tới thực lực so vừa rồi giải quyết thập đại yêu ma cường đại không ít cho nên nàng p h i ê n p h ứ c muốn so chính mình p h i ê n p h ứ c khó chỉ nhiều khương xuất tú ngươi cái hát tâm dạ khuynh hàn nội tâm cắn r ă n g một cái ta nói hôm nay ngươi làm sao thái độ khác thưởng để hỗ trợ thì g i ú p một tay ngươi lai、like、tại chỗ này lại đây chương ba trăm m t ư ơ i ba thí sư chương ba trăm m t ư ơ i ba thí sư chúng ta hiện tại bắt đầu chạy còn kịp sao dạ khuynh hàn hỏi ngươi có thể thử xem khương xuất tú bình tĩnh nói dù sao ta từ trung vực chạy đến nơi đây một mực không có thoát khỏi dạ k h u n h hàn khỏe miệm giật một cái ngươi có phải hay không quá tôn trọng ta không phải ta tự coi nhẹ mình ngươi lại thêm ta khác nhau cũng không lớn khương xuất tú lắc đầu dạ khuynh ê à n cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ trong lòng nàng thực lực của ta rất mạnh khiến thi ngươi trút đi lúc này khương xuất tú đột nhiên hỏi dạ khuynh ê à n trong lòng run lên ngươi muốn liều mạng khương xuất tú gật gật đầu sẽ chết hắn biểu lộ nghiêm trọng không nhất định khương xuất tú nói bổ sung cũng có thể chỉ là té xịu nhưng bất kể như thế nào sau đó ta đều chỉ có thể mặc người chém giết cho nên ngươi cần phải có người đem người vắp đi ân nhìn qua đối phương tinh xảo khuôn mặt dạ khuynh hàn không còn gì để nói nguyên lai、like、ta liền này một ít tác dụng hai người đang lúc nói chuyện đ u ổ i bắt người đã giết tới hiện trường đó là một nam tử trung niên biểu lộ như m ộ t đ i ề u chỉ có hai viên tròng mắt đang động nhìn xem c ư ơ n g xuất tú lại nhìn xem dạ khuynh hàn làm sao không trốn vẫn là ngươi cảm thấy dựa vào hắn có thể cứu ngươi tu ngọc trúc trong giọng nói tràn đầy khinh thường dạ khuynh hàn nghe một trận nổi giận mụ khinh thường ai đây và bà, bà bá lại có một đám thân ảnh từ phương xa chạy đến đại khái mười mấy cái bộ dạng đi tới phía sau đứng trang nghiêm tại tu ngọc trúc sau lưng hiển nhiên là thuộc hạ của h ắ n gia khuynh hàn g i ò xét một phen những người này thu vi thấp nhất cũng tại thăng tiên cảnh trung kỳ trong đó một nửa trở lên đều là hậu kỳ đồng thời không phải hạng chót thất trọng tiên mà là bắt trọng tiên thậm chí cựu trọng tiên dẫn đầu tu ngọc trúc càng là cao thâm khó giỏ khó trách khương xuất tú muốn chạy trốn đó căn bản đánh không lại nhà người đồng m u ố n đâu gia khuynh hàn kể đến khương xuất tú bên cạnh hỏi khương xuất tú xuất từ thái thượng cung đây chính là vạn đạo vực chín đại siêu nhiên cấp thế lực một trong trong tông có thăng tiên bên trên cũng chính là tiên sĩ cấp bậc cửng giả nàng bị đuổi g i ế t có thể hướng sư môn xin giúp đỡ à, tùy tiện đến cái đại lão đều có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn họ bể b ộ n nhiều việc khương xuất tú nhẹ nhàng trả lời bận rộn cái gì gia khuynh ê à n không hiểu tông môn lớn nhất thiên phú đệ tử bị đuổi g i ế t còn có chuyện gì so cái này càng gấp gáp hơn vội vàng truy sát ta khương xuất tú một mặt bình tĩnh gia k u y n h à n nửa ngày hắn mới kịp phản ứng không ngờ đây đều là thái thượng cung người ngươi đến cùng đã làm gì hắn một mặt kinh ngạc khương xuất tú không có trả lời nhưng đối diện tu ngọc trúc giúp nàng cho ra đ á p án khương xuất tú ngươi đại nghịch bất đạo giết chóc cân sư còn không thúc thủ chịu trói theo ta trở về tạ tội ra khuynh ê hàn giết chóc cân sư hắn nghi hoặc nhìn qua khương xuất tú đầy mặt khiếp sợ nàng chết tiệt khương xuất tú âm thanh băng lãnh mà còn thái thượng cũng không phải phát dương c h ạ m diện thất tình lục dục sao ta giết nàng có gì không thể tu ngọc trúc sắc mặt tài xanh hừ ngươi cho rằng chính mình học được tinh túy sao hận cũng là một loại tình cảm nếu như ngươi không cách nào đem vứt bỏ tương lai chú định trở thành tâm ma khó đăng đại đạo khương xuất tú xem thường thủ cũng là một loại ngươi có thể thả xuống sao nếu như có thể mời ngươi lập tức rời đi Dạ khuynh hàn tối dựng thẳng một cái ngón tay cái không nghĩ tới cô nàng này cãi nhau thật đúng là có một bộ bớt nói nhiều lời hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát tu ngọc trúc thẹn quá hóa giận làm dáng chuẩn bị động thủ Dạ khuynh hàn một trận xem thường đồng ra hồ nào không thắng liền sẽ ném ra bớt nói nhiều lời mấy chữ này nhớ không lầm từ xuất hiện đến bây giờ ngươi lời nói nhiều nhất a k ư ơ n g xuất tú không tại đắc lại cầm trong tay kiếm dương lên đây chính là nàng đáp lại khương xuất tú giao cho ta các người đi đối phó cái kia sâu kiến tu ngọc trúc hướng về phía thủ hạ phân p h ó nói dạ khuynh hàn tức g i ậ n đến g ă n đau một mực bị khinh thị t ư ợ n g đất cũng có ba người hỏa khí hai đại đối chiến phương lập tức kéo ra khoảng cách nhất định đoạn xa chỉ có hai người khương xuất tú cùng tu ngọc trúc đứng đối mặt nhau mà đoạn gần một đám người vây quanh dạ khuynh hàn nhiều người không lên hắn lẩm bẩm một câu sau đó cái này đến những dạ k h u n h hàn bị viễn hóa mà ra chỉ chốc lát sau liền hiện đầy cả bầu trời luận nhân số so với đối phương nhiều t h á i thượng cung người nhìn qua một màn này có chút ngạc nhiên bất quá không hề sợ loại này huyên thuật loại công pháp đều chỉ có một cái bản thể còn lại tất cả đều là biểu hiện giả dối căn bản không có quá mạnh lực công kích hắn hẳn là muốn kéo dài thời gian chờ khương xuất tú tới cứu hắn ha ha ngây tơ h có thể hay không chồng đến khác nói chẳng lẽ hắn cho rằng khương xuất tú có thể giải quyết rơi tu trưởng lão sao các ngươi hai cái chú định đều muốn bi kịch giết dẫn đầu một tên thăng tiên cảnh hậu kỳ dẫn đầu một trưởng đánh phía gần nhất một cái dạ k h u n hàn ba lúc này đem hắn đánh thành phân vụ ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đều là giả dối giả dối những người khác học theo một trường một chân một kiếm mỗi một lần công kích đều có thể chạm diệt một cái bọn họ lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ chiếu tốc độ này đi xuống không cần thời gian quá dài liền có thể loại bỏ sạch sẽ một trăm năm mươi hai mươi mười cái mắt thấy là phải hoàn thành lúc ra khuynh ê à n bản thể khỏe miệng u ố n quong ả o ả o ảo lại phân nước ra đi ra một đồng lớn t h a n h như đối phương suy nghĩ hắn s ắ c thực ôm chỉ hoãn thời gian ý nghĩ nhìn xem tu vi liên tục vượt hai cấp cương xuất tú có thể hay không giải quyết đi tu ngọc t r ú nếu như có thể cái kia còn lại những người này liền không đáng sợ không thể lời nói hắn liền muốn l i ề u mạng cho nên gia khuynh hàn một bên phân liệt làm cho đối phương giết một bên quan tâm nơi xa tình huống đáng tiếc khương xuất tú cục diện không hề lạc quan gia khuynh hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng chật vật như thế trong thời gian ngắn nghĩ trông chờ nàng giải quyết đối thủ lại tới hỗ trợ là không thực tế vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thái thượng c u n g người còn tại giết giết giết càng giết trên mặt biểu lộ càng kinh miệt v ảnh đúng lúc này một tên thăng tiên cảnh trung kỳ tại diện s á t một bộ h u y ễ n tợng ư lúc vậy mà không thể đến tay ngược lại bị tập kích của đối phương hắn bị một trưởng vô nát đầu cái này tại chỗ này thái thượng cùng những người khác lập tức cảnh giác hô to một tiếng vây c h ặ tới t mọi người đồng loạt xuất thủ như rời sông lấp biển ba cái kêu mọi người cho rằng bản thể lập tức phá thành mảnh nhỏ nhưng không có tràn ra một giọt máu giả dối mọi người s ữ n g sở thầm nghĩ trong lòng không tốt a a quả nhiên hai tiếng đều thảm văng lên còn sót lại hai tên thăng tiên cảnh trung kỳ đầu rơi xuống đầu một nơi thần một mẹo đối chiến đến nay thái thượng cũng đã hao t ổ n ba người lại vẫn không thể tìm tới cái nào là dạ ả khuynh hàn bọn họ lưng tựa lưng tụ lại đến cùng một chỗ không dám tùy tiện xuất thủ chỉ cần không xuất thủ trận địa sẵn sàng liền không dễ dàng bị đánh lén Dạ ả khuynh hàn bản thể trốn tại một góc nào đó bên trong cười một tiếng các ngươi bất động ta liền không có biện pháp sao xem chiêu vô số cái dạ ả khuynh hàn dựng thẳng lên bàn tay đồng thời chụp về phía đối phương chương ba trăm m ư ờ i bốn đi vào lạc lối thái thượng vòng tình đạo chương ba trăm m ư ơ i bốn đi vào lạc lối thái thượng vòng tình đạo dạng này các ngươi cũng không thể đâm bất động đi bởi vì không xác định những này xuất thủ huyễn tượng bên trong có hay không một cái là bản thể cho nên bọn họ không dám đánh cược chỉ có thể đánh trả mà đánh trả kết quả chính là bành bành bành tất cả huyễn tượng đều bị đánh nát bên trong không có thật xem chiêu không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng hò hét lại tới dầm dạp c h ẳ n g chịt dạ khuynh hàn lại lần nữa đồng thời xuất thủ bành bành bành số lớn huyễn tượng lại bị đánh nát nhưng một cái nát lập tức liền có một cái bổ sung đến người rết bao nhiêu dạ k h u n h hàn liền tạo bao nhiêu vụ yêu kỹ năng thiên phú huyễn hóa quá mạnh tiêu hao nguyên lực cực nhỏ cơ h ộ i có thể không cần tính như vậy ba lần sau đó thái thượng cung người tức giận tiếp tục như thế dạ k h i n h hàn không có việc gì bọn họ khẳng định không chịu nổi trước nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý người đầu linh hướng bên cạnh dùng dùng ánh mắt tại dạ k h i n h hàn lại một lần đột kích thời điểm thái thượng cung người tập thể nâng lên trường kiếm rũ ra ngàn vạn kiếm hoa kiếm hoa rót thành một bộ đại trợ đem tất cả huyến tượng vòng ở trong đó một máy mắt trừ dạ k h i n h hàn bản thể còn lại huyến tượng toàn bộ như bọn biến mất định thái thượng cung đệ từ hét lớn một tiếng dạ khuynh hàn cảm giác thân thể hơi ngưng trệ càng không có cách nào lại chế tạo huyết tượng tốt tại hắn phản ứng rất nhanh đưa tay ngưng ra một vòng thật dày băng thuẫn sau đó vận chuyển bạo linh vật liên tục đánh ra hơn m ộ ư ơ i đạo tiêu giao trưởng h u y ễ n diệt chi nhận tung bay ở giữa cũng bảo hộ ở xung quanh dầm dầm dầm song phương khai chiến đến nay kịch liệt nhất một lần va chạm sinh ra thân ở trung tâm dạ khuynh hàn áp lực phi thường lớn có loại muốn thổ huyết xúc động nhưng bị hắn cưỡng ép chế trụ thái thượng cung bên này cũng không chịu nổi thân hình bạch bạch bạch mánh liệt lùi không chỉ bọn họ còn sót lại tám người tất cả đều là thang tiên cảnh hậu kỳ cứng, muốn thương tổn thậm chí giết chết bọn hắn rất khó khăn d ạ khuynh hàn liếc trộm một cái khương xuất tú bên kia nàng vẫn cứ ở vào đau khổ rẫy rủa bên trong có lẽ còn trông chờ hắn giải quyết những người này đi qua hỗ trợ đâu im lặng tám đối một cùng mới vừa rồi bị yêu ma vây công tình trạng không sai bị lắm xuất tú ngươi còn không l i ề u mạng sao d ạ khuynh hàn cao giọng hô nhắc nhở nàng thời điểm không sai bị lắm chính mình đã chuẩn bị kỹ càng khi thi khương xuất tú không hề bị lay động ngươi lại không liệu lời nói ta liền muốn liệu mạng da k u y n h hàn lại kéo một c u họng khương xuất tú vẫn là l ạ n nhạt da k u y n h hàn hận đến n h ữ răng nhưng lại cầm nàng không có cách nào suy nghĩ một chút hắn hô chờ chút ta nếu là kẻ xịu lời nói đừng quên cho ta k h i ê n thi ra khuynh hàn quyết định trước liệu là kính không liệu hắn đã có điểm không chịu nổi hỏa chi tại quyết lôi chi thẩm phán ám chi hủy diệt ra khuynh hàn vận chuyển bạo linh thuật chất lên ba lần tam phúc sau đó liên tục thi triển g i a đoạn hồn tam thức cái này tại ngày trước là chưa từng có trước đây hắn nhiều nhất liền thi triển một thức hoặc hai thức mà bây giờ trực tiếp kéo căng h á m xiềng xích bệnh thành lao tù đem vốn là tụ tập cùng một chỗ thái thượng cùng đám người vòng ở trong đó to lớn hỏa diễm x i ê n g xích lôi đình x i ê n g xích từ trên trời gián xuống bồi dưỡng một bức d i ệ t thế cảnh tượng bởi vì động t i n h quá lớn nơi xa giao chiến tu ngọc trúc cùng khương xuất tú cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hát cám trong lao tù tám người càng là chừng lớn hai mắt bọn họ không nghĩ tới trong nháy mắt thế cục biến hóa nhanh như vậy già khuynh hàn huyễn tượng bị phá mất vốn cho là hắn sẽ hết biện pháp không nghĩ tới ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn vung tay liền ném ra vương tạc công kích này chật thế nào giống một tên thăng tiên cảnh trung kỳ a tuyệt tinh chém tám người đồng quát một tiếng đem trường kiếm đan bảo sau đó g i n chém chém ra một đạo phép sơn đoạn nhạc to lớn q u a n g nhận phức hát cám tù lung lập tức bị chém ra một đường vết rách nhưng không đợi mấy người thoát ra đi từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lôi đình xiềng xích liền đã gần kề đỉnh đầu cảm giác kia tựa như trên lầu hát một chậu nước nguyên nguyên bản che rủ lại tại dòng nước đến thời điểm đ ỗ n g nhiên triệt bỏ đồng dạng chỉ vì n ê n đón nó phức phức phức suy suy thổ huyết cùng tiêu đốt tâm thành sen lẫn văng lên trong tám người lập tức liền có ba người mất mạng tại chỗ hai cái thất trọng tiên một cái bắt trọng tiên a a a hồng quang tại kêu t h ẳ n bên trong xuyên qua huyết diệt chi nhận thời gian lập lụa lại mang đi hai người tính mệnh chết da khuynh ê hàn cái chán t o á t ra gân xanh hét lớn một tiếng phía sau liên tục đánh ra hơn mười đạo tiêu giao trưởng ba người còn lại cắn đầu lưỡi một cái kích phát tiềm năng ra sức chống cự nhưng bọn hắn sớm đã trọng thương rất khó lại t í c h góp lên lực lượng tại chỗ liền có hai người bị đập thành thịt nát mà còn lại một người chính là trước đây chỉ huy cái kia hắn tu vi cao nhất đặt tới cựu trọng tiên cho nên mệnh cũng nhất cứng rắn lại miễn cưỡng k i ế n xuống hắn cười ha ha một tiếng lộ ra mang máu răng tất nhiên hắn sống tiếp được vậy liền mang ý nghĩa giả khuynh hàn tận thế đến nhận lấy cái chết a còn sót lại tên này thái thượng cung đệ tử vừa định hướng giả khuynh hàn công tới liền nghe đến một tiếng bén nhọn kêu to hắn hai mắt lập tức thay đổi đến ngốc trệ bất quá vẹn vẹn một máy mắt liền khôi phục bình thường nhưng mà khôi phục về sau hắn túi đầu nhìn hướng ngực nơi đó đang có một đạo hồng mang xuyên ngực mà qua mang theo khí tức quỷ dị phù phù hắn mang theo nồng đậm không tam lỏng rơi vào trong biển giả k h u n h hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng đem nguyễn diệt chi nhận thu hồi lúc này món p h á p bảo này liền uống mấy người máu tươi về sau thay đổi đến cực kỳ nóng này mà dạ khuynh ê à n cũng cảm giác tâm trí bắt đầu chịu ảnh hưởng n h ư lại do dự có thể giống ngọc kinh thành trên không như thế triệt để mất phương hướng tiểu g i a hỏa làm rất tốt thu hồi huyễn diệt chi nhận dạ khuynh ê à n đối bay múa kim hoàng trùng khích lệ nói vật nhỏ này trưởng thành đến hiện tại đã có thể phụ trợ tác chiến nó â m ba công kích đâm thẳng linh hồn vừa rồi nếu không phải nó làm cho đối phương rơi vào một nháy mắt nóc trệ huyễn diệt chi nhận không nhất định có thể đánh lén đến tay đến đây thái thượng cung m ư ơ i một người toàn bộ bị dạ k u y n hàn xử lý hắn gần như dùng hết tất cả hiện tại đang điên cuồng điều thức nguyên lực trong cơ thể gần như khô cạn hơi chỉ h o a n tới một điểm phía sau ra khuynh hàn đưa ánh mắt về phía một chỗ khác chiến trường bên này c h i ế n quả tu ngọc trúc cùng khương xuất tú hai người đều thấy được nhưng bọn hắn trên mặt lại đều không có chút rung động nào khương xuất tú còn dễ nói tu ngọc trúc chẳng lẽ không phẫn nộ sao mắt thấy đồng môn bị đ o à n diệt lại không cái gì bày tỏ không hổ là tu luyện vòng tình đạo thái thượng cúng tuyệt tình đến đây mặt khác cũng có thể phản ứng ra tu ngọc trúc đối với chính mình lòng tin hắm có nắm chắc dựa vào sức một mình cầm xuống hai người xuất tú ta đã liều xong tới phiên ngươi ra khuynh ê à n thở hồn hẹn t h ú c giục nói nếu như nói vừa rồi nàng sợ liều xong chính mình không dành cho nàng k h i ê n g thi lời nói vậy bây giờ không cần cố kỵ khương xuất tú liên tục vùng ra mười mấy kiếm bước lùi tu ngọc t r ú c sau đó thân hình nhanh lùi lại mấy trăm t r ư ợ n g kéo ra không gian thản nhiên nói các ngươi nói có hận không cách nào chém tình cảm là đi vào lạc lối vậy ta hôm nay liền dùng đi vào lạc lối thái thượng vong tình đạo chém ngươi chương ba trăm mười lăm có ta ở đây ngươi yên tâm to gan té x ị a chương ba trăm mười lăm có ta ở đây ngươi yên tâm to gan té xỉu à? chém ta tu ngọc trúc nghe nói như thế lộ ra một tia khinh thường ngươi ở đâu ra tự tin từ hai người giao chiến đến nay khương xuất tú từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh địa vị nếu như nàng có nghịch tập thủ đoạn lời nói sẽ còn chờ tới bây giờ bất quá là mạnh miệng mà thôi vậy ta liền tới nhìn một cái ngươi làm sao chém ta tu ngọc trúc t r ư ờ n g kiếm vừa hóa thành b ạ n nhộn nhịp chỉ hướng khương xuất tú một chiêu này gia khuynh hàn cũng từng ở khương xuất tú trên thân nhìn thấy qua nhưng nàng đánh tới khí thế kém xa tít tắp tu ngọc trúc cho nên gia k u y n hàn có chút lo lắng không khỏi hướng chiến đấu phương hướng rời đi tùy thời chuẩn bị cứu viện mặc dù khương xuất tú có chút hát tâm hồ hắn nhưng xem như đồng hương cũng không thể trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vận a khương xuất tú nhìn thấy tu ngọc trúc làm ra chiến trận trên mặt không có chút nào gần sóng nàng cầm kiếm tay nhẹ nhàng b u n g l ỏ n g trường kiếm liền tự động đồng bình mà lên chỉ hướng tu ngọc trúc r a khuynh ê à n liên một chi một đôi vạn còn có lo lắng sao gặp cái này hắn càng thêm thay khương xuất tú lo lắng hai người đang yên lặng xúc thế hiển nhiên đều chuẩn bị phóng đại chiều thắng bại tại cái này một lần hành động thật lâu tu ngọc trúc dẫn đầu động Hắn một sau y phất hơn lên, đó chậm rãi đâm về tu ngọc trúc mới vừa thứ mấy trượng liền đụng phải vạn kiếm phong bạo ra khuynh hàn đột chừng to mắt song phương ai mạnh ai yếu sau khi va chạm liền có thể thấy rõ ràng giang dắt c h ư ơ n g xuất tú trường kiếm tiếp xúc đến đối phương thanh thứ nhất kiếm không có bất ngờ tu ngọc trúc trường kiếm vỡ vụn cái này tại dạ khuynh hàn dự đoán bên trong khương xuất tú kiếm mặc dù chỉ có một cái nhưng tại hận ý ngập trời ra chỉ bên dưới rõ ràng càng thêm s ắ c bén không có khả năng liền đối phương một chi kiếm cũng không n g ă n nổi mẫu chất là nàng có thể hủy đi một chi có thể hủy đi một vạn chi sao đây mới là quyết định thắng bại điểm chỉ cần tu ngọc trúc tại ma diện đối phương trường kiếm về sau còn có thể lưu lại một chi kiếm cái kia k ư ơ n g xuất tú cho dù bại không ngừng chuyển đến trong trước mắt mấy trăm chi trường kiếm liền hóa thành cho bụi mà khương xuất tú trường kiếm vẫn cứ bảo trì đồng dạng tốc độ tại bay về phía trước phảng phất không có nhận đến bất kỳ quái n h i u nào đồng dạng lúc này tu ngọc trúc s á t mặt đã không giống vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng như vậy nhưng muốn nói đạt tới ngưng trọng trình độ còn xa xa không có dù sao hắn còn lại trường kiếm số lượng vẫn cứ có thể nói khủng bố vỡ vụn thanh âm tiếp tục chuyển đến khương xuất tú trường kiếm bắt đầu gia tăng tốc độ nháy mắt liền hủy đi đối phương hai ngàn chi trường kiếm lúc này tu ngọc trúc mới lộ ra một t i ệ ngưng trọng hắn dùng sức cắn răng một cái tiếp tục thôi động trường kiếm mạnh liệt hơn đánh phía đối phương kiếm là tu sĩ đồng bạn vô tình sao có thể cùng nó sinh ra liên hệ khương xuất tú đông nhiên mở miệng nói chuyện giống như là đang chất vấn tu ngọc trúc lại giống đang thì t h ả o tự nói người giao cho nó thích nó liền càng trung thành người giao cho nó hận nó liền càng sắp bén có linh kiếm xa so với vật chất càng cường đại theo nàng tiếng nói vừa ra gia tốc bên trong trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang như sao trổi bắn về phía tu ngọc trúc ven đường tu ngọc trúc chế tạo ra những cái tia trường kiếm phong bạo giống như là không chịu nổi một kích bọn đồng dạng bị q u y đến vỡ nát tu ngọc trúc chỉ tới kịp lộ ra một vệ kinh ngạc biểu lộ liền bị trường kiếm t h ô n p hệ mấy chục giây sau trờ lưu quang tan hết hiện ra tu ngọc trúc thân ảnh hắn cũng không có phá thành mảnh nhỏ nhưng cách cái kia cũng không xa toàn bộ thân thể khắp nơi đều là vết kiếm da thịt xoay chuyển nghiêm nhiên đã thành một cái nguyên nhân nếu không phải ngực có chút chập trùng còn tưởng rằng hắn đã chết vểnh cái mông lên đâu hô xoẹt hô xoẹt tu ngọc trúc tiếng hơi thở t h ư n h ư kéo ống bê đồng dạng hai tay hai chân dùn dùn không ngừng ánh mắt của hắn ngốc trệ không thể tin được sẽ là kết cục như vậy khó khăn chuyển động con mắt nhìn về phía khương xuất tú chẳng lẽ nàng nói đều là thật thái thượng vong tình đạo không thể quên tình cảm vậy còn gọi mụ hắn cầu thí vong tình đạo p hắn ú c h đạo tâm sụp đổ trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ bên trong sen lẫn khối v ụ lại chậm một hồi phía sau tu ngọc trúc oán hận nói ngươi sống không được liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển tông môn cũng sẽ tìm tới ngươi không ai có thể phản bội thái thượng cung lần sau gặp nhau ta muốn tự tay lấy tính mạng ngươi nói xong tu ngọc trúc lấy ra một cái ngọc phủ muốn bóp nát có thể là bóp nửa ngày cũng không có động tính hắn cúi đầu xem xét cầm ngọc phù cái tay kia đột nhiên đ ứ t từ cổ tay một vệ hồng quang lóe ra biến mất ta cảm thấy vẫn là không cần có lần sau lần này liền chấm dứt ta nơi xa dạ khuynh hàn nói tiếp lấy hồng quang lại lóe lên tu ngọc t r ú c ngực lập tức xuất hiện một cái động lớn từ phía trước có thể nhìn tới phía sau n g ư ơ i hắn chỉ vào dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn hướng hắn cười cười sâu kiến cũng sẽ tán người tu ngọc trúc biết hầu nhấp nô muốn nói cái gì nhưng bị quần quận mà ra d ò n máu chì ngập cuối cùng hắn cực kỳ không cam lòng nhắm mắt lại thi thể rơi hướng biển cả đối diện k ư ơ n g xuất tú nhìn thấy nơi này trong lòng một hơi cởi bỏ thân hình một trận lay động xuất tú ra khuynh hàn không có quên chính mình chức trách hắn kinh hô một tiếng phía sau lập tức bay qua đem khương xuất tú ôm vào trong ngực khương xuất tú thả thả ra ta còn có thể chống đỡ nàng mất tự nhiên nói ra khuynh hàn ôm chặt hơn nữa đừng x i n h c ư ờ n g ngươi không phải nói liều song khả năng sẽ chết thấp nhất cũng là hôn mê sao có ta ở đây ngươi yên tâm to gan k é x ỉ u a khương xuất tú phản đồ nhận lấy cái chết đúng lúc này một đạo rộng lớn thanh âm từ vô tận phương xa vang lên tùy theo mà đến còn có một cái to lớn vô cùng bàn tay bàn tay năm ngón tay cong chụp vào ô m bên trong hai người giống như muốn đem bọn họ một kích b ẻ vụn người nào hai người sắc mặt k ỳ biến chỉ nghe âm thanh không thấy một thân tiến sĩ cường giả khương xuất tú hàm răng một cắn lạnh giọng nói dạ khuynh hàn nghe bàn chân z run làm sao liền dạng này đại năng đều gây ra xem ra thái thượng cung chu diệt khương xuất tú tâm vô cùng kiên quyết bàn tay lớn che khuất bầu trời ẩn chứa khi thế so dạ k h u n h hàn tiêu giao trưởng mạnh hơn nhiều cũng không phải là nói tiêu giao trưởng không bằng một chiêu này mà là dạ khuynh ê à n cảnh giới không đủ nếu như hắn tấn cấp tiên sĩ lại sử dụng lời nói tuyệt đối so cái này càng kinh khủng có lỗi với không nên liên lụy ngươi khương xuất tú đột nhiên ôn nhu hướng về phía dạ khuynh ê à n nói nàng cảm thấy hai người hai kiếp khó thoát vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn lại cái này m ộ t k í c h hiện tại nói lời này còn có cái gì dùng dạ khuynh ê à n lẩm bẩm một câu khương xuất tú chầm mặc không phản b ắ t được quay đầu ngươi muốn cho ta bồi thường dạ khuynh à n khó khăn nói bàn tay lớn kia mang tới h u áp để hắn nói chuyện đều có chút khó khăn cái cái gì ta nói ngươi muốn cho ta bồi thường dạ khuynh ê à n lại cất cao giọng tê u một câu sau đó bàn tay lớn kia bắt đến đỉnh đầu thân ảnh của hai người lập tức bị chìm ngập chừng ba trăm mười sáu t ử vũ bạo tuyết trường dạ chừng ba trăm mười sáu t ử vũ bạo tuyết trường dạ n g tí hộ sợ bên trong hai thân ảnh chất chồng ngã xuống dạ khuynh ê à n vốn là muốn để chính mình đệm ở phía dưới đem cương xuất tú đặt ở phía trên nhưng bàn tay lớn kia b y áp quá mạnh trực tiếp đem cương xuất tú cho ép hôn mê dạ khuynh à n chính mình cũng ý thức mơ hồ động động ngón tay cũng khó khăn đừng nói thay cái tư thế v ảnh thật mềm đây là dạ khuynh ê à n n g ấ t đi phía trước một ý nghĩ cuối cùng r a n g o à i bàn tay lớn kia mở ra bàn tay cái gì cũng không có nó tựa hồ có chút mê man tại nguyên chỗ bồi hồi tìm kiếm rất lâu vẫn cứ không thu hoạch được gì chỉ có thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa lạc hồng hải câu hai bên yêu ma tựa như châu chấu đồng dạng ra sức phóng ra ngoài sau ba ngày hải yêu cùng hải tặc tập, tập kích tu sĩ sự kiện thường xuyên chuyển ra tây vực thánh dương điện trung vực thiên cơ cát văn xương cát thái thượng cung mấy cái thế lực lập tức điều động người phụ trách chuyên môn điều tra tình huống đồng thời giữ gìn hai vực ổn định Rất n hôm a n Thánh Dương Điện liền h h t n thông, báo thông báo, xưng, lấy bọn họ kinh n g g báo báo, họ h lấy i ệ nhìn, lần này bạo loạn, không phải thiên nhiên tạo thành, mà là người làm đưa tới. Nhưng nguyên nhân cụ thể, còn cần tiến phải thể, Hôm là làm mà bạo bước tạo tới. điều một tra. đưa cụ sau thánh dương điện cho ra kết quả theo như vĩnh sương minh người đã từng tại g ã n h biển xung quanh gặp qua dạ khuynh hàn bỏng dáng mà những cái kia bạo động hải yêu cùng hải tặc đều là truy đuổi hắn mới thoát ra g ã n h biển nói cách khác dạ khuynh hàn đã dẫn phát lần này bạo loạn lời ấy luận mới ra lập tức liền đem dạ k h u n h hàn đẩy lên nơi đầu sóng và gió rất nhiều người cảm thấy những cái kia chết tại bạo loạn bên trong tu sĩ dạ khuynh hàn mặc dù không có tự tay giết bọn hắn nhưng phải bị trách nhiệm rất lớn là lắng lại chúng nộ thánh dương điện bày tỏ sẽ tại toàn bộ tây vực truy nã dạ khuynh hàn phía trước hắn liền nhiều lần phá hư q u ý củ giết tông diệt môn còn nhúng tay phạm giới thuộc về hiện tại càng quá đáng náo ra sự tỉnh đã uy hiếp đến toàn bộ vực c an uy xem như tây vực người đứng đầu thánh dương điện không cách nào ngồi nhìn người này chưa trừ diện tây vực khó yên trong vòng một đêm dạ k h u n h hàn trở thành người người kêu đánh đối tượng bất quá sau đó xích liên tông tuân ra một chút nội tình nói dạ k h u n h hàn tiến về l ạ hồng hai câu là vì cứu bọn họ tại hắn đi qua phía trước những hải tặc kia liền đã không bình thường bọn họ ăn người so như yêu ma đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết hạo kiếp đâu mời thế lực khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng xích liên tông lời nói lập tức nhắc lên một trận g ậ n sóng so sánh chu sát dạ khuynh hàn đại gia càng quan tâm hạo kiếp đó là liên quan đến tất cả mọi người đại sự cùng lúc đó trung thực thiên cơ tông cũng thông qua thiên cơ quảng trường hình chiếu còn có thiên cơ trích trở sách báo trịnh trọng thanh minh hạo kiếp xác thực đã giáng lâm ránh biển bạo loạn chính là yêu ma c á c làm hy vọng rộng rãi tu sĩ gặp không cần thủ hạ lưu tỉnh trảm thảo trừ căn thiên cơ tông hy vọng rất cao bọn họ nắm giữ thần khí thiên cơ kính bản thân lại am hiểu thôi diễn còn có như vậy nhiều phân tán ở các nơi chấp bút người chỗ lộ ra tin tức đương nhiên đáng tin vì vậy không ít nguyên bản đối giả khuynh ê à n tràn đầy hoán nhượng người đều có chỗ tiêu tan thế nhưng thánh dương điện thái độ vẫn cứ rất cường ngạnh bọn họ bày tỏ giả khuynh ê à n cùng thiên cơ tông giao tình không ít thiên cơ tông đương nhiên sẽ hướng về hắn nói chuyện cho dù những cái kia thật sự là yêu ma giả k u y n h à n cũng khó thoát tội lỗi dù sao là hắn chọc giận bọn họ và đảo vực lúc đầu có thể có không ít thời gian chuẩn bị nhưng bây giờ chỉ có thể v cho nên thánh dương điện đối dạ khuynh hàn lệnh truy sát sẽ không thu hồi hắn phải chết thiên cơ tông cũng không yếu thế giận dữ mắng mỏ thánh dương điện là một cái siêu nhiên cấp thế lực lòng dạ quá chật hẹp mà còn không để ý đ ạ i c ụ n trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết yêu ma đối kháng hạo tiếp mà không phải nội đấu có lẽ sách rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng hai thế lực lớn miệng trận t â n nhau thiên cơ sơn t ầ n kiếm n g ử a đầu đối với bầu trời hô lão tổ sư phụ ngài đi đem thánh dương điện tiêu diệt t bọn họ vậy mà như thế đối đại tỷ phu bầu trời không có trả lời bên cạnh sử tùng minh trưởng lao nói tiểu sư đệ thánh dương điện không phải nói diệt liền l i ề n d i ệ t lao tổ cũng làm không được không phải chứ tần kiếm kinh ngạc lao tổ sư phụ không phải không gì làm không được sao sau đó h ắ n chỉ vào sau lưng một đám trưởng lão nói bọn họ nói thiên cơ tông là vạn đảo vực như bức nhất tông môn còn nói lao tổ vô địch thiên hạ chẳng lẽ đều là giả dối hoa lao đám người sắc mặt xấu hổ nhưng lại không tốt phản bác bởi vì người trước mắt này là bọn họ tiểu sư thúc nhớ tới cái này gốc dạ liền cảm thấy không thể tưởng tượng được đem thiên diễn tri tử tiếp về tông môn về sau lao tổ vậy mà đích thân thu làm đệ tử dẫn đến bọ đám này trưởng lão trực tiếp nhiều một cái t r ư ở n g bối người t r ư ở n g bối này vẫn chưa tới hai mươi tuổi thật khó chịu đến cực điểm văn xương c ắ t t h á n h thư nhai bích bên dưới dương túy thư có chút không yên lòng sư m g ụ y đang lo lắng dạng h n h bên cạnh truyền đến tống tập văn âm thanh dương túy thư cười cười xem như là ngầm thừa nhận người yên tâm dạng h n h không phải người thường không có việc gì đa tạ tống sư minh tống tập văn gật gật đầu tiếp tục nói lấy sư m g ụ y thiên phú đợi một thời gian chắc chắn đột phá thăng t i ê n cảnh thành cựu tiến sĩ đến lúc đó tại thiên tâm phụ trợ bên dưới liền lao tổ đều chưa hẳn là người đối thủ thánh dương điện đương nhiên cũng không đủ gây sợ hãi hắn ý tứ rất rõ ràng ngươi bây giờ lo l ắ n g sung cũng vô dụng không giúp đỡ được cái gì không bằng yên tâm tu luyện đợi có không có gì sánh kịp thực lực còn không phải muốn thế nào được thế đ ấ y dương túy thư gật gật đầu nàng cũng tin tưởng khuynh hàn không dễ như vậy đối phó hắn nhất định sẽ gặp d ữ hóa lành lạc hồng hải câu thoát ra yêu ma trải qua mười ngày tả hữu vây quét cuối cùng bị thanh lý đến không sai b i t lắm mấy thế lực lớn tại danh biện xung quanh xây lên đường ranh giới thời khắc quan tâm động tĩnh bên trong một ngày này thiên điện n n đón biến đội lớn c mà tê tê. đêm khuya mưa rơi biển lớn giống như như chút nước mà tại bắc vực nhiệt độ trợt hạ xuống nước mưa biến thành mưa đá sau đó liền đẩy trời bão tuyết đem tất cả đều nhuộm thành màu trắng nhưng g n ánh mặt trời cũng rốt cuộc không trở về trường dạng một mực tại tiếp tục chẳng biết lúc nào là phần khối không còn là tu sĩ vẫn là bình dân khắp nơi lòng người bàng hoàng bạo loạn không chỉ càng chết là thiên điệu biến đổi lớn phía sau linh khí cũng theo đó giảm bớt ít đến trình độ gì có thể liền một số phàm giới cũng không bằng ngay trước chiến đấu phía sau tu sĩ có thể cấp tốc khôi phục mà bây giờ không mượn linh thạch hoặc làm ộ t chút dược phẩm đã rất khó làm được vạn đảo vực biến thành cái này quỷ bộ dáng rất nhiều người đều không tiếp tục chờ được nữa muốn xuyên qua hôi vụ quyền tiến về phàm giới tị nạn nhưng mà đầu này đường lui cũng bị chặt đứt hôi vụ quyền xuất hiện c á c giới không quản cái gì tu vi người toàn bộ đều vào không được đến đây phan giới cùng vạn đ ạ o vực không tại tương thông biến hóa của ngoại giới gia khuynh hàn hoàn toàn không biết gì cả hắn cùng khương xuất tú vẫn cứ tại hôn mê đã hơn nửa tháng còn không có tỉnh lại có thể thấy được bàn tay kia cho bọn họ tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu cuối cùng một ngày này gia khuynh hàn mí mắt giật giật chương ba trăm m t ư ơ i bảy tỉnh lại chương ba trăm m t ư ơ i bảy tỉnh lại dùng hết lực khí toàn thân gia khuynh hàn mở tò mắt núi thật là cao không đ ố i núi sẽ không như thế mềm cũng sẽ không hồng như vậy mấy giây sau hắn khôi phục nhất định ý thức hôn mê trí nhớ lúc trước bắt đầu giống như là thủy triều đ á n h tới da khuynh hàn đ ố n g nhiên chống lên thân thể nhưng bởi vì quá lâu không có hoạt động hai tay bất lực bịnh một tiếng lại có quắp ép xuống đến á c h xin lỗi ta không phải cố ý da khuynh hà nội n tâm thầm nghĩ sau đó hắn chậm rãi leo xuống ngồi dậy nhìn về phía khương xuất tú gương mặt nếu như tỉnh liền mở mắt ra da khuynh hàn từ tốn nói hắn sợ tiểu h ữ nhi này ngượng ngùng cố ý giả bộ hôn mê thật lâu không có trả lời thật không có tỉnh da k u y n h à n mặt l ậ nghi hoặc theo lý thuyết khương xuất tú tu vi càng cao có lẽ trước tỉnh mới đối d ạ khuynh hàn vươn tay sờ về phía nàng cao đứng thẳng tại sắp tiếp xúc đến thời điểm lơ lửng ân xác định thật không có tỉnh không phải vậy đã sớm cầm kiếm chém chính mình d ạ khuynh hàn hơi nhũ mày kéo đôi phương cổ tay trắng đưa vào một tia nguyên lực tra xét tuần hoan một vòng cũng không có đ o ạ t được cho nên cũng không biết làm sao dùng thuốc vẫn là chờ chính nàng tỉnh a ấm áp n h ấ c nhở nhất hảo linh thực thiêu kê、okay、đã tiêu hao năm mươi có hay không tiếp tục sử dụng đậu p h ư n g da k h u n h hàn bắn lên tiêu hao năm mươi tý hộ sở n g ư ơ i mẹ nó một mực tại ăn gà sẽ không chính mình hấp linh khí tiêu hao nhiều như thế ta đến cùng hôn mê bao lâu trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm s a u không được phải tranh thủ thời gian đi ra Dạ khuynh hàn cơ lấy trên đất hương xuất tú liền chui ra khỏi tí hộ sở ông a hắn một cái lảo đảo kém chút máy bay rơi cái này cái này linh khí nồng độ như thế nào như vậy mà manh liền ly giới cũng không bằng lạch cạch lạch cạch trên mặt hơi lạnh Dạ khuynh hàn đưa tay vớt một cái ân tay thay đổi tím lúc này hắn mới chú ý tới ngày tại trời mưa mà mưa vậy mà làm à u tím người nào có thể nói cho ta đều mụ hắn phát sinh cái gì ra khuynh hàn ôm khương xuất tú nhìn qua mênh ngông hải vực một mặt một bức bá hắn điều ra phi thuyền đem khương xuất tú đặt ở phía trên sau đó quyết định trung vực phương hướng bay tới đằng trước bay đại khái nửa canh giờ ra khuynh hàn liền cảm giác hết sạch sức lực bởi vì ngoại giới linh khí mỏng manh hắn khôi phục tốc độ xa so với tiêu hao chậm dần dần liền có chút tiêu hao làm sao bây giờ chỉ có thể dùng linh thạch có thể ta cũng không có linh thạch r ư ơ n g xuất tú có lẽ có nhưng tại nàng không gian pháp bảo bên trong ta cũng không lấy ra đến nhà chẳng lẽ lại chỉ có thể lùi về t í hộ sở bên trong tiếp tục tiêu hao tiêu kê lúc này da khuynh hàn đ ố n g nhiên cảm ứng được bên phải phía trước xuất hiện một nhóm người chính hướng hắn bên này bay tới t r ờ i cũng giúp ta bọn họ khẳng định có linh thạch ra trong trước mắt song phương liền trả mặt giao ra tất cả linh thạch linh ngược linh quả tóm lại tất cả có thể bổ sung nguyên lực đồ vật tất cả lấy ra nếu là dám tư t à n g nửa điểm giết không tha da k h u n h hàn còn chưa mở miệng đối phương một tên mặt sẹo thủ lĩnh trước hết nhịn không được đem cảm đa hướng trên vai mực khiêng hùng giữ nói ra khuyên hàn xin lỗi ta cái gì đều không có hắn lộ ra một mặt biểu tình ngượng ngùng sau đó nói nếu không các ngươi cho ta một chút mặt sẹo người mẹ hắn đang đùa ta nửa ngày hắn cuối cùng kịp phản ứng thẹn quá thành giận quát bên trên chém chết hắn mặt sẹo phân phó một câu phía sau ánh mắt ảnh chân dung hôn mẹ khương xuất tú cái k i a nữ lưu lại lão đại ngươi sẽ không muốn cái k i a a làm sao không được sao đi là đi chính là vô cớ lãng phí nguyên lực không đáng phong cái dám vào mặt mẹ ngươi cái tia mới nhiều một chút tiêu hao đúng đúng đúng lão đại thời gian ngắn không quan trọng mụ muốn chết Dạ khuynh hàn cười lạnh đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi a hắn hơi đưa tay mấy đạo băng t i ệ n bắn ra lập tức xuyên qua mấy tên lâu la hiết hầu n g h e lấy đem linh thạch linh d ư ợ c linh quả toàn bộ đều lấy ra động tác trưởng chết Dạ khuynh hàn che mặt xương lạnh giống như lấy mạng diêm la dứt lời không có người động bởi vì đều ở ngốc trệ bên trong phốc phốc phốc lại có ba người bị băng tiến bắn thủng cho cho ngươi những người còn lại lập tức kịp phản ứng lấy tốc độ nhanh nhất đem trong túi chữ vật trong bao quần áo tất cả mọi thứ đều móc ra cũng bất kể có phải hay không là linh thạch linh dược linh quả thời khắc sinh tử làm sao có thời giờ chọn lựa Dạ khuynh hàn bàn tay lớn một quyển toàn bộ thu vào hệ thống không gian cũng bất kể có phải hay không là linh thạch linh dược linh quả nào có công phu chọn lựa Phúc. lại một chi băng tiễn bán ra mặt sẹo che lấy cái cổ hoán hận nói ngươi ngươi không phải nói g i a o ra không giết sao Dạ khuynh à n bệ nghễ hắn một cái ai bảo ngươi miệng tiện lại nói ta chỉ nói động tác chậm chết lại không nói dao đổ vật không dễ lời này mới ra còn lại mấy người lập tức mặt sám như cho ra khuynh hàn hé miệng cười chớ khẩn trương lần này là thật không giết c ú t đi mấy người như gặp đại xá quay người mà đi các loại quét quét quét mấy người lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra trở về không có một cái dám trốn công tử còn có cái gì phân phó gần nhất một tòa đảo ở nơi nào bên kia mấy người cấp trả lời chỉ cần phi hành hai ngày liền có thể đến ân ra khuynh hàn bước lên phi thuyền lấy linh thạch khởi động hướng mấy người chỉ phương hướng bay đi phi thuyền bên trên t ư ơ n g xuất tú một thân máy đỏ có chút thấm ư ớ dạ khuynh ê hàn cũng không có khả năng thay nàng thay đổi thay thế chỉ có thể vận công hơ cho khô thu thập thỏa đáng phía sau hắn ngồi dựa vào thuyền mạn thuyền bên trên ý niệm bay vào hệ thống diện bản xem xét chém giết yêu ma tình huống thiên quả t i ê n sĩ cảnh giới đương nhiên treo trứng địa quả thang tiên cảnh hậu kỳ vẫn là bốn một trăm h chỉ huyền quả thang tiên cảnh trung kỳ đã có năm mươi hai năm trăm l h chỉ ma hoàng quả thang tiên cảnh sơ kỳ thì cao tới hai t r ă bốn mươi ba năm trăm l n h chỉ khoảng cách đủ số cũng còn kém rất xa cũng không biết khi nào mới có thể ngưng tụ thành công có lẽ là hắn quá nóng lỏng cái này vừa mới bắt đầu mà thôi ma khí vật trị gần nhất tăng có chút chậm nhưng tiêu hao lại rất nhanh hắn thường xuyên cần trong chiến đấu sử dụng bạo linh thuật cho nên căn bản không chứa được hiện nay có thể dùng cũng mới hơn hai mươi vạn mà thôi thoạt nhìn thật nhiều nhưng hạo kiếp đã tới cũng không thông báo duy trì liên tục bao lâu ai dám nói đủ vẫn là phải cố gắng góp nhặt hai ngày phía sau phía trước xuất hiện một hòn đảo hình bóng da khuynh ê à n nhẹ nhàng thở ra c ư ớ p sạch đến linh thạch vừa và ậ đủ lại không đến hắn lại chỉ có thể mang theo khương xuất tú trốn vào tí hộ sở đến khi nào trước thật tốt tìm hiểu một phen gần đây phát sinh cái gì sau đó lại tính toán khương xuất tú luôn là không tỉnh cũng là chuyện p h i ề n thái ra khuynh hàn thu hồi phi thuyền cong lên khương xuất tú tìm cái vắng vẻ vị trí lặng lẽ lên đ ả o hắn sợ làm cho người khác chú ý dù sao hiện tại hai người ngay tại bị thái thượng c u n g truy sát thái thượng c u n g phạm vi thế lực chính là tại trung vực cho nên chú ý cẩn thận một điểm không sai chương ba trăm m ư ơ i tám cho bọn họ điểm nhan s ắ c nhìn một cái chương ba trăm m ư ơ i tám cho bọn họ điểm nhan s ắ c nhìn một cái ra khuynh hàn con khương xuất tú tử vũ đánh vào trên lưng của nàng hắn không có dư thừa linh lực chống lên vòng bảo hộ chỉ có thể giảm này lên đảo về sau dạ khuynh hàn tìm kiếm gần nhất thành trì ven đường thấy cảnh tượng để hắn nhớ tới tận thế đất chết đổ nát hoang vu chém giết vết tích khắp nơi có thể thấy được thậm chí bọn họ trong lúc đi cũng đụng phải mấy trận chiến đấu nếu không phải gặp dạ khuynh hàn không dễ ước hiếp nói không chừng liền xuống tay với hắn chiến đấu nguyên nhân rất đơn giản cướp đoạt linh thạch linh dược linh quả chờ cùng hắn mới vừa tỉnh lại lúc đụng phải mặt xẻo đám người đồng dạng dạ, dạ k u y n h à n không để ý đến tự mình tìm kiếm rất nhanh liền thấy một phương thành trì cạy bóng bích lan thành sau khi vào thành đem khương xuất tú thu xếp tốt giả khuynh hàn liền đi ra tìm hiểu tin tức đầu tiên hòn đảo này kêu trường không đảo là vạn đảo vự c một trăm linh tám tòa hạch tâm hòn đảo một trong trên đảo không có thiên cấp thế lực t ò a c h ấ n tối cường cũng liền địa cấp thế lực đối bây giờ hắn đến nói không đáng sợ thứ nhì hắn vậy mà hôn mê hơn hai mươi ngày giả khuynh hàn kém chút cho rằng tính sai càng kinh khủng chính là khương xuất tú đến bây giờ đều không có tỉnh lạc hồng hải câu bạo loạn ngoại giới đã biết yêu ma xuất hiện hạo kiếp đã tới trung vực tây vực bên giới lên liên miên bất tuyệt từ vũ bắc vực bị bạo tuyết bao trùm đông vực cùng nam vực thì rơi vào dài đẳng đăng trường dạng thiên đ ị a biến đổi lớn trí mạng nhất chính là linh khí khô kiệt tu sĩ không chiếm được tiếp tế chỉ có thể thôn phệ linh thạch linh dược linh quả các loại vật phẩm đây chính là cướp bóc chém giết không ngừng căn nguyên nhưng chiến đấu lại sẽ ra tốc tiêu hao có đôi khi giành được đồ vật thậm chí đều không đủ bộ cấp được không bùng mất nhưng nơi g ư vẫn cứ không thể ngừng tất cả đều vì sống sót vạn đảo vực biến thành dạng này dạ k u y n h hàn đặc biệt lo lắng tích linh phàm tẩn chỉ sư đồ các nàng tu vi thấp ứng đối ra sao loại này tàn khốc hoàn cảnh thật muốn đem các nàng tìm trở về nhưng lại không biết ở nơi、nào. c khi đ dạ h u yoma ê n hàn c có lẽ liền đã xuất hiện không cần quá nhiều chỉ cần hai tên thăng tiên h cảnh hậu kỳ yoma là đủ giải quyết đi bạc nguyên khải đám người còn có l à c hồng hải câu bạo loạn có thể trách ta sao sớm một ngày chậm một ngày yoma đều sẽ hướng bên ngoài tàn phá bừa bãi chờ bọn họ góp nhặt đầy đủ lực lượng mạnh mẽ bộ phát ngược lại càng hỏng bét hiện tại ít nhất tất cả mọi người đã ý thức được hạo kiếp đã tới trở lại chỗ ở gia khuynh hàn nhìn xem khương xuất tú có chút đau đầu luôn là bất tỉnh lời nói đi tới chỗ nào đều có nàng cũng không phải là sự tình a cho nàng dùng điểm linh dược a gia khuynh hàn từ hệ thống thương thành bên trong đổi một chút cũng không biết có tác dụng hay không an lại nói dù sao không có chỗ xấu một ngày này gia khuynh hàn lại từ bên ngoài trở về mới vừa đẩy cửa ra liền thấy khương xuất tú ngồi ở trên giường n g ầ n người hắn sửng sốt hai giây sau đó vui vẻ nói ngươi đã tỉnh k ư ơ n g xuất tú xem hắn hỏi đây là nơi nào ra khuynh ê à n chuyển cái ghế ngồi xuống thật tốt cho nàng giải thích một phen thé xịu về sau phát sinh sự t ì n h khương xuất tú nghe xong không có quá nhiều phản ứng phản phất trừ mặt lạnh nàng sẽ không lộ ra vẻ gì khác rất lâu khương xuất tú nói đem ngươi c u ố n vào rất xin lỗi nàng chỉ là cùng thái thượng cung đối kháng nhất là tại bây giờ thiên địa biến đổi lớn dưới tình huống đỉnh đầu thời khắt treo lấy một thanh đ a o càng gian nan hơn phía trước tại bàn tay lớn kia trộm tới thời điểm nàng liền đã nói quá khiêm tốn bây giờ lại nâng có thể thấy được nội tâm canh cánh trong lòng ra k u y n h à n cười, cười. hai ta tám lạng nửa cân ai cũng không so với ai khác tốt hắn chỉ là thánh dương điện lệnh truy sát khương xuất tú cùng chính mình ở cùng một chỗ cũng sẽ nhận tác động đến bầu không khí rơi vào trầm mặc hai người tựa hồ đã không nói chuyện có thể trò chuyện cuối cùng vẫn là dạ khuynh hàn phá vỡ bình tĩnh nếu như hắn không mở miệng khương xuất tú có thể ngồi đến thiên hoàng điện lao cũng sẽ không lên tiếng vì sao m u ô n t h í sư đối ngươi không tốt sao dạ khuynh hàn hỏi xong liền có chút hối hận cái này thuộc về bóc người vết xeo hắn không phải một cái bắt quánh người cũng không biết tại sao lại hỏi ra như vậy nhưng khương xuất tú tựa hồ cũng không ngại Nàng nhẹ nhàng gật gật g ở, ở trong gật môi trường này tiểu nữ h à i dãy rủa cầu sinh cô độc tiến lên chậm rãi nàng mất đi khuôn mặt tươi cười mất đi chất phác thậm chí mất đi tất cả tình cảm thay đổi đến gần như giống như bọn hắn nhưng nàng cuối cùng không phải bọn họ nàng có thể nhẹ nhõm chém dụng thích bởi vì vốn là không có nhưng hận lại như bóng với hình nàng thiên phú tuyệt giai mang theo hận đi ra độc thuộc về mình một con đường bọn họ nói nàng sai nhưng nàng biết chính mình không có làm sao chứng minh rất đơn giản rút ra trên l ư n g kiếm liền có thể người nhiều năm như vậy đều không có về đại lì có phải là sợ mang tới cho người nhà thai họa h ư ơ n g xuất tú không trả lời dạ khuyên hàn nghĩ thầm có lẽ nàng không riêng chém không x o hận thích cũng đồng dạng vì vậy hắn đem những năm này đại ly vương triều chuyện phát sinh thô sơ giản lược nói một cái sương đế phu hoàng nàng khổ tìm tiên đạo cuối cùng lại không kết thúc k i ế n l ệ n h nhưng nàng mẫu hậu tuyên quốc công hàn đồng phụ chi nữ đã từng hàn hoàng hậu vẫn cứ sống chỉ là không thể trở thành thái hậu mà thôi theo khương trần đăng cơ gia quý phi đương nhiên chấp trường đại quyền nhưng dạ gia lương thiện cũng không có thanh lý hậu cung cho nên các nàng đều phải lấy may mắn còn sống sót hiện tại ngươi thất đệ khương trần là hoàng lần trước trở về ta còn đề cập với hắn một câu nói đụng phải ngươi hoàng trừ tỷ tiểu tử này đều nhanh quên còn có một người tỷ tỷ như vậy người nếu có chống không có thể đi trở về nhìn xem khương xuất tú vẫn cứ không có bày tỏ tính dưỡng mấy ngày hai người thân thể đều khôi phục không sai bị lắm tiếp xuống đi con đường nào không biết nhưng bọn hắn đều không nhắc tới tách ra sự tình nan tị nan đệ một cái bị thái thượng cung truy sát một cái bị thánh dương điện truy sát trung vực cùng tây vực đều không có dung tân h chỗ bao đoàn sưởi ấm tựa hồ là lựa chọn sản xuất khương xuất tú trong lòng rõ ràng dạ ả khuynh hàn tại loại này dưới tình huống vẫn cứ có thể đem chính mình lôi ra quỷ m ư ợ quan hắn khẳng định không nhỏ con bài chưa lợi mà giả u y n h hàn cũng minh bạch h ư ơ n g xuất tú sức chiến đấu cường đại có dạng này một tên giúp đỡ chỉ cần không đụng tới tiên sĩ cường giả cơ bản có thể đi ngang bị đuổi r ế t tư vị làm sao g i a khuynh hàn cười trêu chọc đối với truy sát hắn đã thành thói quen nhưng h ư ơ n g xuất tú tại không có cùng thái thượng cùng quyết liệt phía trước có lẽ không có thể nghiệm qua thật không tốt lần này h ư ơ n g xuất tú hiếm thấy không có trầm mặc cái kia cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái hai người ánh mắt va chạm tựa hồ cũng nhìn thấy trong mắt đối phương tên lửa chứng ba trăm mười chín c h ứ n ma bi chứng ba trăm mười chín c h ứ n ma bi luôn là bị đuổi cho giống cho nhà có tang đồng dạng đối với dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú dạng này thiên tài đến nói là không thể chịu được được nhất định phải phản kích để bọn họ biết chúng ta không phải dễ khi dễ thái thượng cung xem như siêu nhiên cấp thế lực trung vực bá chủ phân bộ đông đảo hai người khẳng định là không dám giết bên trên toàn bộ chỉ có thể từ phân bộ trên thân thu lấy một chút lãi đúng dịp trường không đ ả o liền có coi như các ngươi xui xẻo trường không đ ả o thái thượng cung phân bộ dù cho hiện tại khắp nơi đều là bạo loạn nơi này cũng một mảnh an lành bởi vì không người nào dám tới quấy dối trừ phi chăn sống v n h v n h hai thân ảnh đập tầm ầm tại trên mặt đất gừng khương xuất tú đi ra xem xét thái thượng cung đệ tử có chút kinh ngạc n g ư ờ i không phải chết sao đại trưởng lao đích thân xuất thủ đã xác nhận đem nàng xóa đi nàng vì sao sẽ còn xuất hiện ở đây yêu ma n g ư ờ i nhất định là yêu ma tên đệ tử này lộ ra hoảng sợ ánh mắt h ô to để mọi người cùng nhau tới chú ma khương xuất tú tiện tay một kiếm liên kết liêu hắn tính mệnh tu hành giới chính là như thế tàn khốc hôm nay ngươi giết ta ngày mai ta giết n g ư ơ i không có cái gì đúng sai cùng thiện ác có thể nói chỉ có sinh c ù n g tử dầm dầm dầm dạ khuynh hàn ném ra mấy viên bạo liệt châu đem phân bộ cửa lớn nổ cái nắp bét đây là h ắ n toàn bộ hàng tích chữ tại đối địch phương mặt bạo liệt châu đã không có tác dụng gì chỉ có thể dùng để làm nổi một chút bầu không khí b á b á bá bóng người c h ấ p động trong c h ư ớ c mắt liền đem dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú cho bao vây lại mặc dù nhìn qua hai người rơi vào tuyệt cảnh nhưng run lệ bẫy nhưng là người đông thế mạnh thái thượng cùng đệ tử cái này xử phạt bộ Tu vi cao nhưng ấ t q u mà đáp lại hắn như là một thanh băng lệnh trường kiếm trải qua khoảng thời gian này chỉnh đốn khương xuất tú đã khôi phục tám thành thực lực đầy đủ không muốn chết có thể trốn khương xuất tú lạnh lùng nói nhưng nàng biết những người này sẽ không trốn bởi vì kẻ chạy trốn tại linh khí không đủ dưới tình huống mỗi lần động xong tay cũng giống như mệt là động dạng bọn họ hướng bên trong đi đến tại gian nào đó trong ngật thất lật ra đống lớn linh thạch các loại linh dược vật phẩm đây là cái gì Dạ khuynh hàn cầm một khối thủy tinh giống như đồ vật hỏi linh tinh h ư ơ n g xuất tú trả lời một viên có thể đỉnh một trăm khối linh thạch thì ra là thế Dạ khuynh hàn gật gật đầu khó trách trong cảm giác c ầ n chứa phong phú năng lượng vậy cái này đâu hắn lại cầm lấy một cái than đen giống như viên cầu như cái hiếu kỳ b ả o bảo không ngừng đặt câu hỏi đây là yêu hạch cũng có thể thôn p h ệ bổ sung nguyên lực đến từ hải yêu trong cơ thể ân Dạ khuynh hàn lập tức ảo nao không thôi t h u ố thì lớn t h u ố thì lớn hắn ngày trước chém giết như vậy nhiều hải yêu từ trước đến nay không nghị qua đảo yêu hạch cái này cần tổn thất bao nhiêu bất quá đó là trước đây vạn đảo vực còn chưa có xảy ra biến đổi lớn cái k i ê u ba dưa hai táo đương nhiên không bị hắn để vào mắt nhưng bây giờ không đồng dạng chân mũi cũng là thịt chia đều hai bên hai người lưng nhau đem trước mặt rộng lượng tài nguyên bỏ vào trong túi đây cũng là bọn họ phản kích trọng yếu mục đích c ư ớ p đoạt tài nguyên có tài nguyên động thủ mới an tâm không phải vậy có thực lực cũng không phát huy ra được đi thôi chỗ tiếp theo gia khuynh hàng nghiện chuẩn bị thừa dịp thái thượng cung kịp phản ứng phía trước nhiều quét mấy nhà phân bộ hương xuất tu không có phản đối nàng cung thái thượng cung chỉ có thể có một cái còn sống ở đời thái thượng cung phân bộ cùng ám đình không giống cái sau ngươi chính là nghĩ quét cũng chưa chắc có thể tìm tới mà thái thượng cung bọn họ chưa hề nghĩ qua có một ngày có người sẽ như vậy n h ắ m vào bọn họ trường không đ ả o xung quanh năm sáu tòa hòn đảo đều có thái thượng c u n g phân bộ mà bọn họ tại ngắn ngủi trong vòng bảy ngày bị tàn sát hầu như không còn làm ngàn vạn tu sĩ đứng tại từng mảnh từng mảnh tường đổ bên c ạ n h lúc bọn họ bị triệt để khiếp sợ người nào như thế dũng dám n ư ớ t dấu hùm nghe nói là một nam một nữ có người nhìn thấy dạ k h u n h hàn cùng khương xuất tú bóng lưng rời đi nhưng không nhìn thấy khuôn mặt bên trong tài nguyên bị cướp sạch không còn bọn họ vì cái này mà đến khẳng định là hiện tại linh thạch linh dược so với người mệnh đáng tiền ta cũng muốn ăn chó i nhà giàu đáng tiếc không có thực lực kia hai người này nhất định xuất thân siêu nhiên thế lực không phải vậy không dám trêu chọc thái thượng cung v ạ n đảo vực muốn triệt để đại loạn siêu nhiên chi chiến có thể rất nhanh tiền đến thánh dương điện cùng tiền cơ tông văn xương các bầu không khí cũng rất khẩn trương hiện tại lại náo ra một màn này thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn chúng ta vốn là sống đến đủ khó khăn còn muốn tránh cho bị thai bay và gió hạo kiếp hạo kiếp khi nào mới có thể đi qua trung vực ngã về tây bộ toa nào đó hòn đảo thái thượng cung đại trưởng lão ngô đồ nổi trận lôi đỉnh đáng ghét hắn mặt m ò một mảnh phát tím tiếp vào thông tin bảy chỗ phân bộ bị bình định xuất thủ là một nam một nữ hắn lập tức liền đoán ra là ai khương xuất tú cùng đồng bạn của nàng có lẽ là nàng nam nhân nàng chẳng những không có chém hận còn nảy sinh tình cảm xấu hổ chính là hắn thông báo toàn tông nói khương xuất tú đã bị dịu sát bây giờ không phải đánh mặt sao đây là hắn nổi giận nguyên nhân lớn nhất đến mức bảy chỗ phân bộ nhân mạng cùng tổn thất căn bản không có bị hắn để vào mắt bá bá nô đ ồ k h o á t tay vung ra mười mấy cái ngọc phù đem những này phân phát cho trường không đ ả o xung quanh phân bộ nói cho bọn họ đụng phải khương xuất tú lập tức b ó c nát là đệ tử dẫn ngọc phù rời đi dạ khuynh ê à n nhìn qua hệ thống không gian bên trong xếp thành núi nhỏ linh thạch vui vẻ ra mặt đinh chúc mừng ký chủ có thể dùng khí vận trị đạt tới ba mươi vạn khen thưởng chấn ma bi một khối chấn ma bi cao cấp p h á bảo có thể tiêu hao khí vận trị tại trong phạm vi nhất định t r a tìm yêu ma vết tích đồng thời trong chiến đấu tạo thành nhất định lĩnh vực chỉ hoan đối phương hành động cùng phản ứng Giọt, chấn ma bi đồng thời đối yêu ma cũng có tác dụng không gian không gặp không công, lượng sướng không ngày Khoảng gian tăng gian bi thời đối triệu thời dài bại phải đi. mới thôi. thời thời tác thể hết trước xét trị, mặt vọt 10 vạn. tranh thủ thời gian xem xét, xét chấn có chủ được sức hoán, khuyên hàn Nhớ khí Hắn mấy nếu vận vạn này vạn. ma ma đem đếm ma mà lầm, xem mà xem ra ra đây yêu yêu vây Dạ ký lộ, sở. sẽ không bọn họ rơi xuống khí v ậ n đều theo nhất định tỷ lệ t à i g i á đến trên người mình a vậy nhưng thật sự là rất thư thái chấn ma bi thoạt nhìn như là một kiện đặc biệt nhằm vào yêu ma pháp bảo có cái này công cụ hắn ngưng kết khí vận quả liền dễ dàng hơn xuất tú nghỉ đủ chưa chúng ta tiếp tục ca gia khuynh hàn mang trên mặt một vệ hưng phấn ngươi không phải nói không sai biệt l à m sao khương xuất tú cảm thấy kinh ngạc x a xa không đủ gia khuynh hàn nghiêm mặt nói ta vừa nghĩ tới bọn họ đối đai phương thức của ngươi liền tức giận có bình hận không thể đem bọn họ toàn bộ đều đưa vào địa ngục cái này mới đến chỗ nào a ít nhất phải bình định mười nơi thậm chí hai mươi xử phạt bộ mới có thể hơi giải mối hận trong lòng ta sẽ làm cho nàng có đến mà không có về quản sự nắm trong tay một cái ngọc phủ lòng tin tràn đầy vâng、anh. phân bộ đại môn bị một kiếm đánh bay một đạo hồng ảnh đạp lên b ụ i mù mà vào quản sự xứng sở lúc này không có chút gì do dự liền bóp nát trên tay ngọc phủ sau đó cao giọng hô đừng đậu thủ ta dẫn ngươi đi bảo khố ra khuyên hàn đi theo khương xuất tú sau lưng cảm giác có điểm gì là lạ bất quá đối phương đã như vậy vậy liền trước tiên đem tài nguyên nắm bắt tới tay lại nói dám kéo dài lập tức giết ngươi đúng đúng đúng quản sự xoay người trong mắt lóe lên một tia âm tàn nhìn các ngươi có thể cản d ỡ đến khi nào đại trưởng lao rất nhanh liền đến trong b ả o khố tất cả tài nguyên đều cất vào dạ khuynh hàn hầu bao bởi vì hắn hệ thống không gian đủ lớn khương xuất tú đã ăn no bọn họ làm sao bây giờ dạ khuynh hàn biễu bị môi hỏi giết khương xuất tú trả lời đơn giản rõ ràng đủ hung á c dạ khuynh hàn điễu môi gắn s o n g sao lúc này bên ngoài bay tới một đạo vô tận băng l á n h âm thanh khương xuất tú biến sắc đi mau nàng hô to một tiếng dạ k h u n h hàn thấy nàng dạng này biết người tới không thể định nổi lúc này đánh vỡ nóc nhà đụn hướng hư không hai người phóng lên tận trời phía sau một đạo cự linh thần trưởng từ dưới lên trên bắt đi đậu phộng lại là bàn tay lớn kia thông qua khương xuất tú miệng g i ạ khuynh hàn đã biết bàn tay lớn chủ nhân thái thượng cung đại trưởng lão nô đổ chân chính tiên sĩ cảnh cừng giả hắn làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện hình như đặc biệt tại chỗ này nằm vùng đồng dạng chém phá khương xuất tú cùng g i ạ khuynh hàn đồng thời hét lớn một tiếng phát ra trí cường công kích hướng phía dưới đánh tới nhưng bàn tay lớn kia hung manh vô xong vẹn vẹn hơi bị chỉ hoãn một tia tốc độ mà thôi dư u y vẫn cứ khí thế như hồng người đi trước để ta chặn lại hắn khương xuất tú định trụ thân hình nói phản kích thái thượng cùng dù sao cũng là nàng sự tình dạ ả khuynh hàn chỉ là đang giúp nàng mà thôi khương xuất tú sắc mặt nghiêm túc nàng lại chuẩn bị l i ề u mạng lần này dạ ả khuynh hàn đi rồi liền gái cho nàng khiêng thi người đều không có Dạ ả khuynh hàn sắc mặt biến nguyễn muốn đi cùng đi nói xong một gái ôm lại khương xuất tú eo nhỏ nhắn siêu tại bàn tay lớn năm ngón tay nắm khép lại thời điểm thân ảnh của hai người vừa vặn biến mất sau đó nô đồ xuất hiện ở vị trí kia hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng đáng ghét còn chưa có chết hắn tức g i ậ n đến ngực kịch liệt chập trùng nếu như hai người bị nắm nát lời nói chắc chắn lưu lại vết tích nhưng mà thư không phong khinh vân đạm cái gì cũng không có hai lần gần như đều là từ dưới mí mắt hắn chạy đi nô đồ không nghĩ ra đây rốt cuộc là loại nào thủ đoạn hắn đối khương xuất tú hiểu tận gốc dễ quả quyết không có loại này bản lĩnh đó chính là tiểu tử kia trải qua điều tra thái thượng c u n g đã rõ ràng dạ khuynh hàn thân phận không nghĩ tới hắn tại bị thánh dương điện truy sát dưới tình huống y nguyên dám trêu chọc thái thượng cúng xác thực gan to bằng trời hừ lần sau ta nhất định sẽ lại không để các ngươi chạy mất n ân gia khuynh hàn gật gật đầu nhưng không có giải thích quá nhiều khương xuất tú cũng tức thời không có hỏi nhiều có thể chữ vật không gian pháp bảo tại vạn đảo vực liền đã tương đối chân quý chớ nói chi là có thể chứa người đó nhất định là bảo bối người tiên bởi vậy có thể thấy được gia khuynh hàn là cái nắm giữ người có đại khí vật gia khuynh hàn điều khiển tí hộ sở chọn lấy một cái phương hướng toàn lực lao vùng vụt hắn lựa chọn tiêu hao linh thạch hình thức mà không phải nhất hảo linh thực thiêu kê vừa vặn khoảng thời gian này từ thái thượng cung cấp sạch mà đến tài nguyên có thể phát huy được tác dụng chính là tí hộ sở tiêu hao linh thạch tốc độ khiến người liễu lưới nếu không phải bất đắc dĩ gia khuynh hàn căn bản không mất n dụng bình thường cấp điểm linh thạch không dễ dàng không thể như thế tiêu xài bay một nén hương không sai biệt lắm hoàn toàn thoát ly ngô đồ cảm giác phạm vi hai người hiện ra thân hình hành động lần này xem như là thất bại còn bị đối phương bày m ộ đạo suy nghĩ một chút cũng bình thường bọn họ đã liên tục càn quét đối phương bảy tám s ử phạt bộ thái thượng cung liền tính ngu ngốc đến mấy cũng có thể có chỗ ứng đối nô đ ồ tất nhiên tới vậy kế tiếp lại nghĩ giống phía trước như thế liền không thể nào còn tốt khoảng thời gian này thông qua cướp bóc bọn họ đã tích lũy đầy đủ tài nguyên trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng nguyên lực khô kiệt vấn đề mặt khác chính là không giết không ă n c ư ớ p dạ khuyên hàn khí vận trị cũng vô pháp tích lũy cái này để hắn rất khó chịu khí vận trị đồng dạng là quý giá tài nguyên có thể dùng để thi triển bạo linh vật cùng với vận chuyển chấn ma bi còn có thể nước lên thì thuyền lên mà tăng lên tu vi hắn dừng ở t h a n g tiên cảnh tứ trọng thiên đã thời gian rất lâu thời gian này đối với phổ thông tu sĩ đến nói có lẽ không tính dài nhưng đối với dạ khuynh ê à n đến nói dung mạo thật là giống đi qua nhiều năm liền khương xuất tú đều lên tới tầng sáu hắn một cái tay cầm hệ thống người còn làm bất quá nàng xác thực có chút xấu hổ dạ khuynh ê à n trầm mặc sau một lúc đột nhiên nói có hứng t h u hay không chuyển sang nơi khác lại làm mời pháo khương xuất tú dạ khuynh ê à n s ờ mũi một cái ý của ta là thái thượng cũng làm không được nữa chúng ta đổi một nhà thánh dương điện tâm tư linh lung khương xuất tú nháy mắt liền đoán được dạ k u y n hàn mục tiêu lấy hai người thực lực trước mắt siêu nhiên cấp phía dưới thế lực đã không coi vào đâu muốn làm liền làm siêu nhiên mà siêu nhiên bên trong có oan có thủ trừ thái thượng cung chính là thánh dương điện bọn họ một mực tại truy sát dạ khuynh hàn nhưng dạ khuynh hàn khoảng thời gian này một mực đang bận bịu giúp hắn đối phó thái thượng cung bây giờ chính mình cũng nên có qua có lại giúp hắn đáp lại một cái thánh dương điện Tốt.、Khương、xuất Tú gật gật Trường tập nhất Tr cố Khương lịch người. động lòng đầu. 321, sự, mới gia khuynh hàn cùng khương xuất tú từ trung vực liên chiến tây vực xuyên qua lạc hồng hải câu lúc phát hiện nơi này đã bình tĩnh nhiều yêu ma không tại bạo động đã bị nhiều mặt thế lực k h ô n g chế nhưng đây chỉ là tạm thời theo hạo kiếp thâm nhập đợt tiếp theo đem càng h u n g mánh không chỉ riêng này bên trong v ạ n đảo vực rất nhiều nơi đều phát hiện yêu ma bóng dáng cho đến trước mắt yêu ma còn không phải uy hiếp lớn nhất người mới là trước tại cướp đoạt tài nguyên chém giết lẫn nhau bên trong sống sót mới có tư cách nhìn thẳng vào hạo kiếp vĩnh n h p đảo nằm ở lạc hồng hải câu phía tây không xa nơi này có thánh dương điện trọng yếu phân bộ một trong lúc này phân bộ bên trong mấy tên tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm nghe nói thái thượng cung gần nhất liên tục ăn quả đắng phân bộ bị chọn lấy bảy tám chỗ liền n ô đồ đều kinh động sửng sốt không có bắt lấy hung thủ ha ha thật là đủ phế bọn họ sống ă n nhàn sung sướng quá lâu không sai nghe nói hung thủ là một nam một nữ phu thê đạo tặc bây giờ cái này quan cảnh vì một chút tài nguyên nhân tử nhất người cũng đem hóa thành hung tàn nhất manh thú bọn họ tất nhiên dám chọc thái thượng cung khẳng định có chút v ố liếng trung t ự c chính là hỗn loạn mấy đại siêu nhiên thế lực người nào đều không thể hoàn toàn khống chế ta đoán hai người này không phải tới từ thiên cơ tông chính là văn xương các á c hai nhà này ra vẻ đ ả m b ạ o sau l ư n g chỉ toàn làm chuyện xấu xa đồng ý từ tập sắt bặc trưởng láo liền có thể nhìn ra hy vọng bọn họ chó căn chó dùng sức xé này lên kia xuống thế lực khác suy yếu liền tương đương với ta thánh dương điện tăng cường hạo kiếp sau đó nhất định một lần nữa xào bài chúng ta muốn bảo vệ tại tây v ự c bá chủ địa vị thả lỏng ai dám đến khiêu khích chúng ta đừng nói thật đúng là có gia k u y n h à n không phải liền là một cái nhà hán tôm tép ngại nhép mà thôi tông môn căn bản không có đem hắn coi là gì nếu không liền không chỉ là phát ra lệnh truy sát đơn giản như vậy khẳng định sẽ phái ra thăng tiên cảnh hậu kỳ trưởng lão tự tay đem hắn diệt s á t nói đúng khiếp sợ ta thánh dương điện uy nghiêm người này đã không biết trốn đến nơi nào ha ha nếu như hắn dám xuất hiện ta cái thứ nhất không tha cho hắn cần gì trưởng lao xuất mã thật sao đồng bạn một mặt không tin thân sắc gia khuynh hàn lại thế nào không tốt đã từng cũng là thăng tiên bảng hàng đầu yêu nghiệt chỉ bằng ngươi đừng bị dọa kẻ ra quần liền tính tốt khoác lác người kia mặt mo đỏ hửng bị vô tình phải trần có chút xuống đài không được quật cưng nói ta một cái tay liền có thể r ú t đến hắn răng rơi đ ầ y đất có đúng không âm thanh từ bên ngoài văng lên mấy người xưng sở ai vậy b ảnh cửa bị đá văng da khuynh ê à n l ư ờ i biếng tựa tại trên khung cửa hướng về phía một người cười nói nhanh để ta xem một chút ngươi là như thế nào một cái tay r ú t đến ta răng rơi đ ầ y đất da khuynh ê à n mấy người vong hồn đại mạo nhất là tên kia khoác lắc người tuyệt đối không nghĩ tới thổi thổi liền đụng phải chân nhân soạt soạt dòng nước theo quần chạy xuôi đến trên mặt đất mọi người nhịn không được che lại cái núi nguyên bản đứng tại dạ khuynh hàn sau l ư n g khương xuất tú đôi mi thanh tú n h ă n lại lập tức lùi đến ra ngoài tất h nhiên ngươi như thế sợ vậy thì ngươi chết trước ca ken két băng x ư ơ n g đem cả người hắn đông lạnh bao gồm cỗ kia nước tiểu mùi khai mấy người còn lại không hề nghĩ ngợi lập tức phân tán mà chạy dạ khuynh hàn bay tới trên không băng tiến h ồ i hạ động tĩnh bên này lập tức kinh động đến phân bộ những người khác bọn họ phản ứng rất nhanh b á b á b á đem dạ khuynh hàn vẫy quanh nhận lấy cái chết thăng tiên cảnh bắt trọng thiên trường lão phân bộ bên trong chiến lực lớn nhất lúc này một trường vô đến dạ k u y n h hàn có chút quay đầu giao cho ngươi thương xuất tú gật gật đầu đây là hai người thương lượng song sách lược chia ra hành động thương xuất tú đối phó cả lớn hắn thu thập con tôm nhỏ sau đó cuốn đồ vật rời đi dạng này có thể nhiều chiếu cố mấy nhà t h ă n g tiên cảnh hậu kỳ c ư ờ n g giả chỉ có thiên cấp trở lên thế lực mới có tại siêu nhiên cấp thế lực bên trong cũng là tuyệt đối hạch tâm lực lượng phân bộ như vậy nhiều có thể phân phối đến một tên đã rất tốt có chút hẻo lánh thậm chí cao nhất chỉ có t h ă n g tiên cảnh sơ kỳ theo kiệt đến cực điểm đương nhiên đây là tương đối giả k h u n hàn thương xuất tú loại người này ánh mắt đến nói thang tiên cảnh sơ kỳ đặt ở thế lực bình thường đã có thể đương ra làm chủ rất nhanh tên h i tiêu bắt trọng thiên trường lão liền bị khương xuất tú đánh giết hắn cuối cùng muốn chạy trốn nhưng không thể làm được con tôm nhỏ dạ khuynh hàn cũng xử lý đến không sai bịt lắm có lẽ giải rác t à n mấy cái chạy đi hắn cũng không để ý thu đồ vật trọng yếu nhất sau đó ngựa không dừng vó chạy tới nhà tiếp theo cứ như vậy ngắn ngủi ba ngày thời gian dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú càng quét thánh dương điện lục đại phân bộ đây là bọn họ mức cực h ạ n bởi vì phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên đường đến mức càng xa cũng không cần phải đi chắc chắn chờ bọn họ chạy đến thời điểm thánh dương điện sớm đã có ứng đối siêu nhiên cấp thế lực chính là giàu đến chảy mỡ nhất là thánh dương điện độc bá toàn bộ tây vực so thái thượng cung vốn liếng còn dày sáu nhà chống đỡ lên bọn họ mười nhà hai người ăn có chút chống đỡ thánh dương điện sáu nhà phân bộ bị diệt môn sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tây vực ai làm hung thủ cũng không che che lấp lấp ra khuynh ê h n cùng khương xuất tú khi mọi người nghe đến hai cái danh tự này thời điểm n ộ n nhịp đờ đẫn bọn họ lúc nào làm đến cùng nhau có thể liên thủ giết người các của hiển nhiên quan hệ không cạn thứ nhỉ mọi người mới ý thức tới dạ khuynh hàn cứng rắn hắn cử động lần này hiển nhiên là tại đáp lại thánh dương điện lệnh truy sát chỉ là như vậy cá chết lưới rách không có chút nào k h o a t ngượng không phải đoạn tuyệt đường lui sao chẳng lẽ hắn thật cảm thấy bằng sức một mình liền có thể đối kháng thánh dương điện vẫn là nói cái này phía sau lại có thiên cờ tông văn x ư ơ n g các cái bóng thậm chí là thái thượng cung bởi vì bọn họ xuất sắc nhất đệ t ử khương xuất tú cũng là người tham dự một trong cái gì thái thượng cung ngươi sợ là không biết ta khương xuất tú đã sớm lưu phản tông môn bây giờ thái thượng cung cũng tại truy sát nàng vì sao nguyên nhân cụ thể không rõ ràng nhưng phản t ô n g là sự thật ta đoán là bị dạ khuynh ê à n người này đầu độc đáng ghét người này phong lưu thành tính thu ta tâm tâm niệm niệm vãn vãn thánh nữ còn chưa đủ không ngờ đối khương tiên tử hạ thủ s ắ c thực quá đáng đúng đoạn thời gian trước thái thượng cung cũng có rất đa phần bộ bị chọn không phải là bọn họ làm đến ta tục truyền hung thủ cũng là một nam một nữ cái tiêu tám thành liền không sai chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bị chính mình bồi dưỡng đệ tử quay giáo thái thượng c u n g có khổ khó nói nhất định có thể che thì che nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được bọn họ sớm muộn muốn biến thành trò cười lại nói già khuynh hàn cùng khương xuất tú hai người cũng quá vũ dũng cứng rắn hai đại cự vô bá cũng chỉ có bọn họ như thế thiên tài mới có khí phách như thế mặc dù bây giờ bọn họ ở vào yếu thế nhưng chỉ cần không chết về sau chưa hẳn không có vận ngã bọn họ cơ hội đúng vậy a ta hy vọng bọn họ có thể chịu đ ư ợ c lịch tập cố sự mới nhất động lòng người chương ba trăm hai mươi hai mượn đề tài để nói chuyện của mình chương ba trăm hai mươi hai mượn đề tài để nói chuyện của mình thánh dương điện thứ hai điện chủ sài từ quang đưa lưng về phía mọi người phía dưới đứng hai hàng trưởng lão toàn bộ đều cúi đầu không ai dám lớn tiếng thở dốc không khí trầm mặc phản phất có thể đem trái tim của người ta đèn á t rất lâu sài từ quang trầm giọng m ở m i ệ n g có phải là xương bá tây vượt quá lâu để các ngươi bị mất lòng cảnh giác sáu nơi phân điện bị diện tổng điện vậy mà mới nhận được tin tức nếu không phải mặt khác phân điện quá xa chúng ta so thái thượng c ũ n g còn muốn thảm các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao mọi người trầm mặc sai t ừ quang tiếp tục nói gia khuynh hàn xuất từ l y giới l y giới thuộc về tây vực dạng này thiên tài đi tới vạn đảo vực vì sao thánh dương điện không thể thu nạp hoác thiên c h a hỏi ngươi đâu phụ trách tìm kiếm mời chào nhân t à i hoác thiên trưởng lão lập tức lệnh run hán hán quật khởi tốc độ quá nhanh từ không có tiếng tăm gì đến vang danh thiên hạ nói là trong vòng một đêm cũng không đủ chúng ta căn bản không kịp phản ứng chầm mặc lâu dài chầm mặc ai cũng không biết sài từ quang giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào lúc này giang túc trưởng lao ra khỏi hàng đề nghị nhị điện chủ mất bỏ mới lo làm chuồng là lúc chưa m u ộ n không bằng hiện tại phái người đi mời chào hắn tin tưởng chỉ cần chúng ta thả ra thiện ý hắn sẽ không không biết tốt xấu đầu góc ngươi bị lừa đá xài từ quang giống giận xoay người má trái bị người đánh cười nói không đau sau đó đem má phải đưa tới có đúng không đến mức này lại đi mời chào hắn ngươi để vạn đảo vực làm sao nhìn ta thánh dương điện giang túc xấu hổ vô cùng nhị điện chủ nói có lý không sai chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể không chết không thôi mọi người căn cứ t ử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần nhộn nhịp theo xài từ quang lời nói tiếp tục nói để giang túc cô đơn như cái ngốc điều kỳ thật giang túc ban đầu cũng là muốn vớt mông ngựa đáng tiếc không có nghe hợp khẩu vị đập nhầm phương hướng hắn cầu sinh muốn rất mạnh lập tức chuyển biến lời nói gió nói thuộc hạ trợ lệnh tiến đến chém giết người này s a i từ quang nhìn hắn một cái cười nhạo nói ngươi có thể đánh được hắn sao giang túc ách bị diệt sáu nơi phân điện không thiếu giống như hắn bắt trọng tiên cao thủ nhưng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có hắn giang túc có tài đức gì dám nói chém giết dạ k h u n h hàn nếu như chỉ có dạ k h u n h hàn một người hắn cũng có thể đi thử một chút mẫu chốt bên cạnh hắn còn đi theo một cái khương xuất tú nữ tử này có lẽ do、so、dạ khuynh hàn khó đối phó hơn bởi vì theo tin tức đáng tin nói nàng một kiếm chu sát thăng tiên cảnh đình phong t u ngọc trúc hoắc thiên đứng ra cẩn thận từng ly từng tý nói phái thêm mấy tên hạch tâm trưởng lão hoặc mời tam điện chủ xuất thủ có lẽ đủ để giải quyết hắn sài từ quang lắc đầu l ã o tam không rảnh rỗi đến mức phái thêm mấy tên hạch tâm trưởng lão mấy cái t i n h toán nhiều năm cái phía dưới căn bản không có ý nghĩa mọi người liệu lưới không nghĩ tới nguyên lai không bị bọn họ để ở trong mắt một cái vô danh tiểu bối không nờ trưởng thành đến loại này tình trạng chúng ta ngu dốt còn mời nhị điện chủ chỉ thị tiêu văn đức trưởng lão tương đối khéo đưa đẩy hắn nhìn sài từ quan g biểu lộ tựa hồ sớm có lập kế hoạch liền chờ người khác thả con g é p bắt con tôm mời nhị điện chủ chỉ thị những người khác cũng kịp phản ứng cùng kêu lên không người nói sài từ quan g s ắ t mặt cái này mới tốt nhìn một điểm nói nghe nói người này cùng hoa minh quan hệ không cạn là sài từ quan g cười lạnh một tiếng đoạn thời gian trước hoa minh chủ động tìm kiếm thông gia cuối cùng lại chơi chúng ta một cái thật sự là thật to gan mọi người xưng sở chuyện này đều đi qua rất lâu rồi nhị điện chủ vì sao đột nhiên nhấc lên Chật, bọn họ liền kéo góc đến đây là m u ố n mượn đề tài để nói chuyện của mình nhị điện chủ anh minh hoa minh gặp nạn lời nói ra khuynh hàn nhất định tới cứu chúng ta liền đào hố sâu chờ lấy hắn ta lập tức dẫn người vây quanh hoa minh toàn bộ giang túc trưởng lao nói theo địa vực đến luận hoa minh thuộc về bắc vực nhưng các nàng ở vào bắc vực cùng tây vực chỗ giao giới cho nên tại tây vực hoạt động cũng rất thường xuyên thương lam đảo là các nàng tại tây vực phân bộ thường ngày rất nhiều hạch tâm nhân viên đều tụ tập tại chỗ này mà bây giờ vì ứng đối hạo tiếp các nàng phần lớn đều đã trở về toàn bộ bao gồm hoa văn vãn từ thánh dương điện xuất phát đến hoa minh tổng bộ cũng không xa giang túc trưởng lao mang theo một đám cao thủ chỉ cần m ộ ư ơ i ngày liền chạy tới bắc vực nơi này đ ầ y trời tuyết bay lạnh đến và người n nguyên bản không có khoa trương như vậy đều là bởi vì hạo kiếp đã tới thiên địa phát sinh biến đổi lớn tựa như bên trong tây vực tử vũ cùng đông nam vực trường dạ đồng dạng làm hoa minh đệ tử nhìn thấy mang theo thánh dương điện cờ hiệu cự hình khách châu xuất hiện lúc không khỏi có chút ngoại ý mới nhưng các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cho rằng đối phương tới đây có việc bàn bạc bình thường hai tông không ít giao lưu quan hệ coi như có thể ba ba ba. hoa minh phụ trách đón khách t r ư ở n g lão tranh thủ thời gian hiện thân cao d ọ n g hô khách quý quang lâm không có từ xa tiếp đón vê anh có thể là n g h ê n đón các nàng nhưng làm ấy đạo kinh khủng cổ sáng màu trắng từ cự hình khách châu bên trên phát ra nháy mắt liền đánh trúng mục tiêu a a a hoa minh các trưởng lão phát ra liên tiếp kéo thảm giống giống như rượu đứt dây rơi xuống địch tập theo hô to một tiếng hoa minh tổng bộ lập tức bay ra lần lượt từng thân ảnh lúc này giang túc cũng mang người ngẩng đầu đi xuống khách châu hắn vung tay lên liên tục không ngừng người tàn bạch phát bà bà đẩy mặt nghi hoặc nàng không tiêu ngạo không tự ti ta hoa minh tự hỏi không có đắc tội quý tông địa phương làm sao đến đòi cái công đạo nói chuyện giang túc hử lạnh một tiếng hoa bà bà chẳng lẽ lớn tuổi các nơi không thủ hứa hẹn xé bỏ hôn ước một chuyện nhanh như vậy liền quên hoa minh đám người hai mặt nhìn nhau xé bỏ hôn ước giang trưởng lão nói có thể là vãn vãn cùng phó thiếu chủ sự tình giang túc h gật đầu một cái không sai hoa bà bà nội tâm thở dài nàng lúc ấy tổ chức trưởng lão hội làm ra quyết định thời điểm liền mơ hồ liệu đến thánh dương điện có thể sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng sự tình sau đó thánh dương điện nhưng cũng không có bày tỏ nàng liền cho rằng việc này lập trang không nghĩ tới qua lâu như vậy đối phương lại chuyện xưa nhắc lại mà còn làm ra tình cảnh lớn như vậy g i ế t tới hoa minh t ổ n g bộ không nói lời gì trực tiếp diện sát ba tên trưởng lão địa bộ này nào giống đòi cái công đạo rõ ràng là dết tông diệt môn Bất t quá, ì nhưng thế còn mạnh hơn còn n g ờ i i Hoa m h như thiên cấp thế xem xa kém n cấp lực, c ù siêu ngài h Thánh i ê n n cấp d ư ơ Điện so sánh. so Hoa b bà, bà đành h p ả cưỡng c ép áp hành ế lửa giận. Nói, giang trưởng lão, l Giang ra giận. trưởng thông đúng Nói, chuyện, một ta Hoa m i xử lý không thích động á n Nhưng ngày hành g đ hôm nay có hay không cũng có chút khinh người quá đáng đâu khinh người quá đáng giang túc cười ha ha một tiếng trước khi người h n chính là bọn người a đối ta tông thiếu chủ triệu chính là đến vung liền đi ta thánh dương điện chưa từng nhận qua như thế khuất、đủ. hôm nay không cho ra một cái hài lòng thuyết pháp cũng đừng trách ta không n i ệ m tình xưa chương ba trăm hai mươi ba sẽ kéo cung điêu như trăng tròn phía tây b ắ t nhìn bán thiên lang t r ư ờ n g ba trăm hai mươi ba sẽ kéo cung điêu như trăng tròn phía tây b ắ t nhìn bán thiên lang giang túc thái độ rất cường n ạ n h hoa bà bà người già thành tinh sao lại nhìn không ra hắn hạ quyết tâm gây chuyện như vậy tốn nhiều môi lưới không có ý nghĩa hôm nay một kiếp này hoa minh tránh không khỏi giang trường lão đây là làm cái gì điện chủ biết các ngươi như vậy sao lúc này một thanh âm từ hoa bà bà sau l ư n g vang lên là bác cúc nàng cùng thánh dương điện chủ có bà con xa quan hệ ỉ vào tầng này thân phận đứng ra hòa giải giang túc khinh thường liếc nhìn nàng một cái trong lòng cười lạnh thật đem mình làm điện chủ thân thuộc t h ằ n g kia quan hệ cũng không biết xa tới đi nơi nào cho rằng ta lại bởi vậy nể tình ngây tơ giang túc thậm chí chẳng thèm để ý bao cúc ăn bế m u ộ n canh sắc mặt khó coi nàng tức h ồ n hẹn hướng về phía sau lưng nói lúc ấy ta lực đề cử lựa chọn phó thiếu chủ các ngươi đều không đồng ý hiện tại tốt đi không ít người t ú i đầu xuống đúng là như thế cái tình huống bao cúc đúng ly không thang người các ngươi ưu á i dạ k h u n hàn hiện ở nơi nào hắn có thể cứu chúng ta sao đủ rồi hoa bà bã quát khẽ một tiếng bao cúc lập tức n g c miệng m không còn dám làm cản giang trưởng lão bây giờ hạo kiếp đã tới yêu ma tàn phá bừa bãi ngài tại cái này mấu chốt bên trên phát động tông môn đại chiến không sợ ảnh hưởng thánh dương điện danh dự sao hoa bà bà tại làm cố gắng cuối cùng tính toán đình chiến nhưng giang túc c ư ờ i khẩy t ô n g môn đại chiến các ngươi quá coi trọng chính mình thu thập một cái thiên cấp thế lực còn không cần mất bao công sức bớt nói nhiều lời xem ra các ngươi hôm nay là cho không ra một cái để bản tọa hài lòng thuyết pháp vậy liền tiếp nhận lửa giận a giết giang túc vung tay lên thánh dương điện mọi người lập tức phát động công kích phối hợp c ự hình khách châu pháo laser tồi khô là hủ hoa bà bà biến sắc mở ra đại trận ông một tầng trong suốt kết giới nhất thời kéo pháo laser cùng ngàn vạn công kích rơi vào phía trên giống như dọn mưa và o hồ kích thích từng cơn sóng gợn con tốt miễn cưỡng chống được trong mọi người tâm vương lòng nhưng thánh dương điện một vòng mới công kích lại tới công cùng phòng m â u cùng thuẫn liền xem a i t r ư ớ c không chịu nổi thánh dương điện tiến công hoa minh một chuyện rất nhanh liền truyền khắp tây vực sau đó hướng trung vực bắc vực quyết tán liền hiện trường công kích hình ảnh đều có thậm chí hoa minh sắc mặt của mọi người ánh mắt đều nhìn thấy rõ ràng luận thực lực hoa minh kém xa thánh dương điện nhưng luận n h â n khí các nàng không hề thua thông tin tản ra phía sau rất nhiều người lập tức là hoa minh bênh vực kẻ yếu khiển trách thánh dương điện ăn no dỗi việc không đi làm yêu mà ngược lại đi ức hiếp nữ nhân tính là gì anh hùng hảo hán Sau Sương sau ra hiểu, đó, đối Điện động, Thiên Tông, Cát, trước phát tiếng. tỏ Thánh rất thường. hành không khinh với Văn Dương cũng Cùng Cơ Bày là nguyên lai thánh dương điện đây là ý không ở trong lời bên ngoài bên trên đả kích hoa minh thực tế mục tiêu nhưng là con rể của các nàng dạ khuynh à n thánh dương điện phát ra lệnh truy sát chẳng những không thể làm sao dạ khuynh à n c ò n bị hắn phản trọn lấy sáu nơi phân bộ mặt này đánh đến ba ba vang đừng hỏi ta chính giữa vì sao thêm nghiêng đoạt k i ê n g h ỏ i chính là xét duyệt không thông qua thẹn quá hóa giận nhưng lại bắt không được người vậy cũng chỉ có thể khai thác hố mà l ợ i đi làm một cái siêu nhiên cấp thế lực lan lộn đến cái này phần bên trên thật sự là bị a y xôn xao ngôn luận phô thiên cái đệ đập về phía thánh dương điện tất cả mọi người rất h ế u kỳ bọn họ có gì phản ứng nhưng mà cái gì phản ứng đều không có vẫn như cũng làm theo ý mình ha ha vì đạt được mục đích mặt cũng không cần vậy công chiến đã rằng c o ba ngày vẫn chưa bênh phá phòng hộ đại trận là thánh dương điện quá phế vật sao hiển nhiên không phải bọn họ cố ý hành động càng thêm ngồi vững đại gia phỏng đoán dạ khuynh hàn không lộ diện bữa ăn chính là sẽ không lên như vậy hắn sẽ đi sao có hai loại âm thanh một loại sẽ không đi đồ đần mới đi rõ ràng như vậy bấy dập còn chui vào trong dạ k h u n h hàn muốn ngốc như vậy lời nói có thể sống đến hiện tại tuy nói văn văn thánh nữ rất mê người nhưng dạ khuynh ê à n phong lưu thành tính lại không chỉ một nữ nhân là một cái từ bỏ toàn bộ rừng rậm không có khả năng hiện tại ở nhẫn về sau vì các nàng báo thủ chính là nhưng làm như vậy dạ khuynh ê à n thanh danh nhất định cũng thối thối liền thối a dù sao cũng so c h ế t cường mà đổi thành một loại sẽ đi theo như tại phàm giới thời điểm đối thủ của hắn liền từng cầm người nhà tính mệnh thiết lập qua cục dạ khuynh ê à n chẳng những ngày trả s o n g đẹp giải quyết vấn đề tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ ha ha cầm phàm giới những cái tia tôn tép nhái nhép cùng thánh dương điện so sánh điên rồi đi lập tức có người khịt mũi coi thường nhưng mà rất dạ khuynh hàn người chống đến cùng chờ xem hắn nhất định sẽ đi mà còn ta dự cảm thánh dương điện có thể muốn thiệt thòi lớn toàn bộ tây vực đều tại mật thiết chú ý tình thế phát triển ẩn nút tại lạc hồng hải câu phụ cận dạ khuynh hàn đương nhiên không có khả năng không có chút nào nghe thấy hắn nghe đến thông tin đệ nhất khắc là phẫn nộ thứ nhì là lo lắng cuối cùng là xem thường thánh dương điện xem ra chọn các ngươi sáu nơi phân bộ vẫn là có ít không đủ đạo a cương xuất tú gặp dạ k h u n h hàn thật lâu không nói lời nào l i ê n mở miệng nói cái này hiển nhiên là một cái bẫy người muốn thế nào dạ khuynh hàn cười lạnh một tiếng còn có thể làm sao hắn không có khả năng ngồi yên không để ý đến nếu như chờ không đến hắn hắn tin tưởng thánh dương điện thẹn quá hóa giận bên dưới nhất định sẽ thống hạ sát thủ cầm hoa minh thế cờ ta không giết bà nhân bà nhân lại bởi vì ta mà chết đây là dạ khuynh hàn không thể nào tiếp thu được từ trước đến nay đến vạn đảo vực hoa minh cho hắn rất nhiều ủng hộ và trợ giúp người phải hiểu được có ơn tập báo huống hồ nơi đó còn có văn vãn nàng đang đợi mình hôm sau dạ k h u n h hàn sẽ lấy thân mạo hiểm Nghĩ c rất, rất đơn giản hắn sợ thánh dương điện kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn trước thời hạn đối hoa minh đọc thủ vậy mình liền muốn khóc chết cho nên trước thời hạn thấu cái tin đừng xúc động ta sẽ đi qua chuyến này hung hiểm chúng ta phải thật tốt mưu đồ một phen mới được khương xuất tú nói không cần ra khuynh hàn vung vung tay bởi vì ta không có ý định dẫn ngươi cùng đi khương xuất tú có ý tứ gì cái k i a xong đem người ta đá một cái bay ra ngoài không đối muốn nói cái k i a khoảng thời gian này cũng là chính mình tại cái k i a hắn hắn giúp mình đối kháng thái thượng cung chính mình giúp hắn đối kháng thánh dương điện không phải chuyện đương nhiên sao ngươi như cùng đi với ta lời nói chắc chắn đem thái thượng cung người cũng dẫn qua cục diện trở nên càng thêm phức tạp ra khuynh hàn trầm giọng nói trên thực tế chính là m ư cớ đem k ư ơ n g xuất tú cho điều đi nàng không có lý do cùng chính mình mạo hiểm khương xuất tú hơi nhữ mày cảm thấy cũng có đạo lý ngươi nói làm sao nàng hỏi dạ khuynh hàn hơi suy nghĩ một chút nói ngươi đi trung vực ngăn trở thái thượng cúng để bọn họ không r ả n h bận tâm phía tây giải ta nỗi lo về sau Tốt.、Khương、xuất Tú kiên định gật gật Trường một tiềm trường một tiềm Xuất Tú biết, đối kháng Thánh đối Khương kiên kia kia Khương kháng không định Nhưng đường đường Dương mang điện, mang điện. Điện dàng. nàng cũng đầu. lửa lửa dễ liền mô đồ truy sát đều có thể t r á n h thoát thánh dương điện cũng không làm gì được hắn bảo mệnh ít nhất không có vấn đề nhưng c ư ơ n g xuất tú không biết sử dụng tí hộ sở cũng là phải trả giá thật lớn bây giờ thiêu kê、okay、đã bị gặp đến còn lại không đến một nửa đốt linh thạch lời nói tiêu hao càng là do người thật hoài niệm trước đây thiên địa tràn đầy linh khí thời gian căn bản không cần vì năng lượng phát sầu hai người phân biệt phía sau một cái đi tây bắc một cái hướng đông hướng đông tạm thời không nhắc tới đi tây bắc cái kia suy nghĩ nên lấy như thế nào phương thức đi qua lại nên lấy như thế nào diện mạo xuất hiện thánh dương điện kim sương phân bộ nếu như dạ khuynh hàn tự chui đầu vào lưới lời nói hắn tất nhiên sẽ đi qua kim sương đ ả o chúng ta làm sao bây giờ muốn chặn lại sao một người hỏi chặn đường đồng bạn đầy mặt quái gì, vẫn là chịu chết lấy dạ khuynh hàn thực lực nhẹ nhõm liền có thể đánh rơi chúng ta toàn bộ phân bộ làm sao chặn đường phía trên là tính toán gì ngươi không có nhìn ra sao ít phức tạp như hỏng đại sự ngươi có chín cái đầu cũng không đủ chém sơ khai nhấc cửa ra vào người kia r ụ t cổ lại phản phất thật có một cái đại đao muốn rơi xuống đúng đúng đúng liền tính dạ k h u n h hàn tên kia đứng trước mặt ta ta cũng làm làm không nhìn thấy hắc, hắc. Bá. một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn giống như cười mà không phải cười hỏi thật sao hoa gặp quỷ. nóng trò chuyện bên trong mấy người cũng không kịp hướng bên trong chạy g i a khuynh hàn làm sao thật tới tới nhanh như vậy hắn muốn làm cái gì ông ầm ầm to lớn hỏa diễm xiềng xích còn có lôi đ ì n h giải lụa đan sen đem phân bộ lầu các ốc xá toàn bộ chìm ngập quỷ khóc sói gào âm thanh đầy trời văng lên không có hương xuất tú hiệp trợ da k h u n h hàn trực tiếp dùng da bạo linh thuật tam phúc về sau hỏa chi tài quyết cùng lôi chi thẩm phán gắm đạt tới tồi khô l à hủ hủy đi đối phương tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu hiệu quả tiêu chuẩn dọn chỗ này kim sương phân bộ cũng không tính quá mạnh chỉ có một tên thất trọng thiên tỏa c h ấ n dạ khuynh hàn thả xong đại chiêu về sau điên cùng thôn vệ linh h ạ c h sau đó ứng đối cái này kẻ khó chơi phản p h ấ t chưa chiến t r ư ớ c e sợ tên này thất trọng thiên cũng không có hình thành bao lớn uy hiếp liền bị dạ khuynh hàn nguyễn diệt chi nhận cho các tiết hầu những người còn lại chạy từ tán dạ khuynh hàn không có quản mà là chuyên tâm đem tất cả tài nguyên đều thu vào không gian đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh ngũ trọng thiên hệ thống nhắc nhở âm vang lên dạ k u y n h à n khỏe miệ bốn cong thông qua khoảng thời gian này cướp bóc hắn từ thái thượng cùng thánh dương điện trên thân kéo đến không ít khí vận hắn sớm có dự cảm hoặc sẽ nên đón đột phá quả nhiên không ngoài dự đoán thế nhưng ngũ trọng thiên vẫn cứ không đủ không hy vọng xa vời có khả năng đột phá đến thăng tiên cảnh hậu kỳ ít nhất phải leo lên tầng sau a không thể so sánh khương xuất tú cô nàng kia kém tiếp tục càn quét thánh dương điện phân bộ có thể một công ba việc cướp tài nguyên cho hạ giận đoạt khí vận tăng cao tu vi nhưng hai hại là đừng đem thánh dương điện cho làm pháp vực giết con tin cho nên gia k h u n h hàn diệt một chỗ phân bộ phía sau liền không có lại gấp gáp đậu muốn nhìn xem phương hướng tây bắc thái độ ba ngày đi qua không có tin tức gì chuyển đến vẫn là vây mà đánh nghi binh c ụ c diện cái này dạ khuynh hàn liền yên tâm một đi ngang qua đi còn có không ít phân bộ nếu như diện sạch lời nói đoạt đến khi vận thậm chí đủ hắn lên tới thất trọng thiên mà còn h ắ n dạng này chọn đi xuống lộ tuyến cố định cơ hồ tương đương với đem chính mình bại lộ tại đối phương trong ống ngắm là huynh đệ không có gan liền tới chém ta nếu như bọn họ chạy tới lời nói cái kêu hoa minh nguy hiểm từ giải dù sao thánh dương điện đào hố mục đích chính là bắt người mà dạ k h u n h hàn chỉ là đem cái này hố vị trí cho xây dịch một cái mà thôi thánh dương điện trấn an phân bộ tia l ử a thêm t i ề m điện đồng dạng phối phương tiết tấu giống nhau lại một chỗ biến thành cho b ụ i cái này xử phạt bộ có cái bắt trọng thiên cương giả giả khuynh hàn khá phí đi một phen công phu mới đưa hắn cầm xuống thánh dương điện là khâu phân bộ giờ phút này lòng người bàng hoàng bởi vì dựa theo xu thế bọn họ chính là mục tiêu kế tiếp làm sao bây giờ hiện tại thông báo tổng điện còn kịp sao ngu xuẩn ngươi cho rằng tổng điện không biết tình huống bên này ách nói như vậy chúng ta là bị từ bỏ hướng phía sau phân bộ cầu viện a qua chúng ta chính là bọn họ chuyện sớm hay muộn mà thôi người nào đều trốn không thoát chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng dạ khuynh hàn đối kháng ta thấy được lúc này một thanh â m chuyển đến đ ừ n g d â y v ò đi hoàng tuyền lộ bên trên trở lấy phía sau đồng môn a nói xong tràn đầy thiên hỏa lôi chút xuống một nén hương phía sau dạ khuynh hàn mang theo thỏa mãn biểu lộ rời đi tây vực sôi t r à o tất cả mọi người cho rằng làm thánh dương điện vây khốn hoa minh về sau dạ khuynh hàn đem triệt để rơi vào bị động thậm chí mặc người chém giết không nghĩ tới dưới loại tình huống này hắn vẫn cứ dám tập kích thánh dương điện phân bộ mà còn vừa diệt chính là ba nhà hắn không sợ thánh dương điện cầm hoa minh xuất khí sao sự thật chứng minh thánh dương điện vẫn thật là không có đối hoa minh động đao ta hiểu được giả khuynh hàn tại lấy thân làm ngồi ước chiến thánh dương điện nhìn xem thánh dương điện đáp lại giả sao a hai ngày phía sau phương hướng tây bắt chuyển đến động tĩnh thánh dương điện cự hình khách châu rời đi hoa minh nguy hiểm giải trừ theo người chứng kiến nói khách châu rời đi phía sau chạy thẳng tới phía đông nam mà đến nhìn phương hướng mục tiêu hẳn là giả k u y n h hàn đại gia đánh giá một chút song p ư ơ n g muốn gặp mặt lời nói đại khái sẽ tại trường đinh đào phụ cận nơi đó vừa vặn có một chỗ thánh dương điện phân bộ hào hào hào ngàn vạn tu sĩ chạy tới trường đinh đảo hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy song phương kinh thiên đại chiến hoa minh nội bộ hoa bà bà cùng một đám trưởng lão tụ tập một đường hoa vãn vãn cũng ở trong hàng dạ khuynh hàn là vì gấp rút tiếp viện hoa minh mà rơi vào loại này cục diện hoa minh không thể ngồi xem không để ý tới chu mạng thanh trầm giọng nói không sai cốc nhuận chi lập tức phụ h o ạ n các nàng đều cùng dạ k h u n h hàn giao tình k h n g ít trong đó cốc nhuận chi tại ngọc khê đảo còn nhận quà hàn ân cứu mạng hừ nhưng báo cúc hừ lạnh một tiếng hoa minh nguy hiểm chẳng lẽ không phải bởi vì hắn cho nên hắn nhiều lắm là tính toán tự làm tự chịu chúng ta nguy cơ vừa vặn giải trừ như lại vì hắn mạo hiểm lời nói không khôn ngoan mọi người nhìn hướng hoa bà bà không biết nàng là thế nào nghĩ hoa bà bà chậm rãi thở ra một hơi nói ném ta lấy mục đảo báo lấy quỳnh dao hắn có thể vì chúng ta vạn dằm buôn tập chúng ta lại há có thể làm con rùa đen rút đầu trường đinh đ ả o hoa minh đi định bao cúc sắc mặt quýnh lên hô bà bà phía giới còn chưa nói liền bị hoa bà bà ngăn lại không cần nhiều lời ý ta đã quyết Tốt. Chu đều lộ ra thoải mái cười hôm sau hoa minh khách châu rời đi tổng bộ đi đến phía đông nam tin tức này rất nhanh quyết tán chờ đợi xem kịch vui đám người kia càng thêm hưng phấn chương ba trăm hai mươi lăm yêu ma vây công thánh dương đảo chương ba trăm hai mươi lăm yêu ma vây công thánh dương đảo làm thánh dương điện cự hình khách châu chạy tới trường đinh đảo thời điểm xung quanh khắp nơi đều là tu sĩ nơi này đã thành ngàn vạn ánh mắt tập trung địa phương có người liền có xung đột các phương chém giết không ngừng vừa vặn cho rất nhiều người thừa cơ cướp bóc cơ hội bởi vậy càng ngày càng nhiều kẻ liều mạng chạy về phía nơi này trong lúc nhất thời trường đinh đảo thay đổi đến giống lạc hồng hải câu đồng dạng hỗn loạn bất quá thánh dương điện sau khi đến các phương thu lại nhiều vạn nhất chọc giận bọn họ rất dễ dàng bị g i ế t gà dọa khỉ giang túc trưởng lão hạ lệnh đem khoảng cách trường đinh đảo không xa phân bộ bên trong cao thủ cũng đều đều tới cùng giả khuynh hàn quyết một trận tử chiến hắn muốn đánh cái sinh đ ẹ p trận cho nhị điện chủ xài từ quang nhìn một cái mọi người chờ mong giả khuynh hàn khi nào hiện thân hai ngày phía sau lại có động tĩnh trường đinh đảo nên đón mặt khác hai chiếc cự hình khách châu bọn họ phân biệt đến từ thiên cơ tông cùng văn xương các dẫn đội là hoa lao cùng hướng việt ca giang túc sắc mặt rất khó n h ì n hắn trực tiếp nhảy ra chất vấn họ hoa họ hướng các ngươi có ý tứ gì hoa lao cùng hướng vịnh ca móc móc lỗ thay làm sao không cho tới sao xem náo nhiệt cũng không được giang túc trong lòng tươi lạnh xem náo nhiệt thì ngươi cái quỷ hai nhà này ý đồ đến rất rõ ràng chính là thay dạ khuynh ê à n nâng đỡ hai đại siêu nhiên cấp thế lực vì một tên vãn bối làm đến loại này trình độ hắn đến c ũ n g có cái gì đáng giá xem trọng nếu nói chỉ là nghĩ kết một thiện duyên cái kia làm đến cũng quá mức đầu thế nhân không biết hai nhà này ủng hộ dạ k u y n hàn cũng không phải là bởi vì bản thân hắn mà là bởi vì t ẩ n kiếm cùng dương thúy thư thiên cơ tông cùng văn sương cắp đến nháy mắt để dạ khuynh hàn ủy dành tăng mạnh có hai nhà này hỗ trợ tại ngạnh thực lực phương diện đã không kém hơn thánh dương điện như vậy dạ khuynh hàn còn không hiện thân sao vội vàng lại qua ba ngày dạ khuynh hàn vẫn cứ không thấy t â m hơi mọi người không đợi được hắn ngược lại chờ đến một nhóm ngoại ý muốn khách yêu ma bởi vì trường đinh đ ả o tụ tập tu sĩ quá nhiều huyết khí trần đầy liền đem xung quanh yêu ma toàn bộ hấp dẫn tới trước hết nhất xui sẹo là đám tia người xem náo nhiệt bọn họ tu vi không cao lại thế đơn l ư ợ bạc Không có trong ổ chức không có không đánh kỷ luật, đánh một t ngại ậ n không ít đều bị yêu ma nuốt ăn. Thiên、cơ、tông cùng Văn Sương cấp không nhìn nổi. cùng tán cùng đánh thủ, chỗ, ít quyết xuất thủ, cùng đám tán tu cùng một t đều đám đem Yêu Quả Yêu lui. bị Ma Ma cơ cấp r quá trình này thánh dương điện người một mực không có xuất thủ bọn họ tại nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đối phó dạ khuynh hàn cái này đã dẫn phát không nhỏ chúng nộ yêu ma xuất hiện bọn họ là toàn thể tu sĩ địch nhân mà thánh dương điện xem như siêu nhiên cấp thế lực tây vực lãnh tụ vậy mà ngồi nhìn không quản đúng sao đối với cái này giang túc đóng cửa không ra không làm bất kỳ đáp lại nào hắn nhiệm vụ chỉ có một cái đối phó dạ ả khuynh hàn mặt khác đều không trọng yếu lại là bảy ngày trôi qua Dạ ả khuynh hàn giống như là biến mất đồng dạng chẳng những không có tới trường đinh đạo nơi khác cũng không có hắn tin tức giang túc rất bực bội đồng thời nội tâm lại có một c ố bất an sự tình gia khác thường nhất định có yêu hắn không mỏ ra đối phương h ổ lô bên trong muốn làm cái gì đồng dạng hoài nghi còn có thiên cơ tông văn xương các cùng với đám kia ăn dưa của chúng bất quá bọn họ không hiểu thì không hiểu nội tâm lại rất bình thản giả u y n hàn nhìn qua nơi xa một tòa xuyên thẳng vân tiêu cự hình cung điện nội tâm chật chật không thôi thật là khí phái không hổ là thánh dương điện tổng bộ nơi này là thánh dương đảo thánh dương điện hang ổ nằm ở tây vực vị trí trung tâm dạ khuynh hàn tới đây làm gì chứ đương nhiên là cho bọn họ đưa một phần đại lễ hoa minh vây đã giải dạ khuynh hàn biết giang túc đám người chạy tới trường đinh đảo dựa theo hắn phía trước tiết đấu song phương xác thực có lẽ tại nơi đó gặp mặt nhưng dạ khuynh hàn nói qua muốn tại nơi đó cùng bọn họ quyết một trận tử chiến sao cũng không có chính bọn họ như thế lý giải đó là bọn họ sự tình dạ k h u n h hàn có ý tưởng khác đó chính là đến thánh dương điện hang ổ dạo chơi bây giờ yêu ma nổi lên b ố n phía thánh dương điện xem như tây vực l ã n h tụ lại không nghĩ tới tích cực đối kháng yêu ma mà là cùng hắn cái này đồng loại mở rộng nội đấu quá đáng cho nên gia khuynh hàn quyết định đốc xúc bọn họ một cái để bọn họ thật tốt c h ả m yêu trừ ma nhưng thánh dương điện người nào đều bị lừa đá không nghe khuyên bảo làm sao bây giờ cái kia dạ khuynh hàn cũng chỉ phải thụ nhiều mệt mỏi một điểm đem yêu ma đưa đến trước mặt bọn họ dạng này ngươi cũng không thể không g i ế t t a ông gia khuynh hàn lật tay lại một khối màu sáng n h đá lơ lửng tại trong tay đây là chấn ma bi hắn lần thứ nhất đem triệu hắn đi ra c h ấ n ma bi rất thần kỳ có thể căn cứ ý niệm tùy ý co lại phóng to nhỏ ra khuynh ê à n thử qua nhỏ nhất có thể co lại đến lớn cỡ bàn tay cũng chính là bộ dáng bây giờ mà lớn nhất hắn không muốn thử d o xét c ự c hạn dù sao quá mức thu hút sự chú ý của người khác c h ấ n ma bi có chừng ba cái công năng tiêu hao khi vận trị thẩm tra y ê u m a vết tích tạo thành lĩnh vực hạn chế y ê u m a hành động hấp dẫn triệu h o á n y ê u m a ra khuynh ê à n muốn nhờ chính là hạng thứa hắn muốn đem trong phương viên ngàn dặm yoma toàn bộ hấp dẫn đến thánh dương điện tổng bộ bây giờ trừ mấy cái đặc thù địa điểm yoma tụ tập bên ngoài địa phương còn lại đều là top năm top ba mặc dù số lượng không coi là nhiều nhưng uy hiếp không hề nhỏ thường xuyên đánh lén quá khứ tu sĩ phiền muộn không thôi gia khuynh hàn đem y ê u m a hấp dẫn tới để thánh dương điện giết chết cũng coi như tạo phúc tàn tu cho bọn họ chế tạo một hoàn cảnh yên ổn dù sao y ê u m a đều là m u ố n giết thánh dương điện xem như tây vực lãnh tụ nhiều ra thêm chút sức cũng là nên gia khuynh hàn tìm cái khoảng cách cung điện kia chỗ không xa ẩn núp đi sau đó một mực đem chấn ma bị bại lộ tại bên ngoài hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng có thể hấp dẫn đến bao nhiêu yoma càng nhiều càng tốt dù sao nơi này nhiều nơi khác liền thiếu đi. lại qua năm g t ngày yêu ma như cá giết sang sông giống ồn ào nạn châu chấu thánh dương điện cảm nhận được áp lực đem tổng bộ trực ban trường lão cùng với phụ cận phân bộ người phụ trách đều triệu tập tới khó khăn lắm ngắt lại những ngày yêu ma mặc dù số lượng đông đảo nhưng chân chính xưng là cao thủ lại lắc đắc không có mấy cho nên động tính làm rất lớn tổn thương tính lại đồng dạng bất quá thánh dương điện cũng không dám phất lờ bởi vì thánh dương đảo đột nhiên xuất hiện nhiều như thế yêu ma hiển nhiên là không bình thường bọn họ phấn đấu quên mình hướng trên đảo tấn công tự h ồ có cái gì mỹ vị đồ vật đang hấp dẫn bọn họ thánh dương điện một bên chống cự yêu ma một bên t r a tìm nguyên nhân nhưng chú định bọn họ cái gì đều không t r a được một ngày này thánh dương đảo tây nam phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận làm người sợ hai khí t ứ c cả tòa thánh dương đảo tu sĩ toàn bộ đều cảm giác hô hấp không khoái hắn nhìn qua nơi xa sắc mặt nghiêm túc lập tức kéo bảo vệ trận sài từ quang hô quát một tiếng tại một vòng trong suốt lồng ánh sáng sáng lên về sau hắn thả người hướng tây nam phương hướng bay đi trốn tại một góc dạ khuynh hàn không khỏi há to miệng ma ơi t i ê n sĩ cảnh yêu ma tới chương ba trăm hai mươi sáu chuyển t r ố n g không chuyển t r ố n g không chương ba trăm hai mươi sáu chuyển t r ố n g không chuyển t r ố n g không không lâu tây nam phương hướng chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang hai cỗ cường đại khí tức liên tục không ngừng dạ k h u n h hàn đón chừng hẳn là sài từ q u a n cùng tiến sĩ cảnh yêu ma giao thủ động tĩnh này thật là đủ dọa người hiện giai đoạn hắn còn không có năng lực cùng loại này cấp bậc cường giả đánh đồng thấy chỉ có thể hướng t í hộ sở bên trong trốn ngao ngao chính tây cùng hướng chính bắc lại vang lên hai tiếng c h u lên d ạ khuynh ê hàn biến sắc cái này hai c ố khí thức so với sài t ử quang không hề yếu lại là hai tôn t i ê n sĩ cảnh yêu ma d ạ khuynh ê hàn không khỏi nhìn một chút trong tay trấn ma bi không nghĩ tới nó lực hấp dẫn như thế lớn thánh dương điện có thể ứng đối sao lúc này da k u y n h h n không khỏi có chút lo lắng nếu như thánh dương điện ứng phó không được lời nói hậu quả kia liền phiền thoái chắc chắn gây họa tới tây vực đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy bá bá bên trong cung điện t i a toát ra hai thân ảnh trong đó một đạo tán phát khí thế thậm chí so sài từ quan g càng mạnh chẳng lẽ là đại đ ị a chủ hai người xuất hiện phía sau một cái hướng tây một cái hướng bắc đón lấy hai tôn yêu ma gặp cái này da k h i n h hàn hơi bông u lỏng một hơi t i ê n sĩ đại chiến thủy thiên diệt địa tuyệt đối không thể tại thánh dương đảo tiến hành nếu không cả tòa đảo cũng có thể bị ép bình cho nên sài từ quan đáng n ờ i nên địch tại bên ngoài không cho yêu ma lên đảo cơ hội chờ hai đạo khí tức đi xa về sau dạ khuynh hàn nhìn hướng cung điện kia thánh dương điện đến cùng có bao nhiêu tiên sĩ cường giả không có ai biết trên mặt nổi ba vị điện chủ khẳng định là nhưng bọn hắn hiện tại cũng bị yêu ma c u â n lấy như vậy h à hổ cũng chính là bên trong cung điện kia còn có h a y không tiên sĩ toa c h ấ n khó mà nói dạ khuynh hàn con mắt chuyện không ngừng nếu như lúc này lén lút tần vào đi vơ vét một chút tài nguyên lời nói có được hay không mặc dù dạ khuynh hàn có tí hộ sở lá bài tời này nhưng nếu như tiên sĩ cường giả nút trong bóng tối không muốn mặt đánh lén nhất kích tất sát lời nói hắn cũng không kịp trốn vào đi vậy liên bi kịch cho nên không thể không phòng có thể là hiện tại tam đại điện chủ đều bị điều ra ngoài bọn họ hang ổ c h ố n g rỗng bao nhiêu tốt lợi dụng sơ hở cơ hội nếu như cứ như vậy từ bỏ lời nói cũng không có cam l ò n g Dạ khuynh hàn rơi vào khó khăn lựa chọn một k h ắ c đồng hồ phía sau hắn vô đùi mãi mãi không thèm đếm sỉa c ầ u phú quý trong nguy hiểm hắn hít sâu một hơi c h ậ m d ã i sở về phía cung điện kia khoảng cách đại điện còn có khoảng m ộ ư ơ i giáp lúc d i k h u n h hàn gặp hộ tông đại trận hắn thử nghiệm đục mở một lỗ h ồ lách vào đi đáng tiếc mân mê nửa ngày cũng không thể như nguyện chủ yếu là hắn không dám vận dụng quá lớn lực lượng sợ bị phát hiện chủ nhân ta đến cắn mở lúc này kim hoàng trung truyền đến ý niệm d ạ khuynh hàn vỗ c h á n một cái đem cái này tiểu côn trùng b ê n nó là bài trừ kết giới chuyên gia a ông kim hoàng trung quạt cánh nhỏ đi vòng vo hai vòng nhìn chuẩn một vị trí nào đó hung h ă n g đinh xuống dưới Xoẹt. kết giới giống lọt gió đồng dạng càng mở càng lớn chờ mở đến to bằng c h ậ u rửa mặt giờ d ạ khuynh hàn lòe lên mà vào sau đó đem tiểu g i a hỏa thu hồi đi kết giới chầm rãi nhúc ních lại khôi phục nguyên dạng tới gần đại điện lúc da k h u n h hàn s i ê một cái trốn vào tý hộ sở hắn muốn bắt đầu thảm thức tìm ò i đại điện thực tế quá lớn mỗi một tầng cũng giống như mê cung đồng dạng thời gian có hạn dạ khuynh ê à n không có khả năng chiếu cố đến mỗi một góc hắn chỉ có thể đại khái nhìn một cái nhìn xem có hay không có thể rời đi đ ổ v ỡ lựa chọn hàng đầu là linh thạch linh tinh linh dược loại hình thứ nhì phát bảo hoặc vật phẩm khác cho dù đối hắn không có tác dụng gì nhưng dọn đi có thể đã kích đối phương cỡ sao mà không làm đâu dù sao hệ thống không gian lớn thực tế không được trước nét vào tí hộ sở bên trong cũng có thể hoa làm dạ k u y n hàn đi tới tầng thứ ba cái nào đó gian phòng lúc hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng bên trong vậy mà tất cả đều là linh tinh liền một khối linh thạch đều không có quá giàu có hiu hiu hiu dạ khuynh hàn điên cùng hướng hệ thống không gian bên trong chuyển t r ố n g không chuyển t r ố n g không toàn bộ chuyển t r ố n g không vài giây đồng hồ phía sau gian phòng thay đổi đến t r ố n g rỗng hắn không kịp vui vẻ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo tầng thứ năm tầng thứ tám lại tìm đến hai cái không sai biệt lắm gian phòng dạ khuynh hàn vẫn là không có k h á c h khí một khối cũng không lưu lại mặt khác hắn còn tìm đến cất giữ pháp bảo công quyết các loại nguyên vật liệu gian phòng đồng dạng bỏ vào trong túi lúc này hắn cảm ứng được ba chỗ t i ê n sĩ đại chiến khí thế đã không bằng ban đầu mãnh liệt như vậy có thể đã chuẩn bị kết thúc lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc mà kết thúc phía sau ba vị điện chủ chỉ cần không chết lời nói khẳng định lập tức trở về cho nên không thể lại chỉ hoan đi xuống mau chóng rời đi thì tốt hơn dù sao muốn cầm đồ vật cũng gần như cầm không sai bị lắm còn lại đều mang không đi dạ khuynh hàn điều khiển tí hộ sở rời đi đại điện hướng kết giới c h ỗ phi vẫn là biện pháp cũ để kim hoàng trùng cắn mở hắn lách mình đi ra nhìn qua khôi phục như lúc ban đầu kết giới dạ k h u n h hàn lộ ra một vệ nụ cười sợ rằng thần tiên cũng khó có thể phát hiện chính mình đã đi bên trong đi dạo một vòng a chờ thánh dương điện phát hiện bọn họ cất giữ tài nguyên đã bị c h u y ể n trống không thời điểm không biết là biểu tình gì cũng trách bọn họ quá bất cẩn cho rằng không có người có khả năng xông vào cung điện kia cho nên phòng bảo tàng không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng trông coi cái này mới cho dạ khuynh hàn điền cùng vận chuyển cơ hội những tài nguyên này hẳn là thánh dương điện thu thập dùng để ứng đối lần này hạo kiếp toàn bộ đều tiện nghi dạ khuynh hàn liền tính hạo kiếp duy trì liên tục mấy năm thời hắn đoán chừng chính mình cũng đủ đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh tầng sáu hệ thống nhắc nhở âm vang lên dạ khuynh hàn h ắ t h ắ t cười một tiếng thật sự là s o n g hỉ lâm m ô n a bá lúc này thần mây một trận khuấy động x à i từ quang trở về hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt đầu tóc dối bời vết máu đầy người liền ngự không phi hành đều có chút lung la lung lay hắn nhìn phía tây cùng phía bắc một cái sau đó một đầu tiến vào cung điện kia hẳn là đi ă n dưỡng mười mấy giây sau đại điện bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét linh tinh để đi đâu bên trong cái này âm thanh gào thét trực trùng vân tiêu l i ê n đại điện đều run lên ba lần thánh dương đảo ngay tại đối kháng yêu ma những đệ tử kia không biết phát sinh cái gì toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía đại điện chỉ có d i khuynh hàn che miệng cười không lâu đại điện chủ còn có một những hẳn là tam điện chủ bọn họ cũng quay về rồi dáng dấp chật vật cùng sai từ quan g không sai bị lắm sai từ quan g cảm nhận được khí thức lập tức phi ra đón ba người một trận mật ngữ phía sau từng cái sắc mặt tái nhợt hai mắt phút lửa chốc lát đại điện chủ hướng về phía hư không hô chẳng cần biết ngươi là ai ta xin thể nhất định sẽ bắt lại ngươi để ngươi hối hận đi đến thế này bọn họ suy đoán người ăn trộm có thể đến từ mặt khác bát đại siêu nhiên cấp thế lực hoặc là một số cường đại ẩn thế t à n tu có thể ra vào thánh dương điện tổng bộ như vào chỗ không người ít nhất cũng phải là t i ê n sĩ cảnh tu vi nếu không gần như không có khả năng làm được mà chân chính tên trộm Dạ ả khuynh hàn bọn họ căn bản liền không có hướng về thân thể hắn nghĩ một là tại bọn họ trong ấn tượng dạ ả khuynh hàn giờ phút này ngay tại trường đinh đạo phụ cận cùng giang túc đám người cùng nhau thứ hai hắn cũng không có bản sự này hiện tại thật vất vả chữ hàng tài nguyên bị cấp sạch không còn l ử a xém lông mày vấn đề là một lần nữa thu thập nếu không căn bản là không có cách tương đối hạo t i ế p đến mức đánh g i ế t dạ khuynh ê à n ngược lại muốn về sau xếp một hàng chương ba trăm hai mươi bảy không phải đã nói muốn ăn rơi nhân ra sao chương ba trăm hai mươi bảy không phải đã nói muốn ăn rơi nhân ra sao vậy công thánh dương đạo yêu ma bảy vẫn cứ không có thối lui ba vị điện chủ nhìn xem chiến đấu kịch liệt tràn diện sắc mặt càng thêm khó coi bọn họ vẫn là không hiểu rõ vì sao đột nhiên có nhiều như vậy yêu ma đến nhà lại liên tưởng đến linh tinh các loại tư nguyên bị trộm một chuyện đây là chủng hợp sao chẳng lẽ nói là có người điều khiển tất cả những thứ này vẫn là y ê u m a chiến thuật bọn họ có như thế cao chỉ số iq không quản loại tình huống nào đều đem là một kiện đau đầu đến cực điểm sự tình trước mắt vẫn là đánh lui y ê u m a bậy nói s a u đi ba vị điện chủ đích thân bên dưới trận hiệp trợ chống cự tin tưởng không lâu liền có thể dẹp viên bạo loạn mấy ngàn g dặm bên trong gần như tất cả y ê u m a đều tụ tập tới đây nếu như bị loại bỏ sạch sẽ lời nói xung quanh sắp thành một trốn cực lạc đ ố i ngàn vạn tu sĩ đến nói cũng là một cái không sai càng tránh gió g k h u n h hàn điều khiển tý hộ sở hướng tây nam phương hướng bay đi đồng thời hắn cũng đem chấn ma bi thu hồi thành vật phẩm nếu như mang theo chấn ma bi lời nói yêu ma bày đem lập tức đình chỉ công đạo theo hắn mà đi vậy sẽ phải mệnh dạ khuynh hàn muốn đi làm cái gì hắn muốn đi xem tiên sĩ cảnh yêu ma cùng xài từ quang đại chiến kết quả nếu như cái kia yêu ma không có bị chém giết mà là trọng thương lời nói có hay không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội khi vận thụ thiên quả cần chém giết mười chỉ tiên sĩ cảnh yêu ma lấy dạ khuynh hàn hiện tại năng lực căn bản làm không được hắn chỉ có thể đầu cơ trục lợi một nén hương phía sau dạ k h u n h hàn bay đến một chỗ hải vực nơi này lưu lại rõ ràng chiến đấu vết tích cảm thụ một chút khí tức hẳn là xài từ quan g cùng tiên sĩ yêu ma đại chiến địa phương Dạ khuynh hàn vô cùng cẩn thận hắn trốn tại tí hộ sở bên trong xoắn ố c thức lục soát nhưng rất đáng tiếc không có bất kỳ cái gì manh mối bất quá hắn đoán chừng cái kia tiên sĩ yêu ma khẳng định không có chết một là đến loại này cấp bậc liền rất khó chém giết hai là nếu như chết khẳng định có lưu lại thi thể cho dù không hoàn chỉnh chỉ có một ít tàn chi thị nát cũng khó thoát pháp nhãn của hắn lớn nhất có thể nó cùng xài từ quang lưỡng bại câu thương cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia cái này tiên sĩ yêu ma khẳng định trốn tại một góc nào đó t r ư ớ thương gia khuynh hàn có cái to gan ý nghĩ hắn thoát ra tí hộ sở đem chấn ma bi lấy tại trong tay sau đó yên tĩnh chờ đợi qua đường này vê anh đ ấ y biển thoát ra một cái cá lớn cắn về phía chấn ma bi gia khuynh hàn đã sớm chuẩn bị một t r ư ờ n g đem đập nát sau đó càng nhiều yêu ma lần lượt xuất hiện mục tiêu đều là chấn ma bi gia khuynh hàn một chút liếc nhìn không có quá mạnh cao nhất cũng mới thằng tiên cảnh trung kỳ hắn không nói hai lời mở rộng đồ sát một bên giết một bên mật thiết quan tâm xung quanh tình huống mục tiêu của hắn cũng không phải là đám này l â la mà là cái kia lớn một gia k u y n hàn không rõ ràng nó hiện tại có hay không nút trong bóng tối yên lặng quan sát sau đó cho chính mình đến cái một k í c h trí mạng cho nên hắn muốn thường xuyên phòng bị nếu như tiên sĩ yêu ma bạo khởi đánh lén hắn ngay lập tức trốn vào tí hộ sở một khắc đồng hồ phía sau da khuynh hàn đem tất cả yêu ma chém giết hầu như không còn huyền quả cùng hoàn g quả lại quét không ít số liệu da khuynh hàn cầm trong tay chấn ma bi tiếp tục chờ đợi lại qua hai cách giờ nơi xa ô ép một chút một mảnh yêu ma lao tới mà đến da khuynh hàn hơi n h ữ mày vây công thánh dương đào cái đám kia yêu ma sẽ không bị chính mình hấp dẫn tới đi đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến nhưng tất nhiên tới vậy liền rết đi rết tới cuối cùng d ạ khuynh hàn có chút phiền não xem ra cái kia tiên sĩ yêu ma rất thông minh biết chính mình thân thể bị trọng thương cho nên không muốn đi ra mạo hiểm hẳn là đợi không được d ạ khuynh hàn chuẩn bị thu hồi c h ấ n ma bi rời đi mà đúng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng y áp từ bên cạnh dâng lên một cái đại lực viên dáng rất bình thường hải yêu lắc mình biến hóa biến thành không thể nhìn thẳng khủng bố đại năng trong mắt lóe t r e o tức qua mang cự trưởng hướng dạ k u y n h à n đánh tới da k u y n h à n cảm giác toàn thân n g ư n trệ tựa hộ bị đối phương k h ó chặt loại này tư vị tựa như tại ngọc khế đạo bị bạc nguyên khải dùng khách châu khóa chặt đồng dạng hắn liền trốn vào tí hộ sở đều làm không được hát ám tù lung đây là ám chi hủy diệt diễn sinh kỹ năng dạ khuynh hàn đem chính mình cho trói thành bánh trưng và ảnh hắn bị bàn tay đánh bay đồng thời cũng giải trừ hắn khóa chặt h i u dạ khuynh hàn không dám do dự lúc này liền trốn vào tí hộ sở bên trong hồng hộc hung hăng thở hổn hển trọng thương tiên sĩ yêu ma cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó đại lực viên hơi nhũ mày tìm kiếm khắp nơi dạ k h u n h hàn thân ảnh tìm lâu không có kết quả nó cười hắc hắc miệm nói tiếng người nhân loại tỉ bản tọa nhất định muốn đem ngươi bắt tới sẽ thành mảnh nhỏ nó bị sai từ quan g trọng thương vốn là kìm nén một đám lửa bây giờ liền dạ khuynh hàn dạng này tiểu côn trùng cũng dám đến khiêu khích nó nó cảm giác rất được vũ đủ. mà còn nó vừa rồi nút trong bóng tối quan sát thời điểm cảm ứ n g được trên người người này có một đạo đặc biệt hấp dẫn nó m g i nó muốn lật ra đến xem là cái gì hưu hồng quang lập lòe huyễn diệt chi nhận công hướng đại lực viên phần lưng đại lực viên cánh tay dài về sau về lên đem đánh bay đồng thời nó mở ra bàn tay xem xét một đạo to lớn lỗ hồng ngay tại quần, quần chảy máu đại lực viên trên mặt tựa hồ s ư n g sở không nghĩ tới tiểu côn trùng có khả năng tổn thương đến chính mình cái này càng thêm đốt lên hắn phẫn nộ trốn tại t í hộ sở bên trong dạ ả khuynh ê à n vui mừng có hiệu quả chỉ cần mình chăm chỉ không ngừng cho nó lấy máu nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào vì vậy tiếp xuống dạ ả khuynh ê à n thỉnh thoảng đánh lén một cái luôn có thể tại đại lực viên trên thân lưu lại một đạo lỗ hổng mà bản thân hắn trốn tại t í hộ sở bên trong để đại lực viên tìm không được mục tiêu công kích nếu như không có tý hộ sở lời nói giả u y n h à n đoán chừng mình coi như chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đại lực viên bắt lấy nghiên chết bở thực tế quá hèn m ọ n quá nhận thận hoa hoa hoa đại lực viên tức giận đến giơ chân nhân loại các ngươi quả nhiên đều rất h è n hạ ta muốn ăn rơi ngươi ăn hết ngươi nói xong đại lực viên quay người hướng nơi xa chạy đi đông nhiên liền không thấy bóng dáng gia khuynh hàn tại tí hộ sở bên trong trận mắt há hốc mồm thân không phải đã nói muốn ăn rơi nhân ra sao làm sao xoay người rời đi cặn bạn nam gia khuynh hàn kịp phản ứng phía sau tranh thủ thời gian điều khiển tí hộ sở truy kích đại lực viên đã gần như sơn cùng thủy tận hắn chỉ cần lại mải mải một cái liền có rất lớn hy vọng đưa nó đùa chơi chết đây chính là t i ê n sĩ yêu ma giết m ư ờ i chỉ liền có thể ngưng kết thiên quả cơ hội khó được còn tốt có chấn ma bi cái này hướng dẫn nếu không đại lực viên vừa chạy hắn căn bản khóa chặt không được đối phương phía trước bên trái bên phải phía trước phía trước dạ khuynh hàn theo đuổi không bỏ phía trước đại lực viên từ đầu đến cuối cảm giác có một cố loang thoáng sát cơ tập trung vào nó để nó không dám p h ấ t lờ bất chi bất giác đã vọt ra mấy ngàn dặm đại lực viên tốc độ đã không giống ban đầu như vậy mau lẹ vết thương mới vết thương cũ toàn diện bộ phát cho dù là tiến sĩ cường giả cũng vô lực chống đỡ Xoay. đại lực viên phanh lại thân hình xoay người lại tiểu công t r ù n g bản tọa biết ngươi ở phía sau bản tọa nhận vua tới đi cái mạng này là ngươi nó một bộ hào phóng chịu chết dán dấp hh ắ c ắ c dạ khuynh hàn c ư ờ i đại ý xuất hiện tại trước mặt nó trường kiếm vạch hướng cổ họng của nó lúc này đại lực viên trong mắt lóe lên một tia r à o hoạt cùng âm tàn chương ba trăm hai mươi tám to gan ý nghĩ chương ba trăm hai mươi tám to gan ý nghĩ ngươi bị lừa rồi đại lực viên cười hh cự trưởng dựng đứng như lao hung hăng đâm vào dạ k h u n h hàn ngực dạ khuynh hàn toàn bộ thân thể bị xuyên thủng nhưng đại lực viên nụ cười trên mặt lại im bặt mà d ừ n g nó chậm rãi túi đầu xuống nhìn thấy máu tươi đ a n g tử trái tim của mình chạy ra mà bị hắn xuyên thủng dạ khuynh hàn chậm rãi hóa thành bọn nước ngươi bị lừa rồi lúc này một đạo tiếng chế nhạo theo nó sau lưng chuyển đến dạ khuynh hàn rút ra huyễn diệt chi nhận mang ra một nắm nhiệt huyết vụ yêu huyễn hóa kỹ năng thậm chí ngay cả t i ê n sĩ cảnh yêu ma đều có thể lừa qua đoán chừng cũng cùng đầu này yêu ma đã nhanh dầu hết đèn tắc có quan hệ nếu không muốn dâu giếm qua cảm giác của bọn nó rất khó khăn đại lực viên muốn xoay người lại đáng tiếc chỉ chuyển một nửa liền rốt cuộc không có khí lực thi thể rơi hướng biển cả và n h d ạ khuynh hàn đồng thời chỉ làm kiếm mở ra đầu của nó một cái to lớn yêu hạch nổi đồng b ề n giữa k h ô n g t r ú n g tản ra mênh mông năng lượng thật mê người a chẳng biết tại sao d ạ khuynh hàn đột nhiên có một loại đem nuốt vào trong bụng xúc động yêu hạch là bổ sung nguyên lực tuyệt giai vật phẩm d ạ khuynh hàn giờ phút này vừa vặn tiêu hao không nhỏ nuốt nó lập tức liền có thể khôi phục trạng thái đề phòng hắn chậm dài hướng đi yêu hạch đưa nó nắm trong tay một chút xíu đưa hướng miệm c h í c h í c h í c h í Chí chí. lúc này kim hoàng trùng đột nhiên phát ra một trận tiếng rít chói thai da khuynh hàn toàn thân r u lên nháy mắt giật mình tỉnh lại lúc này yêu hạch đã đưa đến bên miệng da khuynh hàn kỳ quái mà nhìn xem bàn tay của mình đây là làm sao vậy hắn mau đem để tay bên dưới nhưng cố kia muốn nuốt ăn xúc động cũng không có biến mất chủ nhân chủ nhân cái thằng nghệ hạch bên trong có ma tính nếu như ngươi nuốt cũng có có thể hóa thành yêu ma kim hoàng trùng gấp giọng nhắc nhở như vậy sao da k u y n h à n một trận kinh ngạc lật qua lật lại đánh giá yêu hạch còn tốt chính mình có kim hoàng trùng cái vật nhỏ này nhắc nhở không phải vậy có thể liền mắc lửa lúc này hắn nhớ tới lạc hồng hải câu những cái k i a cường đạo bạch hồ từ đám người chẳng lẽ chính là n u ố c tan yêu hạch đưa đến ma thay đổi yêu hạch bên trong ma tính sức hấp dẫn quá lớn rất khó có người có thể ngăn cản dạ khuynh ê hàn nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt rất nhiều người tìm không được linh thạch linh tinh linh d ư ợ c xem như bổ sung giết yêu ma lấy yêu hạch liền trở thành duy trì trạng thái phổ biến con đường như thế có bao nhiêu người sẽ bị ma hóa tiếp tục kéo dài toàn bộ vạn đảo vực đều biến thành yêu ma thiên hạ cũng không phải không có khả năng bây giờ Cũng không biết có bao nhiêu người phát hiện yêu hạch cái này t hai hoàng ẩm hy vọng giống thiên cơ tông văn x ư ơ n g các như thế có sức ảnh hưởng thế lực lớn có khả năng đứng ra nhắc nhở một chút nếu không không thể tưởng tượng nổi chủ nhân nó muốn trốn lúc này trong đầu lại chuyển tới kim hoàng trùng âm thanh ra khuynh hàn s ữ n g sở ai muốn trốn nha đại lực viên tiểu côn trùng tràn đầy sốt ruột ra khuynh hàn đại lực viên không có chết hắn cấp tốc xem xét khí vận thụ bảng thiên quả phía sau chữ số không mười mụ quả nhiên vẫn là không nhưng điều đó không có khả năng a nó yêu hạch đều đã bị đào ra sống thế nào chủ nhân thả ta đi ra kim hoàng trùng gấp đến độ dơ chân ra khuynh hàn lúc này làm theo hắn biết cái này tiểu côn trùng không đơn giản khẳng định có đối phó đại lực viên biện pháp ông kim hoàng trùng quạt cánh nhỏ vừa ra đến liền quyết định một cái phương hướng cực tốc bay đi ra khuynh hàn lập tức đuổi theo chi chi chi kim hoàng trùng một bên phi một bên phát ra kỳ quái gọi tiếng ước chừng sau mười mấy phút kim hoàng trùng đột nhiên dừng lại sau đó bụng nhỏ nhất biển phun ra một chuỗi âm tiết những này âm tiết giống như là hữu hình đồng dạng sau khi ra ngoài cấp tốc phóng to xuyên thành một đạo thiên la địa võng hướng mỗ một chỗ t r ù n g tới thứ tư dòng điện âm thanh văng lên da khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy trong lưới có do một cái bóng mở ba tuổi hài đồng kích cỡ tương đương cẩn thận phân biệt lại cùng đại lực viên có bảy tám phần giống nhau đậu phộng đây là đại lực viên hồn thể tu luyện tới t i ê n sĩ cảnh giới quang trạm diệt n ụ c thân đã không được da khuynh hàn trước đây thật đúng là không biết kém chút liền để nó chạy thoát rồi còn tốt có kim hoàng trùng phá kim hoàng trùng bén nhọn âm thanh mảnh giống một câu liền muốn đem đại lực viên hồn thể ma diện ma diện hồn thể nó chính là chân chính ngọn cụ tỏi chấm đã gia khuynh hàn tranh thủ thời gian n g ă n cản phí đi như thế lớn sức lực cũng không thể thất bại trong c ă n tấc để cho ta tới hán hô chính mình tự tay giết chết có thể gia tăng thiên quả một cái số liệu nếu để kim hoàng trùng làm thay lời nói liền cái gì cũng không có tiểu côn trùng n g à người n cảm thấy chủ nhân thí sự hơi nhiều nhưng nó không dám phản kháng đang hoàng nhường ra vị trí hỏa chi tài quyết lôi chi thẩm phán gia khuynh hàn triệu hồi ra lôi c ù n g hỏa tạo thành lao tủ chậm rãi c u ố n hướng hôn thể dưới tình huống bình thường hôn thể sợ nhất chính là lôi cung hỏa hai tầng bảo đảm nó có lẽ chạy không thoát quả nhiên đại lực viên hồn thể nhảy nhót tư mừng lộ ra hoảng hốt đến cực điểm nhưng chính là không dám đụng vào xúc động lôi hỏa với t ư ợ n g cuối cùng tại lồng giam co vào phía dưới nó bị đốt thành cho b ụ i Dạ khuynh hàn lại lần nữa xem xét thiên quả phía sau chữ số quả nhiên đã biến thành không mười đại biểu hắn đã chém giết một cái tiên sĩ yêu ma hô Dạ khuynh hàn thở ra một hơi vạn sự khởi đầu nan chỉ cần có cái thứ nhất cái kia cái thứ hai c ò n thứ ba thứ mười vẫn còn sẽ xa sao đi đi xem một chút cùng đại điện chủ tam điện chủ giao thủ cái kia hai cái tiên sĩ yêu ma có hay không ngư ông đắc lợi cơ hội dạ khuynh hàn đem kim hoàng trùng thu hồi sau đó hướng bắc một bên bay đi bay đại khái gần nửa ngày hắn đoán chừng không sai biệt lắm có lẽ đến thánh dương đảo chính tây bọn họ nơi giao thủ có lẽ liền tại kề bên này tìm xem a dạ khuynh hàn lập lại chưa cũ lại đem chấn ma bi lấy ra một bên tìm kiếm một bên rụ rỗ đáng tiếc kết quả để hắn thất vọng một mực tìm thật lâu đều không có bất luận cái gì động tính dạ khuynh hàn tiếp tục lên phía bắc đi xem một chút hướng chính bắc vậy chỉ có thể không thể tìm tới rất đáng tiếc cũng là kết quả giống nhau vốn nghĩ có thể đem ba cái tiên sĩu ma toàn bộ đều cầm xuống đâu không nghĩ tới chỉ bắt được một cái đáng tiếc lần sau lại có loại này cơ hội liền không biết lúc nào Dạ a khuynh hàn từ bỏ tìm kiếm quay đầu hướng thánh dương đảo phương hướng mà đi hắn mau mau đến xem yêu ma vây đảo tình huống thế nào thuận tiện quét một chút thăng tiên cảnh yêu ma số liệu nửa ngày phía sau dạ a khuynh hàn lại lần nữa đi tới thánh dương đảo phát hiện yêu ma số lượng đã giảm bớt hơn phân nửa có lẽ đều bị thánh dương điện cho chân sát ba vị điện chủ thân ảnh đã không thấy bọn họ không có khả năng một mực tại chỗ này rết tiểu lâu la xác nhận đám này yêu ma không tại hình thành uy hiếp phía sau bọn họ liền nghỉ ngơi gia u y n hàn xuyên qua trong đó giúp thánh dương điện xử lý không ít thăng tiên cảnh trung hậu kỳ yêu ma lúc này khí vận thụ số liệu đã biến thành thiên quả tháng một năm một không chỉ địa quả chín một trăm chỉ huyền quả tám mươi ba năm trăm chỉ hoàng quả bốn năm hai năm trăm linh không chỉ mặc dù cách ngưng tụ thành công còn có một khoảng cách lớn nhưng ít ra bốn cái đều đã về không gia khuynh hàn nhìn qua thánh dương đảo bên trên cung điện kia nghĩ thầm ta có cơ hội hay không giống chém giết cái kia tiên sĩ yêu ma đồng dạng giết chết bọn họ một cái điện chủ đâu làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm gia k u y n hàn chính mình cũng giật này mình ta k h ân chúng ả i h c ầ ta thánh c dương điện lần này xem như thương cân động cốt cất giữ linh tinh cũng bị cấp sạch không còn về sau nhưng làm sao bây giờ nhà người yên tâm điện chủ đã thông báo các nơi phân bổ t ậ n cố gắng lớn nhất thu thập tài nguyên nộp lên tổng bộ giang túc trưởng lão cũng muốn trở về truy sát dạ khuynh hàn một chuyện tạm thời mắc cạn ai hắn thật đúng là may mắn nếu như không có yêu ma vây đảo cái này đột phá t ngoài ý mớn nghe nói tam điện chủ nguyên bản định tự mình đi diện sát hắn ai nói không phải đâu lại tha cho hắn lại nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian dạ khuynh hàn còn không có tới gần cung điện kia liền nghe đến dạng này đối thoại từ trong thu hoạch không ít tin tức ba vị điện chủ đi tổ địa bế quan t r ư ớ thương tổ điện g h e tới cũng không phải là bình thường địa phương đoán chừng nguy hiểm trùng đ i ệ như thế ám sát kế hoạch chỉ có thể từ bỏ trương a m đinh thân đạo giang túc đám người tiếp vào thông báo để bọn họ nhanh chóng trở về tông môn tại ba vị điện chủ bế quan dưới tình huống hắn muốn trở về chủ trì đại cục ngày đó thánh dương điện khách châu liền khởi động trở về thánh dương đảo cái này khẽ động yên tĩnh lập tức hấp dẫn không ít chú ý bọn họ đi như thế nào không đợi dạ khuynh ê à n sao lại nói dạ khuynh ê à n đến cùng đi nơi nào đến nay không có hiện thân nửa ngày phía sau thiên cơ tông thông báo thông tin s ư n g thánh dương đảo gặp phải yêu ma tập kích tổn thất nặng nghề bao gồm ba vị điện chủ đều bị thương không nhẹ mặt khác thánh dương đảo cất giữ linh tinh cũng toàn bộ bị chẳng biết tại sao cấp sạch không còn không biết là người nào cách làm những tin tức này mới ra lập tức dẫn phát manh động thánh dương điện có thể là siêu nhiên cấp thế lực cho dù là bọn họ tại ứng đối yêu ma lúc vẫn cứ lộ ra lực bất tòng tâm để thế lực khác làm sao chịu đ ổ i hạo kiếp chi uy lại để cho không ít người kinh hồn tán đảm mặt khác người nào đánh cắp bọn họ cất giữ linh tinh cái kia phải là bao lớn một khoản tiền a gần đây đều cẩn thận một chút đừng đụng vào thánh dương điện trên họ c súng cẩn thận bọn họ cất ngươi ấy ngươi nói trộm lấy linh tinh có phải hay không là giả khuyên hàn có người đột nhiên đưa ra dạng này một cái phỏng đoán t h ứ phong cách bên trên nhìn rất giống hắn phía trước quét ngang thái thượng cùng còn có thánh dương điện phân bộ rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì tiền bất quá đây chính là thánh dương điện hà hổ có tiên sĩ đại năng tòa c h ấ n ngươi cảm thấy hắn có bản sự kia đi vào đi dạo một vòng sao nói cũng đúng ha ha nếu thật là hắn lời nói vậy hắn về sau chính là ta duy nhất thần tượng mọi người nghị luận ở mỹ thánh dương điện đi rồi thiên cơ tông văn sương các cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết bọn họ đi theo rời đi hướng vịnh ca nhổ nước bọn nói ra tông chủ thật là hai ta ở chỗ này ngốc lâu như vậy liền hắn một mặt đều không thấy đúng vậy a sau khi trở về cũng không biết làm sao cùng tiểu sư t h u c bàn giao hoa lao mặt mày ủ rũ mà hướng vịnh ca cười ha ha một tiếng ta cũng không cần phát sầu túy thư vẫn là rất tôn trọng ta người sư phụ này hắn nói gần nói xa lộ ra kiêu ngạo cùng đắc ý hoa lao trận mắt chừng một cái đều là riêng phần mình tông môn mệnh căn tử tần kiếm cùng dương túy thư đãi ngộ ngày đêm khác biệt lao tổ cũng thật là liền không nên thu tần kiếm làm đồ đệ đem hắn đặt cao vị cũng bất lợi cho trưởng thành nhất là cân nhắc đến hắn cái kia tính cách có lẽ mài rỗ một phen m ư i đối vẫn là văn xương các làm tốt chỉ cấp dương túy thư một cái hạch tâm đệ t ừ vị trí đã không có như vậy dễ thấy cũng có thể biểu hiện ra đầy đủ coi trọng bản thân nàng cũng cảm thấy rất dễ chịu một công nhiều việc hai t ô n g cáo ai về nhà l ấ y giang túc đám người rời đi trường đinh đạo phía sau một bên hướng trở về một bên vơ vét linh tinh thời kỳ phi thường làm dùng thủ đoạn phi thường cũng không cần quá để ý mặt mũi cái gì thủ đoạn phi thường cướp thôi đương nhiên bọn họ lựa chọn hạ thủ đối tượng lúc cũng rất có tính nhắm vào những cái kia ngày bình thường cùng thánh dương điện quan hệ tốt chỉ thánh dương điện như thiên lôi sai đâu đánh đó đi qua lúc hơi cầm một điểm hiếu kính liền tốt mà những cái kia một mực không phục dạy dỗ thư nhi đầu có lỗi với vậy liền không khép ký giết tông diệt môn càn quét không còn cũng không nói chơi cùng nhau đi tới s á c thực góp n h t không ít tài nguyên cả tòa khách châu đều nhanh chất đầy giang túc đứng tại bong tàu bên trên yếu đ ớt nói còn có hai ngày không sai biệt lắm liền đến thánh dương đ ả o đi là đệ tử đáp giang túc cười một tiếng chúng ta lần này sưu tập nhiều như thế tài nguyên tin tưởng điện chủ bọn họ có lẽ rất hài lòng nhà tiếp theo là ai đệ tử suy nghĩ một chút trả lời thiên cấp thế lực vô n i ệ m môn hừ giang túc nghe xong hừ lạnh một tiếng vô n i ệ m môn tây vực lớn nhất thứ nhi đầu liền thích cùng thánh điện đối n ị c h lần này ta muốn để bọn họ trả giá đắt khách châu hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu vô niệm môn tuân lệnh vô niệm môn cho tới môn chủ cho tới quản sự tụ tập một đường mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng dựa theo giang túc một đoàn người tốc độ hôm nay hẳn là có thể đến chúng ta nơi này vô niệm môn từ trước đến nay cùng thánh dương điện không hợp nhau giang túc tuyệt sẽ không bỏ lỡ sự đả kích này cơ hội của chúng ta môn chủ tiết lộ nói liều mạng với bọn họ phía dưới trường lão quản sự không có một cái hèn nhát lập tức kích động đáp lại lấy cái gì liều tiết lộc than thở cho dù chết chúng ta cũng sẽ không túi đầu để tây vực thậm chí toàn bộ vạn đ ả o vực tất cả xem một chút thánh dương điện là cái gì s ắ p mặt không tin không có người đứng ra thu thập bọn họ vô niệm môn mỗi một cái đều là ngành hán thấy chết không sờn thánh dương điện khắp nơi biểu hiện ra bọn họ uy nghiêm đầu tiên là vây công hoa minh bây giờ vì một điểm linh tinh lại khắp nơi c ấ ớ p sạch sớm muộn gặp báo ứng không bọn họ đã gặp báo ứng ha ha chúng ta phải chết bọn họ cũng không có kết cục tốt tiết lộc nghe lấy mọi người tri ngôn trong lồng ngực nhiệt huyết dần dần sôi chảo t u t liền cùng bọn họ làm ông một chiếc cự hình khắc trâu cấp tốc mà đến dừng ở vô niệm môn trên không giang túc một đoàn người từ phía trên chậm rãi bên dưới cất cao giọng nói t i ế t môn chủ bản tọa đường xa mà đến ngươi đều không đi ra nên một cái sao tiết lộc bọn người ở tại bên trong hai mặt nhìn nhau cái này giang túc hổ lô bên trong muốn làm cái gì bọn họ cho rằng giang túc đám người đi tới phía sau có lẽ sẽ không nói nhảm trực tiếp mở làm đâu hộ tông đại trận đều đã chuẩn bị kéo ai ngờ đối phương lại cười nói yêu kiểu toàn bộ vô niệm môn cũng không tốt trực tiếp v ạ mặt t i ế t môn chủ lấy chen trả uống được hay không giang túc lại lên tiếng chào hỏi tiết lộc không tốt lại giữ yên lặng hắn hiện thân ra vì sợ vô niệm môn người hiệu lầm thánh dương điện cự hình khách châu cũng không có lái、like、vào mà là lơ lửng tại cách đó không xa giang túc mang theo một đám trưởng lão tại tiết lộc cùng đi đi vào rất nhanh biến mất không thấy gì nữa sau nửa cách giờ giang túc đám người trở về sắc mặt không phải rất dễ nhìn mở ra vòng bảo hộ không có nhãn lực đồ vật hắn đi tới khách châu phía trước không kiên nhẫn con lớn trông coi thuyền đệ tử xem xét không dám chỉ hoãn tranh thủ thời gian làm theo t r ư ờ n g lão ngay tại nổi nóng cũng không thể đụng trên họng súng giang túc c h ầ m mặt dẫn đầu mọi người đi vào vòng bảo hộ tùy theo đóng lại chứ vừa trở về mọi người bên ngoài khách châu bên trên chỉ lưu lại một chút phổ thông đệ tử lúc này bọn họ đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên không dám phát ra âm thanh、phúc. lúc này giang túc đứng phía sau một tên trưởng lão đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành bọn nước chậm dại biến mất biến hóa này lập tức đưa tới những đệ tử bình thường kia chú ý bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái có chút một bức、phúc. lại một tên trưởng lao biến mất không thấy gì nữa phúc phúc phúc. liên tiếp âm thanh văng lên giang túc sau lưng lập tức thay đổi đến thành trống rông một mảnh một bóng người cũng không có chỉ có chính hắn còn mỉm cười ngồi ở c h â đó đám đệ tử kia cảm giác có chút kinh dị nhưng lại không rõ ràng cho lắm nộn nhịp dùng trưng cầu ánh mắt nhìn hướng giang túc giang túc nhàn nhạt mở miệng trên thuyền linh tinh thật nhiều a đám đệ tử kia vậy ta liền không khách khí thu nhận giang túc nói xong một trận mở mị phía sau dáng dấp đại biến thay đổi đến càng tuổi trẻ càng đẹp trai hơn đêm dạ khuynh hàn đám đệ tử kia t r ậ n tròn mắt không biết đây là tình huống như thế nào phốc phốc phốc dạ khuynh hàn không có cho bọn họ phản ứng thời gian hơn mười đạo băng mâu bán ra xuyên thủng trái tim tất cả mọi người khách trâu bên trong một mảnh huyết tinh đám đệ tử này đến chết vẫn cứ mang theo không thể tin biểu lộ dạ khuynh hơi l ư ờ n bọn hắn sau đó đi vào phòng điều khiển ông Ô a kéo kẹt chít chít khách châu một trận lay động như muốn rơi xuống nhưng lung lay sau một lúc cuối cùng vẫn là ổn định trong phòng điều khiển dạ khuynh ê à n âm thầm nổ nước bọn một tiếng cái đồ chơi này đồng thời tốt như vậy mở sớm biết không d i ế t sạch lưu hai người hắn thiết lập địa phương tốt hướng điều khiển khách châu hướng vô niệm môn phương hướng vào tới sau đó dạ khuynh ê à n đi tới cất giữ linh tinh quang khá lắm đoạn đường này cướp bóc không ít tông môn a nhìn trong khoang thuyền linh tinh số lượng đều nhanh đổi kịp hắn tại thánh dương điện tổng bộ trộm lấy một nửa toàn bộ cất vào không gian đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh tầng sáu đinh tính gộp lại khí vận trị đạt tới năm trăm l i n điểm khen thưởng tất sát kỹ khí vận chi mâu khí vận chi mâu t h á n h cấp công pháp chuyên vị ký chủ chế tạo thiêu đốt khí vận trị nương tụ tất phải giết mâu một khi thành công khóa chặt địch nhân địch nhân sẽ tại kiếp nạn trốn ấm áp n h ấ p nhở mời bảo đảm khí vận trị không phải là không nếu không khí vận chi mâu đem chống không cố hình không có chút nào uy hiếp hô ra khuynh à n thở ra một hơi cuối cùng t ầ n cấp tầng sáu đ u i kịp khương xuất tú cô nàng kia điều kiện tiên quyết là nàng không có lại đột phá dưới tình huống khí vận chi m u tất sắc kỹ thoạt nhìn là rất nhưu bức một cái đại chiêu không biết hiệu quả làm sao có cơ hội thả ra ngoài nhìn xem tính gộp lại khí vận trị năm trăm nghìn điểm có thể dùng cũng có ba trăm năm mươi nghìn điểm có lẽ đầy đủ ứng đối hạo kiếp tiêu ha ha đang cân nhắc vô niệm môn tổng bộ sắp đến tổng bộ đại sảnh tiết lộc cùng giang túc đám người phân chủ khách ngồi xuống giang trưởng lão tại sao đến đây còn người nói rõ tiết mỗ là cái người t h u a kệch không thích con con quân quấn, quấn. tiết lộc đi thẳng vào vấn đề hỏi không biết rõ ràng đối phương ý đ ổ đến hắn luôn cảm thấy nội tâm không vững vàng ha ha giang túc cười một tiếng nói tất nhiên tiết môn chủ hỏi vậy bản tọa liền thẳng thắn người cũng rõ ràng thánh dương điện gặp phải ngoài ý mớn hiện tại trong tay rất căng cho nên muốn hướng vô niệm môn mượn điểm linh tinh giang túc ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem tiết lộc mà tiết lộc thì sắc mặt nháy mắt tâm trầm hừ ta nghĩ nhiều rồi không phải liên thủ đối kháng yêu ma mà, mà là đến ta vô niệm môn đi yêu ma cử chỉ Buồn cười chính mình lại vẫn đối với bọn họ ôm lấy chờ mong xin lỗi vô niệm môn tiểu, môn tiểu phái nghèo đến đinh đương vàng chính mình cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm sợ là không có dư lực giúp đỡ người khác t i ế t lộc gọn gàng dứt khoát cự t u y ệ t nói sau đó đưa tay ra làm ra tiễn khách động tắt tay giang trưởng lao quý nhân bận chuyện tiết mối liền không lưu thêm ha ha ha giang túc phát ra một chuỗi cười to bản tọa tất nhiên đi vào sẽ tay không mà về s a o t i ế t lộc ngươi quá ngây thơ thiết môn chủ đều không gọi đây là chuẩn bị vật mặt t i ế t lộc cưỡng ép hấp chế phẫn nộ thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó cái kia giang trưởng lao ý muốn như thế nào giang túc dương lên cái cằm tiêu căng khi người nói dâng lên tất cả linh tinh uy thuận thánh dương điện có thể bảo vệ tính mệnh ngươi đừng khi người quá đáng t i ế t lộc còn không có đáp lại vô niệm môn những cái kia tính khí nóng n ả y t r ư ở n g lao trước ngồi không được phẫn nộ quát giang túc chẳng thèm n g ó tới liền bắt nạt ngươi làm sao không có hộ tông đại trận bản tọa giải quyết các ngươi dễ như t r ở bàn tay giết hắn cho ta giang túc ra lệnh một tiếng thánh dương điện mọi người lôi đình xuất thủ nháy mắt liền chu diệt vừa rồi tên kia nói chuyện vô niệm môn trưởng lão t i ế t lộc bắn người mà lên q u á t giang túc ngươi đây là chuẩn bị không chết không thôi giết bọn hắn giết bọn hắn vô niệm môn còn tình xúc động phẫn nộ không chết không thôi giang túc một liếp mắt các ngươi quá để ý mình Là c á ông lúc này trên không xuất hiện một đạo to lớn bóng đen thánh dương điện khách châu tới cho ta đánh chết bọn họ giang túc ngẩng đầu nhìn một cái cất giọng phân phó nói mặc dù bằng vào bọn họ những trưởng lão này cũng có thể giải quyết đối phương nhưng muốn phí một phen công phu dùng khách châu linh pháo v a n h lời nói bớt việc rất nhiều ông n g o n g ngong khách châu bạch quang đang nổi lên ầm ẩ m ầm ẩ m ầm ẩ m năng lượng màu trắng của sáng từ trên trời giáng xuống giang túc trên mặt tươi cười chứng ba trăm ba mươi mốt còn mời bằng h ư u hiện thân gặp mặt nhưng mà cái nụ cười này vừa vặn hiện lên liền im mặt mà dừng bởi vì giang túc phát hiện những cái kia linh pháo phóng ra phương hướng tự a hồ có c h ú t k h ô n g đối làm sao nhìn hình như hướng nhóm người mình trên thân ban đ â u chính xác không đến mức kém nhiều như thế a tiết lộc mấy người cũng phát hiện dị thường mới đầu bọn họ mặt sám như cho nguyên bản liền không phải là những người này đối thủ lại thêm linh pháo lời nói nháy mắt liền bị đánh có thể là thánh dương điện khắc châu vậy mà đánh phía chính bọn họ bất ngờ không đề phòng lập tức liền có ba tên trưởng lão bị đánh trúng lồng ngực mở một cái độc lớn hai cái chết thảm một cái trọng thương mất đi sức chiến đấu giang túc chờ mấy tên thực lực hùng hậu trưởng lão xem thời cơ tương đối nhanh tránh thoát một tiếp nhưng một vòng linh pháo sau đó vòng tiếp theo lại bắt đầu vẫn như c ũ đuổi theo thánh dương điện người đánh bọn họ l u ô n cuống tay chân cũng không đói hoài tới công kích vô niệm m ô n người mà tiết lộc đám người xem xét cơ hội khó được giết bọn họ đánh cho m ù đường a a tại linh pháo hiệp trợ bên dưới lại có hai tên thánh dương điện trưởng lão nổ thành mảnh vỡ giang túc phẫn nộ đến cực điểm mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì nhưng có thể khẳng định khách châu đã không tại thánh dương điện đệ tử khống chế bên trong là ai hắn thật muốn leo lên khách châu nhìn một chút đáng tiếc tại linh pháo cùng vô niệm môn hai tầng giáp công bên dưới hắn căn bản làm không được mà còn khách châu bên trên còn có vòng bảo hộ không mở ra hắn cũng vào không được Phúc. Phúc. lại có hai người bị đập nát đầu lúc này giang túc xuất lĩnh mười mấy tên trưởng lão bao gồm chính hắn đã chỉ còn bốn người giang túc biểu lộ một trận biến nào sau đó hô to một tiếng trốn bốn người hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi gia tăng chạy trốn tỷ lệ dâng lên hộ tông đại trận tích lộc hô to một tiếng trên mặt lộ ra âm tàn ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có chuyện tốt như vậy hắn muốn đem thánh dương điện một nhóm toàn bộ lưu lại lấy giải tâm đầu mối hận ông quả nhiên linh pháo rơi vào kết giới bên trên đánh ra một mảnh gọn sóng nhưng bị rắn d ắ n chắc chắc chặt lại phòng điều khiển bên trong dạ khuynh hàn xem xét đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa liền thân hình loé lên rời đi khắc châu đi tới kết giới chỗ gọi ra kim hoàng trùng mệnh lệnh nó cắn mở một đạo lỗ hổng dạ khuynh hàn lách mình mà vào sau đó trốn vào t í hộ sở hướng gần nhất một tên thánh dương điện trưởng lão chỗ tiến đến tên điện trưởng lão ngay tại bị mấy tên vô niệm môn cao thủ vây công đã là sơn cùng thủy tận lao tử l i ề u mạng với các ngươi hắn mắt thấy hy vọng chạy trốn càng ngày càng xa vời liền nghĩ đến đồng quy vô tận có thể là lúc này hồng mang loại lên đầu của hắn giống dưa hấu đồng dạng lan xuống sau đó vô niệm môn mấy người công kích mới rơi xuống trên người hắn đem thi thể đập nát người nào vô niệm môn mấy người nghiêng đầu nhìn xung quanh đối thủ không phải bọn họ giết chết có người hỗ trợ sử dụng thủ đoạn không phải là vô niệm môn tất cả hiển nhiên có người ngoài xông tới nhưng xung quanh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại dạ khuynh ê à n giết người xong phía sau đã sớm chạy về phía mục tiêu kế tiếp nào có nhàn tâm để ý tới bọn họ cứ như vậy tại dạ khuynh ê à n trợ giúp bên dưới trừ giang túc bên ngoài ba người đều bị giải quyết vô niệm môn chống không xuống cao thủ toàn bộ bay về phía giang túc lúc này giang túc đang bị tiết lộc chờ ba bốn người vây công nhưng hắn tu vi s ắ c thực không tầm thường dù vậy vẫn cứ không rơi vào thế hạ phong nhưng làm hắn nhìn thấy vô niệm môn tất cả cao thủ đều hướng chính mình vọt tới thời điểm lập tức hoảng sợ điều này đại biểu hắn những cái k i a đồng bạn đã toàn quân bị d i ệ t các ngươi thật muốn cùng thánh dương điện không chết không thôi sao đến sơn cùng thủy tận lúc giang túc lại bắt đầu thả lời hùng ác uy hiếp đây là hắn biện pháp duy nhất tiết lộc cười lạnh một tiếng c h â m c h ọ c nói không phải giang trưởng lão chính mình nói sao chúng ta chết ngươi nghỉ hiện tại còn nói ra như vậy không cảm thấy xấu hổ sao giang túc mặt mo đỏ ửng tết i môn chủ không muốn hành động theo cảm tính nhưng muốn suy nghĩ kỹ cảng ngươi không phải một người sau lưng còn đứng toàn bộ tông môn đâu hôm nay dứt ta thánh điện chắc chắn nợ máu trả bằng máu đáng ra không ngâm miệm nóng này vô niệm môn các trưởng lão chỉ vào giang túc cái mũi mắng nói thật giống như chúng ta thả ngươi thánh dương điện liền có thể từ bỏ ý đồ giống như xác thực vô niệm môn giết sạch trừ giang túc bên ngoài mọi người đã triệt để kết xuống t ử thủ thánh dương điện liền tính vì mặt mũi cũng không có khả năng coi như cái gì đều không có phát sinh vô niệm môn người sách cực kỳ rõ ràng tả hữu đều muốn đối mặt thánh dương điện trả thù vì sao còn muốn thả đi giang túc đâu các ngươi yên tâm ta sau khi trở về nhất định cảm niệm ân không giết sẽ không đối vô niệm môn như thế nào việc này dừng ở đây vừa vặn rất tốt giang túc thành khẩn nói vì cầu sinh hắn muốn nhiều hẹn bọn có nhiều hẹn bọ cùng vừa mới tiến lúc đến như hai người khác nhau、Phúc. giang túc trái tim đột nhiên nổ tung một đạo đỏ tươi lỗ hổng hắn chậm rãi cúi đầu xuống trong mắt l ó e ra bất khả tư nghị ta ta phải chết tiết lộc đám người s ứ n g sở tiến tới đánh ra xung quanh nhưng không thấy bất luận cái gì bóng dáng bọn họ n h ư mày cho dù ai tại hộ tông đại trận mở ra dưới tình huống vẫn làm cho người ngoài như vào chỗ không người trong lòng đều không phải tư vị nhưng vị này khách không mời mà đến thoạt nhìn lại cũng không giống như là địch nhân thậm chí hắn cũng tại đối phó thánh dương điện như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu con mời bằng hữu hiện thân gặp mặt tiết lộc hướng về trên không chắp tay một cái nói nửa ngày không có động tính hắn tiếp tục nói bằng hữu tất nhiên tới vô niệm môn tiết mỗi liền làm dâng lên một chén rượu nhạt không phải vậy muốn để người ngoài nói ta đ á i khách không chu toàn ra khuynh hàn lúc đầu không có ý định đi ra nhưng tiết lộc thái độ chân thành hú hồ hắn đối vô niệm môn nhóm này vì vũ không khuất phục người cũng rất có hào cảm vậy liền gặp gỡ đi nhiều cái bằng hữu nhiều con đường hữu ra k h u n h hàn thân ảnh chống rồng xuất hiện hắn tóc dài phất phới cầm bào đai ngọc cả người tản ra cường đại mà khí tức thần bí nếu như ta không có đ o á n sai vị này hẳn là dạ khuynh hàn công tử a tiết lộc vừa cười vừa nói gần đoạn thời gian dạ khuynh hàn cùng thánh dương điện đối kháng huyên áo xôn xao người này như thế tuổi trẻ nhưng lại cường đại như thế toàn bộ vạn đảo vực đều tìm không ra mấy cái không phải dạ khuynh hàn còn có thể là ai dạ khuynh hàn biết không thể gạt được đối phương trên thực tế hắn tất nhiên lựa chọn h i â n thân cũng không có tính toán che giấu tung tích gặp qua tiết môn chủ dạ khuynh à n đáp lễ lại thánh dương điện khách châu bên trên người cũng là công tử a tiết lộc hỏi ân dạ k u y n h à n gật gật đầu tiết lộc lúc này trịnh trọng ô quyền c ả m t ạ công tử cứu vãn vô niệm môn tại nguyên an nếu không hôm nay không thể tưởng tượng nổi dạ khuynh hàn vung vung tay thành thật nói ta vô ý cứu vãn người nào chỉ là thừa cơ diện s á t giang túc đám người mà thôi thậm chí tính kỹ còn cho mượn vô niệm môn thế tiết lộc đám người gặp dạ khuynh hàn như vậy thẳng thắn không khỏi sinh lòng hảo cảm cùng dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt đối nghịch khó trách bọn hắn nhiều lần ăn quả đắng lại để cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian thánh dương điện sẽ càng thêm đau đầu tiết lộc đám người một mực mong mỏi tại tây vực có thể có người hung hăng giết một cái thánh dương điện bị phong kỳ thật cái này không riêng gì vô niệm môn ý nghĩ. rất nhiều thế lực đều có loại này tâm tư bây giờ người này cuối cùng xuất hiện chương 332, người nào mẹ nó tung tin đồn n h ạ m ta chương 332, người nào mẹ nó tung tin đồn n h ạ m ta song phương lại sau một hồi khách khí đi tổng độ ngồi xuống da k h i n h hàn đem thánh dương điện cự hình khách châu thu vào hệ thống không gian chỉ là tên to s ắ c này liền đáng ra không ít linh tinh tiết lộc để người chuẩn bị rất phong phú t h ị t rượu song phương nâng ly cạn chén ở giữa trò chuyện rất vui sướng da k h i n h hàn thật lâu không có hưởng thụ loại này nhàn nhã thời gian thỉnh thoảng cũng cần thư giãn một tí qua ba lần rượu phía sau bây giờ hắn cùng thánh dương điện đã không chết không thôi đến tiếp sau khẳng định còn có giao phong tiết lộc lời nói nhắc nhở hắn vì sao muốn một mình phấn chiến đâu nhiều đoàn kết một chút cùng trung trí hướng người không tốt sao vì vậy ra khuyên hàn theo đối phương góc dạng kể ra thánh dương điện đủ loại bá đạo cùng ngang ngược song phương đều có một loại gặp nhau hận mượn cảm giác cuối cùng bọn họ đã tới thống nhất ý kiến có lẽ thành lập một cái liên minh cộng đồng đối kháng thánh dương điện vừa vặn lần này thánh dương điện bị trộm về sau vì thu thập tài nguyên nghiền ép không ít thế lực làm người người bán trách giờ phút này nếu có người dẫn đầu nhất định có thể đem những thế lực này kéo vào trận doanh những thế lực này một cái sách đi ra không thu hút nhưng cùng tiến tới vẫn là không thể khinh thường dạ khuynh hàn dơ hai tay tán thành t ố t tiết lộc vô đùi vậy liền định như vậy hy vọng chúng ta về sau tại dạ minh chủ dẫn đầu xuống có khả năng không nhìn nữa thánh dương điện sắp mặt hắn đem mục tiêu định đến bảo thủ một điểm Trước không nhìn thánh dương điện sắc mặt sau đó lại tính toán vượt qua cùng lật đổ mọi người sắc mặt hưng phấn nhộn nhịp nâng chén chỉ có dạ khuynh hàn s ư ơ n g sở dạ minh chủ tiết lộc cười cười đúng a chính là dạ công tử ngươi a ngươi là cái này liên minh người đề xuất luận thực lực luận danh khí ngươi không làm ai làm hiện tại dạ khuynh hàn giết thăng tiên cảnh hậu kỳ không có chút nào tồn sức tiết lộc hoài nghi nửa bức tiên sĩ cảnh cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn mà bọn họ sợ thành lập liên minh là không thể nào thu nạp đến tiên sĩ cảnh đại năng cho nên gia khuynh hàn chính là đứng đầu nhất sức chiến đấu hắn là minh m chủ phù hợp người khác thật đúng là chống không nổi cái này l ạ i kỳ hắn thiếu sót duy nhất có thể chính là tư lịch dù sao quá trẻ tuổi nhưng cái này đều không phải vấn đề chỉ cần hạch tâm mấy cái thế lực toàn lực c ù n g hộ hắn nhưng cũng không dám có ý kiến gia khuynh hàn há h ố c mồm nghĩ thầm ta liền một cái tiêu g i a o tông tông chủ đều không đảm đương nổi có thể làm minh chủ hắn quá mức ngàn tản tự do không thích hợp bị khung ở vì vậy liền e m tình huống thực tế cùng tiết lộc nói một lần tiết lộc thẳng lắc đầu không cần minh chủ làm cái gì chỉ cần làm chúng ta người dẫn đầu cụ thể công việc giao cho phó minh chủ xử lý là được rồi hắn xoa xoa tay nói tiết mộ bất tài nghĩ thân t ỉ n h một cái phó minh chủ vị trí minh chủ nghĩ như thế nào ra khuynh ê à n nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ha ha có ý tứ nguyên lai、like、đã sớm an bài rõ ràng bạch bạch cái này tiết lộc thật đúng là một nhân tài ra khuynh ê à n suy nghĩ một lát cảm thấy thành lập cái này liên minh chính mình không hề thua thiệt quay đầu đem hoa minh xích liên tông bao gồm tiêu giao tông cái kia mười mấy cái quân lính tạm m ạ toàn bộ đều kéo đi vào còn có thể càng tốt ứng đối hạo kiếp một công nhiều việc đến kinh tiết phó minh chủ một ly Dạ khuynh hàn bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói tiết lộc lập tức lời rõ ràng bên trong chi ý c ư ờ i lớn đáp lại kính minh chủ kính minh chủ vô niệm môn mọi người đi theo cùng hô lên uống một hơi cạn sạch phía sau tiết lộc nói vậy bây giờ liền mời minh chủ là chúng ta cái này liên minh lấy cái danh tự à? lấy tên Dạ khuynh hàn lông mày tao chặt hắn nhưng là cái lấy tên phế không bằng liền kêu tiêu giao minh à? tiêu giao minh tiết lộc đám người nói thầm hai lần vô tay gọi tốt chúng ta là vì lật tung thánh dương điện ba quyền mà tiến tới cùng nhau nói cho cùng chính là vì tiêu giao tự tại cái tên này lấy được tốt tốt ra khuynh ê hàn kỳ thật ta chính là lười phí đầu góc trực tiếp đem tiêu g i a o tông cho phục chế g i á n tới mà thôi hắn ho nhẹ hai tiếng nói t i ế t phó minh chủ chúng ta không thể chỉ riêng nhìn chằm chằm thánh dương điện có lẽ đưa ánh mắt thả càng rộng lớn hơn một điểm sắp đến hạo kiếp yêu ma tàn phá bờ bãi đó là vạn đạo vực tất cả tu sĩ họa lớn trong lòng hy vọng tiêu g i a o minh có thể tại hàng yêu trừ ma bên trên cống hiến một phần lực lượng tích lộc đám người ngay xong nổi lòng tôi tính nhìn một cái nhìn một cái đây chính là minh chủ cách c ụ chúng ta xa xa không bằng tại minh chủ dẫn đầu xuống tiêu giao minh nhất định có thể đạt tới vô tiền khoáng hậu độ cao tại một trận giám cầu vòng bên trong da khuynh hàn sắc mặt từng đỏ ai tiểu lực yếu tiểu lực yếu a đinh chúc mừng ký chủ cùng tiêu giao minh đạt tới thân cận quan hệ khen thưởng khí vận trị năm mươi nghìn mời không ngừng cố gắng da khuynh hàn xứng sở thứ đây cung cấp nguồn gốc lại nhiều một cái ban đầu khen thưởng liền có năm vạn đến tiếp sau phát triển tốt không phải càng nhiều xem ra chính mình phải thật tốt đốc xúc bọn họ cố gắng làm cho ta sáng tạo giá trị đến hát tâm lão bản cụ thể tiệp rượu tan có lúc sắc trời đã tối gia khuynh hàn liền tại vô niệm môn nghỉ ngơi mới vừa nằm dài trên giường cửa phòng liền một tiếng cọn kẹt mở ra nối đuôi nhau mà vào bảy tám cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương minh chủ chúng ta tới hầu hàng n i các cô nương giọng dịu dàng thì thầm nói gia khuynh hàn trực tiếp trận tròn mắt hỏi ai bảo các người đến hỏi xong hắn liền ý thức được đáp án còn có thể là ai khẳng định là tiết lộc quả nhiên các cô nương nói là tiết môn chủ gia khuynh hàn lắc đầu hắn giờ phút này cũng không có cái kia tâm tư liền phất, phất tay để các nàng đều đi ra chính mình chỉ muốn ngủ ngon rớt minh chủ có phải là ghét bỏ chúng ta liếu yếu đào tơ thoạt nhìn tuổi tác nhỏ nhất một nữ tử mang trên mặt nhí nha nhí nhảnh b i ể u lộ lớn mặt hỏi Dạ khuynh hàn bờ môi k h ả n nết không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể kéo căng lên khuôn mặt nghiêm túc nói ra ngoài đi các cô nương gặp hắn tựa hồ muốn nổi giận tranh thủ thời gian thi lễ một cái phía sau yên lặng lui ra đóng cửa lại phía sau bên ngoài loáng thoáng chuyển đến trò chuyện âm thanh không phải nói minh chủ phong lưu thành tính đêm ngự bảy nữ sao làm sao một cái cũng không còn lại trước mắt chúng ta thôi có thể được hắn thu vào trong phòng đều là thứ gì nữ nhân hoa văn vãn còn có khương xuất tú cái nào không phải kinh hãi bùi tuyệt diễm tiên tiên chúng ta không cách nào so sánh được an đã quen thịt cá cháo loang dưa muối khẳng định khó mà nuốt xuống nói có lý có lý c ọ p đông dạ khuynh hàn tức giận mà lên người nào mẹ nó tung tin đồn nhà ạ ta còn đêm ngự bảy nữ bảy lần còn tạm được mặt khác khương xuất tú lúc nào bị ta thu vào trong phòng chương ba trăm ba mươi ba đây là ta cho vãn v ã n xí lễ chương ba trăm ba mươi ba đây là ta cho vãn van xí lễ hôm sau tại vô niệm môn tật lực tiên dương xuống giang túc chờ thánh dương điện một nhóm bị chu diệt thông tin tại tây vực phi tốc truyền bá rất nhiều người bị kinh bạo trong mắt dạ khuynh hàn còn dễ nói hắn đang đối kháng với thánh dương điện v ư ơ n g diện một mực rất cường thế đã sớm cùng bọn họ không chết không thôi vô niệm môn ở đâu ra r ũ khí những cái kia gần đoạn thời gian gặp phải thánh dương điện nghiền ép vơ vét muôn phái lập tức cảm thấy lòng dạ dễ chịu cuối cùng có người thu thập bọn họ sau đó liên quan tới dạ khuynh hàn dẫn đầu thành lập tiêu giao minh sự tỉnh cũng lan truyền nhanh chóng bọn họ tôn chỉ có hai cái đối kháng thánh dương điện bắt nạt còn có chém giết yêu ma đồng thời hoan n g h ê n tất cả không quen nhìn thánh dương điện tắc phong người gia nhập tiêu giao minh cùng nhau trông coi người có ý có thể tới vô niệm môn bàn bạc những tin tức này mới ra tây vực lập tức thay đổi đến khẩn trương lên cấp tốc chia hai phe cánh phụ thuộc thánh dương điện cùng phản đối thánh dương điện phía sau một bộ phận có không ít đều tính toán tiến về vô niệm môn nhìn xem tình huống đối với cái này thánh dương điện phát ra nghiêm trọng cảnh cáo ai dám thân cận tiêu giao minh đó chính là cùng thánh dương điện la địch tự gánh lấy hậu quả bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể qua loa vài câu hù dọa một chút bởi vì thánh dương đảo yêu ma vẫn cứ không có loại b ba vị điện chủ cũng còn đang bế quan bên trong mặt khác mặc dù bọn họ một lần nữa vơ vét một chút linh tinh nhưng vẫn còn xa mới đủ dùng đến tiết kiệm một chút hoa có thể nói nhao nhao kiên quyết không độc thủ vẫn là câu nói kia tây vực khổ thánh dương điện lâu dài rồi làm đoán khí tích lũy tới trình độ nhất định ba quyền liền không có mạnh như vậy l ự c u y hiếp rất nhiều thế lực đều đã chính thức phái ra đại biểu tiến về vô niệm môn đàm phán đại sự trong đó không thiếu thiên cấp địa cấp thế lực những n à y v v v vặn da k u y ê n hàn đều giao cho tiết lộc đi làm hắn nhưng là vung tay trừng q ân lúc này da k u y ê n hàn b ỗ nhiên nhận đến hệ thống nhắc nhở nói hoa vãn vãn xuất hiện tại chính đông chỗ không xa để bảo đảm người bên cạnh gặp phải nguy hiểm lúc có khả năng tìm tới bọn họ dạ khuynh hàn cho mỗi cái quan tâm người đều đánh lên một tấm tầm tùng ca nhất là hoa vãn vãn dương túy thư thần chỉ chờ chúng nữ nhìn qua hệ thống ngưng kết ra đến cái k i a chỉ hướng nuôi tên dạ khuynh hàn âm thầm suy nghĩ vãn vãn làm sao sẽ xuất hiện ở phụ cận đây hắn thông báo tiết lộc một tiếng phía sau hướng chính đông bay đi bay đại khái một cách giờ dạ k h u n h hàn nhìn thấy một chiếc khách châu phía trên mang theo hoa minh tiêu chí a nguyên lai、like、vãn vãn là cùng tông môn cùng một chỗ hắn lúc này đón khá mới vừa tới gần khách châu vài g i ả m phạm vi liền kinh động đến phía trên người là ta già khuynh hàn cao giọng nói đồng thời hiện ra thân hình cô ra là cô ra khách châu bên trên vang lên một chút ngạc nhiên gọi tiếng sau đó bóng người chất động hoa bà bà chu mạ thanh cốc nhật trì hoa vãn vãn chờ nhân vật trọng yếu nhộn nhịp xuất hiện tại bông tàu điều khiển phi thuyền đệ tử mở ra vòng bảo hộ già khuynh hàn rơi xuống trước mặt mọi người bà bà các vị di đã lâu không gặp hắn trước hướng các trưởng đối lên tiếng chào hỏi sau đó hướng hoa vãn vãn chớp chớp mắt hoa vãn vãn nội tâm nhổ nước bọn một tiếng ngây thơ hoa bà bà lộ ra nụ cười hiền lành nhìn thấy ngươi không có việc gì chúng ta liền yên tâm ra khuynh ê hàn nghe xong hỏi chẳng lẽ chư vị là đặc biệt vì ta mà đến hắn nhìn quanh một cái hoa minh gần như tất cả sức chiến đấu đều ở nơi này c ố c n h ậ n chi vượt ra khỏi mọi người gật đầu nói đương nhiên chúng ta không thể để ngươi một người một mình đối mặt thánh dương điện a có thể là ngươi chạy đi nơi nào trường đinh đảo nhiều người như vậy c h o ngươi sửng sốt không thấy bóng dáng ra khuynh ê hàn nghe vô cùng cảm động tại thánh dương điện trước mặt hoa minh ở vào tuyệt đối thế yếu dù vậy các nàng vẫn cứ toàn viên xuất kích chỉ vì giúp đỡ chính mình đây cũng không phải là minh hữu đồng bạn đơn giản như vậy tại dạ khuynh ê à n trong lòng hoa bà bà c h ụ di cốc di còn có văn vãn đều đã trở thành hắn người nhà hắn gai gai đầu nói ta c ố ý đuồng h ị c h giang túc bọn họ cốc nhuận chi liếc mắt đem chúng ta cũng đều đổ bỡn hh dạ khuynh ê à n chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng hỏi vậy các ngươi hiện tại định đi nơi đâu hoa bà bà tiếp lời gốc dạ giang túc đám người rời đi trường đinh đạo phía sau chúng ta cũng bám theo một đoạn văn văn nha đầu nói lấy ngươi hẹn hạ khả năng sẽ ở nửa đường chặn giết bọn họ quả nhiên không r a n à n g đoán ha ha hèn hạ cái từ này cũng không phải lao bà tử của ta nói ta chỉ là nguyên thoại thuật lại mà thôi dạ khuynh hàn trong mắt hơi h i ế p nhìn hướng hoa v ă n vãn hoa ván vãn lập tức quay đầu đi giả vợ thưởng thức phong cảnh phía xa t i ể u ni tử như thế bố trí ta tìm một cơ hội phải h à o h à o dạy dỗ một cái ngươi hoa bà bà tiếp tục nói vô niệm môn một trận chiến chúng ta đều đã nghe nói đáng tiếc hoa minh không có giúp đỡ được gì trong giọng nói của nàng mang theo hay náy dạ k h u n h hàn tranh thủ thời gian an ủi bà bà tuyệt đối đừng nói như vậy thứ á n h d ư ơ gì đ i nhìn xem liền biết dạ khuynh hàn bay ra hoa minh khắc châu lơ lửng ở bên cạnh sau đó vung tay lên một chiếc cự hình khắc châu xuất hiện ở trước mắt mọi người so hoa minh hiện tại ngồi cái này lớn mấy lần không chỉ ra khuynh ê ẳ n một cái kéo cự hình khách châu bên trên thánh dương điện tiêu chí đối hoa bà bà nói cái đồ chơi này sau này sẽ là hoa minh hắn thích độc l a i độc vãng cự hình khách châu tuy là đồ tốt nhưng cái đầu quá lớn tiêu hao linh tinh số lượng có thể nói khủng bố một người ngồi thực có chút lãng phí nó thích hợp số lớn nhân mã đi chơi tựa như hoa minh như bây giờ cự hình khách châu bên trên vòng bảo hộ linh pháo đều so bình thường khách châu muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều hoa minh mọi người an toàn liền có thể có nhất định bảo đảm hoa bà bà chu mạng thanh đắng người trận mắt há hốc mồm dạng này một chiếc cự hình khách châu nói đưa liền đưa mà những đệ tử bình thường kia trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn bao gồm hoa văn vãn cũng có một k i a khác thường còn có đây này dạ khuynh ê à n hì hì cười một tiếng sau đó đánh cái b ú n g tay cự hình khách châu bong tàu bên trên liền rơi ra linh tinh mưa h ào h ào chỉ chốc lát liền chất thành một ngọn núi nhỏ hoa minh mọi người cái này cũng là trò chúng ta hoa minh mặc dù không phải rất thiếu tài nguyên nhưng hạo kiếp tiền đến đây là đồng tiền mạnh nhà ai cũng không dám nói trong tay rất dư dả mà dạ k u y n h à n đổ ra những này đã nhanh đổi kịp các nàng tất cả chứa ba bà đây là ta cho vãn vãn xính lễ ngài còn hài lòng không Dạ khuynh hẳn vừa cười vừa nói ban đầu ở thương lam đảo hắn đánh bại phó thanh phong chính thức định ra cùng hoa vãn vãn nhân duyên về sau hoa bà bà từng nửa đùa nửa thật nói trở lấy hắn xính lễ không biết khi đó nàng có thể hay không nghĩ đến hiện tại giờ khắc này hoa bà bà há hớp mồm vậy nhưng rất hài lòng hoa minh những đệ tử bình thường kia toàn bộ đều hâm mộ nhìn xem hoa vãn vãn hoa vãn vãn gương mặt xinh đẹp c n g đỏ bất quá nội tâm của nàng lại tràn đầy hạnh phúc cùng mặt nào nguyên bản từ ngọc khê đảo rời đi phía sau nàng còn có chút xác nhưng lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói mà chúng di bọn họ thì thỏa mãn nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn cái này nữ tế tuyển chọn đến coi như không tệ chương ba trăm ba mươi bốn hai cái chu m ạ n t h à n h chương ba trăm ba mươi bốn hai cái chu m ạ n t h à n h súng hơi đổi pháo hoa minh đám người đem nguyên lai、like、bình thường khách châu thu hồi toàn viên leo lên c ự hình khách châu sau đó treo lên hoa minh tiêu chí t h ứ đây chiếc này khách châu liền thuộc về hoa minh bà bà hẳn là cũng nghe nói tiêu giao minh sự tình a chỉnh đốn tốt phía sau ra k h u n h hàn hỏi đương nhiên hoa bà bà gật gật đầu sau đó nói không biết hoa minh có hay không v i n h hạnh gia nhập tiêu giao minh nàng biết Dạ a khuynh hàn chủ động n h ấ t lên tiêu giao minh ý tứ khẳng định là nghĩ lôi kéo hoa minh gia nhập đã như vậy lời nói nàng không bằng chủ động nói ra nếu như tiêu giao minh minh chủ là người khác lời nói hoa bà bà cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc trực tiếp c ử tuyệt nhưng dạ khuynh hàn làm minh chủ vậy liền không đồng dạng kinh lịch bị thánh dương điện vây công tổng bộ một chuyện phía sau hoa bà bà trong lòng cũng sinh sôi không ít cảm giác nguy cơ nàng không muốn để cho trong minh đệ tử lại thể nghiệm n g i vị đó mặc dù gia nhập tiêu giao minh cũng chưa chắc có thể cùng thánh dương điện đối kháng nhưng ít ra nhiều một chút giút đỡ so một mình đối mặt mạnh hơn không ít đương nhiên dạ khuynh hàn mừng rỡ dâng lên mương ngựa hoa minh có thể gia nhập tiêu giao minh đó là tiêu giao minh vinh hạnh phó minh chủ vị trí đã cho bà bà chuẩn bị xong còn mời bà bà tuyệt đối không cần chối tử hoa bà bà cười gật gật đầu nàng cũng không phải là tham luyến quyền thế hạng người cái này phó minh chủ vị trí muốn hay không đều không quan trọng nhưng nàng không thể không vì hoa minh cân nhắc chỉ có chiếm cái phó minh chủ vị trí hoa minh tại tiêu giao minh bên trong mới có nhất định quyền nói chuyện cũng mới có thể được đến người khác tôn trọng lao thân tham tiến minh chủ hoa bà bà nói xong liền muốn k h ô n g mình hành lễ đem dạ khuynh ê à n giật này mình hắn cũng không dám chịu cái này thi lễ tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng cười khổ nói bà bà đây là muốn chết sát ta nha bên cạnh chu mạn thành c ố c n h luận chi đám người toàn bộ đều che miệng yêu kiểu cười đến đây bọn họ xem như là từ đầu đến đôi người một nhà cự hình khách châu khởi động chuẩn bị tiến về vô n i ệ m môn hoa minh gia nhập tiêu giao minh là đại sự muốn cùng tiết lộc bọn họ mặt đối mặt trao đổi một chút dạ k u y n h à n đi đến hoa vãn vãn bên cạnh sát bên nàng ngồi xuống nghe người nào đó nói ta rất hẹn hạ hắn âm dương k h o i khí nói hoa vãn vãn ánh mắt có chút né tránh dạ ả vờ ngây n g ố c nói người nào đó là ai vậy một cái gọi vãn vãn đáng ghét tiểu ni tử a nàng cũng kêu vãn vãn Dạ khuynh hàn nghiến răng nghiến lợi nàng đây là quyết tâm muốn lừa gạt quá quan l i ê n tính ngươi nói với nàng người nào đó chính là hoa vãn vãn nàng cũng sẽ nói a cùng ta trùng tên nha Dạ khuynh hàn không tạ i vòng vo vò, trực tiếp đâm thủng nàng muốn nói h è n hạ lời nói có vẻ như ngươi so ta càng lượt a hoa vãn vãn hơi n h ữ mày ra k h u n h hàn tiếp tục nói là ai lúc trước cố ý mượn nhờ chuyện xấu cứng rắn muốn cùng ta dây dựa không rõ cuối cùng thành công bắt được ta để ta quỷ dối gấu váy của nàng chẳng lẽ không phải chúng ta mỹ lệ thông minh ngọt ngào nhưng ư ờ i hoa vãn vãn thánh n ữ sao hoa vãn vãn nàng lần này ý thức được dạ khuynh hàn nói nàng hèn hạ là cố ý t r e o trọc nàng chán ghét hoa vãn vãn nhịn không được dùng bả vai va vào một phát hắn khu khu bên cạnh truyền đến cốc nhuận chi âm thanh v ã n v ã n à, khách châu bên trong còn nhiều rất nhiều gian phòng ta cảm thấy các ngươi có thể cốc gì? cốc nhuận chi nói tới một nửa liền bị hoa vãn vãn đánh gãy nàng gương mặt xinh đẹp v n g đỏ có chút xấu hổ vô cùng hi hi nhốn náo ở giữa vô niệm môn liền đến vô niệm môn đại sảnh da khuynh hàn hoa bà bà tiết lộc chờ nhân vật trọng yếu theo thứ tự sau khi ngồi xuống chủ nhân tiết lộc trước tiên mở miệng tiêu g i a o minh có hoa minh gia nhập thực lực nâng cao một bước thật sự là thật đáng mừng hoa bà bà cười nói t i ế t môn chủ k h á c h khí tiết lộc nghiêm mặt nói hoa phó minh chủ vẫn là gọi ta tiết phó minh chủ à dạng này lộ ra thân cận da khuynh hàn khỏe miệng giật một cái cần thiết làm như thế chính thức sao tốt chúng ta nói chuyện chính sự nghe nói tây vực không ít thế lực đều đã phái đại biểu trước đến vô niệm môn bọn họ tất nhiên có thể đến khẳng định là có nhất định nguyện vọng muốn gia nhập tiêu giao minh thế nhưng những thế lực này vàng t h a o lẫn lộn chúng ta cũng không có khả năng chiếu đơn thu hết bà bà cùng tiết cửa phó minh chủ cảm thấy phải làm thế nào đối đ ã i hoa bà bà suy nghĩ một chút nói cùng trung trí hướng trọng yếu nhất nếu không một viên c ố t chuột sẽ hư mất một nồi nước tiết lộc lúc này bày tỏ đồng ý không sai chúng ta tại chân tuyển chọn thời điểm nhân phẩm phong cách lý niệm chờ muốn xếp ở vị trí thứ nhất thứ nhì mới là thực lực gia khuynh hàn gật gật đầu đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy thà thiếu khâu đầu Tốt. Hắn vô vô tay. định ra nhạc dạo chân tuyển chọn sau đó thiên cấp thế lực tông chủ tự động thu hoạch được một cái phó minh chủ xưng hào mà địa cấp thế lực thì nhận mệnh làm trưởng lão hai vị nghĩ như thế nào thiện v ư ợ chiêu giả khuynh hàn cùng hoa minh đám người đều tại vô niệm môn ở lại hòn đảo này liền kêu vô niệm đảo là vô niệm môn không chế địa vực rất lớn tạm định là tiêu giao minh toàn bộ gian nào đó trong phòng khách hoa ván ván vừa vặn tắm rửa qua từ hoa minh bị vây n ố t đ ế toàn viên xuất động hỗ trợ giả k u y n h à n nàng một mực tại vội vàng hấp tấp bên trong vượt qua thể xác tinh thần đều mệt mà bây giờ rất nhiều không trôi chạy đều đã tan thành mây khói càng quan trọng hơn là khuynh hàn đang tại toàn tông nhiều người như vậy mặt cho nàng đưa một phần thật dạy xính lễ đến nay nghĩ đến vẫn cứ e lệ lại mừng rỡ tối nay nàng chuẩn bị mang theo loại này mỹ mỹ tâm tình thật tốt ngủ một giấc tắm rửa về sau hoa vãn vãn lấy ra chính mình bình thường xấu hổ tại xuyên tơ tầm áo ngủ đặt ở trên thân so đến so đi đối với chính mình dáng người hài lòng đến cực điểm nếu như khuynh hàn có thể nhìn thấy lời nói hắn nhất định sẽ yêu thích không vung tay ta hoa văn văn giật mình nhưng làm nàng nhìn thấy là sư phụ chu mạn thanh thời điểm liền lại trầm tính lại sư phụ ngươi mau đ ế n xem văn văn mặc vào bộ đồ ngủ này đẹp không chu mạn thanh vòng qua bình phòng đi tới trong phòng lập tức s ư ớ n g sờ tại nguyên chỗ hoa văn văn thật lâu không có trở về đến nên ngẩng đầu nhìn lên sư phụ chính ngây n g ố c nhìn quan à n g ánh mắt kia làm sao có chút muốn đem nàng nuốt đi xuống cảm giác kết kết. lúc này cửa phòng lại mở ra chu mạn thanh từ bên ngoài đi tới làm nàng vòng qua bình phòng nhìn thấy một nữ chính mình đang đứng tại hoa vãn vãn trước mặt ngơ ngác thưởng thức nàng mỹ diệu ngọc thân thể lúc nàng n ạ o ông một tiếng liền đứng máy mà hoa văn vãn nhìn xem hai cái sư phụ càng thêm một b ư ớ c ba người tựa như một điều trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chương ba trăm ba mươi lăm cầm xuống hoa văn vãn chương ba trăm ba mươi lăm cầm xuống hoa văn vãn cũng không biết trải qua bao lâu chu mạn thanh trước hết nhất kịp phản ứng nàng lúc này xuất thủ hướng một những chính mình cũng tới mà tới trước cái kia chu mạn thanh tránh sang bên tranh thủ thời gian phát ra tiếng đ ư n g đậu thủ âm thanh hùng hậu đúng là cái nam nhân cái này hai sư đổ náo càng ông hoa vãn vãn một tiếng hét lên lập tức cầm ý phục che lại thân thể vừa rồi mặc dù mộng bức có hai cái sư phụ nhưng ít ra đều là nữ nhân lúc này làm sao xuất hiện cái nam nhân chu mạn thanh càng thêm điên cuồng công kích mà cái k i a nam nhân đột nhiên thân hình k h ẽ động nắm chu mạn thanh cổ tay lúng ta lúng túng nói chu gì, là là ta a thanh â m này làm sao nghe được có chút quen thuộc khuynh hàn khuynh hàn chu mạn thanh cùng hoa vãn vãn đồng thời hô biểu lộ khiếp sợ ra k h u n h hàn triệt tiêu h u y n hóa kỹ năng khôi phục nguyên thân sắc mặt xấu hổ một trận trầm mặc sau đó chu m ạ n thanh miễn cưỡng cười nói cái kia thật biết chơi a ta sẽ không c ấ y dày nói xong thiểm điện lui ra gian phòng nhân ra hai cái miệng nhỏ thích thế nào dày v à thế nào dày v à a thuận tiện đem cửa phòng đều cho mang lên nhiều chi kỷ da khuynh ê à n gãi gãi đầu sau đó đi đến hoa ván ván trước mặt đem nàng che trước người y phục lấy xuống như cái người không việc gì giống như nói có thể không cần ngăn cản hoa ván ván một cái đánh r ứ t tay của hắn ngượng ngùng đến cực điểm ngươi có phải hay không thay đổi trạng thái nội tâm của nàng nghĩ mãi mà không rõ nếu như ngươi nhất định muốn nhìn ta cũng không phải là không cho làm sao đến mức lén lút không phải như ngươi nghĩ da khuynh ê à n lấy tay che chán đều là hiểu lầm ta huyên hóa thành chu di chính là muốn tới đây t r e o chọc một cái ngươi mà thôi ai biết ngươi vừa vận t ặ m g xong chính ở chỗ này bản thân thưởng thức hoa ván ván lập tức che lại miệng của hắn không cho phép lại nói da khuynh ê à n cảm giác một trận mùi thơm cùng chân nhắn đanh tới nháy mắt nhức đầu ngươi bộ đầu ngủ này s ắ c thực rất đẹp da khuynh ê à n cúi đầu nhìn xuống bất quá ta tin tưởng không mặc cũng không tệ chúng ta ván ván thiên sinh lệ chất không cần dư thừa tô điểm ngươi cảm thấy thế nào nói xong dạ khuynh hàn liền nghĩ đem trong miệng hắn cái kia dư thửa tô điểm cho bỏ đi nhưng mới vừa đi một nửa liền bị hoa vãn vãn ngăn lại nàng ánh mắt dò xét mà nhìn xem dạ khuynh hàn người không thích hợp người muốn làm gì dạ khuynh hàn cảm thấy thất vọng bầu không khí tô đậm đến nơi này còn không cách nào nước chạy thành sông sao lúc này hoa vãn vãn đột nhiên hỏi một câu người cùng lữ băng tần chỉ đều như vậy sao loại nào áo như thế à? hắn nghe hiểu trả lời tần chỉ là ta vị hơn thế ý là chưa lập gia đình thế biết hay không chính là còn không có ý tứ nhưng hoa vãn vãn cùng hắn quan sát điểm tựa hồ không giống nhau lắm nàng chủ yếu lực chú ý đều đặt ở cái cuối cùng thê bên trên các nàng như thế qua ta cũng muốn hoa vãn vãn ngẩng lên cái cằm nói một bộ ta không thể thua bộ dạng dạ, dạ khuynh hàn a đối có lẽ cùng hưởng ân huệ quá trình cụ thể không tiện mạnh đơn tóm lại rất kịch liệt hai canh giờ về sau mới yên tĩnh lại ta không bằng lữ băng hoa vãn vãn mang theo một điểm nghề và nói lời này từ đâu nói đến dạ k u y n h hàn như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hoa vãn vãn liếc hắn một cái yếu ớt nói tuyết lam phu nhân không phải đã nói sao nàng để ngươi ba ngày không thể xuống giường mà ta Dạ khuynh ê à n tuyết lam phu nhân cái miệng tối kia nhân ra lữ băng còn băng thanh ngọc k hết đâu kết quả bị nàng nói thành như thế ba ngày không thể xuống giường xem ra đã thâm nhập nhân tâm nhưng lấy dạ khuynh ê à n đối lữ băng hiểu rõ nàng như vậy thẹn thùng tại loại này sự tình bên trên khẳng định là cái nhược kê cho nên ngược lại còn tạm được hỏi ngươi cái vấn đề hoa vãn vãn đột nhiên nói vấn đề gì dạ k u y n h à n có chút hiếu kỳ tại chúng ta tất cả trong tỉ muội người nào nhất làm cho ngươi để ta như thế nào hoa a nha, y khuyên ngươi không hàn chỉ có thể ngu. Hắn cũng không muốn lưu lại nhược điểm gì. vạn nhất đem đến mấy người các nàng hiểu hiểu. chỉ thể hợp một chỗ giả gì, được. lưu lại điểm đem có các Dạ Dạ tập một t ả mấy luận liền chính mình một chút, t h vãn vãn chu chu mỏ không phải rất hài lòng ra khuynh ê à n im lặng tiểu nhi t ử mất máu phía sau lớn mật không ít cái gì hổ làng c h i t ử cũng dám nói như trước tiết như hai người khác nhau nếu để cho nàng những cái kia p h è n s â mộ m biết bọn họ sùng bái thần tượng đúng là một người như vậy không biết làm cảm tưởng gì người cùng khương xuất tú đã có làm hay không hoa vãn vãn hưng hờ hỏi người nào khương xuất tú a hoa vãn vãn thì thào nói thật hiếu kỳ nàng tại trên giường là cái d ạ n gì g ra khuynh ê à n là cái gì để các ngươi hiểu lầm ta cùng khương xuất tú có một chân chúng ta xác thực cùng trung hoạn nặng qua quan hệ cũng không tệ nhưng còn xa xa không tới một bước kia a ta cùng xuất tú là thanh thanh bạch bạch ra khuynh ê à n chẳng biết tại sao cảm thấy câu nói này rất quen thuộc phản phất mình nói qua rất nhiều lần đồng dạng thanh thanh bạch bạch hoa vãn vãn một bộ không phải rất tin bộ dạng ra dạ khuynh à n vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục dây dưa không thả ai ngờ nàng trực tiếp phương pháp trái ngược vậy ta ủng hộ ngươi đi đem nàng cầm xuống、à. vì sao dạ khuynh hàn nhìn không hiểu hoa v á n v á n suy nghĩ một chút nói còn nhớ rõ thiên đạo chi từ sao tại dị tượng thế giới bên trong ta bị ăn mòn tìm khương xuất tú hỗ trợ kết quả cái này lanh huyết vô tình nữ nhân chẳng những không cứu còn muốn giết ta thu này ta có thể vẫn luôn nhớ tới người đem nàng cầm xuống sau đó hung hăng dạy dỗ nàng giúp ta hạ giận mặt khác dựa theo lưu băng tần chỉ đám người ngôn luận phía sau vào cửa liền muốn đ ề o phía trước tỷ tỷ đến lúc đó khương xuất tú cũng muốn gọi ta là tỷ tỷ dạ k h u n h hàn cái này đều cái gì não mạch kín đúng khương xuất tú bị ngô đồ b ư ớ c tiến lạc hồng hải câu đến nay đều không có thông tin nàng sẽ không chết ta nàng phải chết nguyện vọng của ta liền thực hiện không được nữa hoa vãn vãn lẩm bẩm nói cái gì gia khuynh hàn giật mình khương xuất tú bị ngô đồ b ư ớ c tiến lạc hồng hải câu chuyện lúc nào ta làm sao không biết ngươi xem một chút ngươi hoa vãn vãn chỉ vào hắn nói còn nói cùng khương xuất tú thanh thanh bạch bạch nói chuyện nàng có nguy hiểm khẩn trương như vậy không có cho dù xem như bằng hữu cũng có thể quan tâm một cái a gia k u y n h à n ngụy biện nói sau đó hắn kỹ càng hỏi thăm một phen k ư ơ n g xuất tú tình huống sau khi nghe xong thầm nghĩ trong lòng cô nàng ngốc này không phải là vì ta mới cùng thái thượng cung cùng ngô đồ chính diện c ứ n g r ắ n à. nhớ tới hai người tách ra thời điểm giả khuynh ê hàn để nàng kiềm chế lại thái thượng cung giải quyết chính mình nỗi lo về sau khi đó chỉ là không muốn để cho nàng đi theo gấp rút tiếp viện hoa minh mà thôi không có ý định để nàng cùng thái thượng cung cùng chết bởi vì không có t í hộ sở cái này chạy trốn con bài chưa lật phía sau không quản là nàng vẫn là dạ ả khuynh ê hàn đôi kháng t i ê n sĩ cảnh đều rất khó khăn mà còn hiện tại l ạ hồng hải câu cũng không yên ổn thật không biết nàng thế nào căn cứ hoa vãn nói tới nàng bị bức ép đi vào đã chừng m ộ ư ơ i ngày vẫn cứ không có tin tức s á c thực để người lo lắng nghĩ đến đây dạ khuynh hàn không nén được muốn đi lạc hồng hải câu nhìn xem chương ba trăm ba mươi sáu ngươi vì sao muốn đến chương ba trăm ba mươi sáu ngươi vì sao muốn đến hôm sau dạ khuynh hàn đem tiến về lạc hồng hải câu tìm k h ư ơ n g xuất tú ý nghĩ cùng hoa vạn văn nói vốn cho rằng nàng sẽ ăn giấm không nghĩ tới nàng rất ủng hộ căn dặn dạ khuynh hàn nhất định muốn đem nàng cứu ra dạ khuynh hàn gật gật đầu kỳ thật hãn tối hôm qua liền nghĩ xuất phát cứu người như cứu hỏa nhưng tối hôm qua đối với hoa vạn văn đ ế nói tương đương với đêm động phòng hoa trúc đương nhiên muốn hoàn chỉnh mới tốt tiêu giao minh chuyện bên này t ứ hoa bà bà cùng tiết lộc k h ô n g chế dạ ả khuynh ê à n rất t i ê n tâm hắn vốn là cái vung tay trực quỹ đi lạc hồng hải câu tìm thương xuất tú là một mặt mặt khác hắn muốn toàn lực ngưng kết thiên đ ị a huyền hoàn g bốn quả hệ thống nói ngưng kết ra đạo quả có thể tăng cao tu vi còn có khen thưởng thêm đây là hắn vô cùng cần thiết t ấ n cấp thăng tiên cảnh tầng sáu phía sau dạ ả khuynh ê à n lại nghị thông qua cấp đoạt khí vận phương thức thăng cấp đã tương đối khó khăn ngưng tụ đạo quả liền trở thành một đầu đường tắt hiện tại thánh dương điện ba vị điện chủ vội vàng chữa thương Hoàn hỏi Minh. Nhưng bọn hắn đến bọn luôn Mỹ Tiêu Giao cho ó t ư nên h lớn nhất t hiếp, chính là không n gia Điện tùy tiện một khuynh ứng phó. Cho nên, phó. hàn người minh chủ này liền nhất định phải cố gắng trở thành cái tiêu mũi nhọn sức chiến đấu đây là hắn trách nhiệm cũng là động lực lạc hồng hải câu mặc dù hướng bên ngoài khuyết tán yêu ma đã cơ bản được đến khống chế nhưng bên trong vẫn là rất nguy hiểm gia k u y n h à n đoạn chừng thậm chí tồn tại không ít tiến sĩ yêu ma tốt tại hắn có tí hộ sở đánh không lại còn có thể chạy trốn gia khuynh hàn vừa mới đến gần lạc hồng hải câu tầm tung ca liền cho ra mũi tên nhắc nhở trong lòng hắn buông lỏng điều này nói rõ h ư ơ n g x u ấ t tú đúng là bên trong mà còn không có chết chế hắn thật sợ tới trần một bước dựa theo hệ thống mũi tên chỉ thị gia khuynh hàn từng bước một thâm nhập càng chạy mày n h u lại đến càng sâu đây không phải là lần trước hắn nghe đến cứu ta cứu ta âm thanh k ỳ quái địa phương sao cứu ta cứu ta nói cái gì đến cái đó cái kia kỷ quái âm thanh liền nghĩ tới nghe tới so với lần trước càng cấp thiết gia k u y n h à n mở mị tứ phương vẫn là không thấy bất luận bóng người nào dạ khuynh hàn kiên trì thờ ơ lãnh đạo tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm cương xuất tú căn cứ hệ thống cảm ứng nàng có lẽ liền tại kể bên này không xa lâu chừng đốt nửa nhanh nhang i ạ khuynh hàn đứng tại một đoàn thanh vụ phía trước ngừng chân không tiến hắn đã vây quanh sương ngủ dạo qua một vòng tập tung ca mũi tên không ngừng điều chỉnh nhưng từ đầu đến cuối chỉ hướng thanh vụ nội bộ xuất tú ở bên trong dạ khuynh hàn thử nghiệm đi vào nhưng thanh vụ lực đầy rất lớn lấy hắn thực lực cũng khó có thể mạnh mẽ xuống tới cái này liền có chút đau đầu thử xem tí hộ sở làm sao a hắn trốn vào tí hộ sở bên trong điều khiển nó hướng bên trong đột đi ân áp lực cũng không có biến mất dạ khuynh hàn ngoại ý muốn đến cực điểm hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tí hộ sở mất linh thời điểm suy nghĩ một chút cũng là không có bất kỳ vật gì có thể cam đoan không có sơ hở nào không phải vậy chẳng phải địch t i ê n sao làm sao bây giờ cứu ta cứu ta cái kia thanh â m thần bí lại vang lên tiêu dạ khuynh hàn tâm phiền ý loạn đừng ngụ hắn k h ề ực hắn g ầ m thét một câu quả nhiên không gọi chốc lát âm thanh lại nổi lên nhưng không còn là đơn điệu cứu ta cứu ta mà là ngươi muốn cứu cái kia nữ hoa dạ khuynh hàn mắt lừa một cái đối phương sẽ nói những lời khác trong miệng hắn nữ hoa khẳng định chính là khương xuất tú hắn gặp con nàng đương nhiên nghĩ n g ư ờ i có biện pháp dạ khuynh hàn lúc này hỏi cứu ta thanh em thần bí đáp lại vẫn là cái này dạ k h u n h hàn nghĩ bảo nói t ụ nhưng vì khương xuất tú hắn nhẫn mại tính tình hỏi làm sao cứu ngươi Giết yêu ma Giết yêu ma liền có thể cứu ngươi không sai yêu cầu này dạ khuynh ê à n ngược lại là không kháng cự có thể là thanh âm thần bí chủ nhân nghe xong chính là cường giả quyết định có thể đem hắn vây khốn yêu ma há lại chính mình cái này còn tôn nhỏ có thể đối phó ngươi khó tránh quá tôn trọng ta thanh âm thần bí có lẽ nhìn ra dạ khuynh ê à n lo lắng tiếp tục nói không cần ngươi đối phó tiên sĩ trở lên yêu ma chỉ cần t ậ n khả năng giết nhiều thăng tiên cảnh là được rồi dạ khuynh ê à n ánh mắt khé động cái này ngược lại là có thể dù sao hắn đến lạc hồng hải câu mục đích chính là vì ngưng kết đạo quả mà ngưng kết đạo quả nhất định phải chém giết điên cuồng yêu ma t h a n h g i a o ra khuynh hàn gọn gàng mà linh hoạt nói bất quá ngươi muốn giúp ta trước cứu ra nàng mới có thể nàng thực lực không tầm thường đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ cũng có thể càng tốt cứu ngươi thanh âm thần bí trầm m ặ t một lát nói không có vấn đề tiếp lấy ra khuynh hàn liền cảm giác thanh vụ một trận biến ả o thả ra siêu cường bị áp đem hắn đẩy ra t r ă m trường xa sau đó chính giữa từ từ chia ra một con đường nối thẳng nội bộ ra khuynh hàn do dự một chút vẫn là thả người vào trong bay đi thanh vụ mang rất dài mà còn con con q u ấ n quấn hắn bay rất lâu mới sáng tỏ thông suốt trong này vậy mà có khoảng trời riêng hô hô dạ khuynh hàn sau khi đi vào sau l ư n g thanh vụ lại lần nữa khép lại khôi phục nguyên dạng cái này để hắn có chút không vững vàng p h ả n p h ấ t mạng nhỏ k h ô n g chế tại trong tay người khác đồng dạng hy vọng thanh âm thần bí chủ nhân không muốn dở trò quỷ dạ khuynh hàn thu thập suy nghĩ tranh thủ thời gian bay về phía trước đi một canh giờ sau hắn nghe đến phía trước chuyển đến kịch liệt tiếng va chạm nội tâm lập tức siết chặt tại độc thủ dạ k h u n h hàn đột nhiên tốc độ tăng lên tiếng va chạm càng ngày càng gần hắn cuối cùng nhìn thấy một đám mơ mơ hồ hồ thân ảnh tiếp tục tới gần phía sau khương xuất tú cái kia một bộ váy đỏ cũng đập vào mi mắt giờ phút này nàng đang bị vây vào giữa chín chi trường kiếm mũi kiếm hướng ra ngoài tạo thành một vòng tròn không ngừng xoay tròn tản ra khí tức cường đại đ ị c h nhân ở xung quanh càng không dám tới gần gia khuynh ê à n lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vây công nàng người nô đồ quả nhiên ở trong đó chỉ là trừ hắn ra những người còn lại không bọn họ không hoàn toàn là người còn có rất nhiều hải yêu trong mắt lóe hồng quang yêu ma nô độ như thế nào cùng yêu ma quấy dối cùng một chỗ ân trong mắt của hắn cũng có h ư n g quang hắn cũng biến thành yêu ma phát sinh cái gì dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian nhìn hướng khương xuất tú con mắt hô con tốt không có h ư n g quang chỉ có hoàn toàn như trước đây băng lanh trong suốt hắn thật sợ khương xuất tú cũng biến thành yêu ma lúc này khương xuất tú cùng nô đ ồ đều thấy được dạ khuynh hàn đến nô đ ồ hơi nhũ mày hắn mặc dù biến thành yêu ma nhưng bởi vì thực lực cường đại cũng không có bình thường yêu ma loại kiêng ố c trệ cùng n g thơ k ư ơ n g xuất tú kinh ngạc nhìn, nhìn qua dạ k h u n h hàn rất lâu nàng đột nhiên mở miệng hỏi n g ư ơ i vì sao muốn đến chương ba trăm ba mươi bảy vấn tình chương ba trăm ba mươi bảy vấn tình n g ư ơ i vì sao muốn đến ra khuynh hàn bị hỏi đến chẳng biết tại sao ta đến không phải là vì cứu n g ư ơ i sao nhìn n g ư ơ i tình huống này ta nếu không đến ngươi rất có thể muốn bị kịch ta tới cứu n g ư ơ i a ra khuynh hàn nhẹ nhàng trả lời nhưng hương xuất tú nghe xong biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào c h ầ m mặc một cái phía sau tiếp tục hỏi n g ư ơ i vì sao muốn đến ra khuynh hàn không phải đã nói rồi sao cứu ngươi cô nàng này não có bị bệnh không cứu ngươi Dạ khuynh hàn lại lần nữa không k i ê n n h ẫ n trả lời một tiếng người vì sao muốn đến có thể khương xuất tú vẫn là tái diễn câu này phúc g i khuynh hàn có loại muốn thổ hết xúc động thay ngươi nhặt xác hắn tức giận nói người vì sao muốn đến người vì sao muốn đến hai người chăm miệng một lời nói quả nhiên Dạ khuynh hàn đã sớm đón được nàng sẽ còn hỏi như vậy khương xuất tú con mắt bên trong có một tiếng nghi hoặc cũng có một tiếng mê man rất lâu nàng mở miệng lần nữa người vì sao muốn đến cứu ta g i k h u n h hàn cười khổ một tiếng không sai nhiều hai chữ sau đó khương xuất tú giống bắn liên thanh giống như ném ra cái này đến những vấn đề ta là gì của ngươi ngươi rất quan tâm ta sao ngươi có phải hay không thích ta thích làm ộ t loại gì cảm giác dạ khuynh hàn cứng họng bị hỏi đến một bức ta chính là tới cứu một cái ngươi mà thôi cần thiết liên lụy nhiều như vậy sao giữa bằng hữu không thể h ô bang hỗ trợ sao ngươi có phải hay không thích ta khương xuất tú ánh mắt sáng rực ép hỏi dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn lúng ta lung túng không biết nên trả lời như thế nào ngươi là ưa thích ta sao k ư ơ n g xuất tú tựa hồ không có ý định bông tha hắn không ngừng đặt câu hỏi n g ư ơ i thích ta có đúng không cái này n g ư ơ i khẳng định thích ta đối con mẹ nó chứ thích n g ư ơ i Dạ khuynh hàn cơ hội là dùng gầm t h é t phương thức đem câu nói này nói ra hắn bị hỏi đến tâm phiền ý loạn lần này luôn có thể yên tĩnh đi n g ư ơ i thích ta cái gì khương xuất tú một mặt bình tĩnh thêm nghiêm túc hỏi phúc Dạ khuynh hàn một cái lao hết u y nháy mắt đến cổ họng không xong nha cái này n g ư ơ i thích ta cái gì Dạ khuynh hàn hồng hộp thở hổn hển sau đó hùng g ữ nói ta thích người chân g i i eo nhỏ thỏ lớn gương mặt xinh đẹp nhất là cỗ kia cao lanh nữ thần phong phạm chinh phục đặc biệt có nhanh cảm giác hài lòng sao nói xong da khuynh hàn gắt gao tiếp cận khương xuất tú nàng vẫn là một mặt biểu tình bình tĩnh phảng phất vừa rồi những cái kia tràn đầy trọn đùa tràn đầy xâm nhập hơi tử nhi chính là nàng muốn đáp án một lát nàng khẽ hé môi son có thể là những này h ò a vãn vãn cũng có a ngươi vì sao còn tới tìm ta da khuynh hàn thật mụ hắn muốn h ỏ n g mất cái này cũng có thể trở thành vấn đề sao ta là hải vương ta ăn trong chén nghĩ đến trong nổi không được sao c ự c phẩm ai sẽ ngại nhiều đâu tối ra chỉ là biểu tượng linh hồn mới là chân lý Các n g ư ơ i đều là độc nhất vô nhị dù ai cũng không cách nào thay thế người nào ra khuynh hàn tận lực hắn chỉ có thể trả lời như vậy văn cầu ngươi đừng có lại hỏi a khương xuất tú như có điều suy nghĩ vậy ngươi nghĩ tùy ý chơi làm ta sao ra khuynh hàn hắn hối hận tới cô nàng này đã không bình thường ta vì sao muốn chơi làm ngươi ra khuynh hàn chuẩn bị thay cái xét lược ngươi không phải một mực hỏi ta chăng con mẹ nó chứ cũng hỏi ngươi những cái kia người yêu thích ta ta từ mắt của bọn hắn thần trông được ra bọn họ chính là nghĩ như vậy khương xuất tú trả lời ra k h u n h hàn biết nàng nói là người nào h à n là vạn đảo vực những cái tia đối nàng có ý nghĩ a xấu bẩn thiệu tu sĩ không dám có mặt khác bày tỏ chỉ dám tại trong ánh mắt thỉnh thoảng biểu lộ một tia khát vọng khương xuất tú mặc dù tu luyện chính là thái thượng vong tình đạo nhưng nàng đấy lòng vẫn là rất mất cảm ta cùng bọn họ không giống ra khuynh hàn nghiêm mặt nói chất, cùng cầm ta cũng muốn đối ngươi rút súng nhưng ta sẽ tôn trọng ngươi thương tiếc ngươi thượng như ngươi đối với người khác rút kiếm đồng dạng còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sao tại phi linh tuyết sơn ngươi nói ta có tiếp ngươi một kiếm tư cách sau đó ngươi liền không chút do dự rút kiếm hướng ta đâm tới khi đó ngươi liền cùng ngươi trong mắt những cái tiên muốn chơi làm ngươi người là giống nhau như lúc mặc kệ người khác cảm thụ làm sao làm theo ý mình chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình nếu như ngươi quan tâm thích thậm chí yêu tha thiết một người ngươi liền sẽ nói như vậy ngươi có tiếp ta một kiếm tư cách cho nên ngươi muốn tiếp sao nếu như h ắ n nói muốn ngươi rút ra trường kiếm nếu như h ắ n n ó i không muốn ngươi là sẽ không rút kiếm cho dù ngươi lại nghĩ lại khát vọng rõ chưa khương xuất tú khẽ gật đầu giống như là minh bạch một chút nửa ngày nàng nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi chừng nào thì đổi dùng súng ách Dạ khuynh ê à n s ờ mũi một cái đây là vũ khí bí mật chỉ đối đặc biệt đám người biểu hiện ra t ố t hy vọng có một ngày ta có thể may mắn lĩnh giáo một phen khương xuất tú nghiêm túc nói nhất định nhất định sẽ các ngươi nói đủ chưa nô đồ mặt đen thui đã đến nhận mại cực hạ nếu không phải vội vàng đánh hạ khương xuất tú kiếm trận hắn đã sớm một bàn tay đập chết dạ khuynh hàn càm giảm lại nhải nói đủ rồi nói đủ rồi dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú cùng kêu lên nói tiếp xuống bọn họ nếu muốn như thế nào từ ngô đồ trong tay làm ệ n h hiu dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất hắn trốn vào tí hộ sở bên trong chỉ vì thí nghiệm tí hộ sở tại chỗ này có thể hay không dùng có thể vậy l i ề n không có gì t ố t sợ đến mức phía ngoài thanh vụ có cái tia thanh âm thần bí chủ nhân hỗ trợ có lẽ vấn đề cũng không lớn hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao tới gần khương xuất tú đem nàng cho thu đi hắn hướng khương xuất tú gửi đi truyền âm trước thông thông khí nhưng khương xuất tú cũng không có đáp lại lúc này nàng chậm rãi đưa ra một cái tay xoay quanh ở xung quanh chín chuôi trường kiếm lập tức có cảm ứng nhảy lên không ngớt thứ không sinh có là hủy diện vẫn là chúng sinh khương xuất tú lẩm bẩm một chút nghe không hiểu lời nói sau đó nàng chuyển hướng nô đồ nói người rất vinh hạnh đem nhấm nháp ta mới sáng tạo ra chiêu thức vấn tỉnh chuẩn bị xong chưa chương ba trăm ba mươi tám nô đồ cái chết chương ba trăm ba mươi tám nô đồ cái chết người chuẩn bị xong chưa hỏi xong câu nói này phía sau cương xuất tú cổ tay đột nhiên xoay chuyển những cái kia rung động trường kiếm lập tức phát ra một trận hí đồng thời phía trên bắt đầu diễn sinh ra từng cơn sóng vợn thoạt nhìn thần bí lại huyền ảo đi cương xuất tú khẽ quát một tiếng chín chuôi trường kiếm cùng nhau chỉ hướng nô đồ nô đồ hai mắt chừng lớn tựa hồ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình không có khả năng không có khả năng hắn thì thào lẩm bẩm trường kiếm đã hướng hắn điện xạ mà đến hắn lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng phúc, phúc, phúc. ba cái trường kiếm xuyên thủng hắn thân thể lúc này hắn mới kịp phản ứng Bàn tay m ộ k h ê n g nghĩ đ tới nhưng là dạng này tránh. Tiếc, kiếm, lại, dạ một bộ cục diện không nghĩ tới nhưng là dạng này một bộ cục diện hàn bất không thể không nói cô nàng này mặc dù thường xuyên nao không bình thường nhưng phương diện tu luyện đúng là hiếm thấy thiên tài người làm sao có thể nô đồ đưa ra tay run dậy chỉ chỉ vào khương xuất tú đạo ẩ n đó nhất định là đạo ẩ n trong mắt của hắn hiện lên vẻ đ i ê n cuồng căn cứ thái thượng cung điện tịch ghi đi chép thái thượng vong tình đạo tu luyện tới cực hạ n là có thể diễn sinh đạo ẩ n mà một khi diễn sinh đạo ẩ n trở nên vô cùng sắp bén rất ít có người có thể ngăn cản khương xuất tú trên trường kiếm cái kia từng cơn sóng gợn khẳng định chính là trong truyền thuyết đạo ẩ n có thể là nàng tu luyện thái thượng vong tình đạo đã đi chệch không có tàu hòa nhật ma gặp phải phản vệ đã là đến ngày may mắn vì sao ngược lại tu luyện ra đạo ẩn cái này giải thích không t h ô n g a chẳng lẽ trên đời thật có trời xui n ấ t khiến đánh bở mà chúng nói chuyện người nào còn làm từng bước gò bó theo khuôn phép tu luyện n ô đồ lắc lư đầu tất nhiên làm không rõ ràng vậy liền buông tham mình chỉ cần xác định đó chính là đạo ẩn là được rồi trong mắt của hắn toát ra vô cùng ánh mắt tham lam đạo ẩn là có thể c ư ớ p đoạt nhất là hắn cùng khương xuất tú đồng xuất một tông công pháp căn nguyên là giống nhau đoạt lại phía sau càng dễ dàng luyện hóa ha ha ha trời cũng giúp ta cái này đạo ẩn là vì ta lô đồ mà thành ta nhất định không thể để nó từ trước mắt chạy đi bá nô đồ lấy ra một cái ma tinh yêu hạch toàn bộ nhét vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nai g cực kỳ giống ăn lông ở lô dạ thú sau khi ăn xong trong mắt của hắn hồng quang càng tăng lên đồng thời trên thân bị xuyên thủng năm cái lô thủng cũng chầm chậm có dấu hiệu khép lại không tốt dạ khuynh hàn hô, hô to một tiếng ngăn cản hắn hắn những lời này là nhắc nhở khương xuất tú đừng n g â y n g ố c tiếp tục đánh a đánh cho đến chết tình cảm đã lên chỗ nào gửi khương xuất tú như có như không nhìn sang dạ k h u n h hàn sau đó chín kiếm hợp nhất đẩy hướng nô đồ nô đồ trong mắt hung á c hai tay t r ù n g điệp chẳng những không né tránh ngược lại chủ động đón lấy trường kiếm đạo ẩn là ta thiềm điện ở giữa cả hai chạm vào nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng vang nguyên lực bốn phía phía dưới chẳng những đem xung quanh yêu mà còn có dạ khuynh hàn thổi l ậ t liền càng xa xôi thanh vụ cũng nhận nhất định ảnh hưởng có thể thấy được song phương cái này một cách có nhiều dọa người phong bạo hơi chỉ hoan phía sau dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy nô đồ cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại trường kiếm xâm nhập thân kiếm có một nửa chui vào thân thể của hắn nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng ngược lại gắt gao tiếp cận trên thân kiếm vận sóng hai tay một chảo muốn đem cướp đi gọn sóng tựa hồ có linh tính đồng dạng tại hắn lòng bàn tay không ngừng nhảy nô đổ bàn tay bị xoắn đến huyết mục đồng địa nhưng hắn chính là cắn răng không đông ra cả hai mở rộng đ ầ u sức đây là ta tình cảm cũng là đạo của ta ngươi đoạt không đi nơi xa chuyển đến khương xuất tú thanh em lạnh lùng nàng không có sợ hãi căn bản không sợ đối phương cướp đoạt ta không tin nô đổ công l o ạ n thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này tiền bối điện tịch là sẽ không gạt người đạo ẩn có thể c ư ớ đoạt cũng có thể luyện hóa ha, ha. khương xuất tú k i n h thường cười một tiếng đó là vong tình đạo đạo ẩn mà ta đã bước lên hữu tình đạo nếu như các ngươi là đen vậy ta chính là trắng trắng cùng đen h á có thể hòa vào nhau khoan nói ngươi đoạt không đi liền tính có thể cướp đi cũng sẽ chỉ để ngươi chết đến càng nhanh、Phúc. ngắn ngủi mấy câu hoàn toàn đánh tan n g ô đồ đ ạ o tâm hắn cũng không cách nào kiên trì nữa hai tay rủ xuống bị trường kiếm rắn rắn chắc chắc xuyên thủng lần này chín kiếm hợp nhất không giống với lần trước hắn bị xuyên thủng vị trí xuất hiện một cái kinh khủng cái hố so nắm đấm còn lớn trừ phi tiến sĩ cường giả sinh mệnh l ư c tràn đầy đội thành thăng tiến cảnh đã sớm chết thảm tại chỗ khương xuất tú xa xa một chiều trường kiếm bay trở về trong tay giờ phút này sắc mặt nàng cũng có chút trắng xám có thể thấy được liên tục hai kích đối nàng tiêu hao cũng rất lớn nô đồ che lấy vết thương trong mắt chuyển động không chỉ giống như đang do dự cái gì coi hắn nhìn thấy khương xuất tú lại lần nữa giơ trường kiếm lên thời điểm cuối cùng quyết định chạy trốn hắn thổi một tiếng huýt sáo để những cái kia yêu ma đoạn hầu sau đó chính mình chạy về phía phương xa ngao ngao ngao yêu ma hung hãn không sợ chết hướng k ư ơ n g xuất tú điên cùng công tới nàng bị ép lại lần nữa hóa ra chín chuôi trường kiếm ứng đối quần công nô đồ chạy trốn tới thanh vụ phía trước cảm thấy bung lỏng m ộ t hơi quay người nói k hương xuất tú ngươi chờ ta nhất định sẽ đem ngươi đạo hận cho đ ợ n lại hắn vẫn cứ không hề từ bỏ nói xong liền muốn một đầu đâm vào thanh vụ lúc này nô đồ cảm ứng được một cỗ nồng đậm sắc cơ đem hắn gắt g à o khóa lại hắn cảm thấy kinh hãi nhịn không được quay đầu liết một cái chỉ thấy một thanh to lớn màu vàng trừng mâu hướng hắn bay đầu phòng tới mặc dù thoạt nhìn tốc độ không có nhanh như vậy nhưng trong nháy mắt liền đi tới cài chán hắn thậm chí không kịp hưng khởi cái thứ hai suy nghĩ đầu liền bị nổ thành vô số mảnh mã v ụ ta đạo、vận. thi thể của hắn không cam lòng rơi vào nước biển thiếu kim đừng để hắn chạy ra khuynh hàn lập tức căn dặn kim hoàng trùng vừa rồi một cách kia là hắn trước đó không lâu vừa v ậ n lấy được một loại kỹ năng khí vận chi mâu tiêu h đốt khí vận trị đánh ra một cái đại chiêu hôm nay lần thứ nhất thử nghiệm sử dụng hiệu quả vô cùng để người hài lòng tại ngô đồ chạy trốn thời điểm hắn liền bắt đầu ấp ủ đồng thời đồng thời thả ra kim hoàng trùng bởi vì tiên sĩ cường giải nhục thân bị hủy diệt phía sau cũng không phải thật sự là tử vong còn có hồn thể chạy trốn phía sau chưa hẳn không thể cải tạo nhục thân ông long long kim hoàng trùng vây quanh ngô đồ thi thể rơi xuống vị trí. không ngừng tìm kiếm nửa chén trà nhỏ phía sau nó thất vọng bay trở về dạ khuynh hàn bên cạnh yếu ớt nói có lỗi với chủ nhân không tìm được hắn h ồ n thể dạ khuynh hàn s ứ n g sở làm sao lại thế ở phương diện này kim hoàng trùng luôn luôn là chuyên gia nô đồ có tài đức gì có thể trốn qua pháp nhãn của nó a lúc này dạ khuynh hàn hướng khí vận thụ bảng thiên q u ả vị trí quét qua phát hiện phía trên chữ số biến thành tháng hai năm m ư ơ không chẳng lẽ nô đồ đã chết hắn c à n nghĩ chẳng lẽ khí vận chi mâu chẳng những có thể chém đ ư ợ thân cũng có thể diện hộn khách một c á thần hồn câu diện nếu như thế lời nói vậy sau này đối phó t i ê n sĩ cường giả liền đơn giản nhiều Trường người đem lúc à làm m đem con con dùng, trường người dùng. lừa lừa l này khương xuất tú cũng đúng lúc giải quyết những cái kia yêu ma lola cùng dạ k h i n h hàn hội tụ đến cùng một chỗ gần đoạn thời gian nô đồ một mực là đẻ ở dạ k h i n h hàn cùng khương xuất tú trong lòng một khối đá lớn bây giờ khối này tảng đá lớn cuối cùng bị rời ra hai người đều cảm giác một trận nhẹ nhõm mặt khác đối với liên thủ chém giết một tên t i ê n sĩ cường giả hai người cũng có chút không nén được hưng phấn cái này chứng minh bọn họ liên thủ đã đủ để cung cấp bậc kia đại năng so sánh dạ khuynh hàn nhìn xem khương xuất tú khương xuất tú cũng xem hắn bầu không khí có chút vi d i ệ u kinh lịch phía trước v ẫ n t ỉ n h cái kia một đoạn hai người quan hệ đã biến chất rất lâu chúng ta ra ngoài đi dạ khuynh hàn nói tất nhiên đã tìm tới khương xuất tú cũng giải trừ nguy cơ vậy hắn tiếp xuống liền muốn hoàn thành chính mình đối thanh em thần bí chủ nhân hứa hẹn cứu hắn chém giết yêu ma đồng thời cũng bị ngưng kết đạo quả k ư ơ n g xuất tú không có lên tiếng âm thanh yên lặng đi theo dạ k h u n h hàn phía sau hai người tới thanh vụ phía trước đợi đã lâu thanh vụ đều không có mở miệng da khuynh hàn nghĩ thầm làm cái gì thanh âm thần bí chủ nhân sẽ không nuốt lời chứ chỉ để vào không được ra có thể nghĩ lại chuyện này với hắn cũng không có chỗ tốt chỉ có đem chính mình thả ra mới có thể giúp hắn chém giết yêu ma vòng tại chỗ này có thể làm gì hoa lúc này thanh vụ cuối cùng có động tĩnh tại trước người hai người c h ậ m rãi rách ra một đạo khe hở da khuynh hàn lập tức nội tâm b ô n g l ỏ n g hắn vừa định cùng khương xuất tú cùng một chỗ bay vào đi thời điểm ngoài ý muốn nảy sinh chỉ thấy rách ra thanh vụ bên trong bỗng nhiên toát ra ngàn vạn bóng đen giống dòng lũ đồng dạng tranh nhau chen lấn sông vào tiểu tiên đ ị a n à y là yêu ma đến không hết yêu ma hai người tranh thủ thời gian tránh ra yêu ma toàn bộ chui vào phía sau thanh vụ hoa một tiếng lại khép kín dạ khuynh hàn hơi nhữ mày cái này tình huống như thế nào d u n g không được hắn suy nghĩ nhiều yêu ma liền phát động công kích hai người chỉ có thể nên chiến đến hay lắm vừa vặn có thể tôi luyện một cái ta vẫn tỉnh thức khương xuất tú vẫn là như vậy yêu chiến dạ khuynh hàn tinh tế cảm thụ một chút nàng không riêng công pháp cho người cảm giác thay đổi cả người khí chất cũng thay đổi không tại khốc giống băng nhiều một tia sinh khí thậm chí là ấm áp sau nửa canh giờ hai người cuối cùng đem chui vào tất cả y ê u m a chém giết cái chán l ấ m tấm mồ hôi tiêu hao một nửa lực lượng cấp tốc lấy ra linh tinh bổ sung cái này một đợt thao tác để dạ khuynh hàn thu hoạch không nhỏ t h â u sơ giản lược đòn o t r ư ở n g hắn ít nhất xử lý năm chỉ thăng tiên cảnh hậu kỳ y ê u m a bốn mươi đơn độc trong đó kỳ y ê u m a cùng với đếm không hết sơ kỳ y ê u m a huyền hoàng quả phía sau chữ số đều tăng lên không ít nhìn cái này xu thế tựa hồ huyền quả đem trước hết nhất h ư ơ kết chỉ cần năm trăm chỉ là được rồi mà hoàng quả đối ứng sơ kỳ yoma mặc dù càng dễ dàng giết nhưng số lượng quá to lớn cần năm nghìn chỉ chỉ riêng tìm đều không nhất định có thể tìm tới nhiều như thế cho nên dạ khuynh hàn quyết định sau khi rời khỏi đây có mục tiêu trước hết giết c h u n g kỳ yêu mà đem huyền quả ngưng kết lại nói hai người tiếp tục đi tới thanh vụ phía trước chờ đợi chỉ chốc lát sau hoa thanh vụ lại bị vỡ một đường vết rách đi thôi dạ khuynh hàn dẫn đầu bay vào đi khương xuất tú theo vào còn không có bay ra hơn mười t r ư i ệ g dạ khuynh hàn liền một câu đ ầ u phượng quay người ôm khương xuất tú bắn ngược mà quay về khương xuất tú không rõ ràng cho lắm nàng nghiêng đầu từ dạ k h u n h hàn bả vai nhìn sang sắc mặt cũng lập tức có chút lộ vẻ xúc động lại tới một nhóm yêu ma mà còn nhìn số lượng cùng với bình quân thực lực đều so vừa rồi cái kia một đợt càng lớn Dạ khuynh hàn nội tâm thầm mắng một tiếng đại gia ngươi lúc này hắn chỗ nào vẫn không rõ đây là thanh em thần bí chủ nhân cố ý hành động hắn sợ dạ khuynh hàn hai người sau khi rời khỏi đây lại giống lần trước như thế chạy trốn cho nên trực tiếp đem bọn họ quay lại sau đó đem yêu ma thả đi vào dạng này các ngươi không giết cũng phải giết Dạ khuynh hàn rất khó chịu hắn không có ý định không thủ hứa hẹn chuẩn bị sau khi ra ngoài liền giúp hắn giết yêu ma hiện tại tốt chỉ có thể dựa theo đối phương nguyện vọng làm lao động tay chân một việc cam tâm tình nguyện đi làm cùng bị bức ép không thể không đi làm cảm nhận hoàn toàn khác biệt chém giết lại lần nữa trình diễn khương xuất tú ngược lại là không nghĩ quá nhiều nơi này là lạc hồng hải câu có yêu ma không phải bình thường sao xuất tú ngươi lúc tiến vào có nghe đến hay không một cái thanh â m thần bí nó một mực đang gọi cứu ta cứu ta ra khuynh hàn vừa đánh v ừ a hỏi không có a khương xuất tú yên tĩnh trả lời ra khuynh hàn không nghĩ ra vì sao cái thanh em kia chỉ đối với chính mình tê ự không đối xuất tú kêu đâu theo l đối với tình thức lãnh nộ càng ngày càng sâu nàng cũng bất chi bất giác tấn cấp đến t h a n g tiên cảnh hậu kỳ thất trọng thiên thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn ta hy vọng lại đến một đợt yêu ma ta hoa vụt vụt vụt thanh vụ lại lần nữa r á t h ra hai người không tại giống phía trước như thế gấp gáp chui vào trong mà lại yên tĩnh chờ đợi quả nhiên mười mấy giây sau đem nghịt yêu ma đại quân lại tới khương xuất tú một câu thành sấm dạ khuynh hàn cười khổ lắc đầu đây không phải là đem người làm con lừa dùng sao xuất tú chờ chút thăng tiên cảnh trung kỳ yêu ma đánh cho bất tỉnh để lại cho ta giết ra khuynh ê à n cấp tốc nói vì cái gì khương xuất tú hơi nghi hoặc một chút không có thời gian giải thích làm như vậy là được rồi a khương xuất tú gật gật đầu vừa vặn kiểm tra một cái ta đối với tình thức hỏa hầu nắm hai người mở rộng hành động phối hợp ăn ý huyền quả phía sau chữ số một chút xíu hướng năm trăm tới gần c h ọ n vẹn hai canh giờ giết xong thu công hai người đã cần g ắ t dịu nhau mới có thể đứng ổn mệt đến bạo và thân ảnh của hai người biến mất dạ khuynh hàn mang theo khương xuất tú trốn vào tý hộ sở bên trong ba hắn quá tiểu chữ nằm trên mặt đất ngực kịch liệt chập trùng mà khương xuất tú nhìn hắn một cái c h ậ m r ã i ở bên cạnh ngồi xuống hai người điên cùng hấp thu linh tinh khôi phục thể lực bọn họ đã diệt sát ba đợt yêu ma không biết phía sau còn có bao nhiêu hơi chậm một cái phía sau dạ khuynh hàn đem ý niệm chìm vào khí vận thủ bảng phía trên chữ số đã biến thành dạng này thiên quả tháng hai năm một không chỉ đ ị ệ quả hai mươi bảy một trăm chỉ huyền quả ba trăm m ư ơ i bốn năm trăm chỉ hoàng quả một nghìn hai trăm bảy mươi bảy năm n g h ì tại hắn có tính nhắm vào chém giết bên dưới huyền quả vẫn là có hy vọng nhất trước ngưng kết cái kia chương ba trăm bốn mươi người đối ta làm cái gì chương ba trăm bốn mươi người đối ta làm cái gì xuất tú nghỉ tốt sao gia khuynh hàn hỏi ân chúng ta đi ra tiếp tục ca hai người lại đi tới thanh vụ phía trước chờ đợi một nhóm yêu ma đến có thể là lần này thanh vụ rách ra phía sau đợi đã lâu đều không thấy yêu ma cái bóng gia khuynh hàn nhịu nhữ mày hắn cách ngưng kết huyền quả đã rất gần lúc này thanh âm thần bí chủ nhân lại không thả yêu ma đi vào có ý tứ gì chẳng lẽ giết đủ rồi hắn đã được cứu không có cách nào dạ a khuynh ê à n cùng khương xuất tú chỉ có thể phi thân đi vào rời khỏi nơi này trước cũng tốt hô làm sao l ư n g thanh vụ khép lại phía sau dạ a khuynh ê à n không khỏi thở ra một hơi thật dài cảm ơn ngươi lúc này trong đầu của hắn vang lên cái k i a thanh âm thần bí nghe tới tựa hồ so trước đây nhẹ nhõm rất nhiều h ừ chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi Dạ a khuynh ê à n tức giận nói trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn thanh âm thần bí trầm mặc một phen phía sau nói ta biết ta làm đến có chút không tử tế vì biểu đạt tài nấy ta đáp ứng về sau vì ngươi xuất thủ một lần m ộ t khối màu xanh, màu câu ù n trống rông xuất hiện khinh hàn trong miệng. Hắn một bên thưởng thức quan sát, một bên nhịn không lần. như nào thanh g giả loại sao? tại hỏi, Đối Cái vảy vật, cá thức được có sát, đồ đều xuất một một xuất thủ một lần. Đối thủ như thế nào đều có thể sao? Cái kia m một thần chút bí s y tư, nói tại cái này phương tiên đem i lời nói, u dạ khuynh hàn cho kinh hài đến đây là như thế nào khí phách dám không nhìn chỉnh phương tiên địa tất cả cao thủ chẳng lẽ giống thiên cơ láo tổ như thế nhân vật truyền kỳ hắn cũng có thể giải quyết hắn rốt cuộc lạ vật gì vì sao ẩn nút ở phía này ránh biển bên trong đúng hắn nói phương tiên địa này nói bóng gió, tựa hồ đi qua những tiên địa hoặc là hắn căn bản cũng không phải là vạn đạo vực người ách có phải là người cũng không tốt nói bất kể như thế nào khối này tiểu bài đều đại biểu trò vô thượng năng lượng dùng như thế nào ra khuynh hàn ở trong lòng lẩm nhẩm hỏi bóp nát liền có thể、tốt. tiếp ố t t lấy ra khuynh hàn lại hỏi ngươi không cần lại g i ế t yêu mà sao nếu như cần ta có thể tiếp tục cống hiến sức lực dù sao hắn ngưng kết đạo quả cũng là muốn tiếp tục rét không bằng thừa cơ bán đối phương một thân tình ngươi như muốn rét lời nói tùy tiện thanh âm thần bí mây trôi nước chạy hiển nhiên nhìn ra dạ khuynh hàn tiểu tâm tư dạ khuynh hàn lúng túng sở mũi một cái sau đó nói vậy ngươi có thể lại nhận một chút tới sao tốt nhất là thăng tiên cảnh trung kỳ ta không cách nào đưa tới đặc biệt cảnh giới chỉ có thể một mạch toàn bộ đưa đến trước mặt ngươi nếu có tiên sĩ cảnh tồn tại lời nói cũng đừng trách ta không có vấn đề dạ khuynh hàn sảng khoái đáp ứng không có thanh vụ loại này cổ quái đ ổ vật tồn tại hắn tí hộ sở khôi phục bình thường liền tính tới tiên sĩ yêu ma cũng không sợ hướng đông bắc hai trăm dặm nơi đó có ngươi muốn yêu ma nói xong thanh âm thần bí liền triệt để y ê lặng xuất tú đi dạ khuynh hàn nói một tiếng đi nơi nào theo ta đi liền biết sau đó không lâu hai người tới đông bắc hai trăm dặm vị trí quả nhiên một đám yêu ma ngay tại nơi này lắc lư dạ khuynh hàn cẩn thận cảm ứng một cái lập tức nội tâm vui mừng cái này một đợt bên trong có một nửa đều là thăng tiên cảnh trung kỳ toàn bộ giết sạch lời nói không sai biệt lắm vừa vặn đủ ngưng kết nguyện quả xuất tú vẫn quy c ủ cũ đem trung kỳ đánh cho bất tỉnh để lại cho ta khương xuất tú nhữ nhữ mày chúng ta đều đi ra vì sao còn muốn giết vì sao còn muốn giết như vậy từ khương xuất tú trong miệng nói ra cảm giác đặc biệt không hài hòa trước đây nàng cái gì cũng sẽ không nói trực tiếp r ú t kiếm mà bây giờ đối nàng đã không phải lúc trước nàng liền làm giúp đỡ ta giết xong nhóm này liền dừng tay làm sao dạ khuynh ê à n không có giải thích chỉ là thỉnh cầu khương xuất tú gật gật đầu vành vành vành nổ tung thanh â m không ngừng chuyển đến còn kém một trăm con tám mươi con năm mươi cái ba mươi hai mươi m ư ơ i sáu ba hai đinh chúc mừng ký chủ thành công ngưng kết h u y ề n quả kích hoạt khen thưởng thu hoạch được bí kỹ thiên la dẫn cùng huyền sĩ manh mối thiên la dẫn thứ nhì loại công pháp, có thể điều khiển thiên khiển h i t la vạn vật cho mình dẫn rất dễ lý giải chiêu này bị kỹ đã xuất hiện tại trong đầu hắn cảm giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể sử dụng đi ra cuối cùng huyền sĩ là cái gì đây chính là hệ thống nói tới rất trọng yếu thần bí lễ vật chỉ là một thanh chìa khóa manh mối còn phải chính mình lại phí sức đi tìm hôn mê tập hợp đủ thiên điệu huyền hoàng tứ đại mật thủy liền có thể đ ỉ n h chỉ hảo kiếp ngươi lai、like, chính mình nối vạn đảo vực trọng yếu như vậy cứu vớt ngàn vạn tu sĩ tính mệnh hệ tại hắn một thân một người sứ mệnh thật vĩ đại nhưng đội hồ không có cái gì thực tế chỗ tốt còn có khống chế tứ thập cựu hào không lao ta muốn một cái phá phòng giam làm gì nó là một cái pháp bảo sao có thể cầm tù địch nhân cường đại nếu như vậy ngược lại là có chút dùng mặt khác dẫn phát huyền la chi biến lại là cái gì ý tứ hệ thống càng ngày càng sẽ thửa nước đục thả câu nói chuyện luôn l ạ như lọt vào trong sương mù bất quá nó tất nhiên cho ra tin tức vậy liền nhất định phải làm đến nếu không cầu hệ thống trở mặt không quen biết quản hắn đều là những thứ gì làm là được tin tưởng cuối cùng sẽ không ăn t h i t t h i gia khuyên hàn đem ý niệm chìm vào hệ thống thanh vật phẩm nơi đó yên tĩnh nằm một cái trong suốt long lanh trái cây đây chính là huyền quả huyền quả có thể trực tiếp thốt vệ có tăng lên công lực tác dụng cái kia còn khách khí cái gì trực tiếp ăn da khuynh hàn mới vừa sinh ra ý nghĩ này huyền quả liền hóa thành một dòng nước ấm thấm vào hắn thân thể hắn cảm giác một trận thư thái đồng thời cảm thụ một chút cảnh giới vậy mà trực tiếp tăng lên tới bắt trọng thiên mà khương xuất tú là thất trọng thiên ha ha cuối cùng đem nàng cho đẻ ở phía dưới thử lại lần nữa thiên la dẫn da khuynh hàn ánh mắt liếc nhìn khóa chặt một tên yêu ma vận chuyển thiên la dẫn tên kia yêu ma nháy mắt thay đổi đến ngốc trệ. ngón tay đồng dạng động, động suy nghĩ liền có thể chỉ huy nó làm chuyện gì、Z. hắn nhìn hướng bên cạnh y ê u m a tên kia bị điều khiển y ê u m a lập tức thẳng hướng đồng bạn đáng tiếc nó lực có thua bị đồng bạn đánh giết d ạ khuynh hàn lắc đầu lại tìm một tên thực lực càng cường đại y ê u m a điều khiển nó thẳng hướng đồng bạn vành vành vành tên này y ê u m a tương đối cường đại một cái liền xử lý ba bốn chỉ đồng bạn dẫn tới mặt khác y ê u m a tranh thủ thời gian cách nó xa xa hh ắ c ắ c dùng tốt hắn ý niệm lỏng lẻo ở giữa tên kia bị điều khiển y ê u m a có chút ngốc trệ bị phẫn nộ đồng bạn xử lý da k h u n h hàn tiếp tục tìm kiếm muốn tìm cái càng cường đại thí nghiệm một cái hệ thống nói tới điều k h i ể n càng cường đại vật phẩm hoặc sinh linh tiêu hao tinh thần lực càng nhiều thậm chí còn có thể gặp phải phản vệ đó là một loại cái gì thể nghiệm nhưng tìm tới tìm lui đều không có so vừa rồi cái kia càng cường đại cuối cùng dạ khuynh hàn ánh mắt rơi vào khương xuất tú trên thân đang cùng yêu ma tác chiến khương xuất tú không khỏi thân thể chấn động tiếp lấy nàng một kiếm quét chết một mảng lớn yêu ma phía sau chậm rãi xoay người hướng dạ khuynh hàn đi đến đi đến bên cạnh hắn ôn nu sờ về phía gương mặt của hắn sau đó ngầm đầu chậm rãi n h ó chân lên đậu phộng đậu phộng đậu phộng dạ k u y n h à n nội tâm một trận h ư n ấ n nhưng mà lúc này hắn c h ở thấy khương xuất tú ánh mắt chậm rãi làm sáng tỏ sau đó nàng lạnh lùng hỏi n g ư ơ i đối ta làm cái gì chương ba trăm bốn mươi mốt huyền sĩ manh mối chương ba trăm bốn mươi mốt huyền sĩ manh mối khương xuất tú ánh mắt sắp bén chừng lên nhìn c h ậ m c h ậ m dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn há h ố c mồm không có làm cái gì a hắn ngụy biện nói vậy ta tại sao lại nghĩ đối ngươi khương xuất tú gương mặt xinh đẹp bỏ lên một tia đỏ ửng ách có lẽ ngươi bị ta thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn nhịn không được liền nghĩ đúng không k ư ơ n g xuất tú chừng mắt liếc hắn một cái loại lời này chính ngươi tin sao nàng cấp tốc thối lui mấy bước bảo trì cùng dạ khuynh hàn khoảng cách vừa rồi nội tâm của nàng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt khát vọng cùng dạ khuynh hàn phát sinh chính mình như thế nào sinh ra loại này ý nghĩ chẳng lẽ đây chính là tình cảm tình cảm đã lên chỗ nào gửi đây là nàng h ữ u tình đạo tiếp xuống muốn thăm dò phương hướng dạ khuynh hàn cảm giác tinh thần hơi có chút hề p h i hắn liên tục thi triển thiên la dẫn nhất là điều khiển khương xuất tú cái này cùng hắn không sai biệt lắm cường giả tiêu hao vẫn là thật lớn c ò tốt còn tại trong phạm vi khống chế chưa từng xuất hiện phản vệ tình huống yêu ma đ ộ kích hai người song song lấy lại tinh thần Còn tại sắp bay ra lạc hồng hải câu lúc giả khuynh hàn trong lòng lẩm nhẩm một câu tạm biệt hy vọng ngươi cho tiểu bài hữu dụng danh b i ể n bên trong không có trả lời nhưng hắn biết cái tiêu thanh âm thần bí chủ nhân khẳng định nghe đến ta sáng lập cái tiêu giao minh mời ngươi làm phó minh chủ thế nào ra khỏi b i ể n danh phía sau gia khuynh hàn đối khương xuất tú nói lấy khương xuất tú thực lực so với hoa bà bà tiết lộc đám người đều không thua bao nhiêu làm cái phó minh chủ dư s ả i tiêu giao minh khương xuất tú thì thầm một tiếng sau đó lắc đầu làm sao không hài lòng gia khuynh hàn t r e o c h ọ c nói vậy ta đem minh chủ vị trí nhường cho ngươi khương xuất tú tiếp tục lắc đầu chậm g i i nói ta chuẩn bị một người đi khắp nơi đi trong mắt nàng có một tia phức tạp gia k h u n h hàn nhịu nhữ mày hiện tại vạn đảo v ư ợ trường t hợp này có cái gì tốt đi ngươi không hiểu khương xuất tú nói tốt ta dạ khuynh hàn buông tung tay bất quá tại ngươi trước khi đi ta cũng có mấy vấn đề hỏi ngươi nói đi khương xuất tú có chút hiếu kỳ ngươi thích ta sao ngươi thích ta cái gì ngươi có muốn hay không tùy ý chơi làm ta ba dạ khuynh hàn mới vừa nói xong liền bị khương xuất tú một kiếm đánh bay chờ hắn lật qua bừng bừng ổn định thân hình nghị kháng nghị đôi câu thời điểm phát hiện khương xuất tú thân ảnh đã biến mất nàng đi dạ k h u n h hà nội tâm dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc hắn bị môi chỉ cho ngươi hỏi không cho phép ta hỏi sao tại chỗ buồn vô cớ một hồi phía sau d ạ khuynh hàn quyết định phương hướng hướng vô niệm đảo mà đi vài ngày sau d ạ khuynh hàn trở về vô niệm đảo cùng tiết lộc hoa bà bà đám người hàn huyên sau một lúc hoa vãn vãn đem hắn kéo đến nơi h ẻ o l á n h hỏi h ư ơ n g x u ấ t tú đâu ai d ạ khuynh hàn thở dài một tiếng hoa vãn vãn lập tức t r ừ n g lớn hai mắt nàng chết d ạ khuynh hàn vừa định giải thích hoa vãn vãn liền lắc đầu nói đáng tiếc cái gì đáng tiếc da k h u n h hàn không hiểu ra sao đáng tiếc nàng không có cách nào gọi ta là thì tỉ ta còn muốn để ngươi chinh phục nàng đâu Dạ khuynh ê à n nàng không có chết đi lưu lạc thiên a i hoa văn vãn sau đó nàng nhìn chằm chằm dạ khuynh ê à n mặt nói giữa các ngươi có phải là phát sinh thứ gì không có a dạ khuynh ê à n một mặt mây trôi nước chạy xác thực không có bọn họ chỉ là lẫn nhau hỏi vài câu làm người tim đập thỉnh thịch ra tốc lời nói mà thôi tại dạ khuynh ê à n rời đi trong mấy ngày này tiêu giao minh lại thu nạp không ít thế lực trong đó đáng nhắc tới chính là thiên cấp thế lực càn không thương minh bọn họ thực lực tổng hợp mặc dù không phải thiên cấp thế lực bên trong tối cường nhưng là giàu có nhất người làm ăn nha thái bình thịnh thế còn tốt đến hạo kiếp loạt thế có tiền nhưng là không phải một chuyện tốt cho nên bọn họ cấp thiết muốn tìm kiếm một cái chỗ dựa mà tại tây vực chân chính có tư cách để bọn họ dựa vào phía trước chỉ có một cái thánh dương điện nhưng từ thánh dương điện tác phong đến xem như phụ thuộc bọn họ khả năng sẽ bị nuốt đến xương vụn đều không thừa l i ê n tại càn khôn thương minh không biết đi con đường nào thời điểm tiêu giao minh xuất hiện bọn họ lấy cùng nhau trông coi phương thức kết hợp chung một chỗ đối lẫn nhau cái nhiễu đồng thời không có mạnh như vậy vừa vặn phù hợp càn khôn thương minh lý niệm vì vậy liền ngựa không dừng vó trước đến thân thể gia nhập mà có khả năng thu nạp dạng này một vị kim chủ đối với tiêu giao minh kiến thiết phát triển đến nói cũng là một kiện đại h ả o sự cho nên song phương ăn nhịp với nhau càng k h ô n thương minh trước đến hiệp đ à n g người dạ khuynh hẳn cũng nhận biết chính là h ắ n thủy ngưng thường vừa tới đến vạn đảo v ữ c lúc gặp phải r i ê u việt quản sự hai người cũng không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ kết thành quan hệ như vậy còn có một cái thế lực cũng đáng được nói một chút đó chính là xích liên tông bạch thích thẳng bạch k u y n h thành bạch tuấn lang ra ba đều tới cùng một chỗ mang tới còn có tiêu giao tông đám người kia bọn họ cũng coi là tiêu giao minh dòng chính mặt khác thư không cẩm cũng đem thủy thị một nhà cho gật đến yêu ma nổi lên bốn phía phía sau thủy minh c h ế t nhà kia thương hành đã không mở nổi bây giờ xích liên tông đều đến ném giỏ tiêu giao minh bọn họ ở tại vạn dương thành cũng không có người chiều cố chỉ có thể theo tới thị phu thủy ngưng thường rất lâu không thấy dạ khuynh hàn gặp lại tựa hồ lộ ra có chút xa lạ dạ khuynh hàn còn không c ó đáp lại hoa ván ván liền một cái kéo qua thủy ngưng t h ư ờ n g tay vừa cười vừa nói ngưng thường mội mội tới thật tốt t h tỉ có người làm bạn hai người cũng coi là người quen biết cũ sau đó hoa ván ván đưa mắt nhìn sang trong đám người lữ băng lữ băng thấy nàng nhìn sang nháy mắt đem đầu mặt về phía một bên giữa các nàng bầu không khí vẫn cứ có chút vi d i ệ u vừa chiêu ra khuyên hàn ngồi tại trong phòng hắn lật tay lại từ hệ thống thanh vật phẩm lấy ra một cái cầm nang bên trong đ ư ờ n g chính là huyền s ĩ manh mối hắn m u ố n cho rằng mở ra phía sau sẽ thấy một tờ giấy loại hình đồ vật ai ngờ mở rộng cửa ra vào một đoạn tin tức chuyển vào đầu góc hắn muốn tìm huyền s ĩ mời tiến về bắt v ự c t u y ế t cốc đến lúc đó tự có chỉ thị tuyết cốc ra k u y ê n hàn xứng sở đây cũng là vạn đảo vực c h i n đại siêu nhiên cấp thế lực một trong bắt v ư ợ c h ú tể chẳng lẽ huyền s ỉ trên tay bọn họ cái kia muốn cầm đến cũng không quá dễ dàng da khuynh hàn âm thầm đau đầu vì sao cùng chính mình sinh ra xích mích luôn là loại này quái vật khổng lồ tâm mệt mỏi bất kể như thế nào vẫn là muốn đi qua nhìn một chút tốt tại tấn cấp bắt trọng thiên về sau liền tính đối mặt tiên sĩ cường giả hắn cũng có nhất định còn tay lực lượng chương ba trăm bốn mươi hai tiến về tuyết g ố c chương ba trăm bốn mươi hai tiến về tuyết g ố c da khuynh hàn quyết định tại vô niệm môn nghỉ ngơi hai ngày liền tiến về tuyết cốc sớ ngày tập hợp đủ bốn cái mật thủy cũng có thể sớm một chút kết thúc hạo tiếp lúc này hắn nghe phía bên ngoài loáng thoáng chuyển đến hoa vãn vãn âm thanh gia khuynh hà nội tâm một nửa nghe đến cô nàng này âm thanh hắn lại nghĩ cái kia gia khuynh hàn chuẩn bị đi hoa vãn vãn gian phòng ngủ tin tưởng cô nàng này hẳn là cũng rất tình nguyện a hh t t có thể là hắn vừa định mở cửa liền nghe bên ngoài nói lữ băng tỉ tỉ tối nay chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt mỗi mỗi có chút vấn đề muốn cùng ngươi trao đổi một chút là hoa vãn vãn lữ băng x ứ sở nàng cùng hoa vãn vãn cũng không tính toán quen t h u c thậm chí hai người tại n g ọ khê đảo còn ồ nào quá khó chịu gặp mặt không xé cũng không t ệ rồi có thể có cái gì nhưng giao lưu húng chi còn muốn cùng một chỗ ngủ nàng lớn như vậy chỉ cùng tuyết làm phu nhân cùng một chỗ ngủ qua không đối còn có dạ khuynh ê hàn nhưng tất nhiên hoa vãn vãn khuôn mặt tươi cười đ ó lấy lữ băng cảm thấy chính mình cũng không thể thất lễ vì vậy cười yếu ớt trả lời có lỗi với t h á n h nữ ta không cùng người khác cùng một chỗ ngủ quen thuộc a có đúng không hoa vãn vãn một bộ không quá tin bộ dạng nàng không muốn từ bỏ tiếp tục quyết bảo chẳng lẽ tỉ tỉ không thể cho mội một cái mặt n ũ i sao về sau chúng ta nhưng l à muốn lâu dài cùng tồn tại hoa vãn vãn trong lời nói có hàm ý lữ băng đã hiểu nàng ý tứ này là tiếp nhận ta mặc dù lữ băng cảm thấy nàng cùng dạ khuynh ê à n ở giữa sự t ì n h không cần người khác tới tỏ thái độ nhưng tất nhiên hoa vãn vãn thả ra thiện ý nàng cũng không có cần phải cự t u y ệ t vậy được rồi lữ băng gật gật đầu hoa vãn vãn đi lên trước kéo lên lữ băng cánh tay hai người cười cười nói nói đi vào gian phòng dạ khuynh ê à n trận tròn mắt hai cái này cô nàng muốn cùng một chỗ ngủ vậy ta đâu hắn có chút hiếu kỳ hoa vãn vãn có vấn đề gì muốn cùng lữ băng giao lưu hai người này có thể hàn huyên tới cùng đi sao gia khuynh hàn chuẩn bị đi nghe một chút g ó c tường hắn ron rén đi tới hoa vãn vãn dưới cửa đem lỗ thai kèm theo đi lên bên trong chuyển đến ảo thảo tiếng nước hai người tắm chung một, một chỗ gia khuynh hàn cảm giác là lạ quan hệ một cái liền tốt đến loại này trình độ lữ băng tỉ tỉ n g ư ờ i trên vai cái này thai đỏ thật xinh đẹp giống một cái nhẹ nhàng bay múa hồ điệp khuynh hàn nhất định rất t h í c h à. lữ băng tỉ tỉ giá người thật tốt khuynh hàn nhất định yêu thích không tung tay lữ băng hai người rất nhanh liền tời xong toàn bộ hành trình hoa vãn vãn lũ dĩu nói không ngừng lữ băng lại vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh gia k u y n h à n hắn có thể tưởng tượng đến lữ băng thời khắc này biểu lộ khẳng định xấu hổ giống một khối vải đỏ cái này t háo ngủ cho ngươi cái này quá lộ a không có a ngươi nhìn ta thốt a hai người tích tích tắc tắc xuyên s o n g nằm dài trên giường lữ băng tỉ tỉ thỉnh giáo một vấn đề không cho phép ngươi cười ta hoa vãn vãn hơi có vẻ ngượng ngùng nói mội mội mời nói ách ngươi là thế nào để khuynh hàn ba ngày không có cách nào xuống giường có cái gì bị quyết dạy ta một chút lữ băng nàng cảm giác trái tim phanh phanh nảy loạn rất lâu lữ băng lúng ta lúng nói mụi Thì、thật t h ta cùng khinh hàn cũng không có cái kia cái kia nàng nói không được nữa cái nào a hoa vãn vãn không hiểu hỏi chính là cũng không có tiếp xúc ra thịt lữ băng chống thật lớn dũng khí mới đem nói cho hết lời chính không phải chứ hoa vãn vãn kinh ngạc ngồi dậy hai cái t h i nhảy loạn thật lữ băng nhỏ giọng đáp cái kia hoa vãn vãn hồi ức nói tuyết lam phu nhân không phải nói lữ băng tiếp lời gốc dạ nàng nói mỏ lúc ấy chúng ta không phải tại đấu võ mùng sao nàng chỉ là không muốn thua rơi khí thế mà thôi áo thì ra là thế hoa vãn vãn tựa hồ có chút ít thất vọng lữ băng nhìn mặt mà nói chuyện yếu đ ớt nói n g ư ơ i n g ư ơ i muốn học phương diện kìa kỹ xảo hoa vãn vãn gật gật đầu ủ dũ nói ta lần trước cùng khuynh hàn cùng một chỗ hắn tựa hồ cũng không có tận hứng lữ băng cắn môi một cái sau đó nói n g ư ơ i muốn học lời nói ta có thể dạy n g ư ơ i một chút n g ư ơ i hoa vãn vãn mặt lộ nghi hoặc ngươi không phải là không có qua sao là không có thế nhưng phu nhân dạy ta rất nhiều ta có thể toàn bộ truyền thụ cho ngươi nhưng ta không có thực tiễn qua cũng không biết linh hay không ngươi lần sau cùng hắn cùng một chỗ thời điểm có thể thử xem hoa v ã n v ã n ánh mắt sáng lên cái này ngược lại là có thể kỳ thật luận thuật phòng the hoa minh là am hiểu nhất bởi vì các nàng làm ở hải sản đại lý nhưng những vật kia hoa bà bà cùng chu mạng thanh đều không cho nàng tiếp xúc hai nữ đem âm thanh thả nhỏ tựa hồ tại r á n vào l ô thai giao lưu ngoài cửa sổ dạ khuynh hàn cũng nghe không rõ lắm bất quá vừa rồi cái kia một đoạn đối thoại s á c thực lật đổ hắn đối hai nữ nhận biết không nghĩ tới các ngươi là như vậy người ta thích ngay kế tiếp dạ k h u n h hàn nhìn thấy hai nữ dắt tay đi ra ra vẻ kinh ngạt nói các ngươi tối hôm qua cùng một c h ố ngủ ân hai người đủ gật đầu làm sao không có gọi ta ra khuynh hàn tràn đầy phần n à n ừ buộc buộc buộc hai người lường hắn một cái cười rời đi tốt cùng thân t ỷ bội giống như ra khuynh hàn đem chính mình sắp tiến về bắc vực sự tỉnh cùng hoa bà bà thiết lộc mấy vị nhân vật trọng yếu nói sau đó lấy ra một khối màu xanh v y nhỏ giao cho bọn hắn nói nếu như gặp phải không giải quyết được phiên phức liền bóp nát nó ví dụ như thánh dương điện tiên sĩ cảnh cường giả đột kích thời điểm ghi nhớ thứ này chỉ có một cái không đến sinh tử tồn vào lúc không được sử dụng hai người hai mặt nhìn nhau hỏi minh chủ đây là cái gì d ạ khuynh hàn lắc đầu thần bí nói ta cũng không rõ ràng hoa bà bà cùng tiết lộc người đang nói đùa chứ không rõ ràng đồ vật đưa cho chúng ta làm bảo mệnh con bài chưa lật còn dặn đi dặn lại một bộ thận trọng vô cùng bộ dạng d ạ khuynh hàn gặp hai người có chút im lặng liền giải thích nói mặc dù ta không rõ ràng nó là cái gì nhưng ta có thể nói cho các ngươi cái này đồ vật đến từ một vị siêu cấp đại năng hắn đáp ứng ta có thể vì ta xuất thủ một lần cái này chính là tín vật chỉ cần hắn xuất thủ phương thiên địa này không có người có thể ngăn cản hiện tại đã biết rõ sao hai người ngay xong một mặt khiếp sợ Phương thiên đ ị a n à y đều không có người có thể Thật người ngăn cản. có có là lớn khí phách. Lúc lại liền này, bọn họ lại nhìn về phía khối này nhỏ, ánh n khí khối k phách. họ phía h vầy về mắt ô giả đồng dạng. c á này nào chỉ là chỉ b o mệnh khuynh hàn phòng ngừa thánh dương điện ba vị điện chủ sau khi thương thế lành đối tiêu giao minh mở rộng trả đũa mà giữ lưu thủ đoạn chỉ cần bọn họ d á m đến liền nhất định sẽ cả đời khó quên thậm chí có hay không cả đời khó quên cơ hội đều khó mà nói bắt vực tuyết lớn đời trời lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh mênh mông nơi này mặc dù chết có người không lên mạng nhưng ít ra so tây vực cùng trung vực cường một chút hai cái kia địa phương giả dích không ngừng tử vũ đã hạ thời gian rất lâu ngươi nếu không muốn bị bị ướt lời nói chỉ có thể thời khắc mở ra vòng bảo hộ nhưng đó là cực kỳ tiêu hao nguyên lực mà tuyết lớn xối tại trên thân cũng không thế nào bất quá thời tiết rất lạnh thấu xương lạnh cảnh giới quá thấp tu sĩ cũng g á n h không được đồng dạng cần tiêu hao nguyên lực để duy trì nhiệt độ cơ thể cho nên thời khắc này vạn đảo vực ngươi không quản người ở chỗ nào đều muốn không ngừng tiêu hao đây cũng là cướp bóc sự kiện không ngừng phát sinh nguyên nhân tuyết cốc nằm ở vô cùng dựa vào bắc vị trí Dạ khuynh hàn đo n chừng có thể còn muốn bay lên sáu bảy ngày thời gian mới có thể đến lúc này phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến một trận chém giết â m thanh chương ba trăm bốn mươi ba đồng hành chương ba trăm bốn mươi ba đồng hành Dạ khuynh hàn lông mày nhữ lại liền hướng chém giết chỗ tiến đến đến vụ cận xem xét một đám tu sĩ đang bị số lớn yêu ma vây công đau khổ chống đỡ b á c vực làm mấy đại vực bên trong nhân số ít nhất cũng tương đối càng phong bế một cái vực cho nên Dạ khuynh hàn bay mấy ngày cũng không thấy mấy người giống như vậy tiểu quần thể càng là lần thứ nhất gặp mà bắc vực yêu ma cùng địa phương khác cũng không giống nhau lắm Bọn họ tại o à bây giờ yoma hoành hành thế giới rất khó sinh tồn không hiểu rõ bọn họ không tìm cái địa phương thật tốt trốn đi đi ra lắc lư cái gì vậy công bọn họ yoma có mười mấy cái thăng tiên khó cảnh trung kỳ gia khuynh hàn đoán chừng song phương có thể vừa mới giao thủ lên không phải vậy đám người này sớm đã bị n u ố t sống sẽ không chống đỡ quá lâu tất h nhiên đập đó cũng là duyên phận liền giúp bọn họ một cái a gia khuynh hàn một tay một phen ngưng kết ra hai mươi mấy đạo băng tiễn đột nhiên hướng phía trước vung lên hiu hiu hiu băng tiễn mang theo vô tận gà o t h é t bắn về phía những cái kia yêu ma trong giao chiến song phương lập tức bị kinh động n h ộ t nhịp quay đầu t r ô n g lại a a a yêu ma không tránh kịp lập tức bị tàn sát hơn phân nửa còn lại những cái kia ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng hốt vậy mà quả quyết xoay người chạy gia k u y n h à n xứng sở nơi này yoma tựa hồ càng thông minh tây vực tương đối ngốc trệ liền tính đồng bạn chết sạch bọn họ vẫn cứ hung hãn không sợ chết ngưng tụ dạ khuynh hàn k h ẽ quát một tiếng những cái kia chạy nhanh bên trong yoma lập tức bị đông cứng tại nguyên chỗ sau đó từng nhánh băng ngọc m ú i tên nhỏ đưa bọn họ bắn nổ giải quyết thu công từ dạ khuynh hàn xuất hiện đến diệt s á t tất cả yoma trước trước sau sau tổng cộng cũng liền mười mấy cái hô hấp thời gian thậm chí đám kia tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng trong mắt bọn họ cái kia không thể địch nổi yoma liền đã toàn bộ được giải quyết vốn cho rằng hôm nay giữ nhiều lãnh ích muốn trôn xương nơi này ai ngờ phong hồi lộ c h u y ệ n trên trời rơi xuống thần nhân t u v i cao nhất đầu lĩnh dẫn đầu đã tỉnh hồn lại hắn lập tức đi tới dạ khuynh hàn trước mặt ô m quyền cảm kích nói tại hạ đường thừa ân đa tạ công tử xuất thủ tương trợ những người khác cũng n ộ n nhịp theo tới túi đầu làm lễ đồng thời bọn họ cũng tại yên lặng dò xét dạ khuynh hàn người này thật trẻ tuổi như thế tuổi trẻ liền có như thế cao tu vi quả thực bất khả tư nghị nhìn hắn vừa rồi thủ đoạn đối địch chẳng lẽ đ ế từ tuyết cốc tuyết c ố cam hiệu chính là băng hệ công pháp tại bắc vực trừ tuyết cốc đoán chừng cũng không có thế lực khác có thể nuôi dưỡng được như thế đệ tự ưu tú không cần phải k h á c h khí ra khuynh hàn từ tồn ó i dám hỏi công tử có thể là đến từ tuyết cốc đường thưa ân hỏi tiếp ra khuynh hàn hơi suy nghĩ một chút lắc đầu đường thưa ân mặt lộ kinh ngạc chính mình vậy mà đoán sai thỉnh giáo công tử cao tính đại danh gia tinh ra khuynh hàn không có báo ra tên thật chuyến này tuyết cốc là vì tìm kiếm huyền sĩ không biết đem chuyện gì phát sinh có thể không bại lộ thân phận tốt nhất bây giờ tại vạn đảo vực gia k u y n h à n cũng coi như nổi tiếng bên ngoài cho dù bắc vực tương đối phóng bế cũng không thể không phòng đường thừa ân nghe xong n h ữ mày tựa hồ chưa từng nghe qua có dạng này một tên tiên tiêu lấy đối phương thân thủ trước đây nhất định là leo lên thăng tiên bảng cao thủ không đến mức như vậy bừa bãi vô danh mười đ ố i bất quá sơn giã xã rừng ngoa hổ tàng lòng cũng không bài trừ một chút tuyệt thế thiên tài khinh thường hư danh công tử thoạt nhìn không giống như là bắt vừa người đường thừa ân giống trò chuyện việc nhà đồng g i n g nói a làm sao nhìn ra được từ tướng mạo từ quần áo từ miệng âm các loại ra k h u n hàn gật gật đầu nay ngược lại là chính mình không có chú ý những chi tiết này công tử là tiến về tuyết cốc ca đường thừa ân lại tiếp tục hỏi làm sao n g ư ơ i biết dạ khuynh hàn hơi có vẻ kinh ngạc đường thừa ân cười ha h a tiết điểm này b ắ c vực gần như tất cả tu sĩ đều đem tụ tập tuyết cốc công tử xuất hiện ở đây khẳng định cũng không ngoại lệ chỉ là tuyết cốc tế linh trong đó đối ngoại vực người thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt công tử muốn đi vào lời nói tựa hồ có chút khó dạ khuynh hàn m ặ t không hề cảm xúc nhưng trên thực tế hắn đã tại âm thầm phân tích trong lời nói của đối phương mấu chốt tin tức điểm tất cả tu sĩ đều đem tiến về tuyết cốc t ế linh không dễ lăn lộn đi vào xem ra lần này tìm kiếm huyền sĩ chú định rất nhiều cản trở đường t h ư a ân gặp dạ khuynh hàn trầm mặc liền nói nếu như công tử không chê có thể theo chúng ta đường ra đi vào chung đường t h ư a ân cử động lần này một là muốn trả ân cứu mạng hai là có dạng này một tên đại cao thủ đi theo tiến về tuyết cốc con đường cũng đem an toàn rất nhiều đến mức dạ khuynh hàn đi tuyết cốc làm cái gì hắn không có hỏi cũng không có hứng thú tổng không đến mức là đi quay dối a cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào tuyết cốc là vạn đảo vực cựu đại siêu n h i n thế lực một chồng ai dám tại bọn họ địa bàn d ư n g a i dạ k h u n h hàn nghe đến đề nghị của đối phương không khỏi có chút động tâm trước khi hắn tới cũng không có thật tốt làm bài tập xem ra ngược lại là xem nhẹ bắc vực cùng tuyết cốc phức tạp vậy liền p h i ế n phức đường đạo h ư u dạ khuynh hàn có chút chắc tay không dám đường thừa ân lập tức hoàn lễ mọi người thu thập thỏa đáng phía sau một lần nữa lên đường dạ khuynh hàn thu hồi chính mình linh chu leo lên đường già k h á c h châu luận tốc độ cả hai không sai bị lắm tất nhiên có thể có vậy liền không cần thiết hao phí chính mình linh thạch đường thừa ân một nhóm cao hứng p h i thường sau đó liền cũng không tiếp tục sợ yêu ma liền tính thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma đột kích bọn họ cũng có sức liều mạng leo lên khắc châu phía sau Dạ khuynh hàn cũng không có đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi mà là đứng tại bong tàu bên trên thưởng thức bắc vực phong quang lúc này một trận mùi thơm đánh tới Dạ khuynh hàn quay đầu nhìn lại một tên tuổi tác so hắn hơi nhỏ một chút mỹ mạo nữ tử yên lặng đi đến bên cạnh hắn một đôi nhí nha nhí nhảnh mắt to c h ớ p chớp tò mò đánh ra hắn ta gọi đường đ i ể m nhi đường thừa ân là cha ta nàng không có chút nào thẹt thùng hào phong nói Dạ khuynh hàn nghe xong không khỏi cười một tiếng có như thế gọi thẳng lão cha đại danh sao hắn nhìn ra cô nương này bình thường khẳng định để đường thừa ân có chút đau đầu g i đại ca đi tuyết cốc làm cái gì đường điềm nhi vô cùng như quen thuộc nàng không đợi dạ ả khuynh hàn trả lời liền tự mình nói ta lần này đi tuyết cốc tranh thủ bái nhập bọn họ như thế tại bắc vực liền không ai dám bắt nạt chúng ta được ra trong mắt nàng lóe ra ngồi s a o nhỏ tựa hồ đã thấy chính mình trở thành tuyết cốc đệ t ử phía sau loại kia thần khí g i á g dấp say mê sau đó nàng quệt n h ư n g nói dạ đại ca còn chưa nói đi làm cái gì đâu à. Dạ Dạ mạo, à. hàn khuynh hì hì cười một tiếng, nghe nói tuyết tiếng, nói cười cốc một mỹ tử ta đệ đường điếm nhi âm thanh lập tức để cao mười mấy cái âm lượng ngươi cũng là vì tuyết linh nữ mà đi chương ba trăm bốn mươi bốn đó chính là huyền sỉ chương ba trăm bốn mươi bốn đó chính là huyền sỉ tuyết linh nữ dạ khuynh hàn lộ ra một tiêng nghi hoặc rõ ràng chưa từng nghe qua không phải chứ đường điếm nhi nhìn thấy dạ khuynh hàn biểu lộ cảm giác có chút bất khả tư nghị tuyết linh nữ tri danh cũng không biết tuyết linh nữ không hề đặc biệt chỉ người nào đó mà là một cái xương hảo tại tế linh thời điểm nàng đem dẫn đầu một đám tuyết nữ hướng tuyết thánh tình nguyện nếu có may mắn bị tuyết thánh nhìn chúng liền sẽ ban thưởng thần lực phù hộ tuyết cốc thậm chí toàn bộ bắc vực dạ khuynh hàn nghe xong lộ ra nhưng biểu lộ thì ra là thế ngươi không phải nghĩ bắt cái tuyết cốc đệ tử làm lao bà sao đường điếm nhi hỉ hỉ cười một tiếng đem tuyết linh nữ bắt đi à như thế toàn bộ bắc vực khẳng định rất náo nhiệt dạ khuynh hàn hắn thật sâu thay đường thừa ân cảm thấy lo lắng có dạng này một cái nữ nhi sớm muộn cũng sẽ bị hố chết điếm nhi lúc này một tên thanh niên đi tới các ngươi đang nói chuyện gì đâu đường điếm nhi nhìn người tới tựa hồ không quá ưa thích thuận miệng nói không có gì sau đó hướng dạ k h u n h hàn nói ra đại ca chúng ta lần sau trò chuyện tiếp a nói xong l i ê n vốn éo cái mông đi mà tên thanh niên kia ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua dạ khuynh hàn cuối cùng lại không hề nói gì biết chính mình không thể chơi vào quay người đuổi theo đường điểm nhi mà đi dạ khuynh hàn đĩu môi cảm giác bị thai bay v ạ gió sau đó hai ngày hành trình tương đối bình tĩnh dạ khuynh hàn một mực ở tại trong khoang thuyền chưa hề đi ra nơi này thời tiết r ấ t lạnh băng nguyên tố dày đặc chính là tu luyện băng ngọc quyết nơi tốt chỉ là linh khí không đủ để người có chút một mực từ ngày thứ ba bắt đầu trên đường lần lượt liền có một ít yêu ma tập kích đường thừa ân đám người nếu có thể ứng phó dạ khuynh hàn liền sẽ không xuất thủ chỉ có bọn họ ứng phó không được thời điểm hắn mới sẽ hiện thân t ố i khô l ạ p hủ giải quyết trên đường đi bị không biết bao nhiêu đợt công kích một ngày này cuối cùng đến tuyết cốc dạ khuynh hàn phóng tầm mắt nhìn tới liên miên bất tuyệt núi tuyết một tòa lại một tòa trừ lối vào tương đối bằng thẳng bên ngoài còn lại tất cả đều là ngọn núi hiểm trở vách núi đối với có khả năng bay trên trời tu sĩ đến nói cái này hiển nhiên không là vấn đề dạ khuynh hàn v ắ n chừng như nghĩ ngăn cả người khác khẳng định sẽ còn bố trí trật pháp nếu như mạnh mẽ xuống tới ngay lập tức sẽ quay dày tuyết cốc cao thủ cho nên không người nào dám làm loạn dạ khuynh hàn theo đường thừa ân đám người vô cùng thuận lợi liền thông qua vận hỏi cùng si cha tiến vào sơn cốc nội bộ vừa v ậ n đi vào hắn liền cảm ứng được huyền sĩ đầu mối nhắc nhở tại nơi đó dạ khuynh hàn ngẩng đầu nhìn về phía tuyết cốc c h ỗ sâu chỉ thấy có một ngọn núi lóe lên kim quang ngọn núi phía trước đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng khổng lồ nhìn hình thái tựa hồ là nữ tử nữ tử tay ử t cầm một thanh tạo hình kỳ lạ bảo kiếm kim quang chính là từ bảo kiếm phía trên phát ra huyền sĩ manh mối chỉ hướng vị trí chính là pho tượng có thể là dạ k h u y n hàn liên tục tìm kiếm cũng không có phát hiện địa phương nào thích hợp giấu kín đồ vật dạ đại ca nhìn cái gì đấy đường điếm nhi đi tới hỏi điếm nhi cô đương pho tượng kia là dạ khuynh hàn chuẩn bị tìm hiểu một cái tin tức a người nói cái kia đường điếm nhi một mặt kiêu ngạo nói đó chính là tuyết thánh đại nhân a a thế linh muốn tế chính là nàng không sai đường điếm nhi nói xong giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục nói bổ sung cái này linh có hai tầng hàng nghĩa một cái là tuyết cốc trải qua đại tổ sư linh một cái chính là tuyết thánh đại nhân tóm lại tế linh chính là một loại cầu phúc tìm kiếm tre trở mà thôi ra khuynh ê à n gật gật đầu xem ra cần phải tìm một cơ hội đi pho tượng phụ cận xem xét một phen ra công tử đường m ô đã an b à i tốt chỗ ở chúng ta đi qua đi đường thừa ân tới mời nói ra khuynh ê à n suy nghĩ một chút từ chối nhã nhặn tiếp xuống việc hắn muốn làm khả năng sẽ làm tức giận tuyết cốc nếu vẫn cùng đường thừa ân đám người ở cùng một chỗ lời nói nói không chừng sẽ liên lụy bọn họ vậy được rồi công tử nhiều hơn bảo trọng đường thừa ân hàn huyên một phen phía sau mang theo đường ra người rời đi tuyết cốc rất lớn bên trong không chỉ có tuyết cốc mua phái còn có rất nhiều phạm nhân sinh hoạt chậm rãi tạo thành vài tòa thành trỉ bảo vệ tuyết thánh pho tượng Dạ khuynh hàn đi tới cách pho tượng gần nhất một tòa thành trước tiên tìm một nơi ở lại bởi vì tế linh nghi thức càng ngày càng gần nơi này nhà trọ cũng biến thành rất khẩn trương Dạ khuynh hàn tiêu phí giá tiền rất lớn mới thuê đến một gian coi hắn cầm tới chìa khóa thời điểm cả người đều sợ ngây người cái này tạo hình cái này màu sắc chẳng phải cùng tuyết thánh trong tay nắm giữ thanh k i a cự kiếm giống nhau như lúc sao đây là t r ù n g hợp sao Dạ khuynh hàn trong đầu đột nhiên thông suốt huyền sĩ huyền sĩ thanh tia cự kiếm không phải là huyền sĩ a nếu như vậy manh mối chỉ hướng nơi đó liền có thể giải thích thông được đương nhiên cũng không bài trừ tuyết cốc bên trong người súng bái tuyết thánh cho nên đem chìa khóa tạo hình làm đến cùng thanh kia cự kiếm đồng dạng da dạ khuynh hàn quyết định đến lúc đó đi thực địa thăm dò một cái nếu như thực tế tìm không được lời nói liền đem thanh kia cự kiếm t h u ậ n đi chỉ cần nắm bắt tới tay hệ thống tự sẽ xác nhận nó đến cùng phải hay không huyền xỉ vừa chiêu da khuynh hàn chờ không nổi chậm rãi hướng tuyết thánh pho tượng tới gần trước thăm dò đường lại nói ven đường hắn đụng phải không ít tuyết cốc đệ tử đại bộ phận đều là nữ chỉ có số ít nam tử da k h u n h hàn tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi quan sát một phen phát hiện tuyết thánh pho tượng tựa hồ là tuyết cốc trọng địa điều động không ít đội tuần tra vừa đi vừa về tuần sát liền một con ruồi nghĩ bay vào đi đều rất khó bởi vì xung quanh một mảnh trống trải liền che chắn địa phương đều không có lúc này lại một đội tuần tra chậm rãi đến gần chờ bọn hắn vượt qua dạ khuynh hàn phía sau dạ khuynh hàn lập tức lắc mình biến hóa biến thành cùng bọn họ giống nhau như lúc trang trí liên thủ cầm vũ khí đều không có gì khác nhau siêu dạ khuynh hàn suýt đến đội ngũ phân cối đi theo bọn họ cùng một chỗ tuần tra không cẩn thận đếm được lời nói căn bản không biết cái này một đội bên trong nhiều một người đi tới lui vài vòng d ạ khuynh hàn nhức đầu không thôi đội tuần tra chỉ ở bên ngoài đi dạo căn bản không tới gần t u y ế t thánh pho tượng cái k i a còn điều tra cọc lông làm đội tuần tra lại lần nữa tới gần pho tượng lúc d ạ khuynh hàn ngó ngó bốn phía không có người chú ý liền thoát ly đội ngũ hỏa t ố c hướng pho tượng lao đi nhưng mới vừa tới gần đến năm mươi triệu p h ạ m vi liền cảm nhận được một cỗ trầm trọng huy áp lấy hắn thực lực vậy mà cũng khó có thể lại tiến thêm đồng thời pho tượng trỗ truyền đến ô, ô ô còi báo động xung quanh đội tuần tra nghe đến âm thanh cấp tốc hướng nơi này tụ tập mà đến da k u y n h hàn nói thầm một tiếng hỏng bét t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm tuyết linh nữ đi dạo t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm tuyết linh nữ đi dạo dừng lại đội tuần tra đầu lĩnh x a xa liền quát lớn hắn vốn cho rằng là ngoại địch xâm lấn không nghĩ tới đi tới gần xem xét đúng là người một nhà dạ khuynh hàn giờ phút này vẫn cứ ở vào huyền hóa trạng thái a n mặc cùng đội tuần tra đ ồ n g d ạ o ngươi là cái kia một đội ta nhìn ngươi thế nào có chút lạ mắt mấy tên đầu lĩnh tụ cùng một chỗ những mày hỏi dạ khuynh hàn không biết nên trả lời như thế nào hắn nào biết được mấy đội mau nói mấy tên đầu lĩnh gặp dạ k h u n h hàn chậm chạm không đáp thúc giục một tiếng biểu lộ đã dần dần nghiêm khắc tám đội đối tám đội ra khuynh hàn nói xong không dám nhìn bọn họ h á n thuận miệng địa chuyện một cái đã tại chuẩn bị lộ tẩy về sở độc thủ áo tám đội mông phổ thủ hạ mấy tên đầu lĩnh gật gật đầu hôm nay các ngươi tám đội thay phiên nghỉ ngơi ngươi qua đây làm cái gì ra khuynh hàn chậm rãi bung ô ra nắm lên nằm đấm lắp bắp nói cái kia ta phía trước phiên trực thời điểm ném đi một kiện rất trọng yếu vật phẩm nghĩ đến đến tìm tìm nhìn hồ đồ trong đó một tên đầu lĩnh rất tức giận nói mông phổ làm sao quản lý thủ hạ một điểm quy củ đều không có bên dưới chuyên cần về sau liền không thể trở lại điểm này không hiểu sao mà còn tuyết thánh xung quanh không cho phép tới gần chính mình trở về lãnh phạt ta dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian giả vờ như kinh sợ bộ dạng liên thanh nói đúng đúng đúng cái kia còn thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian lăn thừa dịp trưởng lao tới giám sát phía trước đúng đúng đúng dạ khuynh hàn cũng không kịp rời đi đi vòng qua không người chú ý khu vực hắn lắc mình biến hóa đ ổ i thành mặt khác một bộ bộ dáng cũng không phải hắn bản tôn xoa cầm nhìn về phía pho tượng cố kia uy áp là chuyện gì xảy ra là tuyết thánh chi uy vẫn là trận pháp đưa đến mặc dù cái gọi là tuyết thánh thuật nhìn chỉ là một cái tín ngưỡng ký hiệu hình như cũng không phải là chân thật tồn tại đồng dạng nhưng dạ khuynh ê à n kinh lịch nhiều hơn cũng minh bạch trên đời này có một ít bất khả tư nghị tồn tại không nhất định chỉ là truyền thuyết ví dụ như thiên hỏa bộ lạc sơ đại thánh tôn chứ không quản tuyết thánh là thật là giả tóm lại pho tượng xung quanh hơn mười t r ư ợ n g bên trong không cách nào tiến v à o đây là khẳng định như thế hắn cũng không có biện pháp chạy đi vào khảo sát chớ nói chi là tìm kiếm huyền sỉ dạ k u y n h à n lắc đầu chuẩn bị đi trở về mấy ngày nay thăm dò thêm một chút tin tức lại nói hôm sau Dạ khuynh hàn tại tuyết cốc bên trong khắp nơi lắc lư nhờ vào hắn xuất thần nhập hóa huyễn hóa kỹ năng tìm hiểu thông tin thực tế quá thuận tiện rất nhiều người cùng hắn trò chuyện lửa nóng thật tình không biết người bên cạnh đã không phải là chính mình đồng bạn trải qua hỏi thăm Dạ khuynh hàn thu hoạch một cái tin tức trọng yếu bình thường tuyết thánh pho tượng sẽ một mực tản r a loại này huy áp sinh ra chớ vào nhưng làm tế linh lúc bắt đầu có một đoạn thời gian ngắn huy áp sẽ tạm thời loại bỏ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ cho phép tuyết linh nữ cùng tuyết nữ tới gần những người khác không được g i k h u n h hàn yên lòng chỉ cần có cơ hội liền có thể nếu không được huyên hóa thành tế linh tuyết nữ trà trộn đi vào ha ha ta cũng không phải là không có đóng vai qua nữ nhân hắn nhớ tới giả dạ dạng làm chu mạn thanh bộ dạng đi treo đùa hoa vãn vãn gặp phải không cẩn thận liền đem nàng cầm xuống một ngày này tuyết cốc bên trong chiên chống văng trời chính thức tế linh phía trước có một cái thêm nhận nghi thức tuyết linh nữ tuần cốc thu thập nội lực đương đại tuyết linh nữ sẽ ngồi tại một chiếc tuyết trên xe đi khắp toàn bộ sơ cốc tiếp thu bắc vực tất cả tu sĩ gieo họ trong quá trình này đại gia đối tuyết thánh sùng bái cùng hỗ trợ liền toàn bộ hội tụ đến tuyết linh nữ trên thân t ế linh thời điểm tuyết linh nữ lại đem hiến cho tuyết thánh dạ khuynh hàn cư trú thành nhỏ nhất tới gần tuyết thánh pho tượng là đi dạo trạm thứ nhất hắn sớm liền đi tới ngoài thành trở lấy xung quanh đầy áp người đại gia không chịu ngồi yên miệng thảo luận cái này thảo luận cái kia lần này tế linh thời tiết đặc thù nhất vừa vặn phát sinh ở hạo kiếp trong đó hy vọng tuyết thánh đại nhân phù hộ để bác vực bình yên chịu nổi khẳng định tuyết thánh đại nhân không gì làm không được ân đợi lắm nữa ta muốn đem ta thành tín nhất tín ngưỡng toàn bộ dóp đến tuyết linh nữ trên thân hy vọng nàng có thể thay ta truyền đạt cho tuyết thánh đại nhân đối ta cũng là mọi người nhộn nhịp cam đoan chỉ có dạ khuynh hàn tâm như chỉ thủy trong mắt hắn cái này cái gì tuyết thánh đại nhân dù cho tồn tại cũng chỉ là cảng cường đại một chút tồn tại mà thôi còn lên thăng không đến thần minh tình trạng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt người bình thường đúng nghe nói thế hệ này tuyết linh nữ nguyên bản cũng không phải là tuyết cốc đ ệ tử chỉ là gần nhất mới bị nhận đi vào mà thôi không sai phía trước tuyết linh nữ tiếng hô cao nhất là tường h vân nàng đã từng đứng hàng thăng tiên bảng trước mười là tuyệt đỉnh thiên tài không nghĩ tới cuối cùng lại không có đến p i ê n trên đầu nàng ta nghe nói là cốc chủ cố ý như vậy vì sao vậy cũng không biết cái này liên quan đến tế linh bí ẩn tính toán những cái k i a đều không phải chúng ta có thể quan tâm ai nói không phải đâu đến rồi đến rồi lúc này phía trước có người lớn tiếng nhắc nhở tuyết linh nữ tới đại gia hiến lạo rộn ràng thanh â m lập tức yếu đi xuống không ít chỉ thấy phương xa lái tới một chiếc tuyết xe trang trì đến vô cùng xinh đẹp phía trước từ bốn cái thần hiệu lôi kéo đi đến không nhanh không chậm tuyết trên xe ngồi ngay thẳng một nữ tử k h u y n quốc k h u y n thành nàng mặc một bộ màu băng la váy dài lộ ra cực kỳ thanh khiết nữ tử khuôn mặt trầm tĩnh cho dù đối mặt nhảy cấm hoan hô đám người biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa phản p h ấ t không có linh hồn đồng dạng làm tuyết xe tới đến trước mặt lúc d ạ khuynh ê à n nhón chân lên nghĩ ghi nhớ tuyết linh nữ bộ dạng thuận tiện nếu có cần huyên hóa thời điểm có theo mà theo nhưng mà coi hắn đưa ánh mắt ném đến tuyết trên xe lúc cả người nháy mắt g ơ i dại cái k i a mặt mũi quen thuộc quen thuộc ánh mắt quen thuộc khí chất không phải ta phàm gì sao nàng làm sao thành tuyết linh nữ da k u y n h à n lúc này đem ý niệm chìm vào hệ thống hắn từng tại tích linh phàm trên thân đánh xuống qua tầm tung ca nếu như nữ tử này là nàng hệ thống khẳng định sẽ có nhắc nhở quả nhiên ý niệm bên trong một cái to lớn mũi tên chính chỉ hướng tuyết xe vừa rồi tiếng người huyên náo dạ khuynh hàn không có chú ý tới hệ thống động tĩnh giờ phút này lại thấy rất rõ ràng tại xác nhận đối phương chính là tích linh phàm về sau dạ khuynh hàn trong lòng t o á t ra vô số cái dấu chấm hỏi phạm di cùng tần chỉ cùng rời đi các nàng kinh lịch cái gì hiện tại phạm di tại chỗ này tần chỉ lại tại nơi nào dạ khuynh hàn cấp thiết muốn được đến đáp án hắn tranh thủ thời gian lay mở đám người hướng phía trước chạy tới tuyết trên xe tích linh phàm ngơ ngác cùng xung quanh náo nhiệt tình cảnh tạo thành so sánh rõ ràng phạm di lúc này t í c h linh phạm trong thai nghe đến một cái thanh â m quen thuộc nàng ở trong lòng yếu ớt thở dài lại nghe nhầm rồi phạm di là ta ngươi nhìn xuống nhìn d ạ khuynh hàn truyền âm bên trong ngữ khí có chút gấp hắn gặp t í c h linh phạm không phản ứng chút nào cho rằng nàng bị khống chế linh hồn lúc này t í c h linh phạm trong mắt cuối cùng có một tia linh động nàng không tự chủ được nhìn hướng đám người phía dưới d ạ khuynh hàn đang ra sức phất tay có thể là xung quanh mọi người cũng đều tại phất tay bất quá t í c h linh phạm vẫn là con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn nàng đầu tiên là có chút n ẩ n nơ sau đó tôn u g i á mừng như điên biểu lộ thân hình k h ẽ động liền nghị phi thân mà xuống đáng tiếc bên cạnh đưa ra một bàn tay đem nàng một mực để lại chương ba trăm bốn mươi sáu cấm chế chương ba trăm bốn mươi sáu cấm chế tuyết trên xe không hề chỉ có tích linh phạt một người bốn cái nơi hẻo lánh còn có bốn tên cao thủ tòa c h ấ n bọn họ có hai cái nhiệm vụ phòng ngừa còn chúng vây xem đối tuyết linh nữ bất lợi còn có phòng ngừa tuyết linh nữ bỏ xe mà đi tóm lại mục đích chỉ có một cái cam đoan đi dạo bình thường tiến hành thích linh phạt một mực thành thật nhưng bốn người cũng không có buông lỏng cảnh giác Nàng là nửa đường ra nhập tuyết gốc, cụ thể là tình huống như thế nào, là gốc, là ra thể thế tuyết cụ bốn người đều rất rõ ràng. Tứ, nàng cảm không nàng. có đợt được ố n n g i chậm động, hình như xuống liền có xe tứ, l rãi thu hồi ánh mắt phan di ngươi trước tỉnh táo đừng gây nên bọn họ chú ý ra khuynh hàn lại lần nữa truyền âm nhắc nhở tích linh phạm hít sâu một hơi bình phục cảm xúc sau đó hỏi khuynh hàn ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe được trong giọng nói của nàng tràn đầy vui sướng nguyên bản tứ c ô vô thân tích linh phạm chỉ có tuyệt vọng hiện tại ra khuynh hàn tới cho dù vẫn cứ không cách nào mang nàng chạy ra cái này l ồ n giam g nàng cũng cảm giác an tâm rất nhiều trước đừng hỏi ta nói một chút chính ngươi a chỉ nhi đâu ra khuynh hàn so với nàng càng cấp thiết chỉ nhi tích linh phạm thì thầm một câu sắc mặt xám xịt không biết nàng lã t r ả trực khóc nói chúng ta rời đi ngọc khê đảo phía sau nguyên bản thật tốt nhưng thiên địa phát sinh biến đổi lớn yêu ma hoành hành tại một lần trong tập kích chúng ta k é m chút bỏ mình lúc này xuất hiện một đám người làm cứu trợ nhưng yêu ma số lượng quá nhiều ta cùng chỉ nhi tu vi lại quá thấp đánh lấy đánh lấy liền lực có thua đã hôn mê chờ ta tỉnh lại thời điểm đã nằm tại tuyết cốc khách châu bên trên mà chỉ nhi không thấy bóng dáng sau đó ta hỏi qua tuyết cốc người nhưng bọn hắn nói không có chú ý lúc ấy chỉ lo cứu ta ta nghĩ rời đi đi tìm chỉ nhi nhưng bọn hắn không đồng ý nhất định muốn ta làm cái gì tuyết linh nữ ta chết sống không chịu bọn họ liền giam lòng ta chỉ nhi nàng sợ rằng nói đến đây thích linh phàm trong mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ nhưng bận tâm đến bên cạnh bốn tên cao thủ nàng không dám khóc thành tiếng cực lực đè nén dạ khuynh hàn sắc mặt cũng rất khó coi nghe tích linh phàm miêu tả tần chỉ hạ tràng sợ rằng không thể lạc quan đúng nàng là ta khí vận cung cấp một gốc chết hay không nhìn xem có hay không khí vận doanh thu ghi chép là được rồi dạ k h u n h hàn đột nhiên nghĩ đến cái này một gốc dạ hắm thầm cầu nguyện nhất định muốn có nhất định muốn có chỉ nhi không giống như là đoàn m ệ n h người gần đây ra vào sổ sách ghi chép hơi nhiều dạ khuynh hàn từng tờ từng tờ tìm kiếm sợ bỏ lỡ bỏ qua cái kia một đầu cuối cùng tại trang thứ tư thời điểm hắn lật đến tần c h ỉ ghi chép phan di ngươi còn nhớ rõ gặp phải y ê u m a tập kích cùng chỉ nhi tách ra là lúc nào sao Dạ khuynh hàn vội vàng hỏi thích linh phàm suy nghĩ một chút trả lời đại khái tại hai mươi ngày phía trước ca hô Dạ khuynh hàn thở ra một hơi t h ậ dài tần chỉ gần nhất một đầu khí vận doanh thu ghi chép là tại mười ngày trước vậy đã nói rõ nàng không có tại yoma trong tập kích mất mạng bây giờ có thể cũng tại tìm kiếm khắp nơi tích linh phàm kỳ quái cái kia thời gian điểm chính là dạ khuynh hàn cùng thánh dương điện huyền náo long trời lở đất thời điểm tần chỉ ra lớn như vậy sự tình vì sao không hướng đi chính mình cầu cứu đâu nàng mặc dù có chút q u ậ t c ư ờ n g nhưng không phải nốc p h ầ n gió nặng nhẹ trừ phi nàng cũng cùng tích linh phàm đồng dạng thân bất do kỳ nghĩ tới đây dạ khuynh hàn lại nhịn không được manh động một tia lo lắng h ắ n cũng tại tần chỉ trên thân tiêu ký qua tầm tung ca nhưng bây giờ lại không hề có động tích gì bởi vì khoảng cách qua xa hy vọng nàng không có việc gì phạm di ngươi yên tâm chỉ nhi không có việc gì Dạ khuynh hàn một mặt chắc chắn làm sao ngươi biết bởi vì chúng ta là phu thê thần giao cách cảm Dạ khuynh hàn cười hắc hắc nửa đuổi nửa thật nói hắn nghĩ kiến tạo một loại nhẹ nhõm b ầ u không khí đến làm dịu tích linh phàm trong lòng khẩn trương cùng lo lắng cảm xúc nhưng tích linh phàm lại nhữ mày nói ngươi đừng như vậy chỉ nhi để ự nàng có chút bất mãn chỉ nhi sống chết không rõ xem như chỉ nhi vị hôn phu dạ khuynh hàn lại còn có thể cười được Dạ khuynh hàn gặp hoàn toàn ngược lại liền thu lại nụ cười trịnh trọng nói phàm di nói thật với ngươi a kỳ thật ta có một loại thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường đến các ngươi tình hình sống chết chỉ nhi trên thân có trên người ngươi cũng có nếu như khoảng cách gần vừa đủ lời nói còn có thể bằng cái này tìm tới các ngươi vị trí cụ thể hiện tại ngươi yên tâm sao chỉ nhi không có chết ta sẽ tìm đến nàng thích linh p h à m xứng sở thật sao không có lừa cả ta nàng sợ dạ khuynh hàn là vì an ủi nàng từ đó bệnh nói dối thật dạ khuynh hàn lại lặp lại một lần thích linh p h à m cái này mới lộ ra biểu lộ như chút được c á i nặng Tốt, hiện tại hàn huyên một chút ngươi đi bọn họ vì sao muốn để ngươi làm cái gì tuyết linh n ữ dạ k h u n h hàn tràn đầy nghĩ hoặc ta cũng không biết thích linh phạm lắc đầu Tuyết cốc vốn là có một vị tuyết tử tiến chuyển. cốc có cốc chủ vốn vị linh nữ, nàng là cốc chủ đệ tử đi Nhưng là là đệ về dạ khuynh hàn nghe xong hỏi tới tuyết cốc đệ tử như vậy nhiều lại chọn một cái không được sao vì sao muốn từ bên ngoài tìm đâu không rõ ràng dạ khuynh hàn lông mày sâu nhăn h ắ n cảm thấy cái này phía sau nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết đối tích linh phàm đến nói không phải một chuyện tốt có thể là muốn làm sao cứu nàng đi ra đâu hai người trực tiếp trốn vào tí hộ sở bên trong cho dù tuyết cốc t i ê n sĩ cảnh cường già truy kích cũng chưa chắc có thể tìm ra bọn họ khả năng này là đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu biện pháp nhưng như vậy h ắ n tìm kiếm huyền sĩ liền không có cách nào tiến hành tính toán người so đồ vật trọng yếu cứu người trước lại nói đồ vật về sau có cơ hội lại đi lấy p h à m di ta hiện tại liền cứu ngươi đi cái này tuyết linh nữ nhất định tồn tại âm mưu gia khuynh hàn nói không được thích linh phạm lúc này ngăn cản làm sao vậy gia k u y n h à n bày tỏ không hiểu chẳng lẽ ngươi còn cảm nhiệm bọn họ ân cứu mạng bọn họ cứu ngươi rõ ràng là không có ý tốt ta biết thích linh phàm nói ngươi có chô không biết ta không có cách nào rời đi vì cái gì ra khuynh hàn một mặt kinh ngạc thích linh phàm thở dài giải, giải thích nói bọn họ tại trên người ta hạ cầm chế chỉ có tham gia tế linh nghi thức dựa vào tuyết thánh lực lượng mới có thể giải trừ ngươi bây giờ cứu đi ta cũng vô dụng chỉ có thể chờ đợi chết ra khuynh hàn nghe xong sắp mặt tái xanh cái này càng thêm chứng minh đảm nhiệm tuyết linh nữ không phải một chuyện tốt không phải vậy tuyết cốc cốc chủ đã sớm để đệ tử của mình đi làm làm sao tiện nghi một mọi nhân thứ r ư t ỏ a t h u nhì kế o ạ hắn Trước thỏa t h cũng vô pháp dùng huyễn hóa phương thức thay mận đổi đạo vẫn là câu nói kia tích linh phạm nhất định phải tham gia tế linh nghi thức đây là một cái mở không gian nút chết Dạ khuynh hàn tâm tình bực bội đến cực điểm khuynh hàn ngươi đ ừ n g q u ủ n ta đi tìm chỉ nhi a thích linh phạm sợ Dạ khuynh hàn vì nàng mà làm đoạn tuyết cốc là cấp bậc gì thế lực nàng rõ, rõ rằng ràng như chọc g i ậ n tới bọn họ Dạ khuynh hàn giữ nhiều lãnh ít phạm di đừng lo lắng thế linh nghi thức còn có một đoạn thời gian chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp Dạ khuynh hàn câu nói này đã là chấn an nàng cũng là chấn an chính mình lúc này tuyết xe đã du xong tòa thành nhỏ này chuẩn bị hướng phía dưới một tòa thành xuất phát nhưng rất nhiều quần chúng n â y xem vẫn cứ lưu luyên không rời đi sát đằng sau g i k h u n h hàn cũng là một thành viên trong đó hắn vừa đi vừa suy nghĩ đến cùng nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này đúng khuynh hàn ngươi còn chưa nói ngươi vì sao ở chỗ này đây thích linh phạm lại nghĩ tới vấn đề này ra khuynh hàn bị đánh gãy trả lời ta đến lấy một vật thứ gì ở nơi nào thích linh phạm nói có lẽ ta có thể giúp ngươi tại tế linh nghi thức kết thúc phía trước ta đối tuyết cốc đến nói là đến nghiêm trọng được như vậy chỉ cần không phải quá chân quý đồ vật ta mở miệng bọn họ tất nhiên sẽ cho ra k h u n h hàn lắc đầu nói ta muốn tìm chính là một cái chìa khóa liền tại tuyết thánh p h tượng phụ cận nhưng ta đoán chừng cái chìa khóa này tồn tại tuyết cốc cũng chưa chắc rõ ràng cho nên ngươi như mở miệng lời nói nói không chừng ngược lại sẽ gây nên bọn họ chú ý tuyết thánh pho tượng phụ cận thích linh phàm cảm thấy kinh ngạc nơi đó tồn tại rất mạnh u y áp người ngoài là không vào được Dạ khuynh hàn gật gật đầu điểm này hắn đã đích thân nghiệm chứng qua bất quá tế linh nghi thức thời điểm uy áp sẽ biến mất đến lúc đó ta giúp ngươi lấy thích linh phàm nói nàng cảm thấy nếu như chính mình không cách nào may mắn thoát khỏi nhất định phải tham gia tế linh nghi thức lời nói vậy liền không muốn lại vùng rẫy tham gia cái kia nghi thức khả năng giúp đỡ dạ khuynh ê hàn cầm tới mốn u đồ vật cũng coi như một loại thu hoạch người giúp ta lấy dạ khuynh ê hàn trong lòng hơi đậu có tất nhiên tuyết thánh pho tượng chỉ có tại tế linh nghi thức thời điểm uy áp mới sẽ biến mất vậy mình vì sao không thể tham gia tế linh nghi thức đâu đến lúc đó trực tiếp lấy đi không được sao mà còn tế linh nghi thức kết thúc phía sau tích linh p h ạ m cấm chế trên người giải trừ hắn vừa vặn có thể đem nàng thu vào tý hộ sở hai người cùng một chỗ bỏ chạy tuyết cốc để tích linh phàm đảm nhiệm tuyết linh nữ âm h ư tất nhiên sẽ rơi vào tế linh n h i thức bên trên đến lúc đó có hắn n ồ i tại bên cạnh cũng có thể giút nàng quét dọn nguy cơ. quả thực hoà n mỹ nghĩ tới đây gia khuynh hàn tâm tình hơi nhẹ nhõm một điểm hắn lúc này đem ý nghĩ của mình cùng tích linh p h ạ m trình bày một lần ngươi muốn tham gia tế linh nghi thức tích linh p h ạ m trận mắt há h ố c m ồn có thể là tham gia tế linh nghi thức trừ ta già còn có một đám tiếp nữ chúng ta đều là nữ tử ngươi một người nam làm sao chui vào trong đó gia khuynh hàn cười đáp ý cái này cũng không nhọc đến p h ạ m di quan tâm ngươi quay đầu nhìn một chút ta liền biết tích linh p h ạ m suy đoán hiếu kỳ giả vợ như, như không có việc gì nhìn hướng dạ k h u n h hàn ân chỉ nhi gia k h u n h hàn không thấy chỗ hắn ở đứng t â n chỉ chính nét mặt vui cười như hoa mà nhìn chằm chằm vào nàng thích linh p h ạ m một kích động kém chút liền bắn người mà lên phàm di tỉnh táo dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian ngăn lại nàng sau đó quanh thân một trận mờ mịt hắn lại khôi phục lúc đầu gián g dấp cái này một hệ liệt thao tác đem thích linh p h ạ m nhìn trận mắt hốc mồm ngươi nói ta đóng vai thành trong đó một tên t u y ế t nữ đi theo phía sau ngươi cùng một chỗ tham gia tế linh nghi thức làm sao dạ khuynh hàn hỏi có thể là có thể nhưng t í c h linh phàm muốn nói lại thôi dạ k u y n h à n có cái này thần kỳ bản lĩnh tra trộn vào tới đương nhiên không có vấn đề nhưng nàng thật không muốn để cho hắn cùng theo mạo hiểm lấy đồ vật làm ộ t mặt thích linh p h à m đ o á n t r ư ở n g dạ khuynh hàn sở dĩ làm như vậy càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì nàng nếu như vì vậy mà hại dạ khuynh hàn lời nói nàng không cách nào tha thứ chính mình tốt phạm di quyết định như vậy đi dạ khuynh hàn giải quyết dứt khoát không cho nàng c ụ kết cơ hội hiện tại chúng ta đến thảo luận một chút lúc nào trà trộn đi vào thích hợp nhất đi vào quá sớm lời nói dễ dàng lộ ra chân ngựa mà quá muộn lại sợ không có cơ hội ân thích linh phạm gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó nàng hơi chút suy nghĩ Nói, n giả h phụ trách e tế l n khuynh hàn lên tiếng sau đó hỏi ngươi biết thời gian cụ thể điểm sao thích linh phạm lắc đầu nói không biết giả khuynh ê à n lại hỏi vậy ngươi ở nơi nào ta thời khắc giám sát vừa có động tĩnh liền quả quyết hành động thích linh phạm trả lời đi dạo kết thúc liền đem trở lại chỗ ta ở ngươi đi theo liền biết、Tốt. hai người thương lượng song song sau đó ra khuynh hàn liền theo thật sát tuyết phía sau xe làm bạn đi dạo vượt bực ngán ngầm lúc hắn vận chuyển vọng khí thuật nhìn về phía tích linh phàm đ ề u nói đi dạo là vì thu thập miền lực cái kêu phàm di khí vận trị có thể hay không tùy theo tăng lên đâu t không nhìn không sao nhìn một cái giật mình tích linh phàm vậy mà đã tấn thăng cựu tinh thiên mệnh c h i nữ thiên mệnh c h i nữ rất được thiên đạo c h i ế u cố đây có phải hay không biểu thị nàng lần này tế linh nghi thức có thể gặp dữ hóa lành ông ông ông đỉnh đầu nàng khí vận ngôi sao rung động to lớn khí vận lực lượng còn tại không ngừng tập hợp bên trong nhìn qua cái tiên đồng hậu dày đ ặ c một đoàn dạ khuynh hàn đặc biệt nghĩ một cái đem n u ố t vào hắn liếm liếm quẹt miệng thèm không được ách không đúng ta tại sao lại sinh ra loại này cảm giác phía trước dạ khuynh hàn cũng không phải là không có đụng phải chín sao người khúc linh l u n g dương túy thư tần kiếm đều là nhưng hắn cũng không có nuốt bọn họ xúc động vì sao đến tích linh phàm nơi này liền biến vị chẳng lẽ đây không phải là khí vận mà là tập hợp nguyện lực dạ khuynh hàn không hề biết nguyện lực là dạ gì dùng vọng khí vận không kém bao nhiêu đâu không lâu đi dạo liền kết thúc tuyết xe mang tích linh phàm tiến vào tuyết cốc chỗ sâu một tòa độc lập cung điện ra khuynh hàn một mực ghi nhớ vị trí kia sau đó liền trở về sau đó hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngồi chờ tại phụ cận quan sát đến động tĩnh bên trong thông qua tầm tung ca tiêu ký hắn có thể xác nhận tích linh phàm ở bên trong vậy là được rồi một ngày này một tên lão bà bà dẫn một đám thị nữ đi vào cung điện thị nữ trên tay đều nâng một cái đĩa trong khay để đó y phục ra khuynh hàn giữ vững tinh thần hắn trở đợi thời cơ hẳn là đến chương ba trăm bốn mươi tám nhắm mắt lại người nếu dám mở ra đ ừ n g trách phạm di không k h á c h khí chương ba trăm bốn mươi tám nhắm mắt lại người nếu dám mở ra đ ừ n g trách phạm di không k h á c h khí lão bà bà sau khi đi vào không lâu liền dẫn cảng nhiều người đi ra trừ phía trước đi theo nàng phía sau đám tia thị nữ bên ngoài còn có tích linh phạm cùng với một đám tuyết nữ dạ khuynh hàn tại nằm vùng mấy ngày nay cũng không có gặp qua đám tia tuyết nữ cái bóng nghĩ đến hẳn là thật lâu phía trước liền ở tại bên trong tích linh phạm sau khi ra ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm kiếm dạ k h u n h hàn đợi đến một đoàn người đến gần thời điểm dạ k h u n h hàn truyền âm thông báo nàng Để nàng không một tên sau cùng thị nữ phát ra nhẹ nhàng ố âm thanh làm sao vậy trước người một người lập tức thấp giọng hỏi nhưng nàng không dám xoay đầu lại xem xét nếu như gây nên cổ bà bà chú ý thiếu không được giăn dậy cho một trận không có không có gì một tên sau cùng thị nữ vội vàng lên tiếng ngân sương người âm thanh làm sao nghe tới là lạ phía trước đồng bạn cảm thấy n g h i hoặc ách có thể tối hôm qua ngủ không n g o n a dạ khuynh hàn một bên trả lời một bên thầm nghĩ nguyên lai nàng kêu ngân sương a để cho an toàn hắn đem chân chính ngân sương đánh mất d i ệ u thu vào tí hộ sở bên trong dạng này tuyết cốc chính là đảo ba thước đất cũng không có khả năng tìm tới nàng dạ k h u n h hàn nâng h a y cực lực mô phỏng theo những người khác bộ dạng tận lực không lộ ra sơ hở nhưng nội tâm lại cảm giác khó chịu không thôi phàm di ta trà trộn vào tới thay thế một tên gọi là ngân sương thị nữ da khuynh hàn hướng tích linh phạm gửi đi chuyên âm cho nàng trao đổi tin tức、Tốt. thích ố t linh phạm bày tỏ nhận đến cổ bà bà dẫn một đám người vòng qua một ngọn núi phía sau đi tới một cái cực kỳ bí ẩn địa phương nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy tuyết cốc cảnh tượng đập vào mắt là vài t ò a lầu cát vây quanh chính giữa một mảnh đất trống giống tứ hợp viện giống như đẩy cửa đi vào bên trong sương ngủ lờ da k u y n hàn nghiêng đầu xem xét đúng là một chỗ thiên nhiên suối nước nóng hắn cảm thụ một phen liền nhiệt độ xung quanh đều lên cao mấy phần cổ bà bà xoay người hướng về phía tích linh phảm đám người nói khoảng cách tế linh nghi thức bắt đầu chỉ còn ba ngày cái này ba ngày các ngươi liền tạm thời ở chỗ này tuyết thánh đại nhân là cao quý t h á n h khiết tồn tại cho nên các ngươi muốn tắm rửa trai dưới ba ngày mới có tư cách đi gặp hắn hiện tại mọi người cởi sạch t r í phục đến trong suối nước nóng ngâm hai canh giờ nói xong cổ bà bà lui qua một bên đám tiêu tuyết nữ huấn luyện đã lâu sớm đã quen thuộc quá trình lúc này liền bắt đầu cởi quần áo chỉ có tích linh phảm sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao mà đứng thích ạ dạ i sau cùng k u y mày. n Hàn, như Hắn đương nhiên h thì biết t linh phàm do lúng bà bà ta lúng túng không biết lời nói khuynh hàn nhắm mắt lại người nếu dám mở ra đừng trách phàm di không khắc khí thích linh phàm hướng dạ khuynh hàn truyền âm uy hiền nói tốt phàm di tà cam đoàn không nhìn. dạ khuynh hàn nói xong t r ứ n g hai mắt không nháy mắt nhìn qua tích linh phàm bóng lưng tích linh phàm hít sâu một hơi sau đó tay ngọc chậm rãi dựng vào bên hông dây lụa ba ba bá gọn gàng liền biến thành bạch bạch dạ khuynh hàn hô hấp dần dần thay đổi đến nặng nề g h ngân xương ngươi thế nào cái mũi không thông khí a áo khả năng là tối hôm qua hóng gió bị cảm lạnh đi dạ khuynh hàn một bên ứng phó một bên cảm khái phạm di á n g người quá hoà mỹ loại kia k i n h thuật vị không phải tiểu n u n u nguyện nhi cùng vãn, vãn có khả năng so sánh đám kia tuyết nữ đã sớm nuốt ở trong ô tuyển giờ phút này toàn bộ đều hâm mộ nhìn qua tích linh phàm không hổ là tuyết linh nữ đến ngày sủng không phải là các nàng có thể so sánh phù phù tích linh phàm chịu không được nhiều như thế ánh mắt nhìn chăm chú tranh thủ thời gian nhảy vào trong ô tuyển đem thân thể giấu kỹ phía sau nàng lập tức nhìn hướng thị nữ bảy tối hậu phương chỉ thấy một tên tướng mạo tú mỹ tiểu nha đầu nhắm mắt lại phàm phất ngủ rồi đồng dạng h ô tích linh phàm thở dài một hơi cái này hẳn là k h u n h hàn dạ trang hắn coi như nghe lời mười chín người yên tĩnh âm cổ bà bà cùng các thị nữ cứ như vậy kiên nhận chờ đợi rất nhanh hai canh giờ liền đi qua t ố t hôm nay dừng ở đây đi lên thay quần áo a cổ bà bà nói nhắm mắt tích linh phạm cho dạ khuynh hàn gửi đi một đạo chỉ lệnh phía sau mới đứng lên lần này dạ khuynh hàn không có cách nào trộm gian dùng m á n h lưới tại phạm di nhìn kỹ chỉ có thể đàng hoàng nhắm mắt lại mười chín nói bạch bạch xếp thành một hàng loại này tràn diện dạ khuynh hàn chỉ ở một loại nào đó điện ảnh bên trong nhìn qua hận không thể tận mắt chứng kiến a hàn chính suy nghĩ tung bay liền nghe cổ bà bà nói ngân sương ngươi tới hầu hạ tuyết linh nữ cái gì ngân sương cùng tuyết linh nữ hai người đều sợ ngây người cổ bà bà thích linh phàm cuốn quýt đều một tiếng làm sao vậy cổ bà bà nhữ mày hỏi ta ta không muốn nàng hầu hạ vì sao nàng ta ta chán cái nàng vì sao không có vì sao hai người ánh mắt g i a o hội mở rộng một trận kịch liệt giao phong cuối cùng vẫn là cổ bà bà thỏa hiệp tại tế linh nghi thức nhanh lúc bắt đầu để tuyết linh nữ không thoải mái không phải một kiện cử chỉ sáng suốt kim diệp ngươi thay ngân sương đến là ngân sương phía trước cái tiêu phía trước một mực nói chuyện với nàng nữ tử đem chính mình khay thả xuống sau đó chậm dại xoay người tiếp nhận ngân xương trong tay thay da khuynh ê à n cái này mới chú ý tới hắn trong m g â m y phục hình thức cùng những người khác không giống hiển nhiên là chuyên môn là tuyết linh nữ định chế thật đúng là đúng dịp toàn bộ quá trình da khuynh ê à n đều cúi đầu biểu hiện ra một bộ bị tuyết linh nữ ghét bỏ về sau kinh sợ bộ dạng vừa vặn không đến mức để t í c h linh phàm quá quấn bách rất nhanh t í c h linh phàm liền mặc đeo trình tề cái gọi là người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng nàng thay đổi một thân định chế khoản phía sau càng thêm lộ ra tiên khí bồng bền kỳ thật nàng nguyên bản liền mang theo một cỗ khí thế xuất trần bây giờ tại nguyện lực gia trì bên dưới liền càng thêm thần thánh không thể xâm phạm tuyết linh nữ xuyên s o n g đến phiên đám kia tuyết nữ dạ khuynh hàn nâng lên kim diệp hay theo đội ngũ đi đến một bộ bạch bạch trước mặt giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới đã từng giúp tiểu nhu nhu mặc quần áo tình cảnh cái này thật không phải hắn cường hạng a dạ khuynh hàn không có gấp đậu thủ mà là trước quan sát những người khác sau đó lại học theo chậm là chậm điểm nhưng dù sao cũng so lộ ra chân ngược ư ờ n g chương ba trăm bốn mươi chín phạm di người thay đổi chương ba trăm bốn mươi chín phàm gì, ngươi thay đổi ngân sương ngươi chuyện gì xảy ra đối với dạ khuynh hàn lề mà lề mề cổ bà bà không nhìn nổi q u á t lớn một tiếng phía trước tuyển chọn thời điểm ngân sương là trong mọi người biểu hiện xuất sắc nhất không phải vậy cũng không tới phiên nàng hầu hạ tuyết linh nữ không nghĩ tới thật ra trận thời điểm nàng chẳng những bị tuyết linh nữ ghét bỏ nghiệp vụ trình độ cũng thẳng t ắ p trượt dạ khuynh hàn đau đầu không biết nên trả lời như thế nào lúc này bên cạnh kim diệp đứng ra nàng thay thế giải thích nói bà bà bất giận ngân sương tối hôm qua lây nhiễm phong hàn thân thể khó chịu cổ bà bà nghe xong biến sắc nghiêm nghị nói lây nhiễm phong hàn vì sao không báo cáo như lây cho tuyết linh nữ n g ư ờ i gánh chịu nổi sao d ạ khuynh hàn lập tức biểu hiện r a run dậy không chỉ bộ dạng hôm nay sau khi trở về n g ư ờ i không cần trở lại cổ bà bà vung vung tay d ạ khuynh hàn khẽ khóc người tỏ ra hiểu rõ sau đó tất cả tuyết nữ toàn bộ đều quần áo chính tề các ngươi đi thôi cổ bà bà vung tay lên tất cả thị nữ liền nối đuôi nhau mà ra chuẩn bị rời đi tuyết nữ bọn họ đi theo ta cổ bà bà nói xong quay người hướng bên cạnh lầu các bước đi hai nhóm người đều có chỗ mà da k h u n h hàn Bắt quá trình này nhắc tới phức tạp nhưng dạ khuynh hàn trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả thao tác cho dù thăng tiên cảnh hậu kỳ cổ bà bà cũng không có bất luận cái gì phát giác phạm di ta lại ngụy trang thành một tên tuyết nữ chính là ta vừa rồi thay nàng mặc quần áo cái kia dạ khuynh hàn lại lần nữa cùng tích linh phạm thông khí t í chỉ có Linh Phạm có tích linh phạm cùng dạ khuynh hàn đứng tại chỗ không nhúc ních chúng ta cũng tranh thủ thời gian tìm ổ đừng để các nàng nhìn ra gì thường Dạ khuynh hàn thúc giục nói ân tích linh p h ạ m đáp ứng một tiếng sau đó chọn lấy một cái không người ở Dạ khuynh hàn cũng đi theo chui vào người vào để làm gì cái lao bả tử kêu lại không nói không thể hai người ở một gian ta suy nghĩ ở cùng nhau không phải thuận tiện giao lưu nha Dạ khuynh hàn giải thích nói có thể là t í c h linh p h ạ m cảm thấy không ổn nhưng lại không biết làm sao cự tuyệt thời kỳ phi thường p h ạ m di cũng đừng tính toán nơi này không gian lớn ta tùy tiện tìm một chỗ liền có thể ngủ tích linh phàm nghe hắn nói như vậy cũng không trong i tiếp tục phản đối. ệ n phản tục a n g à i k h ô ít từng cửa cái ra, ra phòng mở ra, lộ đó ầ u nhìn hướng tích linh phàm gián phòng. tích phàm Trong đ một tên tuyết nữ nói nhan thú chân tiện nhân này thật sự là c h ó không đổi được căn cứ xem ra nàng lại muốn nâng mới tuyết linh nữ chân tối h đúng vậy ai trước đây biến đổi biện pháp lấy lòng tưởng sư tỷ hiện tại lại quả quyết nhận tân chủ không có tiết tháo chút nào ha ha ta nhìn nàng là lấy giỏ c h ú t mà múc nước công giá tràng a nói thế nào các ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ tông môn vì sao muốn lâm thời thay đổi thay thế tuyết linh nữ nếu như tế linh đối tượng sư thì tốt cốc chủ sẽ không cho nàng đi hiển nhiên lần này tế linh không có đơn giản như vậy không riêng tuyết linh nữ có nguy hiểm ta nhìn ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có thể rơi tốt dứt lời tất cả mọi người rơi vào trơn mặc bầu không khí có chút tinh thần xa suốt buổi chiều các thị nữ đưa tới ăn uống vẫn là ban ngày hầu hạ tắm rửa đám người kia chỉ là thiếu ngân xương cổ bà bà không cho nàng đến mọi người cũng đều biết chân chính ngân xương giờ phút này còn tại t í hộ sở bên trong hôn mê đâu mà cái kêu theo mọi người cùng rời đi yếu ớt thân thể đã sớm tại sau khi rời khỏi đây tìm góc tôi không người tiêu tán sáng ngày hôm sau mọi người dùng qua đồ ăn sáng phía sau cổ bà bà xuất hiện theo ta đi nàng nói một tiếng mọi người liền nghe lời đuổi theo lại đi tới ngày hôm qua tắm rửa cái kia mảnh suối nước nóng các thị nữ đã trở từ sớm ở nơi đó vẫn là ngâm hai canh giờ cổ bà bà m ặ t không hề cảm xúc nói tiếng nói của nàng vừa ra tích linh phạm cùng dạ khuynh ê à n liền liếc mắt nhìn nhau kỳ thật ngày hôm qua tích linh phạm liền dự cảm được một màn này xuất hiện bởi vì cổ bà bà cũng đã sớm nói muốn tắm rửa trai giới ba ngày làm sao làm đây cũng không phải là để k u y n h à n đ ó n không nhắm mắt vấn đề nàng cùng hắn muốn cùng một chỗ ngâm tám tích tích t á c t á c mặt khác tuyết nữ đã hành động thích linh p h ạ m thở dài một tiếng cũng bắt đầu đ ộ n g thủ lần này nàng không có để dạ khuynh ê à n nhắm mắt p h ả n phất nhận m ệ n h đồng dạng dạ khuynh ê à n kinh ngạc nhìn chằm chằm phàm di mà thích linh p h ạ m đón hắn ánh mắt kiên định lại bình tĩnh rất nhanh thích linh p h ạ m biến thành không mảnh vải che thân dạ khuynh ê à n t r ừ n g t ó mắt phía trước nhìn thấy chính là bóng lưng mà bây giờ là chính diện hắn không có thu hồi ánh mắt mà t í c h linh phàm cũng rất thẳng thắn và nàng nhảy vào trong nước bắt đầu nhìn chằm chằm dạ k u y n h à n lúc này tất cả mọi người tiến bảo chỉ còn dạ k u y n hàn chính mình hắn không dám thất lễ cũng tranh thủ thời gian hành động kỳ thật dạ khuyên hàn y phục là huyên hóa đi ra cho nên thoát rất có thứ tự trong n á y mắt cũng biến thành một bộ bạch bạch thích linh phạm lập tức kinh ngạc há to mồm hắn lại cùng phía trước nhan tú chân cấu tạo giống nhau như lúc công pháp này có thể huyên hóa như thế cụ thể Dạ khuyên hàn khó mà nhận ra hướng về phía phạm gì cười đại ý xin lỗi nhìn ngươi lại không có cho người xem ta về sau có cơ hội lại bồi thường cho ngươi nguyên bản hắn là không có cách nào huyên hóa đến như thế rõ ràng g i n h mạch bởi vì huyên hóa truy tìm nguồn gốc vẫn là bắt nguồn từ trong đầu ý tưởng nếu như trong đầu không có vậy cũng chỉ có thể vô căn cứ giả tạo liền không phải nguyên chủ bộ dáng con tốt ngày hôm qua mặc quần áo thời điểm hắn khoảng cách gần quan sát nhan tú chân mỗi một chi tiết nhỏ lúc này mới có thể làm đến vốn là vật tái hiện dạ khuynh hàn đi vào suối nước nóng đi tới tích linh phàm bên cạnh khoảng cách nàng chỉ có một tay ngăn cách tích linh phàm gương mặt xinh đẹp h ư n g luận tựa hồ có chút không thích ứng hướng bên cạnh hơi di chuyển dạ khuynh hàn lại theo vào tích linh phàm t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhưng không có tranh né con tốt có suối nước nóng sương mù che lấp không đến mức quá thông thấu không phải vậy nàng tuyệt đối không cách nào dạng này chống đỡ hai canh giờ phàm di ngươi thật đẹp dạ khuynh hàn kìm lòng không được nói thích linh phàm ánh mắt n h u lại lộ ra một tia khí tức nguy hiểm nàng bản năng cho rằng dạ khuynh hàn tại đánh giá thân thể của nàng dạ khuynh hàn thấy nàng không thích phản b u ồ n b ự c không khỏi nội tâm thở dài phàm di ngươi thay đổi trước đây ngươi thích nhất bị liếm lấy mà bây giờ vậy mà một điểm cảm giác đều không có chương ba trăm năm mươi tế linh bắt đầu ngoài ý muốn nảy sinh hai canh giờ đi qua rất nhanh cổ bà bà để mọi người đi lên thay đổi quần áo mới lần này dạ khuynh hàn cũng có thể hưởng thụ một cái bị người hầu hạ cảm giác mà còn thay đổi bộ đồ mới phía sau hắn y phục cũng rốt cục là chân thật không cần lại dựa vào nguyên lực duy trì bao nhiêu tiết kiệm một chút khí lực mọi người lại lần nữa trở lại ngày hôm qua lầu c ắ t dùng cơm trưa vừa chiêu t í c h linh phàm trừ bỏ áo ngủ đang tại dạ khuynh hàn mặt không hề cố kỵ người giá trị ngưỡng là sẽ theo mỗi một lần va chạm thay đổi đến càng ngày càng rộng rãi nếu như không có ban ngày tắm chung t í c h linh phàm là không thể nào dạng này dạ k h u n h hàn khỏe miệng c á n ế t tất nhiên phàm di đều như thế hào phóng vậy mình cũng không thể hỏi hắn đồng dạng gọn gàng diệt trừ gò bó ngươi ngươi làm sao biến trở về nguyên thân thích linh phàm che mắt gấp giọng nói áo da khuynh hàn giải thích nói một mực bảo trì h u y ê n hóa là rất lãng phí nguyên lực chúng ta hiện tại người đang ở hiểm cảnh ta muốn thường xuyên bảo trì trạng thái tốt nhất n g h e hắn nói như vậy thích linh phàm cũng phản bác không được mà còn da khuynh hàn tiếp tục nói ta suy nghĩ ban ngày nhìn phàm di ngọc thể không thể để ngươi ăn thiệt tỏi à cho nên hiện tại cũng đem ta cũng cho ngươi nhìn một chút hai ta liền hòa nhau ai muốn nhìn ngươi thích linh phàm không cao hứng hử một tiếng ngày ư i khôi phục n g n thứ n có ba như thường là những cái kia quá trình tắm rửa ăn chay tính dưỡng ngày thứ tư một buổi sáng sớm cổ bà bà liền để người nâng đến một sắp đặt chế tế linh phục tuyết nữ bọn họ đều là giống nhau chỉ có tích linh phàm hơi có khác biệt phía trên in rất nhiều đồ án cùng đường vân lộ ra cổ lão cảm giác thần bí quần áo thỏa đáng cổ bà bà dẫn các nàng tiến về tuyết thánh pho tượng thế linh này chính thức tiến đến tuyết thánh pho tượng phía trước bày đầy các loại công phẩm còn có lư hương khói tím lợn lờ tuyết cốc cốc chủ văn nhân minh trạch dẫn đầu một đám trưởng lão đứng trang nghiêm tại cách đó không xa hiện tại tế h linh nghi thức còn chưa mở ra cho dù là văn nhân minh trạch muốn tiếp cận tuyết thánh pho tượng cũng làm không được văn nhân minh trạch sau lưng đứng một thiếu nữ nàng chính là đã từng đứng hàng thăng tiên bảng vị thứ bảy tượng vân cũng là nguyên lai tuyết linh nữ sư phụ n g ư ơ i thật không có ý định để ta đi sao tường vân không có cam lòng tế linh nghi thức mười năm mới có một lần nàng chờ mong một ngày này đã rất lâu rồi nhưng người nào biết sắp đến trước mặt sư phụ vậy mà chẳng biết tại sao thay đổi chủ ý cũng không báo cho nàng nguyên nhân theo thông môn đ i ể n tịch ghi chép tuyết linh nữ tại tế linh bên trong có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt tăng cao tu vi là trực tiếp nhất một cái tường vân tâm trí rất cao nàng muốn cùng khương xuất tú tần n g u y ệ t bạch đám người cạnh tranh nhưng bất đắc dĩ thiên phú hơi kém nàng cố gắng thật lâu nhưng thủy trung so những người kia kém một chút vốn cho rằng điểm này có thể dựa vào tế linh để đền bù bây giờ cũng tan thành bọn nước vân nhi tin tưởng ta sư phụ sẽ không hại ngươi văn nhân minh trạch lời nói thấm thiên nói nếu như hạo kiếp chưa đến lời nói sư phụ nhất định để ngươi tham gia tế linh nhưng bây giờ không đồng dạng có khác biệt gì ngươi không cần hỏi nhiều văn nhân minh trạch giữ kín như bưng không muốn tiết lộ thêm tưởng vân chỉ có thể âm thầm thở dài cho mời tuyết linh nữ lúc này một tiếng hét to vang lên mọi người nhộn nhịp rời mắt phía sau tích linh phàm đám người tại cổ bà bà dẫn đầu xuống khoan thai mà đến tuyết linh nữ tuyết linh nữ bên ngoài tụ tập đại lượng xem lễ người gặp tuyết linh nữ xuất hiện cùng kêu lên la lên tên của nàng t í c h linh phản mặt không hề cảm xúc trên thực tế nàng đang cùng dạ khuynh hàn dùng truyền âm giao lưu phan di chờ chút nghi thức bắt đầu phía sau nếu như ngươi cảm giác cấm chế trên người biến mất lập tức nói cho ta dạ khuynh hàn liền đi tại tích linh phản phía sau đưa tay liền có thể đụng phải nàng thuận tiện tùy thời đem nàng đưa vào t í hộ sở bên trong biết vậy ngươi muốn lấy đồ vật dạ k u y n h à n đánh g á n nàng ngươi cái gì đều không cần quan tâm ta tự có an bài ân tích linh phản cũng rõ ràng lấy chính mình tu vi cái gì đều không thể g ú t sẽ chỉ cản trở cho nên chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi cổ bà bà đi tới uy áp chỗ dừng bước lại quay người đối tích linh phàm nói lao bà tử chỉ có thể đưa đến nơi này ngươi mang theo các nàng đi vào đi t í c h linh phàm hít sâu một hơi gật gật đầu sau đó chậm rãi bước chân tiếp tục đi lên phía trước da khuynh hàn nhắm mắt theo đôi lúc này các nàng đã tiến vào uy áp p h ạ m vi da khuynh hàn cảm thụ một chút uy áp vẫn cứ tồn tại chỉ là thay đổi đến vô cùng lưu hỏa phảng phất vung nước liễu mọi người đi thẳng đến khoảng cách pho tượng mười trượng chỗ mới dừng lại da k u y n hàn ngước đầu nhìn lên một cái pho tượng to lớn tựa như một tòa nhà trọc trời đồng dạng Ông n g o g n g o n g huyền sĩ manh mối không ngừng chỉ hướng phía trên đến đây gia khuynh hàn hoàn toàn có thể xác nhận tuyết thánh trong tay thanh kia cự kiếm chính là hắn muốn tìm huyền sĩ như thế dễ thấy một vật hắn chú định không cách nào lặng yên không một tiếng động lấy đi cự kiếm biến mất cho dù ánh mắt lại không tốt người cũng có thể nháy mắt phát giác được dị thường ta tuyên bố thế linh nghi thức chính thức mở ra văn nhân minh trạch tiến lên một bước cao giọng nói ô ô châm thấp hào tiếng vang lên sau đó các loại cổ quái kỳ lạc lạ khí cùng một chỗ tàu vang bầu không khí trang nghiêm mà nhiệt liệt rất lâu âm thanh im bặt mà dừng văn nhân minh trạch tiếp tục nói mời tuyết thánh mở mắt tiếp lấy một tên toàn thân trắng thuần láo giả đi tới uy áp dây phụ cận chậm rãi quỳ xuống đất giơ cao hai tay run dày từng chữ nói ra nói mời tuyết thánh mở mắt mời tuyết thánh mở mắt xem lễ đám người tùy theo phụ s ư ớ n g hô hô hô hiện trường nổi lên cùng phòng cuốn lên bay đầy trời tuyết x o ạ t soạt ra k h u n h hàn nghe đến một trận mảnh đá rơi âm thanh từ bên trên chuyển đến hắn nhìn không được nhìn trộm hướng bên trên nhìn chỉ thấy tuyết thánh con mắt chỗ tỏa ra mịt mở kỳ quang một đoạn thời khắc kim quang giống hai đạo lợi kiếm đồng dạng bắn thủng tuyết bay pho tượng hai cái mí mắt chậm rãi nâng lên lộ ra to lớn hai mắt đôi mắt này đen trắng rõ ràng căn bản không giống điêu khắc mà thành cùng chân thật t r o n g mắt không có gì khác nhau chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi tuyết thánh mở mắt ra mang theo một chút mê man hắn nhìn hướng vô tận nơi xa suy nghĩ xuất thần cũng không biết đang nhìn cái gì sau đó thu hồi ánh mắt chậm rãi chìm xuống tập trung đến tích linh phàm bọn người trên thân tích linh phàm đám người nhất thời có một loại bị đâm xuyên cảm giác các nàng không tự chủ được không người xuống ân làm tuyết thanh ánh mắt quét đến dạ khuynh hàn trên thân lúc hắn tự a hồ phát ra một tiếng n g o à i ý muốn thanh âm tiếp lấy bay múa bông tuyết đột nhiên thay đổi đến bắt đầu cùng bạo một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tiếng giống chấn động tại mỗi người bên t h a i các ngươi cũng dám lừa g ạ ta chương ba trăm năm mươi một giao ra huyền sỉ chương ba trăm năm mươi một giao ra huyền sỉ âm thanh đến từ tuyết t h a n h pho tượng dạ khuynh hàn n g o à i ý muốn đến cực điểm đại gia hỏa này vậy mà lại nói chuyện hán sống lại sao lừa hắn có ý tứ gì đồng dạng một bức còn có văn nhân minh t r ạ c đám người bọn họ lấy thành tín nhất t ư thái tế tự tuyết thánh không nghĩ tới chẳng những không có thu hoạch chúc phúc ngược lại bị chất vấn ẩm ẩm pho tượng tựa hồ đang rung động cả tòa tuyết cốc đều đang lay động xung quanh xem lễ đám người phát ra một trận kinh hoàng không biết phát sinh cái gì l ừ a gạt bản thánh các ngươi phải bỏ ra đại giới cái thanh âm kia lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm phản p h ấ t bị vũ n ụ c lớn lao đất rung núi chuyển uy áp đột nhiên tăng cường đem tất cả mọi người chấn áp đến không cách nào động đậy văn nhân minh trạch khó khăn ngầm đầu cắn g i n g nói đại nhân mất giận còn mời cho chúng ta một lời giải thích cơ hội hắn đến nay vẫn cứ không hiểu chính mình đã làm sai điều gì chẳng lẽ bởi vì thay đổi thay thế tuyết linh n ữ có thể là từ thể chất đã nói tích linh phạm so tưởng vần càng thích hợp tuyết thánh sẽ chỉ càng thích sẽ không nổi giận mới đối không cần giải thích ngươi phạm vào sai lầm không thể tha thứ tuyết thánh mặt lạnh vô tình không chút nào mua chướng văn nhân minh trạch nội tâm quý lên nếu như tuyết thánh bộc phát lời nói tuyết cốc đem không còn sót lại chút gì và n h văn nhân minh trạch hai đầu gối quỳ xuống đất tuyết thánh đại nhân mời xem tại hương hỏa nguyện lực phân thượng nghe ta một lời hương hỏa nguyện lực bốn chữ này để tuyết thánh cảm xúc hơi tỉnh táo một điểm hắn hử lạnh một tiếng nói chờ chút lại tính sổ với ngươi sau đó pho tượng nâng lên một cái cánh tay hư không hướng xuống nhấn một cái thích linh p h ạ m thân thể liền chậm rãi bay lên d ạ khuynh hàn quý lên vội v a n g truyền âm n ó i p h ạ m di ngươi thế nào trong cơ thể cấm chế giải không có tế linh nghi thức xảy ra vấn đề đây là rõ ràng hắn không muốn để cho tích h linh p h ạ m lại mạo hiểm nhưng mà thích linh p h ạ m cũng không có đáp lại p h ạ m di p h ạ m di d ạ khuynh hàn gấp đến độ lại kêu hai tiếng còn còn không có thích linh phàm khó khăn nói kinh khủng h y áp để nàng không thờ đổi ông ông tê h h linh phàm đỉnh đầu, bắt đầu xuất hiện khuynh hàn sinh chính í c cái xúc lực lại lần là đoàn vàng vầng sáng. nữa nuốt động. nguyện màu vào một đem một đầu, đầu Đó xuất bắt t sao. Dạ ra, chạy pho tượng tự a hô hốt một hơi màu vàng v ầ n g sáng liền hóa thành một cỗ i ả i lụa bay về phía trong miệng hắn nuốt vào v ầ n g sáng phía sau pho tượng toàn thân tản ra kim quang giang g i á c giang g i á c một trận bức tường rơi âm thanh văng lên pho tượng rút đi một tầng áo khoác thân thể thu nhỏ gấp mấy chục lần thay đổi đến trong suốt long lanh như cái hàn băng điêu k ắ c thành bé gái giống như k h u n h hàn ta cấm chế giải trừ lúc này trên không chuyển đến tích linh phạm âm thanh u y ngay h tại tiêu mừng. vào t hóa i khắc này. ra, nguyện lực tuyết thánh lập tức có cảm ứng hắn mở ra trong suốt con mắt liếc qua phía dưới là ngươi ta còn không có trừng phạt ngươi đối ta khinh nhuận ngươi ngược lại trước nhảy nhót đi lên đã như vậy vậy thì chết đi hưu Dạ khuynh ê à n chính mình cũng trốn vào t í hộ sở đồng thời đem chân chính nhan tú chân cho chuyển qua bên ngoài cái này thay thế quá trình trong n g á y mắt hoàn thành tuyết thánh động tác chi trệ ánh mắt lộ ra một k i a n g h i hoặc hắn nhắm mắt lại một lần nữa cảm ứng một phen tên nam tử kia không thấy đây là một tên thực sự thuần âm nữ tử chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác không có khả năng tư tỉnh lại một khắc này bắt đầu mãi đến vừa rồi phía dưới từ đầu đến cuối phiêu đãng một tên nam tử khí thức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm khẳng định là hắn dùng thủ đoạn gì che đậy cảm giác của ta đáng ghét tại cái này phương thế giới lại có người có thể trốn qua pháp nhãn của ta tuyết thánh đã kinh hãi lại hận ô hắn phát ra một trận tiếng gào chắc chúa phát tiết nội tâm phiền m u ộ n tý hộ sở bên trong dạ khuynh hàn cùng tích linh phạm một cái lạo đ ả o lập tức che lại lô thai tích linh phạm không rõ ràng tình hình nhưng dạ khuynh hàn sắc mặt k ỳ biến cái này tuyết thánh mặc dù không phát hiện được tý hộ sở tồn tại nhưng có khả năng xuyên thấu ngăn cản ảnh hưởng đến bên trong bọn họ bên trên một cái có thể làm được dạng này vẫn là lạc hồng hải câu bên trong cái kia thanh âm thần bí chủ nhân hắn chế tạo ra thanh vụ dạ khuynh hàn trốn tại tí hộ sở bên trong c ũ n g y nguyên khó thoát t r è n ép xem ra tuyết thánh cùng cái kia thần bí tồn tại là một cấp bậc không biết bọn họ đạt tới loại cảnh giới nào còn tốt tiếng gào vẹn vẹn kéo dài một lát không phải vậy hai người khoảng cách gần như vậy có khả năng bị đánh mất đi Dạ khuynh hàn hất đầu một cái thanh tỉnh một cái hiện tại phạm di đã được cứu hắn hoàn thành một nửa nhiệm vụ một nửa khác chính là lấy đi huyền sĩ tuyết thánh lộ sát thu nhỏ về sau nguyên bản trong tay cầm cự kiếm liền thoát ly khống chế nổi đồng b ệ giữa không trung hắn khẳng định không nghĩ tới có người đang có ý đồ xấu với nó đây là dạ khuynh hàn cơ hội hắn điều khiển tí hộ sở cẩn thận từng ly từng tí hướng huyền sĩ tới gần tất nhiên tuyết thánh có khả năng ảnh hưởng đến tí hộ sở nội bộ liền không thể không phòng áp sát quá gần bị hắn phát hiện cho nên động tác phải nhanh tới gần về sau đoạt liền chạy ba triệu hai triệu một t r ợ n g h u dạ khuynh hàn hiện thân phía sau bàn tay dựng vào huyền sĩ sau đó cả hai đồng thời biến mất tuyết thánh xứng sở sau đó ngựa mặt lên trời phát ra một chuỗi ô ô thanh âm dạ k u y n h à n còn chưa tới cùng chạy ra quá xa liền bị chấn tải hư không s â u này tiếng gạo so vừa rồi t r ậ t kia càng thêm m á n h liệt d ạ khuynh hàn cùng tích linh phàm song song ông đầu nằm trên mặt đất lăn lộn nhất là tích linh phàm nàng tu vi yếu kém sức thừa nhận rất kém cỏi d ạ khuynh hàn cố gắng mở to mắt hướng bên cạnh xem xét tuyết thánh lại gào đi xuống phàm di h à n phải chết làm sao bây giờ hắn dạy r ụ i lấy lăn hướng tích linh phàm đem nàng kéo sau đó nguyên lực trong cơ thể một tia một tia chuyển cho nàng g i ú p nàng chấn áp khí huyết sôi trào thế nhưng da k h u n h hàn chính mình cũng không giàu có a nào có dư thừa lực lượng tiếp tế người khác cho nên rất nhanh hắn liền miệm n i chảy máu t lúc này phía ngoài tiếng gạo một rừng tí hộ sở bên trong hai người cảm giác buông lỏng ngã chồng vó lên trời nằm trên mặt đất thở hưởng hệ đừng có lại tới đây là bọn họ cùng chung ý tưởng dạ khuynh hàn không dám chỉ hoãn mặc dù hắn rất mệt mỏi nhưng y nguyên miễn cưỡng lên tinh thần điều khiển tí hộ sở rời xa tuyết thánh pho tượng tại triệt để thoát ra huy áp phạm vi phía sau một trái tim mới cất vào trong bụng hai hạng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở nhưng kết quả coi như hoàn mỹ hô dạ khuynh hàn thở ra một hơi hơi chậm một cái phía sau chuẩn bị điều khiển tí hộ sở như vậy bỏ chạy đúng lúc này trên không t r u y ề n đến một đạo thanh â m hùng hậu giao ra huyền sỉ chương ba trăm năm mươi hai muốn nuốt lấy hắn chương ba trăm năm mươi hai muốn nuốt lấy hắn dạ khuynh hàn thân thể dừng lại giao ra huyền sỉ hắn nói huyền sỉ khẳng định không phải ta hiểu cái kia huyền sỉ a vừa rồi thông qua hệ thống hắn đã xác nhận chính mình cầm tới thanh k i u c ử kiếm chính là huyền sĩ được đến huyền sĩ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cũng không có cái gì khen thưởng thêm thật sự là k é o kiệt dạ khuynh ê à n g nghĩ mau chóng rời đi nhưng lòng hiếu kỳ lại điều khiển hắn chậm dài xoay người lại chỉ thấy tuyết thánh pho tượng trên không chẳng biết lúc nào tới một viên to lớn viên cầu cửa ra và mở ra từ bên trong đi ra sáu tên người áo đen bọn họ mang theo mặt nạ màu xám không nhìn thấy khuôn mặt nhưng quanh thân lại tản ra khí thế cường đại một người đứng tại phía trước nhất hẳn là đầu lĩnh h ắ n không sợ chút nào tuyết t h á n huy áp câu kia giao ra huyền s ĩ bắt đầu từ trong miệng hắn nói ra mà phía sau năm người mặc dù khí tức hơi yếu nhưng mỗi một cái cũng đều cùng t u y ế t cốc cốc chủ văn nhân minh trạch không sai b ị lắm h i ệ n nhiên đều là tiên sĩ cừng giả bọn họ là ai thế lực nào có thể lấy ra như thế cường đội hình giờ phút này mọi người nội tâm đều tràn đầy hiếu kỳ mà còn cái kia tên t u i lĩnh gan to bằng trời vậy mà khiêu khích không gì làm không được tuyết thánh đại nhân h ắ n t ự hồ tại đòi hỏi một kiện đồ vật huyền sỉ đó là cái gì hôm nay tế linh nghi thức ngoài ý muốn liên tiếp tất cả mọi người có loại nào theo không kịp cảm giác cái gì huyền sỉ trong suốt tuyết thánh đẻ xuống l ử a giận chậm rãi hỏi thiếu trang hồ đồ tranh thủ thời gian giao ra áo đen đầu lĩnh thái độ kiêu căng khinh thường cùng hắn giải thích tuyết thánh là tồn tại gì quanh năm suốt tháng được cung phụng đã sớm dưỡng thành hắn cao cao tại thượng tính cách hắn không hàng giận tại người k h á c liền đã coi là tốt còn có người dám đối với hắn như vậy người tự tìm cái chết tuyết thánh nổi giận gầm lên một tiếng đưa ra bàn tay lớn lúc này liền nghĩ bóp hướng cổ đối phương nhưng áo đen đầu lĩnh vung tay lên sau l ư n g viên cầu lập tức tỏa ra một trận nhu hòa tia sáng bao lại tuyết thánh đồng thời sáu người vây thành một vòng phòng ngừa hắn chạy trốn tuyết thánh bàn tay lớn đưa ra một nửa liền khó có thể lại vào hắn nội tâm giật mình nhưng bởi vì toàn thân là trong suốt cho nên cũng nhìn không ra đến biểu lộ nơi xa giả khuynh hàn điều khiển tí hộ sở lại ra bên ngoài rút lui một khoảng cách thần tiên đánh nhau đừng tung tóe chính mình một thân máu tuyết thánh có chút dừng lại phía sau bàn tay lớn chuyển hướng phía dưới đem đám kia tuyết nữ toàn bộ thu tới trên không sau đó trong suốt thân thể một trận núc đ í c h đem các nàng quấn vào bên trong a a a tuyết nữ bọn họ không ngừng thét lên nhưng không làm nên chuyện gì không có người tới cứu các nàng tuyết thánh nuốt mười mấy người phía sau thân thể n ở ra một vòng cùng lúc đó lực lượng cũng có cấp số nhân tăng vọt xoay tròn ở giữa liền đem bao hắn lại cái k i a l a o nhu hòa chi quang ngăn cản tại bà t chợ bên ngoài các ngươi là ai ta lặp lại lần nữa ta không biết cái gì huyền s ĩ càng không khả năng có các ngươi tìm nhầm người khả năng là nhìn người áo đen không dễ dàng đối phó cho nên tuyết thánh nhẫn mại tính tình giải thích một câu đừng vội rào biện trên người, người tản ra nồng hậu dày đặc huyền sỉ khí t ứ c không tại ngơi tay cái tia ở nơi nào áo đen đầu lính cười lạnh một tiếng nhận định đối phương tại lửa gạt hắn tất nhiên ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc nói xong áo đen đầu lĩnh dậm chân một cái lại chủ động phóng tới tuyết thánh mặt khác năm danh nghĩa thuộc thấy thế cũng tranh thủ thời gian theo vào viên cầu chi quang mặc dù bị tuyết thánh ngăn tại ba trượng bên ngoài nhưng cũng không có loại bỏ đương nhiên cũng vô pháp lại tới gần vì vậy liền tạo thành một cái lồng giam là song phương mở một chỗ chiến trường dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại đem lực chú ý cường điệu đặt ở tên k i ế áo đen thống lĩnh trên thân hắn tan phát khí tức cùng thiên cơ lao tổ còn có dị tượng chi chiến bên trong tám tên cường giả không sai bị lắm sau đó rõ ràng so v ă n nhân minh trạch còn có thánh dương điện ba vị điện chủ cường đại không biết hắn phải chăng còn tại tiến sĩ lại hướng lên là cái gì cảnh giới gia khuynh hàn không hề hiểu rất rõ mà tuyết thánh tựa hồ cũng là áo đen thống lĩnh cấp độ kia tồn tại nhưng chân thật sức chiến đấu lại nhỏ yếu một chút hắn giờ phút này đã chậm rãi rơi vào hạ phong một màn này nhìn đến văn nhân minh trạch nóng lòng không thôi nếu như tuyết thánh đại nhân bị thua hắn không biết chờ đợi tuyết cốc vận mệnh là cái gì giao ra huyền sỉ áo đen đầu lĩnh một bên á n h một bên nghĩ linh tinh ta gia giao đại gia ngươi cao tại thượng tuyết thánh cũng c bị cho tới, nhìn không được bảo nói Lúc này, hắn thủ i ì n n h đoạn tụ. chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút huyền sĩ khí thức mà không cách nào thật sự xác định vị trí của nó tuyết thánh cầm huyền sĩ nhiều năm như vậy cho nên lây dính nồng hậu dày đặc khí thức đây là áo đen đầu lĩnh tìm tới hắn nguyên nhân gia khuynh ê à n nhẹ nhàng thở ra ít nhất huyền s ĩ tại tý hộ sở bên trong áo đen đầu lĩnh không thể nhận ra cảm giác b ấ t quá coi hắn nghĩ đến mặt khác ba cái linh s ĩ thời điểm lại không khỏi nhức đầu áo đen đầu lĩnh tất nhiên có thể cảm ứng được huyền s ĩ vậy khẳng định cũng có thể cảm ứng được mặt khác ba cái như thế hắn có thể hay không nhanh chân đến trước dù sao chính mình hiện tại còn không có ngưng kết r a thiên quả địa quả cùng hoàn g quả không có thu hoạch được cái k i ê u ba cái linh s ĩ manh mối nghĩ tới đây gia khuynh ê à nội tâm tràn đầy cấp bách cảm giác nhưng có một chút để hắn nghĩ hoặc chính mình không có tới tìm kiếm huyền sĩ phía trước người á o đen cũng không có đến chính mình vừa vặn cầm tới bọn họ liền tới đây là trùng hợp sao chẳng lẽ là bởi vì chính mình kích hoạt lên huyền sĩ khí t ứ c cho nên mới bị bọn họ cảm ứng được như như vậy cái kia còn tốt nhiều nhất lần sau tìm kiếm mặt khác linh sĩ thời điểm động tác nhanh một chút không biết bọn họ là thân phận gì vì sao cũng giống như mình tìm kiếm linh sĩ bọn họ hiển nhiên không có khả năng có hệ thống nhiệm vụ chỉ có thể nói linh sĩ tồn tại có lẽ không phải một cái bí mật da k h u n h hàn không muốn lại dừng lại đi xuống để tránh đêm dài lắm động nhưng hắn vừa định điều khiển tí hộ sở chạy đi thời điểm tuyết thánh cùng người áo đen đại chiến liền xảy ra b i ế n hóa song phương đã đánh đến hai mắt đỏ bừng giai đoạn sắt chiêu nhiều lần ra kết quả chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng quả nhiên một tiếng rung trời triệt địa tiếng vang sau đó sáu tên người áo đen lảo đảo l ư i lại viên cầu tản ra tia sáng cũng n g á y mắt t ạ m đạm rất nhiều lại xem tuyết thánh hắn cũng không tốt gì thân thể thay đổi đến càng thêm trong suốt phía trên trải rộng lỗ thủng nhưng trong lỗ thủng lại không có huyết dịch chảy ra chỉ là b ư c lên một tia h à n khí ân lúc này ra khuynh hàn trong cơ thể băng ngọc quyết đ ỗ n g nhiên không tự chủ được vận chuyển lại hắn nhìn qua chật vật không chịu nổi tuyết thánh đột nhiên sinh ra một c ô muốn nuốt lấy đối phương xúc động chuyện gì xảy ra chương ba trăm năm mươi ba còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu chương ba trăm năm mươi ba còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu ta thành kính con dân xin đem thư của các ngươi ngựa toàn bộ dân hiến cho ta đi tuyết thánh bị thương về sau trong miệng nói lẩm bẩm a a văn nhân minh c h ạ c h đ n g người lập tức có phản ứng trong thân thể bay ra từng đoàn từng đoàn màu vàng sương mù những sương mù này giống trong đêm tối đèn lồng đồng dạng có lớn có nhỏ có sáng có tối tuyết thánh hai tay một c h i ề u màu vàng x ư ơ n g mù toàn bộ bay về phía hắn bị hắn từng n g ụ m t h ô i vệ về sau thân thể của hắn chịu thương tích liền một chút xíu tu b ổ trạng thái có chỗ khôi phục mà văn nhân minh trạch đám người thì lộ ra suy yếu trí tướng nhanh mau rời đi nơi này văn nhân minh trạch không tiếp tục chờ được nữa gấp giọng phân phó tuyết cốc cao thủ rút lui nếu như phía sau tuyết thánh đại nhân bị thương nữa lời nói lại muốn hấp thụ trên người bọn họ lực lượng vậy liền không xong mặc dù hắn luôn mồm xưng hô bọn họ là con dân nhưng hiển nhiên không có đem bọn họ sinh tử để ở trong mắt cái này ít nhiều khiến người có chút trái tim băng giá ông người á o đen vung tay lên bọn họ ngồi viên k i a to lớn viên cầu lập tức bay đến mấy người đỉnh đầu bắn ra một mảnh tia sáng chói mắt nhìn tình hình đồng dạng muốn thả đại chiêu ra khuynh hàn dự tính thắng bại liền tại nháy mắt sau đó đi chết đi đi chết đi song phương đồng thời mở lời đem ấp thủ đã lâu con bài chưa lật k h ô n g dữ đánh về phía đối phương ầm ầm như thiên băng địa liệt tâm thanh văn lên g i tuyết tàn phá bờ bãi cao đến người mắt mở không ra còn tốt văn nhân minh trạch đám người thất t h ờ sớm liền lui ra không phải vậy chỉ là cái này một kích tạm đi khắp nơi dư âm liền đ i bọn họ uống một bình x o ấ t x o ấ t nhận đến chấn động xung quanh đỉnh tuyết sơn bộ tuyết động bắt đầu dì dào m à xuống rất nhanh liền diễn biến thành tuyết lợi thế đám kia vây xem bình thường tu sĩ dù cho đã lui ra rất xa vẫn cứ sắc mặt của biến bởi vì bọn họ bên trong có một ít cảnh giới thấp thậm chí còn không cách nào phi hành giờ phút này tranh nhau mà chạy tạo thành hôn loạn cùng dấm đạm đều có thể muốn mạng người mười mấy cái hô hấp phía sau đại chiến trung tâm khói tan hết to lớn viên cầu xuất hiện mấy chỗ rõ ràng với lõm mấy tên người áo đen đỡ nó thở hứng hục hiển nhiên bị thương không nhẹ lại nhìn bị bọn họ vây vào giữa tuyết thánh À, tuyết thánh đi nơi nào chính giữa trống giống cái gì cũng không có chẳng lẽ trong suốt tuyết thánh bị cái này m ộ t kích trực tiếp cho đánh thành mảnh vỡ văn nhân minh trạch đám người sắc mặt khó coi mặc dù tuyết thánh đại nhân có chút hành động để bọn họ lòng sinh bất mãn nhưng hắn dù sao cũng là tuyết cốc thần hộ mệnh nếu như như vậy vẫn l ạ c lời nói đ ố i tuyết cốc chính là đả kích trí mạng người á o đen hai mặt nhìn nhau t r o mày bọn họ cũng không quá xác định tuyết thánh là chết vẫn là chạy trốn nhưng không quản loại nào kết quả bọn họ nghĩ từ đối phương trên thân cầm tới huyền sĩ đều không làm được vì vậy từng cái khuôn mặt tâm trầm nuốt hắn nuốt hắn mà giờ khác này chỗ tại tý hộ sở bên trong quần chúng dạ khuynh hàn băng ngọc quyết vận chuyển càng thêm cấp tốc nuốt người xúc động cũng càng thêm m á h liệt có thể là người đâu tuyết thánh khẳng định không có chết không phải vậy hắn nghĩ thôn vệ đối phương suy nghĩ đã sớm diệt hắn khẳng định là vận dụng bí pháp nào đó l ừ a gạt được người áo đen cảm giác dạ k h u n h hàn vô ý thức điều khiển tý hộ sở hướng tuyết cốc phía sau bay đi hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn làm như vậy vì sao muốn bay về phía nơi này chỉ là tuân theo nội tâm một loại bản năng mà thôi càng đi về trước phi loại kia bản năng càng rõ lộ ra ra khuynh hàn trong lòng hơi đ ộ n g đây là tại chỉ dẫn chính mình tìm tới tết u y thánh có thể là tìm tới thì phải làm thế nào đây chính mình hoàn toàn không phải tên kia đối thủ a nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì ý tứ bông tha khuynh hàn chúng ta đi làm cái gì lúc này thích linh phàm gặp hắn có điểm q u á i gì liền mở miệng hỏi á c h tìm một chút ăn ra k h u n h hàn thuận miệng đáp thích linh phàm nghe xong một mặt một bước tại nơi đó ra khuynh hàn tinh thần chấn động hắn bắt được một cái tiểu băng một chút chính này nhảy nhảy nhóp n h ó t hướng trong đống tuyết chui hắn lập tức điều khiển tí hộ sở đuổi theo tiểu băng một chút mặc dù không thu hút nhưng tốc độ cũng không chậm nhảy vọt ở giữa liền chui ra một cái tuyết lỗ thủng còn tốt tí hộ sở không nhìn chướng lại không phải vậy dạ khuynh hàn chỉ dựa vào nhục thân truy kích lời nói thật đúng là chưa hẳn có thể theo kịp khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn tiểu băng một chút một bên đi một bên quay đầu quan sát có hay không truy minh nhưng dạ k h u n h hàn trốn tại tí hộ sở bên trong hắn không cảm ứng được đổi tới mười triệu thời điểm dạ k h u n h hàn cuối cùng thấy do mà là một cái nhục trùng sắc thực nói hẳn là tuyết t ạ m nó không ngừng hướng núi tuyết nội bộ chui có thể muốn tìm cái ổn thỏa chỗ ẩn thân mặc dù rất muốn một cái nuốt lấy nó nhưng dạ khuynh ê à n không có gấp đậu thủ g ắ t gao ngăn chặn cảm giác kích động này lúc này tuyết thánh vẫn cứ ở vào độ cao tình trạng giới bị đồng thời dạ khuynh ê à n cũng không xác định nó còn sót lại mấy thành công lực lại chui một hồi bên trong sáng tỏ thông suốt núi tuyết nội bộ vậy mà là trống rỗng dạ k u y n h à n xứng sở cái này không phải là tuyết thánh ha hổ a đến nơi này phía sau có thể rõ ràng cảm giác được tuyết thánh thân thể nho nhỏ bông lỏng đúng lúc này da khuynh hàn quả quyết xuất thủ ám chi hủy diệt bệnh mà thành màu đen lồng giam đưa nó một mực giam cầm sau đó một chi màu vàng trường mâu điện xạ mà tới đưa nó đóng ở trên mặt đất tuyết thánh đau đến chi chi gọi b ệ n h ra sức d â y ruộng lại không tránh thoát đây là khí vận chi mâu ngưng tụ ngàn vạn khí vận không phải dễ dàng như vậy c h ấ n vỡ da khuynh hàn thở dài ra một hơi đối phương tại vừa rồi đại chiến bên trong hiển nhiên tiêu hao rất nhiều không phải vậy sẽ không thay đổi như thế yếu đuối nếu như cái này hai kích không có hiệu quả lời nói da k h u n h hàn không nói hai lời quả nhiên liền sẽ chạy trốn cho dù hắn lại nghĩ nuốt đối phương cũng sẽ không b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng dạ khuynh hàn hiện ra thân hình lạnh lùng nhìn xem vạn vèo tuyết thánh là n g ư ơ i tuyết thanh chú ý tới hắn lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc tại tế linh nghi thức lúc mới bắt đầu hắn liền khám phá dạ khuynh hàn nguy trang phát xuống lôi đ ỉ n h c h i nộ nhưng về sau dạ khuynh hàn vậy mà tại dưới mí mắt hắn biến mất tiếp lấy các người áo đen giang lâm hắn liền không để ý tới cái này góc dạng không nghĩ tới chính mình tiêu hao bản nguyên lựa gạt được người áo đen cảm giác lại không thể giấu giếm được hắn thật sự là đáng ghét nếu như bản thánh tại thời kỳ toàn thịnh thổi khẩu khí cũng có thể diệt người này nhưng bây giờ rơi lông vượng hoàng không bằng gà bi ai tuyết thánh cảm ứng được d ạ khuynh hàn tu vi cũng không tính cao nguyên nhân chính là như vậy nó mới buồn bực suy nghĩ thổ huyết bọn họ muốn huyền sỉ người muốn cái gì sẽ không cũng là vì món đồ kia mà đến đây đi rõ ràng nói cho ngươi ta không có tuyết thánh cắn r ă n g nói d ạ khuynh hàn khẽ mỉm cười ta không muốn cái kia ta chỉ cần ngươi muốn ta tuyết thánh xưng sở người muốn ăn ta hàn biết chính mình đối những tu sĩ đến nói chính là thiên địa linh vật ăn có tất cả chỗ tốt ha ha ha tuyết thánh phát ra một chỗ bi thương cười bản thánh là bực nào tồn tại hà có thể rơi vào kết quả như vậy ngươi mơ tưởng như nguyện dạ khuynh hàn nghe xong nội tâm quý lên người này sẽ không nổi giận phía dưới binh giải tự bảo a vậy mình liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng hắn vừa định có hành động liền thấy tuyết thánh nâng lên một trận nguyên lực phong bạo cũng không biết từ nơi nào cuốn tới một đống sáng lấp lánh đ ồ vật có đến trước mặt hắn nói cái này những vật này cho ngươi thả ta dạ k h u n h hàn a còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu nguyên lai、like、đánh giá cao ngươi chương ba trăm năm mươi b ố chủ nhân bất giận ta sai rồi chương ba trăm năm mươi b ố chủ nhân bất giận ta sai rồi d ạ khuynh hàn đưa ánh mắt về phía những cái k i a sáng lấp lánh đồ vật đây là cái quái gì cùng hắn đã từng tại phi linh tuyết sơn được đến những cái k i a vạn niên băng tinh có chút tương tự nhưng mà bên trong lại mơ hồ bao hàm một k i a màu vàng thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng d ạ khuynh hàn n h ị n không được muốn bắt tới một cái nhét vào trong miệng hắn tiện tay một chiêu lấy tới một khối vừa vặn vào tay còn chưa tới cùng hướng trong miệng điển liền hóa thành một cỗ hàn lưu dung nhập thân thể bên trong da k h u n h hàn lúc này run lên cho rằng bị lừa rồi ai ngờ cố này hàn lưu nhập thể về sau băng ngọc quyết điên cuồng vật chuyển giống mừng rỡ con lừa nhỏ rất nhanh liền đem cố này hàn lưu thốt vệ sau đó dạ a khuynh hàn liền cảm ứng được băng ngọc quyết hàn băng lực lượng tựa hồ lớn mạnh không chỉ một bậc nguyên lai、like, đây là tu luyện băng ngọc quyết bà bối vậy ta liền không k h á c h k h í Dạ a khuynh hàn hai tay một vòng toàn bộ h ú t tới một m á y mắt đông đến răng r u lên bất quá trong miệng lại phát ra hưởng thụ chịu kêu âm thanh lớn mạnh lớn mạnh lại lớn mạnh một đoạn thời khắc gia u y n h à n cảm giác nào ô n một tiếng tràn vào đến rất nhiều tin tức hắn không tự chủ được hướng bên cạnh tinh bích bên trên vung lên băng nguyên t r ạ m một vệ ánh sáng sau đó tinh bích bên trên lộ ra một đạo đáng sợ khe ránh toàn bộ lòng núi phảng phất đều m u ố n sụp đổ doa đến hắn tranh thủ thời gian thu tay lại ma ơi quá kinh bạo trình độ nào đó s o k h í vận c h i mâu tạo thành tính sát thương c ó lớn đây mới là băng ngọc quyết chân chính mở ra phương tức sao dạ khuynh hàn nhìn về phía tuyết thánh đột nhiên khẽ quát một tiếng băng tâm bạo p h tuyết thánh vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức phun ra một cô h n g ánh đó là nó máu hai cái mắt nhỏ lộ ra kinh hãi cùng thần sắt thống khổ bước lên ở giữa huệ v ạ i ngươi vẫn là muốn giết ta hắn đức q u a nói g n ách dạ khuynh ê à n gãi gãi đầu xin lỗi nơi này liền ngươi một cái vật sống ta chỉ là muốn cầm ngươi luyện một chút nhận mà thôi không nghĩ tới ngươi như thế không trải qua đánh không đối hẳn là không nghĩ tới băng tâm bạo uy lực như thế lớn so băng nguyên t r ạ m chỉ có hơn chứ không kém chỉ là băng nguyên t r ạ m thiên hướng về tội khô lạc hủ hủy diệt mà băng tâm bạo đông dưng tại địch nhân trong cơ thể nổ t u n g có chút đánh lén hương vị tuyết thánh nghe dạ k u y n h à n kiểu nói này càng thêm biệt k h ngươi còn băng ngọc lưng Dạ khuynh hàn lại lần nữa đột thi tên bàn lén tuyết thánh lời nói mới nói được một nửa miệng liền ngưng k ế t trong không khí cả người không toàn bộ trùng không n ú c đ í c h Dạ khuynh hàn tiệm điện xuất thủ nắm nó nhỏ cái cổ đưa nó nắm ở trong tay mấy hơi thở phía sau tuyết thánh khôi phục bình thường cảm thụ một chút chính mình không ngờ đến trong tay đối phương chuyện gì xảy ra vừa rồi phát sinh cái gì nó vặn vẹo h ố n éo không cách nào thoát khỏi Dạ khuynh hàn cười hắc hắc cái này băng ngọc ngưng cùng loại với đã từng thất hồn tạp có thể để cho địch nhân rơi vào ngắn ngủi đông kết loại này đông kết không riêng gì nhục thể còn có linh hồn quả nhiên là bá đạo đến cực điểm thất hồn tạp chỉ đối cấp thấp tu sĩ hữu hiệu mà băng ngọc ngưng liền tuyết thánh loại này cấp bậc tồn tại đều có thể khống chế mặc dù nó bị thương nghiêm trọng nhưng dù sao cảnh giới còn tại đó giải tỏa ba đại sát chiêu phía sau da khuynh hàn đối địch thủ đoạn lại phong phú một chút băng ngọc quyết luyện đến hiện tại mới hơi có khả năng xứng với hệ thống đã t ừ n g đối với nó định nghĩa nha người muốn chết như thế nào da khuynh hàn nắm tuyết thánh thâm trầm nói kỳ thật nuốt lấy nó cho những tinh thể kia phía sau da k h u n h hàn trong cơ thể loại kia muốn thôn vệ xúc động đã biến mất cũng chính là nói hắn không nhất định cần phải ăn tuyết、thánh. giờ phút này chỉ là hù dọa nó mà thôi nhìn xem còn có thể hay không bước ra càng thật tốt hơn đồ vật tuyết thánh mắt nhỏ nhữ lại b ắ n ra phẫn nộ qua mang n g ư ờ i không giảng đạo nghĩa nó n h a răng nếp miệng hận không thể cắn rơi dạ khuynh hàn một miếng thịt vật nhỏ còn rất hung dạ khuynh hàn chiếu vào nó chán gậy một cái khi nó vẫn là tuyết thánh pho tượng thời điểm tràn đầy uy nghiêm khiến người không dám nhìn thẳng mà một khi biến thành tuyết tằm loại kia khí chất liền không còn sót lại chút gì muốn chết vẫn là muốn sống dạ k u y n h à n cởi hỏi tuyết thánh x ư n g sở ngươi có thể bông tha ta vì sao không thể dạ khuynh hàn nói nói cho cùng hai ta cũng không có thâm cựu đại hận đem ngươi làm thành như vậy là đám người h áo đen kia ta nhiều lắm là tính toán bỏ đá sung giếng tuyết thánh cái đầu nhỏ một điểm có đạo lý ách không có cách nào mạng nhỏ nắm tại dạ khuynh hàn trong tay dạ khuynh hàn liền tính thả cái giám nó cũng phải nói như vậy ngươi như thả bản thánh bản thánh đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu ngươi có thể tùy tiện nhất tới đồng thời về sau có bản thánh che chở v ạ n đảo vực không ai dám trêu cho ngươi tuyết thánh tranh thủ thời gian họa bành nướng sợ dạ k h u n h hàn thay đổi chủ ý đồng thời nó nói lời nói này cũng muốn truyền đạt một cái tin tức không cần lo lắng ta khôi phục đ ỉ n h phong về sau trả thù ngươi d ạ khuynh hàn cười ha ha có ngươi che chở vạn đảo vực không ai dám trêu chọc ta hắn nhìn qua bị chính mình bóp tại giữa ngón tay tuyết thánh không phải rất tin ít nhất đám người áo đen kia liền không phải là nó có thể làm được d ạ khuynh hàn ho một tiếng mở miệng nói ra ta người này đâu tương đối nhát gan không thích thoát ly khống chế cảm giác cho nên ngươi như muốn mạng sống lời nói liền t h ầ n phục với ta không phải vậy chết da k h u n h hàn ngữ ký lộ ra sát phạt quả đoán làm cản tuyết thánh hét lớn một tiếng bản thánh là bực nào tồn tại thần phục với ngươi, ngươi nhận g ư ơ i n đến lên sao d ạ khuynh hàn sắc mặt bình tĩnh vậy là ngươi lựa chọn chết đi nói xong ngón tay hắn dần dần tăng lực chậm đã tuyết thánh tràn đầy nhân tính hóa khuôn mặt một trận cũ kết rất lâu nó thật dài thở dài mà thôi nếu không phải bản thánh n u ố t không trôi khẩu khí này vẫn còn muốn tìm đám người áo đen kia tính sổ lời nói tuyệt không tiếp thu loại này nhục nhã kể từ hôm nay bản thánh chính thức nhận ngươi làm chủ nhân da k h u n h hàn cười hắc hắc tất đã như vậy lời nói vậy ngươi liền triệt để thả ra người thần hồn a tuyết thánh con ngươi đảo một vòng ngươi muốn làm gì ngươi không phải muốn nhận ta làm chủ sao dạ khuynh hàn ra vẻ kinh ngạc nói đương nhiên là gieo xuống p h ò ấn、Xoẹt. nghe đến p h ò ấn hai chữ tuyết thánh hai mắt p h u lửa giận dữ hét ngươi không tín nhiệm ta tín nhiệm dạ khuynh hàn nội tâm hà hà cười một tiếng ngươi liên thanh chủ nhân đều không đều miệng đầy ngươi ngươi ngươi mà còn đều đến cái này phần bên trên còn không bỏ xuống được tư thái bản thánh bản thánh s ư n g hô chính mình như cái muốn thần phục hình g á n sao m ặ khác phía trước ta đã nói ta người này nhắc gan không thích thoát ly khống chế cho nên chỉ có gieo xuống phó ấn mới có thể yên tâm tuyết thánh bị đâm thủng hơi có vẻ xấu hổ nó rơi vào chân chính do dự cái này nếu là đáp ứng liền không quay đầu lại con đường cũng không biết trải qua bao lâu tuyết thánh xa suốt tinh thần nói tới đi nói xong nhắm mắt lại phản phất mất đi tất cả linh tính da khuynh hàn vận chuyển thiên la dẫn c h ụ t vào giữa ngón tay thiên la dẫn là thành công ngưng kết huyền quả phía sau hệ thống khen thưởng bị kỹ công năng là khống chế trung c ự c hiệu quả chính là gieo xuống pho ấn đối với cấp thấp tu sĩ đến nói da k u y n hàn có thể dựa vào cường đại tinh thần lực trực tiếp phá vỡ đối phương phòng ngự cưỡng ép gieo xuống nhưng tuyết thánh dạng này tồn tại liền cần chính nó thả ra t h ầ n hồn thiên la dẫn lược tiến vào tuyết thánh trong cơ thể phía sau dạ ả khuynh hàn đột nhiên trong mày hắn cảm ứng được một cỗ phản công lực lượng tựa hồ muốn xuất kỳ bất ý đem ý thức của hắn nuốt trừng lấy thậm chí tạo thành phản khống chế nhưng thiên la dẫn bá đạo vô s o n g trực tiếp đem phản công lực lượng cho ma diện sau đó xuyên thẳng t h ầ n hồn chốt sâu thuận lợi hoàn thành phó ấn trồng trọt chi chi chi tuyết thánh bản năng đạp nước hai lần về sau trở nên đến nắng tiếp lấy chuyển đến nó kinh sợ thanh âm chủ nhân mất giận ta sai rồi nó là vừa rồi muốn đánh lén ngược lại đem giả u y n h à n khống chế hành động xin lỗi ba trăm năm mươi lăm thay sư thu đồ chương ba trăm năm mươi lăm thay sư thu đồ đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh cựu trọng tiên h đình phong thu phục tuyết thánh về sau dạ khuynh hàn lập tức nhận đến dạng này một cái thanh âm nhắc nhở hắn đem ý niệm chìm vào hệ thống phía sau phát hiện lại có không ít khí vận trị doanh thu cái này càng thêm chứng minh tuyết thánh bất phàm cựu trọng tiên đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp tiên sĩ cảnh từng có lúc tiên sĩ đối dạ khuynh hàn đến nói là xa không thể chạm tồn tại nhưng bây giờ hắn u ộ i dội tay liền có thể đụng phải vật nhỏ ngươi là cái gì cảnh giới dạ khuynh à n hỏi hướng tuyết thánh tuyết thánh vặn quay thân nói chủ nhân có thể hay không đừng têu nhân ra vật nhỏ thật khó nghe cái tiêu têu ngươi cái gì ách tuyết thánh tiểu tuyết tuyết thánh gặp dạ khuynh hàn ánh mắt lộ ra nguy hiểm tia sáng tranh thủ thời gian đổi giọng dạ khuynh hàn liếc nó một cái nghĩ thầm thiên la d ẫ n thu phục người hầu cùng hàn tứ như thế trung bộ u còn c có chút không giống trung bộ u c bị quy tâm đan cải tạo về sau tuyệt đối phục tùng mà tuyết thánh cũng không phải là nó vẫn cứ bảo lưu lấy cá tính của mình cùng ý nghĩ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ không cách nào phản kháng mà thôi tiểu tuyết dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái người nhà là công danh tự này nghe xong liền rất m i ế n manh không thích hợp ngươi liền để ngươi tiểu hạ ca tuyết thánh nghe xong sắc mặt một khổ không mang như thế ước hiếp người nhanh lên vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu gia khuynh hàn thúc giục nói hồi chủ nhân nhỏ đen là t i ê n sĩ đình phong người cũng mới t i ê n sĩ gia khuynh hàn nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc theo nó cùng người áo đen giao phong nhìn thực lực của nó rõ ràng so văn nhân minh c h ạ c h cao hơn một mạng lớn cứ như vậy vậy mà còn không có thoát ly t i ê n sĩ cảnh giới chủ nhân có chỗ không biết tại cái này phương thế giới chỉ có thể tu luyện tới t i ê n sĩ đình phong nếu như muốn đột phá đến tiên tướng cảnh giới nhất định phải tiếp thu mới thiên địa quy tắc tể lễ gia k u y n h à n nghe xong lộ ra nhưng tri sắc thì ra là thế thế nhưng lúc này tuyết thánh lại mở miệng mặc dù cùng là t i ê n sĩ đ ỉ n h phong nhưng mỗi tên i tu sĩ ở giữa thực lực sai biệt vẫn là rất lớn lớn đến thậm chí có thể m i ệ n sát đối phương liều chính là tích lũy cùng lắng động a dạ khuynh hàn gật gật đầu hỏi vậy ngươi cảm thấy ngươi tại t i ê n sĩ đ ỉ n h phong bên trong ở vào cái gì trình độ đương nhiên là đứng đầu nhất tuyết thánh một mặt kiêu ngạo nói tiếng người áo hẳn là đã trên trung đẳng một nhóm kia so với thiên cơ lão tổ làm sao dạ k h u n h hàn tin tưởng tuyết thánh hẳn nghe nói qua thiên cơ lão tổ danh hiệu không bằng tuyết thánh thành thật đáp trên mặt không có một k i a mất tự nhiên có thể thấy được là thật không bằng đối phương tâm phục khẩu phục cái chủng loại kia dạ khuynh hàn đại khái hiểu bá hắn đem thích linh phàm từ t í hộ sở bên trong triệu hoán đi ra thích linh phàm có chút kinh ngạc ngạc nhiên đánh giá lòng núi không gian vừa rồi dạ khuynh hàn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nàng có chút bận tâm nhưng nàng một người trốn ở bên trong lại không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc không biết dạ khuynh hàn thế nào giờ phút này gặp hắn bình yên vô sự trong lòng cũng hơi thả lỏng nàng tại sao lại bị văn nhân minh trạch chọn làm tuyết linh nữ dạ k h u n h hỏi phạm di có lẽ là cái gì thể chất đặc thù chỉ là hắn nhìn không ra mà thôi tinh khiết tuyết thánh ném ra hai chữ người bình thường trong cơ thể tràn đầy dơ bẩn mà nàng tinh khiết vô cùng như vậy đặc biệt thích hợp gánh chịu hương hỏa n g u y ệ i lực đồng thời cũng rất thích hợp tu hành tuyết cốc công pháp dạ khuynh ê à n niệu n h ư mày hỏi chỉ là tinh khiết sao mà không phải cái gì thể chất đặc thù hắn nghĩ tới dương tùy thư cùng tần kiếm bọn họ khẳng định là thể chất đặc thù ân chỉ là tinh khiết tuyết thánh cho ra đáp án làm hắn cảm thấy thất vọng nghĩ lại suy nghĩ một chút kỳ thật cũng bình thường n à ạch tuyết thánh có chút chi chi ngông nô nói không có cách nào tuyết thánh đành phải kiên trì nói hạo kiếp tiền đến ta vì tích góp càng nhiều lực lượng nhất định phải đem các nàng toàn bộ thôn h ệ các nàng gần như đều là tinh khiết chi thể như tại ngày trước vì bảo trì lâu dài công vụ ta chẳng những sẽ không ăn các nàng sẽ còn trả về một phần lực lượng cho các nàng gia khuynh hàn ánh mắt nhữ lại trầm mặc một lát phía sau nói cái tiết tốt ngươi bây giờ trả về một phần lực lượng cho nàng tuyết thánh nghe không hiểu sao dạ khuynh ê à n trên mặt lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị tuyết thánh n a n khóc chủ nhân ngài nhìn ta hiện tại cách cái chết chỉ kém một hơi ngài liền thông cảm thông cảm ta đi nó hung hăng giả bộ đáng thương dạ khuynh ê à n suy nghĩ một chút xác thực như vậy ép buộc tuyết thánh lời nói nó thật có có thể tổn thương bản nguyên chính mình còn trông chờ nó trở thành siêu cấp tay chân đ ầ u không thể làm mổ gà lấy chứng sự tình đi trước g i vào chương mục dạ u y n hàn nói chờ ngươi khôi phục nhớ tới còn cho nàng tuyết thánh ủy khuất gật đầu khuynh hàn nó nó tích linh phạm nghe thấy cả hai đối thoại tựa hồ trước mắt cái này tiểu bất điểm chính là tuyết cốc trong miệng mọi người tuyết thánh nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được không sai nó chính là tuyết thánh hiện tại đã bị ta thu phục ra khuynh hàn gật đầu xác nhận t í c h linh phạm sau khi nghe xong biểu lộ cái gì. nếu để cho văn nhân minh trạch những người kia biết bọn họ sùng bái cung phụng vậy mà là một cái côn trùng lời nói không biết làm cảm tưởng gì ra ngoài đi nhìn xem đám người áo đen kia đã đi chưa tuyết thánh pho tượng phụ cận đại chiến sau đó pho tượng đã không có hiện trường một mảnh hỗn Đám n sư phụ tuyết thánh đại nhân thật chết rồi thường vân cảm giác giống như nằm mơ văn nhân minh trạch ngẩng đầu nhìn một cái pho tượng tàn phiến không có trả lời nói thật hắn cũng không hiểu rõ lắm hoặc là nội tâm không muốn tiếp thu tuyết thánh bị giết chết sự thật bởi vì cái tia mang ý nghĩa tuyết cốc này g sập nhưng người háo đen đều đã đi tuyết thánh đại nhân vẫn là... c là tuyết, tuyết là tuyết thánh i đại nhân l hắn lại hiền linh hắn không có chết quá tốt rồi tuyết cốc bên trong một mảnh gieo họ mặc dù tuyết thánh một chút hành động để bọn họ trái tim băng giá nhưng cùng triệt để mất đi thanh này cây dù bảo vệ so sánh những cái k i a liền không coi vào đâu chứ ba trăm năm mươi sáu bản thiếu quả nhiên là thiên tuyển tri tử chứ ba trăm năm mươi sáu bản thiếu quả nhiên là thiên tuyển tri tử bá thích linh p h à m thân ảnh xuất hiện tại pho tượng phía trước nàng tắm rửa tại kim quan g phía dưới lộ ra thánh khiết vô cùng ân mọi người ngẩn ngơ tuyết linh nữ nàng nàng không phải bị tuyết thánh đại nhân nuốt sao lúc ấy tình huống hỗn loạn dạ khuynh hàn đem tích linh phạm thu vào tý hộ sở bên trong rất nhiều người đều cho rằng nàng cùng những cái tia tuyết nữ đồng dạng bị tuyết thánh vớt hai câu này rơi xuống tuyết cốc xôi trào người phát n ô n có thể tùy thời gặp mặt tuyết thánh t mọi người hít vào một ngụm khí lạnh điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tích linh phạm về sau tại tuyết cốc địa vị có thể so văn nhân minh trạch còn mừng cao văn nhân minh trạch sửng sốt một chút về sau không những không giận mà còn lấy làm mừng ta tuyên bố chính thức thu tích linh p h à m làm đồ đệ cho chân truyền đệ từ gãy ngộ địa vị giống như là trường lão hắn lập tức tỏ thái độ hừ ai ngờ pho tượng chỗ phát ra hử lạnh một tiếng chấn động đến mọi người một trận khí huyết di động ngươi làm bản thánh người phát ngôn sư phụ ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình s ư ớ n g s a o tuyết thánh nổi giận câu nói này trước mặt nhiều người như vậy nói ra một điểm thể diện cũng không cho văn nhân minh trạch lưu văn nhân minh trạch xấu hổ đến cực điểm nhưng hắn không dám có bất kỳ dị nghị vội vàng sửa lời nói ách ta nói sai là sư muội ta thay sư thu đồ nàng về sau chính là bản tọa sư muội nói xong thấp phỏng nhìn về phía pho tượng sợ tuyết thánh đại nhân vẫn cứ không hài lòng vậy hắn lại hàng một thế hệ liền có chút khó chịu còn tốt tuyết thánh đại nhân không có lên tiếng âm thanh xem như là chấp nhận văn nhân minh chạch thở dài ra một hơi tường vẫn ánh mắt phức tạp nhìn qua trên không đạo thân ảnh kia nguyên bản chính mình có lẽ xuất hiện ở vị trí kia đáng tiếc về sau muốn bảo nàng tiểu sư cô nàng không biết là nếu như nàng xem như tuyết linh nữ t h m g a tế linh nghi thức đã sớm cùng đám tia tuyết nữ kết quả giống nhau một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trên dạ khuynh ê hàn đạp linh chu phi hành về phía trước hắn đã rời đi tuyết cốc chỉ một mình hắn không mang tuyết thánh cũng không có mang tích linh phạm đem hai người bọn họ đều lưu tại nơi đó nguyên bản dạ khuynh ê hàn muốn mang bọn họ cùng đi nhưng tuyết thánh nói thương thế của hắn còn không có khôi phục liền tính đi theo chủ nhân bên cạnh cũng giúp không được cái gì bận rộn thậm chí còn có thể cản trở không bằng lưu tại tuyết cốc dưỡng thương có nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng khôi phục cũng có thể mau một chút mặt khác chờ hắn khôi phục về sau đưa tặng một chút lực lượng cho tích linh phạm có thể giút nàng cấp tốc tấn cấp thăng tiến cảnh ít đi một mảng lớn đường quanh co thích linh phạm rất đ ộ n tâm Dạ khuynh hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra cho nên quả quyết thành toàn nàng trước khi đi thích linh phạm đem nàng cùng tần chỉ tách ra địa điểm nói cho dạ khuynh hàn để hắn tới xem xét một cái nói không chừng có thể tìm tới tần chỉ manh mối hiện tại dạ khuynh hàn chính là hướng địa điểm kia t i ế n đến nơi đó đại khái nằm ở bắc bên trong tây ba vực giao giới địa điểm dạ khuynh hàn một bên đi đường một bên xem lần này tìm kiếm huyền sĩ hành trình mặc dù thu hoạch tràn đầy nhưng cũng có một chút lo lắng âm thầm đó chính là người áo đen bọn họ thần bí lại mạnh mẽ bởi vì đều muốn lấy được linh xí bọn họ về sau chú định sẽ thành định nhân cái này hiển nhiên không phải một tin tức tốt tục n ữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng còn tốt đối phương ở ngoài sáng hắn ở trong tối trước điều tra rõ ràng thân thể bọn hắn phần nói sau đi ba vực giao giới điểm gia khuynh hàn chạy tới nơi này phía sau đầu tiên tra xét tầm tung ca tin tức thuộc về tần chỉ đạo kia chỉ thị không phản ứng chút nào nói rõ nàng cách nơi này cực xa cái này không thể bình thường hơn được trừ phi nàng táng thân nơi này nếu không không có khả năng một mực lưu tại nguyên chỗ gia k h u n h hàn vung ra thân thức nghĩ lục x o á t một cái phụ cận có cái gì manh mối đáng tiếc hắn bay tầm vài vòng một vòng so một vòng phạm vi lớn cũng không có bất luận phát hiện gì chỉ có thể dừng ở đây rồi tần chỉ chỉ cần không chết tương lai luôn có gặp nhau ngày ân lúc này dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một đạo tầm tung ca chỉ thị hắn nhìn kỹ tần kiếm đạo này chỉ thị thuộc về tần kiếm hệ thống nhắc nhở hắn liền tại phương hướng chính đông không xa dạ khuynh hàn im lặng không tìm được tỉ tỉ tìm tới lệ đệ, đệ từ ngọc khê đạo tần kiếm bị thiên cơ tông mang đi về sau bọn họ thử không đập qua lúc này tất nhiên ngẫu n h i n gặp vậy liền đi xem một chút tiểu tử này a dạ khuynh hàn dựa theo chỉ thị hướng phương hướng chính đông bay đi chính đông ba trăm dặm một trang đại chiến kịch liệt đang tiến hành bên trong một đám thăng tiên cảnh cao thủ đem một tên thanh niên vây quanh tại trong đó bên ngoài là vô cùng vô tận yêu ma bảo vệ tốt tiểu sư thúc hoa lao trưởng lao hét lớn một tiếng bảo vệ tiểu sư thúc bảo vệ tiểu sư tổ bốn phía vang lên đáp lại có người kêu sư phụ có người kêu sư tổ hiển nhiên là hai bốn nhân nga ô lúc này lại có mấy tên thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người sắc mặt k ị c biến chẳng lẽ hôm nay muốn khó thoát kiếp nạn này sao nhóm người mình chết không có gì đáng tiếc nhưng thiên diễn c h i tử không xảy ra chuyện gì hắn là thiên cơ tông tương lai kỳ hỉ tại cái này khẩn trương thời khắc bị bảo hộ ở chính giữa tần kiếm lại phát ra một tiếng không quan trọng tiếng cười mọi người im lặng chính là ngươi không biết trời cao đất rộng miễn cưỡng tới cái này địa phương nguy hiểm lịch luyện nhìn đi rơi vào t u y ệ t cảnh như thế nào p h á cục mọi người mặc dù nội tâm phần nàn nhưng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài thả lỏng tần kiếm cả lơn phất phơ nói không chết được đối mặt vô tận yêu ma hắn lại một bộ ngắm hoa ngắm trăng rán r ấ p như tại ngày trước hắn không chừng liền sợ thẹ ra quần nhưng từ khi bị thiên cơ tông tiết đi hắn càng thêm khẳng định lời tiên đoán của mình lực lượng chính mình là thiên tuyển tri tử làm sao lại chết mà còn lần này hắn là thật dự cảm đến sẽ có người tới c ứ u hắn mỗi khi hắn có loại này rõ ràng dự cảm thời điểm cuối cùng đều sẽ ứng nghiệm cho nên có cái gì thật là sợ chờ lấy chính là mọi người gặp tần kiếm tự tin như vậy thêm bình tĩnh chẳng lẽ lao tổ cho hắn cái gì thủ đoạn bạo bệnh vô cùng có khả năng hắn là tông môn mệnh các tử lão tổ làm sao yên tâm tại yêu ma nổi lên bốn phía dưới tình huống để hắn khắp nơi lịch luyện đâu khẳng định chuẩn bị cho hắn không ít đòn sát thủ nên lấy ra đi lại che giấu thật sẽ chết người đấy khu khu t i ể u sư thúc hoa lao lung ta lung tùng nói nếu như ngài có cái gì thủ đoạn lời nói còn mời sớm một chút xuất r a ta sợ tiểu bối bọn họ nhịn không được thủ đoạn thủ đoạn gì tần kiếm nghi hoặc hỏi ách lão tổ không cho ngươi chuẩn bị bảo mệnh con bài chưa l ậ sao hoa lao dứt khoát đem lời làm do nói tần kiếm lắc đầu không có nếu có lời nói còn yêu lịch luyện sao lịch luyện chính là muốn trải nghiệm tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác một á n h mắt hắn ánh mắt thâm thúy giống như cao nhân hoa lao điên cuồng ngất không có bảo mệnh con bài chưa l ậ n ngươi ở đâu ra tự tin tần kiếm tự a hồ nhìn ra tiếng lòng của hắn yếu ớt nói ngươi yên tâm sẽ có người tới cứu chúng ta người nào hoa lao lúc này truy hỏi không biết tần kiếm lắc đầu mọi người hoa lao tuyệt vọng trừ phi tông môn phái người gấp rút tiếp viện nếu không hạng người tầm thưởng tới cũng căn bản ngăn không được những n à y điên cuồng yêu ma hắn biết tiểu sư thúc có không có gì sánh kịp dự cảm thậm chí so thuật bòi toán còn muốn linh nghiệm nhưng đó là một thanh kiếm hai lưới thiên cơ không thể tật đo quá mức mê tín dự cảm cuối cùng rồi sẽ bị phản vệ nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định là nội tâm lại sinh ra dự cảm dự cảm đến có người sẽ đến cứu ha ha có thể tới đã sớm tới có thể là ở nơi nào đâu b à n h b à n h b à n h hoa lao suy nghĩ còn chưa rơi xuống bên cạnh liền truyền đến liên tiếp huyết lục bạo liệt tâm thanh chỉ thấy những cái kia vây công bọn họ yêu ma từng cái không có dấu hiệu nào hóa thành đầy trời huyết vũ mang theo từng tia từng tia băng hàn chi khí liên thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma đều không thể may mắn thoát khỏi một màn này rung động mà hùng vĩ tần kiếm sắc mặt vui mừng lại ứng nghiệm bản thiếu quả nhiên là thiên tuyển tri tử chương ba trăm năm mươi bảy tiến về thiên cơ tông chương ba trăm năm mươi bảy tiến về thiên cơ tông lần này ai sẽ tới cứu ta đâu tần kiếm cũng rất tò mò hắn đánh ra xung quanh nhưng chử không ngừng bạo tạc yêu ma bên ngoài nửa cái bóng người đều không có mà hoa lao đám người đã ngốc trệ thật đúng là có người tới cứu nhìn thủ đoạn này chẳng lẽ là tiến sĩ đại năng nhà ai băng hệ công pháp chẳng lẽ đến từ tuyết cốc chín đại siêu nhiên cấp thế lực bên trong chỉ có bọn họ là đi con đường này dây nơi đây là ba vực giao giới điểm không b à i trừ đụng phải tuyết cốc cao thủ có thể tiểu sư thúc tổ quá lợi hại quả nhiên ở thiên phú trước mặt cố gắng không đáng một đồng mọi người như vậy muốn nói dạ khuynh hàn dọc theo chỉ thị phi hành ba trăm dặm phía sau cuối cùng nhìn thấy tần kiếm thân ảnh chỉ là tiểu tử này tình trạng không quá tốt sắp bị yêu man u ố t dạ khuynh hàn ngăn cách vài dặm liền thi triển băng tâm bạo từng cái yêu ma bị bạo thành bọc máu lấy hắn hiện tại thăng tiên cảnh cựu trọng thiên thực lực chỉ cần không phải tiên sĩ yêu ma cơ bản đều có thể m i ê u sát địa quả c u n g hoàn g quả khoảng cách ngưng tụ thành công lại gần một bước bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian thiên cơ tông đám người nguy cơ liền giải trừ da k h i n h hàn thân hình l vẽ lên xuất hiện tại mọi người trên không băng n g u y ê n t r h ạ m hắn d i n g tản ra súng máy đồng dạng vẩy ra đầy trời nhỏ bé băng c u n g mỗi một đạo băng c u n g đều tinh chuẩn khóa chặt một tên yêu ma phúc, phúc, phúc. yêu ma đầu từng cái bị chém thành hai nửa trên mặt biển bay đầy xác chết thôi đỏ nước khoáy đậu giải quyết dạ khuynh hàn vỗ v ô tay xoay người lại thì phu tần kiếm thấy rõ người tới ngạc nhiên kêu một tiếng mà hoa lao đám người trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị dạ khuynh hàn như thế nào là hắn hắn thực lực nhớ tới tại ngọc khê đào lúc hắn đối mặt bậc nguyên khải vẫn chỉ có thể tự vệ vừa mới qua đi bao lâu vậy mà zhét thăng tiên cảnh hậu kỳ như làm t gì cả đây là cái gì tốc độ tiến bộ hoa trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ dạ khuynh à n cười trao hỏi sau đó song p ư ơ n g một trận hắn huyên thì phu ngươi tại sao lại ở chỗ này không đợi dạ khuynh hàn mở miệng tần kiếm trước phát hỏi ai dạ khuynh hàn thở dài thì ngươi không thấy cái gì tần kiếm sắc mặt đại biến mặc dù tần chỉ luôn là đánh hắn nhưng hai tỷ tỉ đ ệ tình cảm vẫn là vô cùng thâm hậu giờ phút này tần kiếm nghe tỷ tỷ mất tích trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút dạ khuynh hàn lập tức đem tần chỉ rời đi ngọc khê đảo một mình xông sáo sau đó gặp phải n g o ạ i ý muốn sự t ì n h giải thích một lần phút cuối cùng hắn nói yên tâm tỷ tỷ ngươi còn sống chỉ là không biết người ở chỗ nào mà thôi tần kiếm đối tỷ phu lời nói từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ hắn nói tỷ sống c gia tỷ tỷ khuynh t k hàn g có h là tin,、so、tinh Tỷ phu, n g g thần sầu, chấn động nói không cần quá cụ thể chỉ cần có thể xác định một cái phạm vi ta ắt có niềm tin khóa tràn nàng khoảng cách gần tới trình độ nhất định tầm tung ca liền sẽ có hiệu lực a tần kiếm vẻ mặt mập mở nói tỷ phu dựa vào cái gì khóa chặt nàng chẳng lẽ là thần giao cách cảm lại nói ngươi đem tỷ ta cầm xuống không có tim tần chỉ sự tình có phổ phía sau tần kiếm tâm tình cũng trầm tính lại ít hỏi thăm dạ khuynh hàn liếc xéo hắn một cái、Cắt. tần kiếm hữu môi nói nhìn dáng vẻ của ngươi chính là còn không có đến tay hy vọng lần sau tìm tới nàng ngươi có thể bá đạo một điểm làm sao bá đạo n g ạ n h thượng cũng sao dạ k h u n h hàn âm thầm nổ nước bọn ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây hiện tại đến phiên dạ k h u n h hàn hỏi tần kiếm ta đi ra lịch luyện tần kiếm tử tốn nói lịch luyện Dạ khuynh ê à n cái này mới chú ý tới hắn vậy mà đã thăng tiên cảnh nhất trọng tiên đây là cưỡi tên lửa sao chỉ nhi a chỉ nhi ngươi muốn đuổi theo cái này đệ đệ sợ rằng rất khó lịch luyện về lịch luyện an toàn vẫn là muốn chú ý đừng đem chính mình đuổi trời chết Dạ khuynh ê à n nhắc nhở sẽ không ta là thiên tuyển c h i tử tần kiếm một mặt nạo g nghễ thời khác mấu chốt chắc chắn sẽ có người tới cứu ta ra k u y n h à n khỏe miệng giật một cái lần này nếu không để ta xuất thủ ngươi nha sớm gặp diêm vương tức chúng ta s i n tử bệ ta giờ đi tiêu dao mình đã có không ngắn thời gian hắn muốn trở về nhìn một chút cẩn thận thánh dương điện ba vị điện chủ báo thủ dạ minh chủ lúc này hoa lao chắp tay một cái têu một tiếng dạ khuynh hàn thành lập tiêu giao minh sự t ì n h toàn bộ vạn đảo vực đã mọi người đều biết cho nên giờ phút này hoa lao gọi hắn một tiếng dạ minh chủ hoa trưởng lao có chuyện gì dạ khuynh hàn hỏi hoa lao tổ chức một chút lời nói nói chúng ta lao tổ một mực đối dạ minh chủ tôn sùng có thừa thường nói nếu như có thể gặp mặt trò chuyện chút liền tốt hoa mũ cả gan mời dạ minh chủ tiến về thiên cơ tông làm khách không biết có thể nề mặt dạ k h u n h hàn vẫn chưa trả lời bên cạnh tần kiếm một mặt hưng đúng vậy a đúng vậy a thị phu đi thiên cơ tông dạo chơi a đến lúc đó tỷ h phu nhìn thấy ta tại thiên cơ tông tất cả mọi người muốn gọi ta sư tổ sư thúc loại kia uy phong lấm liệt bộ dạng khẳng định sẽ không ngừng hâm mộ ha ha ha Dạ Dị đại khuynh kinh. kỳ, khuyên hàn trên mặt lộ ra cân nhắc chi、sắc. Thiên cơ láo tổ tôn ta. Vậy nhưng thật thụ nhân hắn hảo chiến thiên tình truyền Vậy này đầy trên cân tôn súng súng nước vẫn tràn tượng tận là là mặt tổ ta. vật tổ ra cảm. lộ láo lúc, láo sắc. cơ cơ Đối với sự khuyên bảo khuyên vị nếu như không có hắn n g u y ệ t nhi nói không chừng liền chờ không đến chính mình đi cứu nàng đối với cái này dạ a khuynh ê hàn một mực trong lòng còn có cảm kích đi là mặt m hướng hắn nói cái cảm ơn cũng tốt mà còn nghe nói thiên cơ lão tổ sống mấy ngàn năm như loại này hóa thạch cấp nhân vật bản thân chính là một bản bách khoa toàn thư dạ a khuynh ê hàn có không ít vấn đề đều muốn hướng hắn tỉnh h giáo một chút ví dụ như bản thân n g u y ệ t nhi đến cùng phải hay không sơ đại thánh tôn thiên cơ lão tổ khẳng định biết còn có cùng tuyết thánh đại chiến người áo đen bọn họ lại là thần thánh phương nào vì sao muốn tìm kiếm linh xí vân v thiên cơ lão tổ có lẽ biết một chút nội tình có thể thăm hỏi thiên cơ tông là vinh hạnh của ta suy tư sau đó gia khuynh ê hẳn vừa cười vừa nói hoa lao cùng tần kiếm trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ chương ba trăm năm mươi tám đáp tạ người mai mối chương ba trăm năm mươi tám đáp tạ người mai mối thiên cơ sơn dưới chân hoa sư điện thông báo trong tông nên đón tần kiếm nghiêm mặt nói tiểu sư tổ v ề tông há có thể một điểm động tĩnh đều không có đ ể tỷ phu nhìn một cái uy phong của ta đúng đúng đúng hoa lao bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nhìn ta trí nhớ này dạ minh chủ tới đương nhiên muốn lấy tối cao quy cách đ á i khách tiêu chuẩn nên đón hắn ta cái này liền thông báo trong tông làm chuẩn bị không cần phiền phức Dạ khuynh hàn khách khí một tiếng tần kiếm ý của ta là nên đón ta bất quá hoa lao nói rất có đạo lý không thể lãnh đạm tỷ phu rất nhanh tiếng trung vang vang lên lớn nhỏ trưởng lao đều tới trận thế này cùng nên đón siêu nhiên thế lực tông chủ không sai bị lắm Dạ khuynh hàn hơi cảm thấy hổ thẹn h ắ n tự giác so loại kia cấp bậc đại lão còn thiếu một chút vào tông về sau ra k h u n h hàn đưa ra có lẽ trước đi bãi kiến thiên cơ lão tổ mới đối hoa lao lập tức đi an bài không lâu liền trở về một mặt xin lỗi nói là lao tổ không tại đi thăm hỏi hoàng kim cự kình nhất tộc hoàng kim cự kình cũng là siêu nhiên thế lực một trong chín nhà bên trong có ba nhà thuộc về yêu tộc mặt khác hai nhà là thôn tiên h mãng điều nhân hoa lao xoa xoa tay trên mặt rất xấu hổ hắn chủ động mời dạ khuynh hàn tới kết quả lão tổ không ở nhà cái này làm thế nào không sao dạ khuynh hàn phất phất tay vậy thì chờ một chút hoa trưởng lao đi làm a tần kiếm b ổ i ta là được rồi tần kiếm lập tức nảy ra nói đúng vậy a đúng vậy a hoa sư liệt đi thôi nơi này không cần ngươi hai người đều nói như vậy hoa lao cũng không tốt kiên trì xin lỗi rời đi Đi, thị phu dẫn ngươi dạo chơi hắn không kịp chờ đợi muốn đi trang b ư ớ c ân a tiểu sư tổ tốt gặp qua thiểu sư hi hi. tiểu sư tổ hì hì tiểu sư tổ ngài so với lần trước gặp lúc vừa anh tuấn thần võ tiểu sư tổ ngài nhanh cho ta tính toán ta số đảo hoa làm sao hai người cùng nhau đi tới đụng phải đệ tử toàn bộ đều định luận chào hỏi mà tân kiếm đọc ngược bắt tay vào làm cũng không nói chuyện chỉ làm ỉ m cười gật gật đầu nhìn đến dạ k h u n h hàn nghĩ đạp hắn một chân đúng các người thiên cơ tông có cái kêu chắc tiểu vĩ chấp b ú t người không biết phải chăng là tại trong tông Dạ khuynh hàn đột nhiên hỏi chắc tiểu vĩ tấn kiếm đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng đ o á n chừng không phải cái gì trói sáng nhân vật ta để người cha một chút chắc tiểu vĩ ngay tại thu dọn đồ đạc hắn lại chuẩn bị chạy trốn từ khi làm chấp bút người công việc này phía sau hắn không phải đang chạy đường chính là đang chạy đường trên đường không phải vậy thật sẽ bị đánh chết vừa vặn trong tông tiếng trung đại minh hắn hỏi thăm một chút đến cùng là vị đại nhân vật nào tới ngay xong nói là g i k h u n h hàn hắn trước sửng sốt một chút cái nào dạ khuynh hàn t không phải là hắn a khẳng định là khẳng định là người khác không có đ ạ i ngộ này hắn đến tiên cơ tông làm cái gì sẽ không chuyên môn đến báo thủ ta a mặc dù khả năng này rất rất nhỏ nhưng không thể không phòng cho nên tranh thủ thời gian chạy trốn thừa dịp đối phương tìm tới chính mình phía trước chắc tiểu v i vẫn cứ nhớ tới tại vạn dương thành bên trong hắn thu dạ khuynh hàn linh hạch lại không có dựa theo hắn ý tứ đi làm hắn khẳng định rất tức giận lấy hắn địa vị b â y giờ, b ó p chết mình tựa như b ó p chết một con kiến đồng dạng thậm chí không cần động thủ đơn giản phát câu nói liền có thể cho dù ca ca chắc đại vĩ cũng cứu không được chính mình nhanh lên nhanh lên đông đông bên ngoài vang lên tiếng đập cửa âm thanh tuy nhỏ nhưng rơi vào trác tiểu vi trong lòng lại như xuân nhật kinh lôi đồng dạng người nào người nào hắn run rẩy âm thanh hỏi tiểu vĩ tiểu sư tổ có chuyện tìm người mau cùng ta đi qua bên ngoài người thúc giục nói ai nha xong chu tiểu vĩ nhẹ nhàng quất chính mình một cái tắt mạnh vẫn là c h ậ m một bước hắn không nghĩ qua trốn căn bản không thực tế chỉ có thể nhận bệnh hy vọng kiếp sau làm cái có lương tâm chấp bút người a hừ tiếp sau người nào lại làm cái này phá n g ọ n ý ai là tốt tử đi trên đường chắc tiểu vĩ lấy ra túi chữ vật nói phiền phức sư huynh đem cái này giao cho c a c a t a nói cho hắn đừng thương tâm cũng đừng nghĩ đến báo thù cho ta trên mặt hắn tràn đầy bi tráng truyền lời sư huynh bị làm chẳng biết tại sao thế nào tiểu vĩ đắc tội tiểu sư tổ ha ha chắc tiểu vĩ tự d ê u cười một tiếng đắc tội tiểu sư tổ vẫn còn dễ làm xem tại đồng môn phân thượng nhiều lắm là chịu một chút da thịt nỗi khổ nhưng đắc tội cái kêu ngon nhân nghe nói hắn giết người như giết yêu ma chắc ă n bản k ô tông không n mang Thiên thân phận cũng không giữ được chính mình, nhân ra tàn sát thái thượng cung, thánh dương điện, như nhanh. g giữ giết gà mẻ. làm cao ra cơ được c tử sát thái thịt、dê. Rất h dê. đệ tiểu vĩ liền bị đưa đến một tòa cửa đại sảnh đi vào đi truyền lời sư h u y n h ra hiệu một cái sau đó lui qua một bên hắn nhiệm vụ đã hoàn thành chắc tiểu vĩ sửng sốt rất lâu mới hít sâu một hơi cất bước mà vào trong sảnh liền hai người chắc tiểu vĩ một cái liền khóa chặt cái kia để hắn trong lòng run sợ thân ảnh gặp qua tiểu sư tổ gặp qua dạ minh chủ hắn đi mau hai bước đạp nước một tiếng quỷ dạp trên đất hai người xứng sở cần thiết đi như thế đại lễ sao tần kiếm nghĩ thầm người này thượng đạo không cưỡng nổi đắc ý nhìn thoáng qua tỷ phu nhìn đi đây chính là ta tại thiên cơ tông hy vọng bình thân hắn học phàm thế đế vương giọng điệu từ tốn nói chắc tiểu v ĩ liếc qua dạ khuynh hàn không dám động đạn không nghĩ tới tới sao dạ khuynh hàn trêu chọc một câu chắc tiểu v ĩ t r h n g mắt tù ngủ cục chuyển hai vòng sau đó chậm rãi bỏ dậy gặp con đứng ở một bên vẫn cứ không dám ngừng đầu chắc chấp bút từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ dạ k u y n h à n ý vị thầm trưởng chào hỏi nói chắc tiểu vỹ thân thể r u lên kém chút lại nhịn không được q u ỳ giảm xuống đất giá minh chủ quý nhân bận chuyện khó được còn nhớ rõ tiểu nhân hắn miễn cưỡng cố n ặ n r a vẻ tươi cười nói như thế nào không nhớ được chứ dạ khuynh hàn nhìn chằm chằm hắn dù sao ngươi có thể giúp ta đại ân chắc tiểu v i m u ố n khóc nghe hắn cái giọng nói này rõ ràng là tràn đầy lời oán giận thảm rồi thảm rồi hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn ta đây h i u dạ khuynh hàn lật tay lại lấy ra một thanh đao thanh đao này hàn quang giống như nước xem xét liền không phải là phản phẩm ít nhất là trung cấp pháp bảo chắc tiểu vĩ hai cô run run tới dạ khuynh hàn từ tốn nói chắc tiểu vĩ nghĩ xây dịch bước chân nhưng làm sao hai chân căn bản không nghe sai khiến ta ta dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười tính toán vẫn là ta đi qua đi hắn cầm đao từng bước một hướng đi chắc tiểu vĩ đi tới trước mặt hắn sâu s ắ c xét lại hắn hai mắt sau đó cầm đao chầm chậm vươn hướng phía trước chắc tiểu vĩ chậm rãi hai mắt nhắm lại cho ngươi lúc này hắn bên thai vang lên dạ khuynh hàn đồng thanh ân chắc tiểu vĩ xứng sở hắn lại từ từ mở tỏ mắt chỉ thấy dạ k h u n h hàn nắm x u n g đao đem trôi đao hương hắn có ý tứ gì không muốn sao dạ khuynh hàn mang theo kinh ngạc nói chắc tiểu vĩ vô ý thức tiếp nhận chui lao lúng ta lúng túng nói dạ minh chủ đây là đáp tạ ngươi lễ vật đáp tạ lễ vật chắc tiểu vĩ một mặt một b ư ớ c sau đó mang theo tiếng khóc nước nở nói dạ minh chủ đừng nói dỡn ngài liền cho tiểu nhân một cái thống k h o i à. muốn chém g i ế t muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được chắc tiểu vĩ không thèm đếm sỉa không nghĩ lại chịu d à y v ò giết ngươi vì sao dạ khuynh hàn một mặt kỳ quái chắc tiểu vĩ ngang như nói xích liên đảo một chuyện là ta không thủ hứa hẹn cho nên dạ minh chủ muốn như thế nào xử lý ta ta cũng không thể nói gì hơn dạ khuynh hàn nhìn chằm chằm hắn đ ỗ n g nhiên ha ha cười ha h a nhìn đem ngươi khẩn trương nguyên lai、like、cho rằng ta muốn giết ngươi chắc tiểu vĩ s ư ớ n g sở nghe lời này ý tứ không chuẩn bị giết ta vậy cái này thanh cao nói đó là tạ lễ dạ khuynh hàn lại lặp lại một lần tạ lễ chắc tiểu vĩ vẫn không hiểu không người nói tiểu nhân tự biết không có giúp qua dạ minh chủ cái gì cái này tạ lễ thực không dám làm trong lòng của hắn thở dài một hơi có thể thoát chết liền đã thắp nhang cầu nguyện cái kia còn yêu cầu xa vợi mắt khác n g ư ơ i hoàn toàn xứng đáng Dạ khuynh hàn giải thích nói nếu như không có n g ư ơ i vô sỉ n g ư ơ i không có tiết tháo ta cùng v ã n v ã n có thể sẽ không tiến tới cùng nhau cho nên n g ư ơ i là chúng ta người mai mối chúng ta thành tiệu c h u y ệ n tốt đương nhiên muốn cho n g ư ơ i chuẩn bị một phần tạ lễ n g ư ơ i không phải là ghét bỏ lễ vật quá keo kia ta chắc tiểu vĩ hắn rõ ràng tại kha ta nhưng vì sao ta lại cảm thấy không đúng chỗ nào đâu chương ba trăm năm mươi chín hai cái tiện nhân mưu đồ bí mật là dạ khuynh hàn d ừ n g danh chương ba trăm năm mươi chín hai cái tiện nhân mư đồ bí mật là g i k h u n h hàn d ư n g danh bất quá đến đây c h ắ c tiểu vĩ đã xác định ra khuynh hàn không có giết hắn chi tâm cái kia nhưng cũng không sao hắn nhìn một chút đao trong tay thật sự là một cái bảo bối tốt cho ca ca dùng lời nói phù hợp nhưng nghĩ thì nghĩ hắn cũng không dám thu dạ minh chủ còn mời thu hồi đao này ngay cùng vãn vãn thánh nữ có thể tiến tới cùng nhau đó là duyên trời định tiểu nhân không dám kể công cầm a dạ khuynh hàn từ tốn ó i hắn đã nhìn ra trong mắt đối phương thèm nhỏ d ã i trung cấp pháp bảo với hắn mà nói không tính là cái gì nhưng đối với trác tiểu vĩ nhưng cũng không dám yêu cầu xa vợi bà bối nói tới phần này bên trên chắc tiểu vĩ cũng không tốt lại tự tuyệt vì vậy thiên ân vạn tạ nhận lấy từ trong đại sảnh đi ra chắc tiểu vĩ cảm giác dường như đã có mấy lời đối giả khuynh ê à n lòng cảm kích giống như nước sông quần quận hắn cảm thấy so sánh đối phương cho chính mình làm không đáng giá nhắc tới là hắn chiếm đối phương tiện nghi cho nên hắn chuẩn bị báo đáp đối phương nhưng đối phương cao cao tại thượng cái gì cũng không thiếu chính mình có thể làm thứ gì đâu càng nghĩ chính mình có chỉ là một tây bút vậy liền vì hắn viết ra một đời nội danh a vượt chiêu chắc tiểu vĩ cầu kiến tần kiếm đem ý nghĩ của mình nói một lần cần cái cái Được chắc cũng cao sáng lên, liền nói, cái này tốt, cái này tốt. Được đến tiểu sư tổ tán thành, chắc tiểu hứng.、Hai、người kiếm hai tiểu tiểu vi Hai mắt tốt, tốt. tổ rất sư bây ắ hắn. t tính toán, làm sao giúp dạ hàn tạo thế, tuyên dương thanh đầu khuyên hàn dương danh sao làm của giúp dạ b giờ hạo kiếp giáng lâm yêu ma nổi lên m ộ n phía vốn cho rằng t h i ê n cơ trích doanh số sẽ có trượt nhưng không nghĩ tới vừa vặn ngược lại so trước đây càng bước lửa suy nghĩ một chút liền minh bạch nguyên nhân đại gia muốn mượn t h i ê n cơ trích hiểu rõ vạn đảo vực tình huống cùng bảo mệnh so sánh linh thạch liền không coi vào đâu trước đây thiền cơ trích được hoan n ê n nhất chính là bắt quái bàn khối mà bây giờ thì là thời gian thực tin tức tiện thể nhìn xem b á t quái cũng có thể đưa đến nhất định điều chỉnh tác dụng muốn nói tỷ phu tại phàm giới kinh lịch vậy coi như nói rất dài dòng tần kiếm gật gù đắc ý lên cái đầu vậy liền nói ngắn gọn chắc tiểu vi cắn bút cắm một câu ba tần kiếm chiếu đầu hắn liền giật một cái ngươi nói vẫn là ta nói ngài nói ngài nói chắc tiểu vi tranh thủ thời gian lộ ra đ ị n h mặc cười thói quen nghề nghiệp để hắn quên đi người trước mắt thân phận cùng hắn n g à y trước phỏng vấn những người kia cũng không đồng dạng những người kia ngươi muốn để bọn họ nói cái gì bọn họ liền phải nói cái gì mà tiểu sư tổ hắn muốn nói cái gì ngươi liền phải nghe cái gì tần kiếm hồi ức một phen phía sau nói ta cùng tỷ phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên ra ra hắn là vừng già ra, ra ra ta là quốc công tại ngọc kinh thành không ai dám trêu chọc chúng ta chính là hoàng tử cũng phải nhượng bộ lui binh chúng ta khi nam phép nữ không b ê n vực kẻ yếu chúng ta tầm hoa vẫn l i ê u không hỏi hàn đ ân cần loạn x ả tần kiếm đem hắn cùng dạ khuynh hàn đã từng những cái kêu hoàn khố sự tích nói toàn bộ chắc tiểu vĩ âm thầm tĩu môi một cái đây là tại giải thích ngài cố sự vẫn là dạ minh chủ cố sự huống hồ những này rách nát sự tình có thể ra bên ngoài tuyên dương sao hắn ho nhẹ hai tiếng nói phía trước t ừ ta chủ biên giả minh chủ cùng văn văn thánh nữ mập mờ, mờ rất được hoan g n ê n trực tiếp thúc đẩy bọn họ kết hợp ta cảm thấy chúng ta có thể dọc theo cái này m ạ à h suy nghĩ tiếp tục đắm b ó c chắc tiểu vi còn chưa nói xong tần kiếm liền ánh mắt sáng lên đúng đúng có đạo lý vậy ta liền nói một chút tỷ phu cùng tỷ ta còn có ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân cùng với thủ phụ chi nữ thiên hỏa thánh nữ chi lan hội lục đương ra đám người cùng hắn không muốn người biết dây dựa、à. chắc tiểu vi trong mắt của hắn còn mang so tần kiếm còn muốn tràn đầy khá lắm một cái kéo ra nhiều như thế mạnh liệt liệu nếu như toàn bộ tuân ra đi lời nói ta chắc tiểu vĩ danh tự cũng đem tùy theo vang vọng vạn đ ạ o vực mở rộng nói một chút hắn thúc giục nói tần kiếm vỗ tay một cái lại nói tỷ phu từ nhỏ định hai môn hôn sự một cái là tỷ ta một những là thủ phụ chi nữ dương t ù y thư hoàng cung dạ yến bên trên tỷ phu một bài phá trận tử chấn động đến toàn trường l ặ n g ngắt như tờ trong lúc say chọn thương nhìn khe tỉnh mộng thổi kiều liền diễu rít tần kiếm gật gù đắc ý ngâm một bài từ chẳng những để những cái kia xa trường lao tướng lã trá rơi lệ cũng chinh phục dương ra tỷ cùng tỷ ta các nàng hận không thể lập tức gả vào vương phủ cùng tỷ phu thâm nhập giao lưu một phen nhưng nhanh chân đến t r ư ớ c nhưng là đệ nhất mỹ nhân tân ngữ nhu tỷ phu là lưu dân phát ra tiếng thảm bị lưu vong gặp gỡ bất ngờ c h i lan hội lục đưa ra tuyệt từ thành lại gặp thiên hỏa t h á n h nữ h ỏ a thần phan thân dũng đăng hỏa thê ôm mỹ nhân vệ nam cương giết tà ác quốc sư kinh thành chém xoán vị n g ị c h tặc tại tần kiếm sinh động như thật giải thích bên trong chắc tiểu vĩ nghe đến nhiệt huyết sôi trào đã có anh hùng khí phách lại có nhi nữ tình trưởng hắc hắc n h ư lại trải qua hắn một phen trau chuất lời nói nghị không hỏa cũng khó khăn chắc tiểu vĩ đương nhiên, đương nhiên. nghĩ ư lại n g h thầm kèm theo bên trên tiểu sư tổ danh tự đã có thể gia tăng tính chân thực đồng thời cũng là một loại tuyên truyền rất tốt rất tốt dạ khuynh hàn đi tới thiên cơ tông đã có bảy ngày hắn suy nghĩ nếu như thiên cơ lão tổ còn không trở về hắn liền đi chờ lần sau có cơ hội lại hướng hắn thỉnh giáo a có thể là ngày kế tiếp hoa lao liền trước đến truyền lời lao tổ đã về tại đỉnh núi cùng nhau đợi còn mời dạ minh chủ rời bước gặp một lần dạ khuynh hàn gật gật đầu theo hắn m à đi đỉnh núi dạ khuynh hàn đi tới lúc thiên cơ lão tổ đưa lưng về phía hắn văn bối xin ra mắt tiền bối hắn thi lễ một cái thiên cơ lão tổ xoay người cười tủng tìm nói ngươi là ta gặp q u a xuất sắc nhất người trẻ tuổi tiền bối quá khen hàn huyên sau đó thiên cơ lão tổ nói sang chuyện khác nghe nói ngươi có việc hỏi â dạ k h u n h hàn suy nghĩ một chút nên từ chỗ nào sự kiện nói lên tiền bối còn nhớ rõ gì tượng đại chiến sao thiên cơ lão tổ gật gật đầu trên mặt lộ ra một vệt vẻ phức tạp gia khuynh hàn tiếp tục nói vậy ngài biết tên kia hồng sam nữ tử thân phận sao lúc đó trong tám người chỉ có hòa ánh n g u y ệ t mặc váy đỏ cho nên thiên cơ lão tổ rất dễ dàng liền minh bạch hắn chỉ là ai người nói là hòa ánh n g u y ệ t thiên cơ lão tổ hỏi ngược lại ân gia khuynh hàn hai mắt vừa mở thiên cơ lão tổ biết nguyệt nhi danh tự có thể cái này không nên a